tô phát. phát. hồi Chương máu máu trường, tươi tế đàn. 113. Xuất phát. Đêm hồi sân trường, máu tươi tế t Đêm đàn. Đêm đàn. hồi sân sân dịch tiếp nhận nâng một cái thoạt nhìn càng thêm sáng long lanh linh quả mở rộng tin tức tên thể năng cường hóa trái cây trung đẳng loại hình vật tiêu hao công năng t r u n g biên độ cường hóa người dùng cường độ thân thể giới thiệu sinh trưởng ở linh đảo trung cấp trái cây ẩn chứa cũng không tệ lắm linh năng ghi chú ăn còn muốn ăn căn bản không dừng được người nào có thể cự tuyệt không cần rèn luyện liền có thể nắm giữ tốt thể phách chú ý dùng đồng phẩm chất trái cây quá nhiều sẽ rõ ràng giảm xuống hiệu quả lại giơ lên một viên khác nhìn một chút cùng phía trước chính mình được đến viên kêu bình thường đẳng cấp thể năng cường hóa trái cây giới thiệu biên độ nhỏ tăng lên cường độ thân thể đúng là hai viên phẩm chất khác biệt linh quả viên này trung cấp linh quả cũng không tiện nghi xem ra đội trưởng rất xem trọng ngươi bất quá càng là muốn giữ lại ngươi dù sao chúng ta đông ninh thực sự là nhân tài khan hiếm nha giang xuyên ép ép chính mình ngủ lọt tóc thẳng thắn chứ ngưng chẳng những giúp hắn, làm đến trái cây, càng là giúp hắn làm một viên trung cấp linh quả thay ta cảm ơn đội trưởng tô dịch không có hỏi giá cả âm thầm nhận cái này tình cảm giang xuyên cũng là môi rất nát chính là để tô dịch hứa hẹn một cái lần sau cùng đi quán bar ước định tô dịch tự nhiên cũng là kính ngưỡng cái này lão đại ca học tập một p h e n làm lớn cũng liền đáp ứng xuống huống chi quán b a để tô dịch không khỏi nghĩ đến nhạc lâm phi lần sau nếu là thật đi cái kia địa phương có lẽ còn có thể mang cái miễn phí bảo tiêu một trận nói chuyện phiếm cùng giang xuyên t ạ m biệt phía sau tô dịch chạy về nhà bên trong trước suy tư một chút chuẩn bị sử dụng chiếc tinh búa rèn ba mươi sát xuất để màu trắng trang bị thăng làm làm sắc trong vòng năm phút liên tục đối cùng một bộ màu trắng trang bị sát xuất nhập ra có thể làm cho mình tinh rèn cũng chỉ có phong vân ý cùng ngự phong hoa t ô dịch suy nghĩ một chút vô luận như thế nào tốc độ vẫn là mấu chốt không quản công kích vẫn là đỏm ệ n h đều cực kỳ trọng yếu c h ư ớ c c h ỉ n h ngự phong hoa nếu như thành công tại c h ỉ n h bị động phòng ngự phong vân ý thì t ô dịch hạ quyết đoán một thanh hoa văn phức tạp truy nhỏ nháy mắt mà ra tô dịch cũng đem ngự phong hoa lấy ra tô dịch vung lên truy nhỏ liền hướng ngự phong hoa bên trên đập tới phúc động tĩnh gì đều không có cái truy cũng đã biến mất liền cái này tô dịch không có nhuật r í trôi thứ hai cái truy rời khỏi tay càng thêm dùng sức một đập cho tá bạo keng một tiếng sắt thép dao minh âm thanh về sau ngự phong o a bên trên giấy lên một trận hào quang rực rỡ g e n đúc thành công tia sáng tản đi phía sau nguyên bản thường thường không có gì l ạ ngự phong loa nhan sắc chỉnh thể chỉnh thiên lam sắc màu bạc kim loại bám vào bên trên phức tạp hoa văn dây cuối cùng màu bạc kim loại còn làm ra sắc bén cánh kéo dài chỉnh thể huyết khóc vô cùng tô dịch không kịp chờ đợi mở ra nó giao diện thuộc tính tên ngự phong linh hoa phẩm chất lam sắc trang bị loại hình chân trang bị công năng phong t ư ờ n g kiểu thiên kích hoạt về sau trong vòng hai phút tăng lên năm mươi tốc độ nên hiệu quả kết thúc về sau thu hoạch được lăng không đứng vững năng lực có thể không mượn ngoại lực tám dây bên trong đạc hư không như dấm trên đất bằng Một một, làm lệnh ghi i giới ờ t ệ u màu vốn trắng trang bị bên trong là tại bị chú ỗ hết tài năng, trải năng, rèn đúc trở thành cuối cùng vượt qua đ c tinh r ở thành c u ố c ù g trang vượt tiến qua cao cấp trang bị. i chú, tinh rèn phía sau tăng lên một phút duy trì liên tục hiệu quả đồng thời thu được công năng tính cực mạnh năng lực lịch ngậm ngươi sẽ dùng ở chỗ nào đạp khắp hư không tám giây có thể thời khắc mấu chốt thật đúng là có thể phát huy được tác dụng tô dịch đ ố i tiến rai phía sau hiệu quả rất hài lòng chẳng những hiệu quả tăng trưởng một lần còn nhiều thêm một cái dùng thích hợp phạm vi rất rộng năng lực không sai tô dịch không chút do dự trang bị bên trên sau đó móc ra trái cây thấm hương lại lần nữa tràn ra tô dịch tham lam người hai lần tươi mát s ô n g vào mũi thậm chí thần thanh khí sảng mang kích động mới tô dịch trước ăn một cái bình thường đẳng cấp linh quả thân thể lại lần nữa dâng lên phía trước ấm áp toàn thân thông thái tràn đầy lực lượng nhưng không có lần thứ nhất như thế thoải mái cảm giác thẳng tới đỉnh đầu cho đến tô dịch nhịn không được rên rỉ đi ra từ đầu đến chân sảng khoái toàn thân ấm áp vô cùng hiện tại hắn tựa như tựa như trở lại trong tã lót được đến không hề tầm thường bản nguyên năng lượng sau hai mươi phút tô dịch cuối cùng chậm lại mồ hôi mịn hôn tạp một chút trong da đầy ra hát sắc tạp chất tạp chất thật không có lần thứ nhất h o a chương như vậy tô dịch vội vàng s ố i t ắ m hai tay nắm lại hắn cảm giác được thân thể lực buộc phát không thể ngày xưa mà nói bắp thịt mặc dù không có rõ ràng tăng lên nhưng chỉnh thể dáng người càng thêm đều đặn tô dịch không hoài nghi chút nào chính mình so những cái k i ê u phòng thể dục bắp thịt chẳng hạn lực buộc phát mạnh hơn nhiều thậm chí có thể chỉ bằng vào mượn tố chất thân thể một ba khả năng là tô dịch làn da vốn là không sai quan hệ trải qua trung cấp linh quả t h lễ hiện tại làn da nhìn gần càng thêm óng ánh xú mỹ chiếu một cái tấm gương tô dịch lại lần nữa thay đổi một thân giản lược trang phục chuẩn bị xuất phát ác ma trò chơi còn có bảy thiên cuộc thi xếp hạng như vậy liền đại biểu cho chính mình ít nhất phải tại cái này trong vòng bảy ngày đạt tới ba giai mới có thể cẳng có thực lực đi ứng đối xếp hạng thời gian không chờ ta nhìn một chút nguyền r ù a đến ngược đánh dấu đỏ bốn mươi chín tô dịch hít mắt đeo lên mới xưng hảo liệu cho ta thời gian không nhiều lắm người chơi tính danh tô dịch người chơi biệt danh dịch thu chuyển kỳ l ừ a gạt sư xưng hảo tuyệt đối tỉnh táo bệnh tiểu sát thủ đa leo đơn thương độc mã suy luận đại sư đa leo thiên mệnh sở quy đ ổ bác sư đa đ è o cao thế hai tục điều tra chuyên viên đa đ è o người chơi chức nghiệp khi trá sư chức nghiệp đẳng cấp hai giai kinh nghiệm một trăm bảy mươi ba nghìn ba t r n h trạng thái bị mênh đền rủa tử vong đến ngược bốn mươi chín thiên trang bị bao cổ tay trang bị quyền luyến vân tri thuẫn đồ phòng ngự trang bị phong vân ý ý, chân trang bị ngự phong linh hoa trang sức trang bị một minh khắc vinh dự tri ngọc trang sức trang bị hai thiên môn giới vật phẩm tinh linh tri tinh tử sắc mảnh vỡ trang bị quan mang vạn trượng tri dược băng pháp sư tri trượng truyền tống la bản ác ma xú l ụ tinh thần pháp trượng toàn phong châu cao cấp linh dược ít hai linh tinh X26, kiểm tra một cái thuộc tính tô dịch hít một hơi thật sâu lại t r ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí xuất phát một trận ánh sáng ảnh sau đó tô dịch lại lần nữa nghe đến cái kia quen thuộc lại băng lanh â m thanh hoan nên đi tới ác ma trò chơi muốn đạt được siêu p h à m lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được ác ma trò chơi sống sót đi lần này trò chơi tên là đêm hồi sân trường máu tươi tế đàn người chơi quyền hạn hạn chế cấp trò chơi toàn bộ phong cấm kèm theo bàn quay tuyển điều kiện thắng lợi làm ơn nhất định đóng vai tốt ngươi nhân vật an toàn thoát đi nguyền ruộ lớp học ban đêm tôi dịch, dị dị tô dịch trước mặt đột nhiên bắt đầu xuất hiện một cái to lớn bàn quay chậm chạp xoay tròn hắn phát hiện bàn quay bên trên đều là hàn trang bị đ ạ o cụ bàn quay càng chuyển càng nhanh sau đó đột nhiên xe thắng gấp đồng dạng đột nhiên bất động tuyển kết quả là quang mang vạn trượng chi dược người chơi tô dịch kết thúc ván trò chơi duy nhất có thể vận dụng đạo cụ là quan g mang vạn trượng chi dược đinh linh một tiếng tô dịch t r a xét trang bị đạo cụ cột phát hiện ngoại trừ quan g mang vạn trượng chi dược những vật khác toàn bộ đều biến thành màu xám thậm chí liền lấy cũng không lấy ra tới đương nhiên hạn chế cấp trò chơi cũng bao gồm kỹ năng mình cũng không cách nào sử dụng cho nên nói ván này trò chơi duy nhất có thể lấy dựa vào ngoại vật chính là cái chìa khóa này vì sao không phải tinh linh chi t ấ m a tùy tiện đến cái trang bị cũng t ố ta bảo mệnh trang quyền luyến vân tri thuẫn phong vân ý n g a tốc độ trang ngự phong l i n hoa cho dù minh khắc vinh dự chi ngọc đều tốt đến cái mặt trời nhỏ tính toán ít nhất so rút đến cái t i ê n môn giới linh tinh muốn tốt cái này chìa khóa nói không c h ừ n g thời khắc mấu chốt còn có thể khởi điểm tác dụng t ô đội t ô đội tiếng hồ h o á n xuất hiện một nháy mắt tô dịch trước mặt hắc cám cấp tốc rút đi phát hiện bên cạnh có một nam một nữ đều là người trẻ tuổi hai mươi da mặt rằng rớp nam lý kiểu đầu đ ì n h mặc đồ lao động quần áo thân thể không sai nhưng thoạt nhìn m ư ờ i phần khẩn trương nữ sinh tóc ngắn khuôn mặt mỹ lệ mặc ngắn tay quần dài sắc mặt n ứ n g trọ chỉ có ba tay điện ánh sáng nhạt mơ hồ thấy rõ hoàn cảnh xung quanh mà chính mình ba người ngay tại một đầu tính mịch sơn gian trên đường nhỏ thậm chí là liền côn trùng kêu vang đều không có chỉ có dưới chân lá rụng bị dấm toa toa rung động hai bên trái phải là đen nhánh rừng tây q u ỷ dị âm trầm nhìn thấy cái này hoàn cảnh tô dịch không khỏi hút một hơi khí lạnh cái này làm gì khủng bố như vậy bầu không khí đêm hồi sân trường máu tươi tế đản nghe cái này trò chơi tên liền lão linh dị cuối cùng đi tới linh dị trò chơi phó bản sao hơn nữa cái này trò chơi cũng không có nói là một mình phó bản như vậy nói cách khác có người chơi khác tồn tại tô dịch ánh mắt cuối cùng về tới gọi mình nam sinh trên thân t ô đội làm sao bây giờ chúng ta một mực tại cái này tại chỗ đạo quanh nam nhân trẻ tuổi m ộ ư ơ i phần khẩn trương đúng vậy a vừa rồi đi vào đồng sự cũng toàn bộ đều biến mất nữ nhân trẻ tuổi nói tiếp đây là quỷ đả tường đi nam nhân trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái tô dịch nhớ lại một cái phát hiện trong đầu nhiều ra một ít ký ức mặc dù không phải rất hoàn chỉnh thế nhưng rất nhanh liền hiểu rõ hiện nay hiện trạng đóng vai tốt chính mình nhân vật hiện tại chính mình ở vào niên đại không phải gần nhất là hai mươi năm trước chính mình hiện tại tên là tô nhất mạnh hai mươi chín tuổi cảnh sát hình sự một khoa trẻ tuổi nhất đội trưởng trước đây không lâu cái này nguyên một khối vùng núi phế địa khu vực đều cần một lần nữa khai phá mà nơi này vùng núi cũ trường học càng là cần dỡ bỏ xây lại nhưng chưa từng nghĩ tại cái này sau đó nơi này liền nhiều lần phát tán mạng chẳng những thi công công nhân vô cớ tử vong hơn nữa liên quan rất nhiều phụ cận học sinh cũng đột nhiên tại chỗ này chết bất đắc kỳ tử nói là phụ cận học sinh nhưng cho dù gần nhất cũng muốn ba mươi km tả hữu các học sinh thi thể liền phản phất đột nhiên xuất hiện tại cái này không có chút nào vết tích có thể tìm vụ án không cách nào phá án và bắt giam sự kiện không cách nào giải quyết đến đây khai phá hạng mục đình công một tháng sau sự kiện bắt đầu lên men án mạng vẫn như c ũ không dừng lại bất đắc dĩ tôi nhất mạnh chính là bị chuyên môn từ hải thành mời tới chuyên gia hình sự trinh sát tiểu đội trưởng bọn hắn đến cái này đã có một tuần lễ có thể là không có chỗ thu hoạch phía trước liên tiếp phát sinh án mạng vô luận cảnh sát ban ngày trong đêm có hay không canh giữ ở cái này ngày thứ hai đều sẽ xuất hiện thi thể mới tôi nhất mạnh tới đây sau đó cũng giống như vậy căn bản khó giải hôm nay vẫn như cũng là ban đêm tới đây thăm dò nếu ngày thứ hai xuất hiện thi thể lớn như vậy sát xuất chính là hung thủ ban đêm cách làm tôi nhất mạnh lo liệu ý nghĩ này mang theo mười tên đội viên đến bên này thăm dò vì không cho người bị tình nghi nhìn thấy nhóm người mình liền chạy tất cả đội viên đều mặc thường phục có thể là không nghĩ tới lần này khác biệt ngày trước làm bọn họ mọi người bước vào cũ trường học về sau bên cạnh đồng sự thế mà đều biến mất vẹn vẹn còn lại tôi nhất mạnh cùng hai tên tuổi trẻ đội viên tại một khối hơn nữa bọn hắn chuyển nửa ngày đều không có tìm tới đường đi ra ngoài liền phảng phất bị mê vụ bao phủ một mực tại quỷ đ à t tưởng tôi dịch suy tư một chút nếu nhiệm vụ mục tiêu một trong là đóng vai tốt nhân vật như vậy chính mình cũng không cần xuất hiện nhân vật bên ngoài hành động hơn nữa cái này trò chơi cũng không có nói là một mình trò chơi rất có thể còn lại người chơi cũng tại thậm chí trước mặt mình hai người này cũng có thể là người chơi chỉ là tại đóng vai nhân vật mà thôi nhưng căn cứ các nàng đề đến xem cảm giác không quá giống dù sao chính mình cũng mới mới vừa lý giải tình hình đừng nóng n ộ i xem ra chúng ta cần làm một chút ký hiệu tô dịch thanh âm trầm ổn lập tức cho còn lại hai người ăn một viên thuốc can thần cầm a cầm a cầm a đột nhiên một trận thê lương âm thanh vang lên để mới vừa sắc mặt chỉ hoãn tới hai người lại là căng thẳng trong lòng nam nhân trẻ tuổi càng là kém chút sủi lơ ngã xuống đất la quả đen trì tử làm việc đừng cứ mãi vội vàng hấp tấp ngươi học một chút viện xanh tô dịch tiến vào nhân vật trầm giọng nói sau đó các mày l u ngay l một mực đang lóe lên đ è n tin đánh giá xung quanh đen nhánh rừng cây nam nhân trẻ tuổi kêu lưu trì là cảnh sát hình sự một trong khoa nhỏ tuổi nhất có dũng thế nhưng thiếu hụt lịch luyện đây là tô nhất mạnh đối hàn đánh giá mà nữ nhân trẻ tuổi kêu hoành n g u y ễ n thanh là trong đội cảnh sát hình sự hoa khôi cảnh sát tuổi trẻ xinh đẹp cũng lao luyện thế nhưng đối mặt lúc này tình hình bao nhiêu cũng để lộ ra chút nữ nhi tâm tính t ô đội thật không phải vấn đề của ta n g ư ờ i đây đổi triệu từ lòng đến toàn thân là can đảm đều phải run dày hai run r u y lưu trì cầm thật chặt đẹp tin hoành nguyện thanh mặc dù cũng bối rối thế nhưng nghe được lưu chỉ lời nói cũng không khỏi l i ế mắt bớt l ắ mồm m tô dịch đánh gãy tô tô dịch sờ sờ mặt xác nhận đã không phải là chính mình tướng mạo nhìn một chút trên thân chính mình cũng là mặc ngắn tay quần dài tròn một đầu đồ lao động áo giả kít sờ lên áo giả kít cùng túi quần ngoại trừ bên hông tạm biệt một cây thương trong túi còn có một cây tiểu đao còn lại cái gì cũng không có thời xưa chín hai súng lục mở ra băng đạn xem xét đã đủ mười lăm viên các ngươi tới đây làm một chút ký hiệu trước tô dịch nhắc nhở hai người chật đi tới một gốc cây bên cạnh cầm lấy quân dụng tiểu đao tại trên cành cây chuẩn bị đồng dạng c á i đại đại thập tự tô tô đội l i ê n tại tô dịch bận rộn hăng say thời điểm bên hai lại chuyển tới lưu trì run run dày dày âm thanh có dám mau thả tô dịch vô cùng thay vào nhân vật hắn còn tại vùi đầu làm đem thập tự khắc càng sâu một chút tô người nhìn lưu trì vẫn như cũ âm thanh run dày tô đội huấn g u y ệ n thanh che miệng đột nhiên cũng kêu lên tô dịch để cho tiện đem đèn tin nghiêng cũng không có chiếu vào hoàn chỉnh chiếu sáng thân cây mượn dư quang đủ để nhìn rõ cái đại khái nhưng đột nhiên từ dưới đi lên xuất hiện một t r ù n sáng chiếu ở tô dịch trên cành cây máu me đồng địa máu tô dịch lũi về phía sau mấy bước cái này chùm sáng là lưu trì cùng hoành nguyện thanh cùng một chỗ đánh thân cây phía dưới sớm đã là loang lổ lỗ chỗ vết máu trên cỏ lá rụng bên trên trên bùn đất cũng đều thấm đ ầ y màu đỏ s ậ m cây này thế mà đang chảy máu tô dịch cũng đem đèn tin xích lại gần ba người đều nguồn sáng tiếp tục từ thấp tới cao đầu nguồn thế mà tại tô dịch khắc thập tự địa phương sâu sắc thập tự phảng phất vết tương h lại không ngừng tuân ra màu tươi quỷ dị vô cùng cái này đến cùng tình huống như thế nào lưu trì tay cũng bắt đầu run dậy không dám tin hoành nguyện thanh cũng là hô hấp dồn dập cầm a cầm a a quà đen lại lần nữa thê lương trụ lên đ ạ p nước xoáy quanh cho này quỷ dị d ừ n g cây tiểu đạo lại thêm một phần ấm lãnh tô dịch gắt gao cao mày cái này trò chơi đến cùng có ý tứ gì máu tươi chảy dòng cây tạm thời còn chưa có một chút manh mối nhiệm vụ là thoát đi chỗ này có thể chính mình thậm chí liền trường học còn không có nhìn thấy tại cái này quỷ dị cũ trường học lại làm như thế nào chạy đi mới phó bản mở ra sách đo trong đó phiền phức mọi người thúc canh bình luận khen ngợi xin nhờ rồi cảm ơn chương một trăm m ư ơ i năm kinh dị nhắm mắt mới gặp sơn hà trung học c h ư ơ n một trăm mười lăm kinh dị nhắm mắt mới gặp sơn hà trung h ả o m á u a lưu trì chậm nửa nhịp nhịn không được cuối cùng kêu ra tiếng đừng l ừ a g ạ t tô dịch ngưng trọng nói tô đội cái này h o ỳ n h nguyện thanh cũng là sắc mặt khó coi chỉ là cây cối chất lỏng mà thôi đừng sợ tô dịch không tại quản gốc cây kia c h à o hỏi hai người tiếp tục đi tới hai người sắc mặt hơi trì hoãn ta liền biết ta có thể là kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ lưu trì ho khan một tiếng về sau phản phất tại vì chính mình động viên huỳnh n u y ệ n thanh đều không muốn mắt nhìn thẳng lưu trì đây cũng không phải là cái gì chất lỏng tô dịch tại nhìn đến một mảnh đỏ tươi sau đó cũng kịp phản ứng hắn cách gần nhất đã ngửi thấy mùi máu tươi là máu đặc hữu gì sát vị vì không cho hai người lại khẩn trương tô dịch vung một cái dối tiếp tục tiến lên cũng không ra mười phút ba người một nhóm thế mà lại về tới chỗ cũ cây này bên cạnh quỳ đạt tưởng gần như không hề nghi ngờ các nàng tại cái này quanh đi q u ò n lại đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian chúng ta sẽ không không ra được đi lưu chỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái vấn đề sau đó chính mình lại điên quân lắc đầu sẽ không nhất định có thể đi ra người liền lá gan nhỏ bé kia h o à n h n u y ệ n thanh thở dài một hơi chủ nghĩa duy vật chiến sĩ không cầu ngươi duy vật phiền phức ngươi chiến sĩ một điểm được hay không tô dịch vớt ven gạch trong đội cảnh sát hình sự thế nào có như thế cái tên dở hơi đi cửa sau đi vào a tô đội ngươi nhìn khối này nhãn hiệu h o à n h n u y ệ n thanh chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong thấp cột múc đường khối này cột múc đường tô dịch vừa rồi cũng đã gặp trên đó viết hướng về phía trước đi thẳng bốn mươi bốn mét sơn hà trung học thế nhưng tô dịch đèn tin chiếu một cái hiện tại thế mà diễn ra chất lỏng màu đỏ ẩm ấp cọc cọc dính tại trên bảng hiệu không cần hỏi lại là một cỗ gây mũi máu tươi hương vị sơn ẩm đừng quản tô dịch đèn tin chiếu một cái liền rời về phía hai chỗ không do dự nói thẳng h o à n h huyền thanh nhẹ gật đầu lộ ra rất tín nhiệm tô dịch tô dịch đi về phía trước mấy bước trong miệng lẩm bẩm đầu mối duy nhất hướng về phía trước đi thẳng bốn mươi bốn m sơn hà trung học bốn mươi bốn m cái này khoảng cách còn rất tà dị nếu mở to mắt đi ra không được như vậy chúng ta nhắm hai mắt đâu tô dịch xem như suy luận tiểu thuyết ra thay đổi cách linh dị huyền nghi tình tiết cũng đại khái hiểu được một hai không ít giải quyết quỹ đả tường phương pháp liền có nhắm mắt đi một phương này pháp nhắm mắt l i u chỉ nghi h o ặ biết triệu từ long ra cất lượng không biết b á t quái trận không biết nói không chừng rừng cây này mọc trong lúc vô tình góp ra cái gì trận pháp chúng ta khả năng là giác quan bị mê hoặc cho nên mới đi ra không được tô dịch giống như trần bồ nói n hoành n u y ệ n thanh cho dù là tin tưởng tô dịch cũng không khỏi đến sinh ra một chút hoài nghi đội trưởng người nghiêm túc sao a thì ra là thế lưu trì hình như t ì n h n g ộ b ộ c phát ra không hổ là đội trưởng thần sắc cảm ơn đội trưởng ngăn chặn lại hồ tư loạn tưởng của hắn trực tiếp cứu hắn tại thủy hỏa rất hiển nhiên hắn cho rằng trung quốc cổ đại phong thủy học trận pháp học muốn so sự kiện linh dị chủ nghĩa duy vật nhiều lắm đến các người đi bờ vai của ta ta nhắm mắt lại đi các người đi theo ta tô dịch thầm nghĩ thật sự là dễ bị lừa bất quá dù sao cũng là hai mươi năm trước tin tức như cũ tắc nghẽn khoa học cũng còn không có hoàn toàn thẩm thấu tiến đại gia trong x ư ơ n g l i ê n tính lại duy vật cũng khó tránh khỏi xé đối một chút linh dị trí quái thà rằng tin là có không thể tin là không không quản ta có phải hay không muốn đụng vào các người đều đừng nhắc nhở tô dịch chỉ huy nói hắn chuẩn bị chính mình một người trước nhắm mắt dẫn đường nhìn qua trước mắt một cái lối nhỏ tô dịch hai mắt nhắm nghiền hắm kỳ thật từ nhỏ liền có có một cái tiểu thiên phú đó chính là nhắm mắt lại có thể đi thẳng tắp người bình thường che mắt đi bộ một khi mất đi thị giác tín hiệu tất nhiên sẽ ảnh hưởng thăng bằng của hắn cùng bình thường cảm giác mà chết đi thẳng tắp nhưng tô dịch khác biệt khi còn bé chơi này chủng loại loại hình trò chơi lúc trạng thái cân bằng lực mạnh trực tiếp có thể đi ra một trăm l i n thẳng tắp thậm chí hắn còn có thể hoàn mỹ đi ra một cái vòng tròn trong khi dư hai người đều đi tô dịch bả vai phía sau tô dịch hai tay rỗi về phía trước chậm rãi bắt đầu nhắm mắt đi thẳng cái này không làm khó được hắn chỉ cần đi thẳng tắp bốn mươi bốn m là đủ rồi đi không bao lâu hai người âm thanh lại vang lên t ố đội không chịu nổi ta cũng muốn nhắm mắt lại đi theo ngươi sau khi đi đầu dẫn ngất nhưng thử con mắt đóng lại sau đó loại này cảm giác hôn mê liền sẽ tiêu tán liệu trì nói ta cũng thế h o à n h nguyện thanh cũng âm u mở miệng nói nghe ra được nàng cũng một mực tại nhẫn mại loại này cảm giác khó chịu t ố t các ngươi cũng đóng lại đi tô dịch không nói nhảm lập tức làm ra quyết đoán hắn vốn là nghĩ nếu như chiêu này không được chờ chút liền để đại gia toàn bộ đều nhắm mắt lại thử một lần nữa lần này h ắ n chỉ là muốn nhìn xem nếu có người nhìn chằm chằm vậy có thể hay không phá giải nhìn thấy đồng thời tìm tới nơi này chân chính xuất khẩu rất hiển nhiên kế hoạch của hắn thất bại thời gian từng giây từng phút trôi qua không ai mở miệng chỉ có bước chân tiếng xào xạc hắn kỳ thật cũng nghĩ qua nếu như phản đi ba mươi m có thể hay không trực tiếp đi ra nhưng hắn biết cái này nhất định không có khả năng ác ma trò chơi nếu là đơn giản như vậy liền tốt để tránh biến khéo thành vụng xuất hiện cái gì không thể đối kháng cho chính mình kịch bản giết vẫn là phải đi theo manh mối kịch bản đi đi vào trường học làm đầu Ngươi! ngươi còn tại sao? Lưu chỉ nhịn không được mở miệng. Ơn! lên tiếng. Lưu được tại Các chỉ dịch Tô sao? mở vàng gỗ tô dịch chậm rãi mở mắt tay s ờ được là phòng an ninh một khối trước cửa cánh cửa viết bỏ hoang trường học không được đi vào có thể cái này tám chữ bên trên lại vạch hai đạo tuyến phía dưới lại có siêu siêu vẹo vẹo chữ viết viết vào trường học có sinh lui ra phía sau thì chết tô dịch trong lòng chầm xuống rời đi chật hẹp ánh mắt đập vào mắt chính là một tòa to lớn cũ kỹ trường học sơn hà trung học dù cho cái này một tuần lễ tô nhất mạnh đóng quân phụ cận nhưng tô dịch hiện tại trong đầu đối chỗ này ký ức xác thực mơ hồ không chịu nổi có thể mở ra cái này thật có thể a lưu trì trên mặt tinh d không hổ là tô đội huấn g u y ệ n thanh liền càng thêm kinh ngạc nhìn xem trước mặt trường học một câu cũng nói không nên lời khi còn bé cùng chúng ta quê quán đạo sĩ học qua hai tay không cần kinh ngạc tô dịch thản n h i ê nói n có thể ánh mắt lại càng thêm n lưng trọng lên hắn đã bởi vì trên ván cửa chữ bay đầu xem xét nhìn thấy phía sau mình là một đoàn nồng hậu dày đặc mê vụ đèn tin quang mang không có cách nào xuyên thấu có thể nghĩ bọn hắn đã không có đường lui tô dịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào cái này trường học trăng sáng sao thưa nhưng ánh trăng lại tựa hộ như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần ảm đạm tựa như bị bị t kín một tầm xa hắn không nghĩ tới như thế một cái vắng vẻ địa phương thế mà đóng như thế một tòa trường đại học l â u dạy học nhìn xem vô cùng rộng lớn số tầng cũng tối thiểu có cái sáu tầng bảy vách tường lộ ra rách nát cũ kỹ trên thao trường cỏ dại rầm rạp tàu mộc dựng đứng lên dù sao đã bỏ hoang hai năm không ít quả đen đứng ở mái hiên t o à này n trường học có nói không rõ quỷ dị chương một trăm mười sáu quỷ dị phòng học m ộ ư ơ i ba người trong các ngươi có quỷ chương một trăm mười sáu quỷ dị phòng học m ộ ư ơ i ba người trong các ngươi có quỷ t ố đội phía sau sương mù như thế nào nặng như vậy liệu chỉ mở miệm n g ư ơ i thật tốt nhìn xem khối đồ này tô dịch điểm một cái trên ván cửa chữ lưu trì cùng hoành nguyện thanh nhìn kỹ sau khi xem xong sắc mặt đều là biến đổi cái này do người a lưu trì nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn thoáng qua dậy không thấu ánh sáng sương mù hoành nguyện thanh tại kinh lịch quỷ đả tường về sau nhìn xem trên ván cửa lời nói không có lên tiếng trực giác nói cho nàng bây giờ tình cảnh đã không thích hợp chủ nghĩa duy vật chiến sĩ ngươi có muốn thử một chút hay không bước ra đi trở lại tô d ị h ư ớ n g về lưu trì nói、Khủ. ta chủ nghĩa duy vật tư tưởng kiên định là tương đối kiên định nhưng chúng ta mục tiêu của hôm nay vốn là thăm dò cũ trường học bản chức công tác cũng không thể quên lưu trì nói xong cách xa xương mù mấy bước ta không thể không nói nhiệm vụ hôm nay có thể muốn đổi thành thoát đi cái này trường học tô dịch t h í t mắt cho hai người một cái tín hiệu mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng bây giờ nơi này rất không thích hợp huấn g u y ệ n thanh tới gần một chút tô dịch nàng mười phần tán thành tô đội ngươi không có nói đùa chứ lưu trì âm thanh càng ngày càng nhỏ ta giống như là nói đùa bộ dạng sao tô d ị c nghiêm túc trầm giọng nói đi thôi đi vào trước nhìn xem cửa ra vào là hai phiến vết dị loang lổ bề rộng chừng mười m cao chừng hai m nhiều sóng sát cửa tô dịch nhẹ nhàng dùng chân chống đỡ mở trong đó một cái K -k -k. mở cửa chói hai tạp đâm lập tức chuyển đến tô dịch trước một bước bước vào trường học h o à n h h u y ề n thanh theo sát lưu trì sau lưng tóc gáy dựng đứng cũng nhanh như chấp chạy đến tô dịch bên cạnh cỏ dại rầm d ạ p tô dịch vững vững vàng vàng tiến lên chú ý đến bốn phía ánh trăng càng ngày càng mở ba người đèn tin cũng là như thế một đường an toàn đi tới to lớn lầu dạy học cửa ra vào r á c nát cũ kỹ thế nhưng hoàn chỉnh đây là tô dịch đối nhà này lầu dạy học đánh giá tô dịch bước vào lầu dạy học hai bên trái phải dính sát lưu chỉ cùng hoành n g u vệ thanh nói thật có hai người này tại tô dịch cũng đã nhận được không ít cảm giác an toàn tiến vào lầu dạy học đi đến đại s ả n h đập vào mi mắt chính là đen như mực trống rông không đáy hành lang tô dịch ba người đèn tin lại bắt đầu không theo quy tắc gián đoạn lúc sáng lúc tối lại thêm tính mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lúc này hoàn cảnh thật là dù mình tô đội nếu không chúng ta vẫn là về đi hình như suy nghĩ một chút suy nghĩ một chút hôm nay nghỉ ngơi một chút cũng không có quan hệ gì lưu chỉ sợ hãi r ụ rè thấp giọng nói cách nhảy Còn không chờ tô dịch trả lời lầu dạy học đại s ả n h đại môn thế mà chính mình đóng lại cái gì h o à n h n g u y ễ n thanh không khỏi t i ê u lên đừng nóng đội đi xem một chút tô dịch trầm bổ nói kỳ thật hắn cảm thấy cũng là lo sợ bất an dù sao cũng là lần thứ nhất kinh lịch linh dị phó bản nhưng hắn như trước vẫn là muốn bảo trì chính mình đội trưởng cảnh sát hình sự n h â n thiết ba người lần thứ hai đi tới trước cửa phát hiện vô luận như thế nào dùng sức đều mở không ra cánh cửa này xong xong xong x ả y ra chuyện lớn tô đội ta còn không có cưới nàng dâu đây lưu trí thay đổi ý sợ hãi ngược lại là nhào lên được rồi đi liền ngươi lá g â n này vì nếu là thật đến cái thứ nhất truy chính là ngươi l ư u chỉ nghe nói lập tức mặc miệng kinh hại không nút đích hoành nguyện thanh lông mày đều nhanh chen đến một khối đừng hoảng hốt nhập ra tùy tục đi vào trước thăm dò tô dịch thanh âm trầm ổn lần thứ hai chấn an hai người hốt h o ả n g tâm tình đinh đinh linh linh linh chuông đột nhiên đột ngột xuất hiện to lớn tiếng chuông vang vọng toàn bộ sân trường khủng bố đây là chuông v à o học tô dịch nắm chặt nằm đấm nói thật tại cái này âm trầm kinh khủng hoàn cảnh người nào có thể một mực ổn định tâm tính càng là trực tiếp h á p vào tô dịch trong ngực tô dịch đầy đầu hát tuyến ngồi tử vậy thì thôi người cái này một trẻ danh to xác vẫn là cái cảnh sát hình sự đặt cái này hướng ta trong ngực nào h xem như là chuyện gì xảy ra keng keng keng keng keng Ken. to lớn bị dị tiếng trung lại đột nhiên vang lên thi đi đi tiếng trung nơi phát ra chỗ tô dịch không chần c h ở kéo lấy hai người hành động hắn chú ý tới tiếng trung có rõ ràng chỉ hướng tính nếu không đường có thể đi vậy liền trực tiếp cưới mặt đây cũng làm manh mối một trong tại tầng ba nhanh tô dịch mang theo hai người cấp tốc chạy đến tầng ba ken ken ken ken ken tiếng trung một mực không ngừng tầng ba vẫn như cụ âm t r ầ m đen nhánh hành lang tản ra từng tia ý l ệ n h không có một tia ánh trăng có khả năng xuyên tấu vào ken ken tổng cộng m ộ ư ơ i hai âm thanh tiếng trung đại biểu cho hiện tại khả năng là dạng sáng m ộ ư ơ i hai điểm tô dịch ba người cũng cuối cùng nâng đèn tin đi tới một gian cửa phòng học dừng bước tô dịch dám khẳng định tiếng trung chính là bên trong phát ra tới lưu chỉ nói hai chân run nhẹ nhẹ hiển nhiên hắn hiện tại sợ một câu đều nói không đi ra huệ o à luyện thanh cũng là gắt gao bên hông đường thương tô dịch sau lưng sau thắt lưng nắm bát súng thở ra một hơi dùng sức một chân tính toán đá tung cửa ra rất hiển nhiên tô dịch hiện tại là dùng tô nhất mạnh thân thể cũng không có mình mới vừa tăng lên cái kia cường đại thể phách bất quá tô nhất mạnh tố chất thân thể cũng không kém một chân đi xuống cửa bị đạp n ử a mở tắm ở cửa phòng học nhưng cũng để cho tô dịch ba người thấy rõ trong phòng học hiện trạng đáng sợ trong phòng học thế mà nằm vật xuống không ít mặc đồng phục học sinh còn có một chút ngồi sồm tại một bên học sinh tại nhìn đến tô d ị c ba người về sau đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ trên mặt nền một ít dây lèo quấn quanh ban ghế học đều dựa vào ở một bên trên bàn trên mặt nền điểm từng đáng ngọn đến vậy mà đều tản ra làm người ta sợ hãi h ư n g mang không người mở miệng đối tất cả những thứ này hai người khác đều không thể lý giải tô dịch thì trước bước vào phòng học cùng những cái kia ngồi s ổ n học sinh liếc nhau một cái đi nhìn một cái ngã trên mặt đất các học sinh phát hiện hô hấp cũng còn tại chỉ là hôn mê đi đinh đinh linh linh linh c h u n g chung vào học âm thanh lần thứ hai vang lên lúc này nằm tất cả học sinh tựa hồ đều một nháy mắt bị tỉnh lại đột nhiên đứng dậy h o lưu chỉ cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng hò hét sát chết vùng dậy a đi đi đột nhiên lại truyền tới một trận đột ngột vô cùng âm thanh tô dịch quay đầu phát hiện lại là p h ấ n v i ế t chính mình tại trên bảng đen bắt đầu chuyển động các học sinh nhộn nhịp xoa đầu đứng lên không rõ ràng cho lắm mà phía trước đã thanh t ỉ n h người thì vẫn như cũ ôm chân ngồi sổn co rúm lại tại nơi hẻo lánh nơi này là ta như thế nào đến nơi này làm n ằ m mơ sao như thế nào chân thật như vậy ngồi sổn có bốn người mà mới vừa thanh t ỉ n h thì có sáu người sáu người không rõ ràng cho lắm bắt đầu chậm rãi bắt đầu giao lưu lưu chỉ run run dậy dậy nhưng cũng vẫn như cũ cùng hoành luyện thanh rượi lưng vào tô dịch trên thân mỗi người một cái phương hướng đánh tới phối hợp cảnh giác lên bốn phía tới mà tô dịch thì là chăm chú nhìn p h ấ n viết nhìn xem nó rốt cuộc muốn viết những gì h ã n biết manh mối đến rồi đi đi p h ấ n viết âm thanh không dứt bên hai r ồ n r ậ p làm cho tất cả mọi người trong lòng bối rối vô cùng đi đi đi trừ phi giết ta không phải vậy các ngươi tất cả mọi người phải chết một cái tiếp theo một cái một tên cũng không để lại phấn viết âm thanh đột nhiên trì trệ sau đó lần thứ hai vang lên đi đi trong các ngươi có quỷ x á c h đo trong đó tiếp tục phiền phức mọi người thúc canh khen ngợi bình luận xin nhờ các ngươi hỗ trợ chính là tà động tử cảm ơn chương một trăm m ư ơ i bảy người đã chết chân chính trò chơi mở màn chương một trăm m ư ơ i bảy người đã chết chân chính trò chơi mở màn làm trên bảng đen lơ lửng phấn viết quỷ dị phấn viết dừng lại không ngừng lúc mọi người đều là không dám lại nói một câu phấn viết xong một chữ cuối cùng tựa hồ càng thêm bạo ngược lập tức ở trên bảng đen không có quy tắc tán loạn lung tung bôi vé lấy tựa như móng tay tìm kiếm bảng đen kéo kẹt kéo kẹt tạm tâm khiến người thẳng lên nổi ra gà ở đây học sinh trên mặt đều mang sợ hãi tại nguyên chỗ im lặng trong chúng ta có quỷ tô dịch nhữ mày nhìn thẳng bảng đen h ã n biết chân chính trò chơi cuối cùng mở màn giang giác. phần viết gãy thành hai tiết lúc này trên bảng đen lúc trước chữ đã bị hoàn toàn bao trùm hiện ra chính là một cái quỷ dị đồ án là một tấm đáng sợ gương mặt trên trán tựa hồ còn có một cái đồ án nhưng mơ hồ không rõ phòng học t i n tính như cũ sáng lên hồng quang ngọn đến chập trờn không khỏi để bỏ hoang phòng học lộ ra quy quyền một màn này bao nhiêu vượt qua ở đây tất cả mọi người t h ư ở n g thức liên tính q có gốc cũng biết tình huống hiện tại không phải rất là khéo bọn hắn chính bản thân chỗ sự kiện linh dị trung tâm lưu chỉ cùng hoành luyện thanh hai người cũng sắc mặt n ộ n n h ị p biến hóa nhìn xem chấn định tô dịch mới miễn cưỡng đẻ xuống trong lòng không ngừng tăng trưởng ý sợ hãi thật đúng là đủ dọa người tô dịch cảm thấy châm xuống chính mình tạm thời còn không có đối phó loại này linh dị loại trò chơi kinh nghiệm hơn nữa quy tắc lại là mơ hồ không rõ thật đúng là có chút đau đầu hắn nhìn thấy trên bục giảng tựa hồ có đồ vật gì bước nhanh đi lên trước dán vào hắn lưu trì đột nhiên cảm giác phía sau buông lỏng vội vàng tiếp tục đi theo tô dịch di động h o à n h nguyện thanh nhìn xem lưu trì so với mình còn muốn khẩn trương r á n g dấp không khỏi thở dài một hơi hiện tại cũng chỉ có tô đội có thể dựa vào trên bục giảng yên tĩnh nằm một tấm khô vàng giấy chúng ta đến chơi một cái trò chơi đi một ba người bên trong có một vị là bị nguyền r ù a người đã chết có một vị là cảnh sát trưởng bị nguyền r ù a người sẽ từng cái sát hại những người còn lại cho đến còn lại m ộ ư ơ i hai người toàn bộ tử vong cảnh sát trưởng là duy nhất có thể lấy loại bỏ bị nguyền rủa người nhân vật nhưng chỉ có một lần cơ hội có thể nổ súng bị nguyền rủa người đã chết bị loại bỏ trò chơi kết thúc đề t ỉ n h một câu người và người không muốn cùng một chỗ đợi quá lâu à đây chính là vừa rồi trên bảng đen nói tới hoàn toàn quy tắc sao chúng ta cái này mười ba người bên trong một người là quỷ một người là cảnh sát trưởng như vậy nếu như cảnh sát trưởng chết rồi cái kia chẳng phải đại biểu cho trò chơi tất thua không thể nghi ngờ cái kia bảo vệ cảnh sát trưởng có tựa hồ thành rất trọng yếu một vòng hắn cũng không thể chết trước ca nghề nghiệp của mình chính là cảnh sát hình sự như vậy có phải hay không là tại chính mình ba người bên trong đâu cũng không phải là không thể được tô dịch thầm nghĩ nếu như cảnh sát trưởng tại những n à y học sinh bên trong như vậy gần như hy vọng thắng lợi liền đem bày ở hắn người trên thân mà không phải đem khống ở trong tay chính mình loại này cảm giác vô cùng khó chịu phải bỏ ra ngoài định mức công phu càng nhiều ta muốn về nhà vì cái gì vì cái gì nơi này ta một khắc đều không muốn chờ lâu cái này cái gì phá trò chơi mẹ nó thứ quỷ gì biết lao tử là ai chăng chờ tô dịch cùng lưu trì huỳnh nguyện thanh cùng một chỗ nhìn xong quy tắc về sau các học sinh c h u n g quy là chống cự không nổi k i ể m chế bầu không khí t ừ n g cái bạo phát đi ra mà tô dịch nhìn hướng các nàng p h á tự hiện mỗi cái các học sinh trong tay cũng đều xuất hiện cùng trên bục giống nhau như giấy. Hiện nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy chơi. nghiêng đánh thai học sinh, mỗi cái giống giấy. cái cái gọi cái mái liên nói trong cũng cùng trên dạng đông bọn cũng này đánh bông Một các bục tắc tóc tay xuất trò tục tục, t bảo quy lấy đều là a hồ những người này đều biết đồng phục ngược lại là rất thống nhất tô dịch âm thầm suy nghĩ gọi ta tô lão sư tô dịch nói khẽ với hai vị đồng bạn nói nhìn xong q i tắc về sau hai người cũng không đốc biết trước hết t ầ n tàn g một cái cảnh sát hình sự thân phận vạn nhất cái gọi là cảnh sát trưởng chính là chính mình ba người một trong đây t ừ trên trước nghiệp nhìn cái này thật đúng là rất có thể các ngươi đều là bạn học cùng lớp tô dịch đi tới ôn hòa mở miệng hỏi nếu như cái này cái gọi là trò chơi là thật như vậy mọi người nhất thiết phải lẫn nhau đoàn kết tìm ra ẩn giấu người đã chết hiện tại hắn ưu tiên nhất chính là cần thu hoạch những học sinh này tin tức tìm tới chỗ đột phá nhìn thấy tô dịch ba người hiển nhiên không phải học sinh gián dấp n h i ê m tóc mái thiếu niên ưu tiên mở miệng nhìn ra được hắn tại học sinh bên trong rất có quyền nói chuyện các n g ư ờ i là ai chúng ta là luân vân nhất trung lao sư không biết tại sao tới đến cái này tô dịch sắc mặt ngưng trọng giải thích nói luân vân nhất trung lao sư nghe đến là lao sư các học sinh biểu lộ tựa hồ cũng thở dài một hơi trên mặt nhiều một tia chờ mong đây cũng là tô dịch vì cái gì giả vờ lao sư nguyên nhân tại bình thường học sinh trong mắt lao sư không thể nghi ngờ là nhất có quyền nói chuyện cũng là đáng giá nhất được tín nhiệm người chúng ta là bạn học cùng lớp người nơi này đều biết lúc này có một cái tóc ngắn nữ sinh tranh thủ thời gian đứng ra nói ngữ khí rất là cấp thiết lao sư nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra đại gia trước tỉnh táo chúng ta cũng là bỗng nhiên đi tới cái này cái địa phương nhưng mời các vị trước tiếp thu một sự thật hiện tại phát sinh thiết thiết thực thực chính là sự kiện linh dị a thật thật học sinh bên trong lại xuất hiện một trận sao động phấn b i ế t đều chính mình động chúng ta cũng đều vô duyên vô cớ cùng lúc xuất hiện tại cái này cái này nhất định là sự kiện linh dị không có chạy một cái mập mạp nam sinh đứng vậy tao mày ở đây học sinh kỳ thật cũng đều biết xác thực như vậy bọn hắn chỉ là theo bản năng muốn đi chất vấn không muốn cứ như vậy tin tưởng dù sao cho dù ai đụng phải loại này sự tình phản ứng đầu tiên đều là phủ nhận ta rất sợ hãi ta nghĩ về nhà ô một người mang kính mắt nữ sinh tại bên cạnh c ấ ó lên đại gia trước tỉnh táo một chút h o ê n h huyền thanh đi tới vỗ vô nữ sinh lấy đó ă n u ổ i các ngươi là trường học nào tô dịch mở miệng hỏi chúng ta là một cái nữ sinh vừa muốn mở miệng liền bị n g h i ê n g tóc mái nam sinh đánh gãy uy có chút não n g h i ê n g tóc mái nam sinh đối với nữ sinh nghiêm nghị nói trật lại quay đầu nhìn hướng tô dịch ba người đừng nói cho bọn hắn chúng ta có thể cùng các ngươi không quen chính các ngươi nói hiện tại phát sinh sự t ì n h là sự kiện linh dị nếu đây là thật vậy các ngươi liền có thể là cái kia người đã chết dù sao chúng ta không hiểu rõ chỉ có ba người các ngươi nghiêm tóc mái nam sinh sắc mặt n văn lệ tay chỉ một cái tô dịch đám người đúng đúng à. có học sinh phản ứng lại chúng ta đều biết nhau nào có cái gì người đã chết à, chúng ta hôm nay còn tại đi học chung đây đúng cái này cho chơi nếu là thật cái kia người đã chết chính là tại bọn họ ba người bên trong chỉ cần chúng ta có cảnh sát trưởng đến lúc đó liền hướng ba người này bên trong nổ súng có học sinh phụ họa nói đang bị hoành nguyện thanh an ủi nữ sinh cũng dùng sức lui về sau đi lập tức cách hoành u y ệ n thanh xa xa tô dịch híp híp mắt giỏi tính toán nhóm người mình lập tức lâm vào bị động mới vừa nói là giáo sư ưu thế không còn sót lại chút gì ván này cho chơi cũng không nhất định là một mình phó bản có thể là tồn tại người chơi khác người chơi cũng có thể là quỷ cùng chính mình có khác biệt trận doanh nhiệm vụ dạng này nhưng là phiến thức t r ư ờ i tám biện đấu cái thứ nhất người hy sinh xuất hiện t r ư ờ i tám biện đấu cái thứ nhất người hy sinh xuất hiện chúng ta nhưng cũng là biết nhau chúng ta buổi sáng cũng tại cùng một cái văn phòng đi làm lưu chỉ k i n h thường phản bác xem ra người càng nhiều tiểu tử này lại khôi phục một chút sức sống không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút não tô dịch đâm thầm gật đầu cũng tiếp tục đi theo lưu chỉ câu chuyện nói không sai quy tắc trò chơi nếu là thật cái kia cũng chỉ có một cái người đã chết chúng ta hoàn toàn không cần thiết nói dối lẫn nhau bao che cho nên người kia nhất định là tại chúng ta đều lẫn nhau không hiểu rõ dưới tình huống tử vong tô dịch đâm thanh trầm ổn mang theo một chút khiến người tin phục từ tính bắt đầu nói mỏ mà ta có thể nói cho các ngươi chính là ba người chúng ta đi làm từ đầu đến cuối đều tại một khối ba người chúng ta tan tầm sau đó cùng đi tham gia giáo viên tụ hội mãi đến vừa rồi chẳng biết tại sao đồng thời đi đến cái này cho nên so với chúng ta các ngươi mười người sau khi tan học chẳng lẽ cũng tại cùng một chỗ sao nếu như không phải vậy các ngươi mười nhân tài là nhất có hiểm nghi tô dịch giang tay r a định tình nói cho nên các ngươi cũng tại cùng một chỗ sao lưu chỉ cũng hiếp mắt truy hỏi cuối cùng lấy ra một chút cảnh sát hình sự khi thế cái này chúng ta tóc ngắn nữ sinh ngập ngừng suy nghĩ nói chuyện ngốc hay không ngốc hắn đang lửa chúng ta đây n g h i ê n tóc mái lại lần nữa lập tức đánh gãy bọn hắn nói có thể tin cái gì chỉ có một cái người đã chết sẽ không lẫn nhau bao che bọn hắn nói tại một khối liền tại một khối đừng như vậy dễ bị lửa chỉ là kế hoan binh mà thôi xem chúng ta hoài nghi đến bọn hắn trên đầu liền cùng một chỗ biên một cái lấy cớ tạm thời t r ư ứ t thoát khỏi hiểm nghi rất có thể tiểu mập mạp học sinh cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm tô dịch tất cả học sinh lúc đầu có bị thuyết phục khả năng tại cái này n g h i ê n g tóc mái nói chuyện phía dưới lại bị tách ra trở về người này chuyện gì xảy ra lao cùng ta làm đối lập tô dịch hơi nhũ m ẩ y người chơi tại những người này bên trong sao tô dịch tự hỏi mấy người kia lời nói thoạt nhìn cái này nghiêm tóc mái tính công kích tối cường cái này tiểu mập m ạ p có một tia tỉnh táo cũng có c h ỗ giống nhưng các ngươi không thể phủ nhận một điểm quy tắc là chỉ có một cái người đã chết lưu trì hư lệnh một tiếng lại lần nữa bắt đầu cãi lại chúng ta nói từ đầu tới đôi u cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì ích lợi có ngại hay không nghi lại có cái gì thuyết pháp sợ rằng chúng ta có hiểm nghi các ngươi lại nên như thế nào cứ như vậy vĩnh viễn không cùng chúng ta giao lưu p h à m là chúng ta nói là sự thật như vậy cái kia người đã chết liền tại trong các ngươi lưu trì nói chuyện rất nhanh giống như t r i ệ đề không có ý sợ hãi về sau cũng không thiếu có một chút chấm ổn lần này cũng không phải nghiêm tóc mái c ã i lại ngược lại là tiểu mập mạp trước tiên mở miệng có ích lợi chính là lúc đầu cảnh sát trưởng một thương sẽ hướng các người bắn ra nếu như bị các người lừa vậy liền sẽ không lưu chỉ cười một tiếng lúc này phản bác trước đó ra điều kiện cũng v ẻ n v ẻ n cảnh sát trưởng tại các ngươi mười người bên trong vạn nhất tại chúng ta cái này đâu chúng ta chỉ là muốn cùng các người trao đổi một chút tin tức đến cộng đồng giải quyết cái này trò chơi vấn đề mà thôi tiểu mập mạp cùng lưu chỉ lại muốn lẫn nhau mở miệng tô dịch lại không tại cho bọn hắn cơ hội hắn vừa rồi toàn bộ hành trình ở một bên đứng ngoài quan sát lưu trì biện luận phát hiện tiểu tử này cuối cùng giống như một điểm cảnh sát hình sự hiện tại hắn cần giải quyết dứt khoát cứ dựa theo các ngươi đạo lý chúng ta đang nói dối vậy chúng ta trong ba người cũng vẹn vẹn có một người là người đã chết nhưng các ngươi phải biết là một khi thua trò chơi chúng ta như thường sẽ chết cho nên ba người chúng ta chẳng lẽ toàn bộ sợ cảnh sát trưởng một thương kia mà ba người cộng đồng tận lực nói dối đi dẫn đến trò chơi trực tiếp thất bại sao tô d ị c tình chân ý thế nói sẽ không ngược lại chúng ta muốn cùng ngươi giao lưu tin tức là sợ cảnh sát trưởng lầm mở một thương kia bởi vì ba người chúng ta từ đầu đến cuối cùng một chỗ đây là sự thật các ngươi không ngại suy nghĩ một chút nếu như các ngươi ba người một tổ cũng xuất hiện trường hợp này là sẽ ưu tiên đi b i ể u đặt cái này nói dối vẫn là mức độ lớn nhất nói thật đi cùng đại gia tích cực câu thông ra cái k i a người đã chết đến cùng là ai ta cùng hắn đều là số học lao sư đơn giản như vậy sổ sách đều tính toán không đến vậy chúng ta cũng không cần làm lao sư lao sư nói tới đều là nói thật lao sư cần thư của các ngươi đảm nhiệm tô dịch nói xong nói xong thế mà bắt đầu nghẹn ngào tình cảm g i t rào hướng về còn lại học sinh nói các học sinh suy nghĩ một chút tựa hồ cũng đúng là chuyện như vậy lại thêm tô dịch chân thật tình cảm từ tính âm thanh có bị xúc động đến tô dịch cũng là bắt bọn hắn lại điểm đau tại cái này bước lên hồng quang đại quỷ dị giáo phòng khách quan lên tại chỗ này con rồi không đầu run lệ bậy các nàng càng muốn có cái dựa vào mà đối với học sinh đến nói lao sư thì là không thể tốt hơn hắn không muốn đi thuyết phục nghiêng tóc mái cùng b ả n tử bởi vì so sánh bọn hắn những người khác càng tốt c ô n g l ư ợ c chỉ cần có một người mềm xuống đến liền có thể từ trong miệng hắn bộ đến hữu dụng tin tức rất đơn giản đạo lý nhưng tô dịch vẫn là phải cùng những học sinh này tinh tế phân tích bởi vì bọn họ tại cái này hoàn cảnh phía dưới căn bản sẽ không đi suy nghĩ hiện tại điểm mấu chốt chính là ba người phạm là có trái ngược lợi ích xuất hiện thời điểm nhất định sẽ không cùng lúc nói dối nhưng học sinh không biết là chính mình ba người đặc thù chức nghiệp cùng quan hệ thế tất nhất định đem cột vào một khối không có khả năng xuất hiện ý kiến chia cắt nói thật nhảy ra ác ma trò chơi thiết lập bên ngoài tô dịch kỳ thật không hề xác định còn lại hai người đến cùng phải hay không người đã chết thậm chí không xác định chính mình có phải hay không người đã chết nhưng bây giờ mục đích là tại học sinh bên trong đứng bước góc chân không phải vậy cái này mười ba người trò chơi đem nửa bước khó đi cùng mười vị học sinh một điểm tin tức không có một điểm tín nhiệm không có còn thế nào phá cục tô dịch tự tin chiêu này nhất định có thể thuyết phục bọn hắn lưu chỉ cùng hoành luyện thành cung q u ă n g tới bội phục ánh mắt chẳng những tràn ngập tán thưởng trong ánh mắt còn tựa như cho hắn rời một cái tượng vàng ốt ca học sinh sắc mặt đã h ò a hoãn không ít bầu không khí không tại như vậy dương c u n g bà kiếm tô dịch cảm thấy mới vừa bông lỏng một hơi chuẩn bị bộ điểm lời nói nghiêm tóc mái cười lạnh một tiếng lại mở miệng là ngươi nói chính là nói nhiều như thế tựa như là có chút đạo lý nhưng cái này trò chơi đến cùng phải hay không thật chúng ta đều không rõ ràng chúng ta chỉ là biết chúng ta đều là đồng học mà các ngươi thì là người ngoài đi bắt đầu chơi xấu đúng không tô dịch biểu lộ không có dư thừa biến hóa cảm thấy tối xì một câu hơn nữa các ngươi nghiêm tóc mái tiếp tục chỉ vào tô dịch mặt lộ rêu cận sắc là lừa đảo các bạn học ta cũng không có nghe nói qua hà thành có cái gì luân vân nhất trung các ngươi người nào có nghe nói qua cái này thật đúng là không có học sinh ánh mắt từ một ít tín nhiệm lần thứ hai chuyển biến làm hoài nghi chưa nghe nói qua luân vân nhất trung chính mình có thể là đặc biệt chọn một cái hà thành hai năm này danh khí rất lớn trường học rất sợ bọn hắn không biết nhưng kết quả các nàng thế mà chưa nghe nói qua tình huống như thế nào a l i ệ n tại tô dịch tại suy nghĩ như thế nào tiếp tục c â u thông lúc chuyển đến một tiếng nữ sinh thét lên a a như thế nào liên tục không ngừng tiếng thét trói hay không dứt bên thay tô dịch hướng âm thanh chỗ nhìn phát hiện rất nhiều học sinh lúc đầu đều vây làm một đoàn nhưng bây giờ ngược lại đều mặt lộ kinh hãi toàn bộ đều l o a ra mà tại các nàng rời đi về sau chính giữa chính là một bộ máu me đầm địa thi thể thi thể ở giữa là một cái lỗ thủng lớn liên quan đồng phục cũng thiếu một cái lỗ thủng tựa như chính là trực tiếp xuyên thủng đồng dạng đỏ bừng in nhuộm đồng phục bốn phía màu trắng tô dịch ánh mắt ngưng lại cái thứ nhất người hy sinh xuất hiện ai vừa rồi phát sinh cái gì chương một trăm m ư ơ i chín quỷ dị trò chơi mở màn hoài nghi hạt giống chương một trăm m ư ơ i chín quỷ dị trò chơi mở màn hoài nghi hạt giống cái này thi thể là cái tết tóc đ ô i ngựa nữ sinh như vậy không có dấu hiệu nào quỷ dị tử vong khiến cho mọi người sợ hãi vô cùng tiếng khóc tiếng tét trói thai hóa thành một đoàn một ít học sinh đều có r ú m lại tại nơi hẻo lánh nữ sinh cũng là nước mắt không tự chủ được rơi tô dịch vừa rồi thô sơ giản lược rõ xét phát hiện các nàng tổng cộng mười người năm tên học sinh nam năm danh nữ học sinh hiện tại chết một vị nữ sinh chỉ còn lại bốn vị nữ sinh làm sao vậy ngô văn nhã vừa rồi phát sinh cái gì từ hiểu lệ chuyện gì xảy ra nghiêm tóc mái nam sinh k é o lớn ngữ khí rất kém cỏi nàng vừa rồi đột nhiên đổ vào bên người chúng ta sau đó chúng ta mới phát hiện được gọi là ngô văn nhã nữ sinh tóc c ù n vai cân bằng thoạt nhìn rất dịu dàng ít nói mẹ nó cho nên có người hay không nhìn thấy vừa rồi đến cùng làm sao vậy một đám người chen tại một khối liền thân một bên người chết cũng không biết nàng là thế nào chết n g h i ê n g tóc mái báo nổi nói học sinh âm thanh lập tức nhỏ lại chỉ còn lại một ít nữ sinh thấp giọng nức nở t ố t triệu hữu k i ệ t ai cũng nghĩ không ra sẽ đụng phải cái này chuyện vặt đừng đ á n trách một người dáng dấp tương đối hung đầu đình nam sinh đi tới đem n g h i ê n g tóc mái tay đẻ xuống dưới hừ võ tử cường ngươi cũng đừng làm người hiền lành hôm nay việc này ai cũng trốn không thoát liên quan võ tử cường sắc mặt lập tức khó coi còn bao gồm ở đây tất cả học sinh trốn không thoát liên quan chuyện gì nói là hiện tại tô dịch phát giác một tia vấn đề âm thầm thu tập tin tức nghiêm tóc mái kêu triệu hữu kiện đầu đinh học sinh kêu võ tử cường mà dịu dàng ít nói nữ sinh kêu nô văn nhã bị xuyên thủng nữ sinh kêu t ử hiệu lệ các bạn học tỉnh táo một chút huấn g u y ệ n thanh bởi vì cảnh sát hình sự chức nghiệp tiến lên an ủi một cái thất kinh học sinh tô dịch không có nói n h ả m nhiều trực tiếp chuẩn bị tiến lên điều tra thi thể lưu trí cũng đi theo một bên giả vợ như vẻ khó khăn chậm rãi dạo bước tiến lên nhìn thấy đáng sợ vết thương lúc tô dịch cũng không khỏi khe giật mình học sinh ngực liền như là bị một đạo to lớn laser xuyên thấu cắt chém đậu khẩu, huyết dịch hỗn hợp có khí quăng sệt quấy cùng một chỗ. cái này căn bản không thể nào là người làm tô dịch không lưng lấy ra trên tay nàng tấm kia ô và giấy trên giấy một mặt là quy tắc một mặt khác vậy mà chậm r i hiện ra sốc xếp chữ viết đều nói không muốn cùng một chỗ chờ quá lâu các ngươi nhìn cái này có thể chính là nàng nguyên nhân tử vong tô dịch đưa trong tay giấy cho mấy cái thoạt nhìn đối với chính mình có hảo cảm học sinh truyền độc lấy ra triệu h ư u kiệt không khách khi nói cuối cùng giấy rơi vào triệu h ư u kiệt trong tay nhìn xong sau đó tất cả mọi người là biến sắc cái này trò chơi không phải giả dối cho nên nàng chết cũng là bởi vì chúng ta ở cùng một chỗ quá lâu sau võ tử cường tận lực kềm chế buồn nôn xúc động cái này vết thương xem xét liền không phải là người làm tiểu mập mạp trên mặt kinh hãi chưa chút bỏ gắt gao n h ư mày nhưng nếu là cái này trò chơi là thật chúng ta lại làm như thế nào t h ắ g đây hơn nữa hắn còn để chúng ta không thể ở cùng nhau đây không phải là càng không có biện pháp phân biệt hay là cái kia người đã chết sao trang diện lần thứ hai rơi vào t r ầ mặc m triệu h ư u kiệt sắc mặt cũng là âm tình bất định tô dịch chậm rãi đi tới học sinh quần thể phía trước h u ê h u y ệ n thanh còn tại an ủi nữ sinh nàng g á n g g ấ c xinh đẹp bình dị gần gũi n g khí ô nu nhìn thấy h o à n nguyện thanh giáng dấp ngược lại là cho tô dịch một lời nhắc nhở hiện tại chính mình nhân vật là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát hình sự tô n h ấ t mạnh như vậy nhiệm vụ yêu cầu lại là đóng vai tốt nhân vật có phải là mang ý nghĩa chính mình muốn tận chính mình có thể bảo vệ những người này nếu như làm trái nhân vật thiết lập chính mình có hay không liền trực tiếp game over tô dịch đối với cái này tạm thời còn nghi vấn có h o à n nguyện thanh an ủi dù cho mới vừa rồi còn có học sinh còn nghi vấn nhưng hiển nhiên các nàng hiện tại đối tô dịch ba người độ chấp nhận tăng lên không ít quy tắc ý tứ chính là chúng ta không thể cùng một chỗ chờ lâu như vậy không phải vậy đây chính là kết quả nguyên nhân có thể có hai khả năng thứ nhất là chúng ta ở cùng một chỗ hung thủ vô cùng tiện hạ thủ thứ hai chúng ta ở cùng một chỗ vi phạm quy tắc sẽ bị cưỡng chế trừng phạt tô dịch nhữ mày cho các học sinh phân tích nói cho nên chúng ta hiện tại tốt nhất tạm thời tin tưởng quy tắc phân tán ra đến đến mức như thế nào thắng đầu tiên nếu như cảnh sát trưởng biết chính mình thân phận lời nói mời giấu kỹ dù sao từ quy tắc trò chơi bên trên nhìn nếu như một khi cảnh sát trưởng tử vong như vậy ý vị trò chơi cũng liền kết thúc không có những phương thức khác có thể đối kháng người đã chết như vậy tất thua không thể nghi ngờ t ô dịch lời nói tại học sinh bên trong đưa tới bạo động đây là một chẳng nhìn như tỷ lệ sai số cực nhỏ một vê mười hai người sói g i ế t bất quá nói là một vê mười hai nhưng người sói lại là chiếm hết ưu thế bởi vì không có bỏ phiếu giai đoạn người sói bị chế tài thủ đoạn duy nhất chính là cảnh sát t r ư ở n g h ắ n chỉ cần đem cảnh sát t r ư ở n g nào trò chơi lập tức kết thúc mà cảnh sát t r ư ở n g lại không thể có một tia sai lầm nhìn ra được đại bộ phận học sinh đối tô dịch cái này lao sư đứng ra chủ trì đ ạ i cục vẫn là cảm thấy an tâm một chút cho nên hiện tại chúng ta phải tách ra có lẽ mặt khác phòng học địa phương khác còn có còn lại manh mối phân tán ra đến thăm dò là chúng ta duy nhất có thể lấy làm nói hồi lâu ngươi cũng chính là không có tìm được người đã chết phương pháp mà thôi ta nhìn ngươi chính là muốn chia tàn chúng ta sau đó từng cái đem người g i ế t như tâm nguyện của ngươi triệu hữu kiệt lạnh lùng nói như vậy ngươi đến nói hiện tại nên như thế nào tô dịch thản nhiên nói chúng ta liền nên ở chung một chỗ lẫn nhau bảo vệ phòng ngừa cái kia người đã chết gây án triệu hữu kiệt ngang một cái tô dịch sau đó hướng về học sinh nói các ngươi đây mới gọi là làm chờ chết liệu chỉ cả giận thật sự là đem ta tô đội việc không đáng lo hiện tại tình thế khẩn cấp như vậy mấy cái này tiểu hài tử thật sự là không tim không phổi h o à n h nguyện thanh cũng là cao mày sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cái này một mực làm trái lại n g h i ê n g tóc mái như vậy ngươi cảm thấy vừa rồi vị bạn học này vì cái gì chết nếu như nói thật là cố ý lời nói chúng ta có thể là tại các ngươi một bên khác nàng có thể bị các ngươi một mực vây quanh cái này nhất định không liên quan gì đến chúng ta như vậy hung thủ chính là tại trong các ngươi tô dịch hít mắt nói nếu như không tin quy tắc nói lại có đồng học không phải là bình thường tử vong làm sao bây giờ tô d ị c cũng càng nói càng ngón lệ tựa như vô cùng đau đớn triệu hữu kiệt Ta biết ngươi nghĩ đùa người n không giảng đạo lý ta cũng không giảng đạo lý tô dịch trực tiếp cho triệu hữu kiệt kéo một đợt cựu hận vốn muốn mượn cơ hội trêu chọc chân mọi quan hệ lại chưa từng những người còn lại ngoại trừ sắc mặt biến thay đổi bên ngoài không có người đứng ra nói cái gì bởi vậy có thể thấy được triệu h ư u kiệt nhất định là mấy người bọn họ bên trong dẫn đầu hơn nữa bọn hắn tựa hồ đối với triệu hữu kiệt thiên nhiên tràn ngập một chút e ngại xem ra gánh nặng đường xa bất quá chỉ cần trôn xuống hoài nghi hạt giống nó kiểu gì cũng sẽ tại thích hợp thời điểm này m ầ m tô dịch cảm thấy cười lạnh t r ư n g một trăm hai mươi tham dò nửa đêm húng chuông t r ư n g một trăm hai mươi tham dò nửa đêm húng chuông ngươi ít tại bên này ngẩm m u phương người ta có phải hay không người đã chết chúng ta tự nhiên có phán đoán suy luận không cần ngươi tại bên cạnh châm n g o i lý rán triệu hưu kiệt trứng mắt chỉ vào tô dịch tô dịch cũng không để ý tới hắn tiếp tục hướng về còn lại học sinh nói nếu như tin tưởng lời của ta đại gia nhất định phải từng cái từng cái tách ra đi tìm manh mối mà không phải ngồi chờ chết dạng này có thể sẽ xuất hiện càng nhiều không cần thiết thương vong vạn nhất cảnh sát trưởng cứ như vậy chết đâu đương nhiên mấu chốt nhất là chúng ta tại cái này sau đó còn có thể lại ước định tập hợp trao đổi tin tức quy tắc nói là không thể cùng một chỗ đ ợ i lâu thế nhưng chúng ta ngắn ngủi tụ lại giao lưu tình báo nhìn xem có người hay không xảy ra bất chấp vẫn là có thể tô dịch cho ra phương án của mình thấy mọi người không có phản ứng tô dịch cũng không nhiều lời thời gian không đợi người ghi nhớ chúng ta xem chừng hai sau năm phút tới đây tập hợp trao đổi t ì n báo thật hy vọng các ngươi có thể tin tưởng lão sư nói xong cũng không đợi những người còn lại phản ứng ánh mắt ra hiệu lưu trì cùng hoành huyền thanh trực tiếp nhanh chân đi ra phòng học tự nhiên lưu trì hai người cũng lập tức đi theo ra ngoài t ô đội làm sao bây giờ hoành huyền thanh có chút sốt ruột các ngươi nhìn xem thương của các ngươi còn sót lại mấy phát đạn t h o tiện lại nhìn một chút trên thân có hay không nhiều ra thứ gì hai người cũng không hỏi nguyên nhân trực tiếp kiểm tra đầy mười lăm phát trên thân không có nhiều đồ vật hoành huyền thanh chỉnh lý quần áo một chút lập tức nói ta cũng thế lưu trì kiểm tra xong cũng thấp giọng nói, nói. tô d ị cũng kiểm tra xong xuôi ba người tình huống đều như thế Ta、tại a t suy nghĩ người cảnh sát trưởng này đến cùng là ai hắn gái gọi là nổ súng đến cùng là chỉ thật nổ súng vẫn là cái gì có phải là hiện tại chân chính cảnh sát trưởng trên thân đã tạo ra khẩu súng kia đâu cho nên nói trong chúng ta cũng không có cảnh sát trưởng lại hoặc là liền tại ba người chúng ta bên trong trên thân thương liền có thể xem như cảnh sát trưởng thương lưu trì đi theo tô dịch lời nói trong lúc suy tư đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng ta nói tô đội chúng ta muốn cách ra hành động đúng t h ư ợ n h ư ta mới vừa nói đồng dạng tô dịch vỗ vỗ lưu trì bất quá chúng ta trước, trước thời hạn mấy phút tại tầng một nhập khẩu tập hợp trước trao đổi một chút tình báo Tô được ộ một i n g ờ người i miếng cái, dại giá nói. phải này. Lưu chỉ nuốt nước miếng một cái, chậm dại đánh giá đến hoàn cảnh bột phía. Có còn hay không là nam nhân, đừng Hoành huyền thanh lạnh lùng chế nói, ta không phải nam nhân người đúng là hay Lưu Lưu l ư rêu trì một bột tích. Ta trì chậm Có bốc chế cao âm phía. để n nói xong âm thanh g bất t quá mới âm vừa lập ứ lại điểm thắt nhân nhược nha. xuống, nam nhân cũng sẽ có nhược điểm nha. Được sẽ rồi trì tử cái này x ó g ngươi là đi cũng phải đi không đi cũng phải đi không phải vậy ta nhìn thực sự người chết tạm thời trước đẻ xuống quy tắc tới đi t ô dịch bỏ rơi một câu trực tiếp lên bậc thang đi hướng tầng bốn ai ai t ô đội lưu trì mặt lộ k h ẩ tướng h o à n h luyện thanh thấy thế l i ế c q u a lưu trì cũng phối hợp xuống lầu hướng về tầng hai đi đến uy hoành tỷ hoành tỷ lưu trì đứng tại chỗ trơ mắt nhìn hai người cách mình mà đi cái này liền đều đi rồi sao hắn nuốt một ngụm nước bọn nắm thật chặt trong tay đèn tin tim đập dỗ lên cẩn thận mỗi bước đi hướng tầng ba một cái k h á c hành lang tiến lên a vừa rồi phòng học phương hướng bất ngờ lại chuyển tới một trận tiếng thét trói thai khiến còn chưa đi ra bao xa ba người bước chân dừng lại lưu trì cùng hoành luyện thanh cũng không khỏi cảm thán t ố đội lựa chọn chính xác không phải vậy rất có thể tử vong chính là bọn họ quả nhiên hẳn là lại người chết chỉ có thể chỉ mong chết không phải cảnh sát trưởng bọn hắn tiếp x u ố n g có lẽ có thể dài điểm tâm đi tô dịch cảm thấy kỳ thật suy đoán chết như vậy vâng người có lẽ không đến mức có cảnh sát trưởng không phải vậy cái này trò chơi trực tiếp không có cách nào chơi giao bài đi hắn c â y súng lục móc ra cùng đèn tin dựa vào nhau dù cho linh dị loại trò chơi súng lục có thể không có cái gì dùng nhưng bao nhiêu gia tăng điểm cảm giác an toàn dọc theo một bên hành lang chậm rãi đi đến đã văng ra một cái cửa phòng học phòng học bố cục cùng vừa rồi không sai bị lắm chỉ bất quá bàn ghế học hiện tại là chỉnh tề trưng bày hơn nữa vẫn như cũ có quỷ dị màu đỏ ngọm đến t ô dịch đem đèn tin tạm thời đóng lại tiết kiệm một chút điện hắn cầm lấy một cái ngọn nến liền tại bàn ghế học bên trên cẩn thận điều tra nhưng kết quả không thu hoạch được gì t ô dịch tiếp tục liên chiến kế tiếp phòng học kết quả vẫn như cũ như vậy một mực dọc theo bên trái hành lang tiến lên t ô dịch đi tới một cái khác lầu nhỏ bậc thang bên cạnh gian tạp vật bên trong cho bụi dày đặc t ô dịch phẩy phẩy trước mặt mặc nệ n hướng về thùng giấy lộ ra một góc lật đi đây là một tấm b ứ c bỏ báo chí t ô dịch mở ra nâng lên một trận cho bụi trên báo chí ghi chép một c h ú t hơn hai mươi năm trước sơn hà trung học thi công xây dựng thêm lầu dạy học cùng túc xá sự tỉnh tăng lớn quy mô mở rộng chiều học sinh. trưởng c h ấ n cực kỳ quan tâm cái này chỗ trong c h ấ n xa hoa trung học tô dịch tiếp theo lại lật mở hỏng bên trong còn lại báo chí cũ cuối cùng lại bị hắn đào đến trường có quan hệ hồ sơn hà trung học sự tỉnh sơn hà trung học thi công đột phát ngoài ý mớn dẫn đến hai tên học sinh tử vong thi công mới nói xin lỗi phía trước thiên kia đưa tin là trang đầu mà cái này đưa tin lại tại một cái không đáng chú ý tiểu bản thối khá lắm thi công xây dựng thêm làm như thế xôn xao thi công ngoài ý mớn hai cái sinh mệnh thế mà lên không được trang đầu tô dịch nhìn một chút báo chí ngày tháng lại là mơ hồ không rõ hai tên học sinh tử vong khẳng định có vấn đề nói không chừng người đã chết chính là cái kia hai tên học sinh một trong cũng chưa hẳn có biết tô dịch thâm thầm phân tích lục tung về sau chuẩn bị trước đi tầng một cùng hai người tụ lại dù sao với bắt đầu thăm dò thời gian không thể quá dài chính mình còn không nắm chắc được người đã chết thủ đoạn giết người cùng với thời gian k h o ả n g cách trên bảng đen viết một cái tiếp theo một cái một tên cũng không để lại cùng giấy trên quy tắc viết người đã chết sẽ từng cái sát hại những người còn lại không nhu mà hợp vậy l i ê n bày tỏ người đã chết cơ hồ là chỉ có thể cùng một giai đoạn giết một người hơn nữa tỷ lệ lớn là sẽ có gián đoạn tô dịch không có đường cũ trở về mà là hạ cái này một bên lầu nhỏ bậc thang chuẩn bị đi hướng tầng một g e n g e n g e n g e n g e n g h i ê n tại tô dịch chuẩn bị xuống lầu thời điểm đột nhiên chuyển đến một trận nhỏ xịu tiếng trung tô dịch cẩn thận lắng nghe phía sau chậm rãi bỏ lên trên tầng sáu đây là điện thoại âm thanh tô dịch càng ngày càng tiếp cận âm thanh nguồn gốc chung điện thoại vẫn còn tại vang tại cái này quỷ dị tòa nhà bỏ hoang nói căn bản không có nguồn điện hoang phế trường học thế mà còn có thể vang lên chung điện thoại khủng bố cái này giống như nửa đêm hung chuông tầm thường chung điện thoại tại tô d ị trong lỗ thai càng thêm quỷ dị gấp rú tô dịch đi tới tầng sáu về sau không đi hai bước liền nghe đến tiếng chung nơi phát ra tô dịch đá văng ra cửa nhìn gian phòng bộ trí đây cũng là phòng giáo sư làm việc nhưng là độc lập h i ệ n nhiên n ó thuộc về chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng cấp bậc mới có thể nắm giữ làm việc địa điểm trong đó một cái trên mặt bàn đời cũ máy điện thoại từ h ấn phím bên trong lộ ra làm người ta sợ h ã i hồng quang khi mắt vung lấy đèn tin cẩn thận dò xét m ộ n phía tô dịch hướng đi điện thoại manh mối tin tức có ít vô luận như thế nào không thể ngồi mà chờ chết có lẽ là cái này manh mối trọng yếu cái điện thoại này nhất định phải tiếp hắn đem bàn tay tới zen zen zen. Cùng c ụ trong n điện thoại truyền đến một đạo tuổi trẻ nữ sinh âm thanh lộ gia dị thường sốt ruột ngoại trừ câu đầu tiên cứu mạng có thể thấy do bên ngoài phía sau điện thoại bắt đầu biến thành ồn ả o âm thanh cũng là đ ứ t quãng cũng may tô dịch tính lực t ạ m được miễn cưỡng phân tích rõ một chút nữ sinh nói không nói hai câu điện thoại liền nháy mắt bị c ú máy ống nghe không còn có phản ứng chút nào máy điện thoại bên trên trong s u ố t ấn phím tràn ra hồng q u a n g cũng lập tức diệt liền phản phất không có thông qua điện đồng dạng nàng là ai tô dịch trong đầu ý niệm đầu tiên chính là nàng có phải hay không người đã chết nếu như là học sinh bên trong nữ sinh chỉ còn lại bốn người nếu như vừa rồi bọn hắn rời đi phía sau tử vong lại là nữ sinh cái kia hiểm nghi cũng chỉ có ba người liền tính toán bên trên hoành n u y ệ n thanh cũng chỉ có bốn người mục tiêu này lập tức liền giảm nhanh hơn một nửa cái thứ hai suy nghĩ sơn hà trung học khu nhà phía sau trường đến cùng phát sinh cái gì cần nàng cầu cứu cái này thúc thúc là ai thời gian lại là cái gì thời điểm cùng trên báo chí tử vong có thể hay không có liên hệ tin tức còn xa xa không đủ tô dịch suy tư một lát liền cẩn thận từ nhỏ hành lang từ từ đi tới tầng một một đường an toàn khi đi tới tầng một cửa ra vào đại sánh lúc lưu trì cùng hoành n u y ệ n thanh sớm đã đang chờ đợi tô đội hoành n u y ệ n thanh ngạc nhiên nhỏ giọng nói hiện tại bắt đầu đều ta gọi tô l á o sư các học sinh nhất định phân tán ra đến cẩn thận bị bọn hắn nghe đến tô dịch đi tới tụ lại t h ấ p giọng nhắc nhở tô l á o sư xem chừng đều nhanh nửa giờ như thế nào mới đến lưu chỉ xem ra không có đụng phải cái gì lá gan dần dần lớn lên tô dịch tạm thời có chỗ giữ lại không có mở miệng trước các ngươi đâu tìm tới đầu mối gì không ta tại tầng ba bên kia nhìn thấy một cái văn phòng bên trong l á o sư trên b à n công tác đều để đó cùng một tờ báo thời gian không rõ liên quan tới sơn hà trung học năm đó cái này trường học lúc ấy mới vừa xây dựng thêm hoàn thành vì cái gì liền muốn dọn đi trên báo chí đưa tin là vì thi công phát hiện cái này trường học chất vấn đề như thế cao như thế lớn trường học ở trên vùng đất này an toàn thai họa n g ầ m phi thường lớn nhưng không biết vì cái gì tin tức này tại kiến tạo tốt sau đó mới phát giác muốn rời khỏi đâu rất có cổ c á i lưu trì n h ỏ giọng tự thuật phát biểu cái nhìn của mình ân h o ê n h nguyện thanh tán thành gật đầu còn có cái gì phát hiện sao tô dịch dùng đ è n tin nhìn quanh bốn phía một cái. cái này tờ giấy này cũng là ta trong phòng làm việc phát hiện lưu trì móc ra một tấm viết chữ tờ giấy các ngươi có phải hay không chưa hề thể nghiệm qua h o à n g hốt tư vị tô dịch tiếp nhận định thần nhìn lại trên tờ giấy viết màu đỏ siêu siêu vẹo vẹo tiểu chữ từng chữ còn hướng xuống tấm h màu đỏ về nước nhìn xem có chút dùng mình ta tại tầng hai phòng học bàn học bên trong cũng cũng phát hiện mấy tấm hoành huyền thanh cũng giơ lên trong tay tờ giấy trực tiếp đưa cho tô dịch xem ra hắn cùng lưu trì đã trao đổi qua tin tức tô dịch là xem là đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo màu đỏ chữ viết các ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trong sự sợ hãi hoành huyền thanh cái này ba tờ giấy viết giống nhau như lúc nội dung những này tờ giấy là cái kia viết xuống quy tắc hắn tại tản hoán hốt ta vừa vặn tiếp đến một cái điện thoại tô dịch không có giữ lại đem vừa rồi nhìn thấy báo chí cùng tiếp vào điện thoại nội dung đều báo cho hai người hiện tại muốn làm đến là thống nhất tập hợp thu thập tin tức dù sao người xấu liền một cái tình báo hoàn toàn công khai là không thể tốt hơn bởi vì thi công đi ra hai cá i nhân mạng lưu trì lẩm bẩm tô dịch cho ra tin tức đi đi tầng ba chúng ta hiện tại ba người lập tức p h â n tán ta trước đi tầng ba phòng học các ngươi qua một hồi lại tới không muốn bởi vì ở cùng một chỗ mà nhận đến quy tắc trừng phạt tô dịch thấp giọng phân p h ố nói trao đổi xong tin tức tự nhiên trước muốn tặng ra để phòng vật nhất lại muốn phân tán a lưu trì vẻ mặt đau khổ mới vừa còn muốn khen ngươi có chút bộ dáng tô dịch lắc đầu cho hắn một cái để chính hắn đi trải nghiệm ánh mắt trực tiếp hướng về tầng ba đi đến huấn h luyện thanh cũng lắc đầu tiểu tử ngươi can đảm vẫn là như thế tiểu hiện tại sẽ không vẫn là liền xét đánh đều sợ a sau đó cũng không đợi lưu trì trả lời cũng hướng một phương hướng khác đi đến ta cũng không sợ xét đánh tô dịch nghe đến phía sau lưu trì thẹn quá thành giận âm thanh một đường không có đụng phải người cũng không có đụng phải sự việc kỳ quái lại là an toàn đến ban đầu tầng ba phòng học vừa đến cửa ra vào liền truyền đến một đạo ngoan lệ âm thanh h ừ nguyện ý chờ tiếp tục chờ ta cảnh cáo các ngươi đừng nói mỏ đừng trách ta không có nhắc nhở tô dịch đối diện đụng phải triệu h ư u kiệt nhìn thấy là tô dịch triệu h ư u kiệt hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái nâng một cái màu đỏ ngọn đ ế n chiếu sáng nổi giận đùng đùng hướng hành lang đi đến tô dịch không nhìn hắn trực tiếp tiến vào phòng học học sinh trong phòng học nhìn thấy đi vào là tô dịch về sau biểu lộ tựa hồ b n g lòng xuống ngọn đ ế n yếu đ ớt hờ mang vẫn như cũ chiếu phòng học bầu không khí quỷ dị vô cùng chỉ bất quá mỗi cái phòng học đều không sai bịt lắm tô d ị h ơ i có quen thuộc ở đầy tổng cộng bốn người hai nam hai nữ như a m s i n là coi n h vậy hiện tại nhất giống người chơi không thể nghi ngờ là tiểu mập mạng bởi vì hắn cho tô dịch cảm giác chính là muốn sống sót tại chủ động phân tích tình cảnh cùng vấn đề mà không phải cùng còn lại học sinh sợ hãi rủ rè hơn nữa từ hắn phía trước tâm thái cùng biểu hiện đến xem tạm thời tại tô dịch bên này tính toán hắn nửa cái người tốt cụ thể thế nào chúng ò n muốn n ta mới vừa lần lượt đến không bao lâu đoan chừng cũng liền một phút nô văn nhã tựa hồ biết tô dịch tại lo lắng cái gì giải thích nói trước tàn ra sau năm phút tới đây tổng hợp tô dịch cũng mặc kệ bọn hắn nói thật hay giả lập tức quyết định lại đổi mới một cái ở cùng một chỗ thời lượng chính mình cùng bọn hắn cũng không có tín nhiệm có thể nói bọn hắn phạm là phạm sai lầm một bước cũng sẽ hại chính mình rơi vào thâm n g u y ê n còn còn muốn đi sao chúng ta vừa mới đến k í n h mắt nội d ù n g rất nhỏ thanh n â m nói lý do an toàn tin tưởng mọi người cũng không muốn lại trải qua chuyện như vậy tô dịch dùng hết lượng giọng ôn hòa nói ta họ tô đại gia có thể gọi ta tô lão sư nghe tô lão sư nô văn nhã lập tức nói để phong v ậ p nhất tiểu mập mạp cũng phụ hòa nói đúng rồi tô lão sư ta gọi tiết hải được rồi tiết hải t ô dịch gật đầu ra hiệu đầu nắp nổi cúi đầu cử đi một cái tay thấp giọng nói ta ta gọi tề tư viễn ta là chu lỵ k í n h mắt mội cũng giới thiệu chính mình nô văn nhã có tiểu mập mạp tiết khải mở đầu tất cả mọi người giới thiệu một lần chính mình được rồi ta biết mọi người ghi nhớ sau năm phút tụ lại trong thời gian này không muốn tiếp cận bất luận kẻ nào chương một trăm hai mươi hai dũng tâm hiểm ác nguy cấp c h i cục tôi dịch hướng bọn họ xác nhận một ánh mắt chu lỵ ngươi nếu là sợ hãi lời nói liền ở tại cửa phòng học trong vòng năm phút đồng hồ nếu là có người đến ngươi lại đi đừng cùng bọn hắn tiếp xúc tô dịch nhìn ra chu lỵ khẩn trương lên tiếng nói chu lỵ cảm kích nhìn thoáng qua tô dịch cảm ơn tô lão sư những người khác không có vấn đề đi tô dịch ánh mắt tuy là quét một vòng nhưng vẫn là rơi vào thoạt nhìn nhất g ầ y yếu thấp bé tể tư viễn trên thân tô lão sư ta đi trước tiểu mập mạp dùng hành động thực tế nói cho tô dịch ta không có vấn đề sau đó ngô văn nhã cũng cất bước rời đi tể tư viễn nhìn qua cũng là khẩn trương do dự cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm ta có thể hắn không biết là tại đáp lại tô dịch vẫn là tại cho chính mình động viên cái k i a đi thôi tô dịch liền nói ngay cùng tề tư viễn từ hai cánh cửa riêng phần mình rời phòng học tô dịch rời phòng phía sau không có lập tức rời đi mà là tại phụ cận chờ một cái lưu trì hai người báo cho tình huống liền tại bốn phía lung lay nhưng không hề phát hiện thứ gì liền tại tô dịch chuẩn bị trở về phòng học thời điểm một tiếng nữ nhân kêu thảm đột nhiên chuyển đến phương hướng chính là tầng ba phòng học có thể làm sao hắn mặc dù người tại tầng ba thế nhưng bởi vì trường học một tầng cũng rất lớn còn có hình chữ nhận hành lang húng chi hiện tại hắn t i ể u c ũ đèn tin cũng hoàn toàn không có năng lực xuyên tấu h h tám hắn đã không có trước tiên giải hiện trường năng lực đến rồi tô dịch nói thầm một tiếng căn cứ từ mình suy đoán người đã chết không thể liên tục đau người hắn hơi thao xuống một bộ phận cảnh giác băng vào chính mình có khả năng bước nhanh chạy tới hiện trường còn không có t i ế n phòng học liền thấy tề tư viễn liền tại cửa ra vào xứng sở ngã trên mặt đất hai tay trống trên mặt tràn ngập sợ hãi mãi đến tô dịch tiến phòng học hắn mới kịp phản ứng tô tô lão sư tô dịch không có để ý hắn mà là dẫn đầu quan sát phòng học tình huống phòng học tận cùng bên trong nhất dựa vào cái tủ một cái góc kính mắt mội chu lỵ đã mặt lộ kinh hãi nửa người lưng tửa cái tủ ngược lại ngồi tại nơi hẻo lánh một bên trên ngực bị nhuộm đầy một mảnh đ ỏ tươi nàng l à bị đao trực tiếp đâm xuyên qua trái tim tô dịch ánh mắt rời về phía đã bỏ dậy tề tư viễn t ề tư viễn ngươi thấy được cái gì ta ta cái gì cũng không thấy tô dịch meo lại mắt cái gì cũng không thấy bình thường sẽ như vậy trả lời sao chính mình lừa h ắ n một cái hắn thật đúng là trả lời chính mình không nghĩ tới tề tư viễn lại như vậy trộn d ạ tô dịch đến gần nhìn một chút hắn quần áo cùng tay phát hiện cũng không có vết máu không ngươi thấy được tô dịch tép hỏi lấy tể tư viễn hành động đến xem chính mình chỉ cần cường thế một điểm hắn nhất định gánh không được ta ta cái gì cũng không thấy tể tư viễn không biết khí lực ở đâu ra đột nhiên giống lên một câu sau đó lại thấp giọng nói ta ta chỉ là nghe đến tiếng thét chói thai liền tranh thủ thời gian đi tới cái này liền thấy chu l ị nàng nàng đã chết tại tể tư viễn đang lúc nói chuyện nô văn n h ã cùng tiết khải cũng từ khác nhau phương hướng chạy đến hiển nhiên nghe đến tể tư viễn nói tới sau đó triệu hữu kiệt võ tử cường tóc ngắn nữ cùng một cái người cao nữ sinh cũng lần lượt tiến phòng học tiểu mập mạp tiết khải đầu tiên là tiến phòng học sau đó ánh mắt lăng lệ tô lão sư phát sinh cái gì nô văn nhã cùng đến tiếp sau mấy người cũng nhìn thấy tình huống quay đầu nhìn hướng tô dịch tô dịch t im lặng những người này sẽ không phải hiểu lầm cái gì à cho rằng chính mình đang ép tề tư viễn nói cái gì cũng không thấy ta nghe đến gọi tiếng thần tốc chạy tới nơi này liền thấy tề tư viễn ngồi liệt trên mặt đất sau đó xem xét chu lị đã chết là thế này phải không tề tư viễn tiết khải sắc mặt hơi có vẻ hòa hoãn tề tư viễn vẫn không trả lời triệu hữu kiệt liền bắt đầu cấp lời nói đầu ừ ta nhìn chính là hắn làm triệu hữu kiệt chỉ một cái tô dịch sau đó hung tợn nhìn chằm chằm tề tư viễn có phải là tề tư viễn tề tư viễn e ngại nhìn thoáng qua triệu hữu kiệt ngập ngừng bờ môi không dám nói lời nào ta nói có phải là h ắ n so ngươi chưa để đến phòng học triệu hữu kiệt từng chữ nói ra lớn tiếng chất vấn con mắt một khắc đều không có rời đi tề tư viễn là tề tư viễn chịu vội vã bên dưới cuối cùng lên tiếng tô dịch ánh mắt ngưng lại thế nào còn muốn vu o a n giá h o ạ t h tư viễn ngươi yên tâm nói lao sư có thể bảo vệ ngươi tô dịch ôn hòa nói không chính là ngươi tô lão sư chính là ngươi c h ư a đến mới vừa rồi còn muốn b ứ c ta nói cái gì đều không nhìn thấy thế tư viễn âm thanh lớn lên có thể khiến tô dịch không nghĩ tới chính là thế tư viễn không biết thế nào chính mình nói xong sau hắn tựa như hạ quyết tâm vậy mà một mực chắc chắn là chính mình trước đến phòng học làm sao vậy phát sinh cái gì lúc này mọi người nhìn tô dịch ánh mắt đều tràn ngập hoài nghi vừa rồi nhìn ra là triệu h ư u kiệt tại bức hiếp thế nhưng từ hiện tại tình hình xem ra thế tư viễn tựa hồ là tuân theo nội tâm mới nói như thế tô lão sư chúng ta cần một hợp lý giải thích tiết khải trước tiên mở miệng đặt câu hỏi lúc này lưu chỉ cùng hoành l u y ễ n thanh cũng đi tới phòng học nhìn thấy mọi người đối tô dịch không quá hữu hảo sắc mặt lạnh xuống không có gì tốt giải thích người trong cuộc đều nói dối nếu như các ngươi không tin ta ta giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích tô dịch nhẹ nhàng nhìn thoáng qua tề tư viễn hắn xác thực không biết vì cái gì tề tư viễn muốn nói dối dựa theo trò chơi mà nói trên lý luận nói dối chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn chính là con sói này nhưng không quá giống tề tư viễn trên thân không có giết người vết tích liền tính người đã chết giết người sẽ không để lại đầu ố i hắn cũng không có ngay lập tức thoát đi hiện trường phát hiện án hơn nữa hắn bị kinh hãi đến n g ồ i liệt địa phương là ở phòng học cửa phụ cận mà thi thể lại tại nơi hẻo lánh khoảng cách xác thực có chút xa hắn tổng sẽ không tại giết người về sau chạy đến cửa phòng học mới đột nhiên bị hù dọa đi đương nhiên người chính là hắn giết cũng không phải là không thể được tính tô dịch nghĩ đến hai loại thứ nhất đó chính là có thể hắn giết người sau đó phát sinh một chút trùng hợp sự t ì n h dẫn đến như vậy thứ hai càng phù hợp logic đó chính là tất cả những thứ này đều là hạn diễn tê tư viễn c ô ý như vậy n g ồ i liệt ở phòng học cửa ra vào phụ cận dụ d ẫ cái thứ nhất đến nơi người đi vào giá họa tại hắn mà tô dịch bị giá họa chính ũ n g mình t c hiện tại hết đường chối cãi lúc ấy ở phòng học còn lại ba người biết chính mình để chu lị đơn độc ở tại phòng học lại đề nghị đại gia đi từ hướng này nhìn tô dịch hiểm nghi đem tiếp tục lớn đến tột đỉnh thế nhưng ở trong mắt tô dịch lại là có một cái tín hiệu người kia nhất định biết ta làm như vậy mới có thể có cơ hội giá họa cho chính mình tể h tư viễn cũng chỉ là đủ vào đánh bậy đánh bạ đem chính mình hiểm nghi chỉnh càng thêm nổi bật lúc đầu chu l ị nếu là chết rồi như vậy lúc ấy biết chính mình đem chu l ị lưu lại người có thể liền sẽ có người nhảy ra nói là chính mình để nàng lưu tại cái này từ đó để chính mình hiểm nghi b lớn như vậy từ hướng này đến xem người hiểm nghi ngược lại là biến thành lúc ấy ở đây ba người còn có chính mình thông báo lưu chỉ cùng hoành luyện thanh hai người đương nhiên cũng không hoàn toàn bài trừ hung thủ chỉ là đi qua tiện tay một đao dù sao tin tức này đối tô dịch mà nói đến nói ngược lại là một chuyện tốt đơn p ư ơ n g ăn vào rất nhiều tin tức ta chỉ có thể nói trên tay của ta trên thân không có giết người lưu lại vết máu đương nhiên người đã chết giết người có thể cũng sẽ không có những đầu mối này xuất hiện cũng chưa hẳn có biết ta không phải tại cái lại ta chỉ nói là một chút manh mối tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo đến mức các ngươi nghĩ như thế nào ta không còn được tô dịch thản nhiên nói lập lại một lần ta không phải hung thủ mà t ề tư viễn đang nói dối hắn mới là cái thứ nhất mời ra làm chứng phát hiện chẳng người hiện nay t ề tư viễn lời chứng một khi xác lập chính mình liền sẽ bị v u hãm một cái cái thứ nhất đến hiện trường nhất có gây án hiểm nghi người hơn nữa là chính mình đưa ra muốn mọi người rời đi năm phút đồng hồ hơn nữa để chu lì ở tại phòng học thậm chí bọn hắn còn hiểu lầm cho rằng chính thai nghe đến chính mình bức bách tề tư viễn đừng nói ra chân tướng cái này lang đến cùng là ai là hắn một tay thúc đẩy cục diện bây giờ sao thế tư viễn lại vì cái gì muốn nói dối tô dịch suy nghĩ tất cả nhưng rất bình tĩnh lập tức ngàn b ạ n không thể để cảnh sát trưởng nhảy ra nổ súng chương một trăm hai mươi ba nguyện rượu mãi đến v ĩ n h viễn chương một trăm hai mươi ba nguyện rượu mãi đến với viễn giải thích của ngươi không thể phục chúng tô dịch sau khi nói xong tiết khải sắc mặt biến đổi không biết tại suy nghĩ cái gì nô văn nhã cũng n h ư mày mặt lộ suy tư triệu h ư u kiệt lúc này lại âm chầm nợ nụ cười như thế nào bị tóm gọn à liền nói ngươi có vấn đề võ tử cường sắc mặt khó coi hiện tại ngươi còn có gì để nói hai người bọn họ đứng phía sau tóc ngắn nữ hải cùng một cái hơi mập nữ hải cũng đều mang theo hải nghi nhìn về phía tô dịch b a n g tới gần lưu chỉ một cái cái bàn t r u n g điệp n h ó á n g một cái phía trên ngọn nến hồng q u a n g chập trần càng thêm máy liệt vốn chính là hai người đang đối đầu sự tỉnh các ngươi liền ánh sáng tin các ngươi đồng học lưu trì một đạp bên cạnh cái b à n muốn cho những học sinh này một chút ra vai phủ đầu vậy chúng ta tự nhiên tin tô lao sư huỳnh u y ề n thanh cũng nói tiếp không chút khách khi nói không tại duy trì ngày trước ôn hòa chúng ta có thể là cũng nghe được cái này cái gì cực khổ tô lao sư có thể là uy hiếp chúng ta ban đồng học triệu hưu kiệt một mặt vẻ cười n ạ o uy hiếp ta chỉ là hỏi hắn nhìn thấy cái gì tô dịch hít mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tề tư viễn hắn liền hồi đáp ta cái gì cũng không thấy đây chính là sự thật có nghe hay không là các ngươi tốt đồng học nói dối lưu trì mặt lộ hôm quang cùng hắn phía trước nhát gan bộ dạng hoàn toàn khác biệt nhìn ra hắn vô cùng giữ gìn tô dịch hắn vì cái gì muốn nói dối trừ phi hắn là người đã chết không phải vậy hắn không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t võ tử cường chất vấn thế nào hắn không thể lại phải không tô dịch chính đối tề tư viễn tề tư viễn lần này lại là thực sự cùng hắn nghiêm túc đối mặt không tại rời đi mảy may ánh mắt có chút ý tứ tô dịch ghi ở trong lòng hắn hắn có thể giết người ha ha triệu h ư u kiệt cười lạnh nói chúng ta người một nhà sự tình chính mình rõ ràng hung thủ chính là ngươi vị này lao sư chúng ta người một nhà sự tình chúng ta chẳng lẽ không rõ ràng sao tô lão sư căn bản không có khả năng giết người lưu trì hung tợn đáp lê nói tóc ngắn đầu loại hình để hắn thoạt nhìn càng thêm hung hãn mười phần rõ ràng hắn chính là bị bức ép nói cái này có thể làm cái gì lời chứng h o ê n h nguyện thanh cười lạnh nói cái này nghiêng về một bên là để tô dịch có chút ngoài ý mướn hai người này nếu như đều không phải người chơi lời nói như vậy đối t ô nhất mạnh tình c à n g coi như sâu cái này lưu trì ngược lại là chính mình lúc trước đã nhìn lầm hắn mặc dù người này lá gan so nhân hạt dưa còn nhỏ nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất có cảnh sát hình sự phái đoàn ta cảm thấy hiện tại thảo luận một chút manh mối trọng yếu hơn có thể sẽ có phát hiện mới tiết khải đi ra đến dương cung bạn kiếm hai nhóm người chính giữa nói tiết khải n g ư ơ i làm gì giúp người ngoài triệu hữu kiệt chỉ vào tiết khải chất vấn chúng ta có phải hay không trong lòng n g ư ơ i không có mấy ta chẳng qua là cảm thấy trước trao đổi một chút tình báo đang nói việc này càng tốt hơn tiết khải thần sắc mất tự nhiên nói ta t a n thành nô văn nhã lúc này cũng đứng ra đồng ý tiết khải ý kiến các ngươi triệu hữu kiệt nhìn đứng ở chính giữa hai người khí liền không đánh một chỗ tới được tùi trò ra bên ngoài n g t đúng không có các ngươi đè mắt thử võ tử cường ở một bên thờ ơ lạnh nhạt mà còn lại hai nữ sinh thì là ở phía sau không nói một lời hai chân ngăn không được run lên cho nên hiện tại là tất cả mọi người trình diện tiết khải một bên nói một bên nhìn hướng tô dịch giống như là tại hướng hắn ra hiệu cái gì vừa rồi tô lão sư các ngươi rời đi về sau chúng ta liền cùng một chỗ di động đến p h ụ cận phòng học sau đó chúng ta một cái nam đồng học liền chết tại cái kia t ử trạng cùng vị thứ nhất nữ sinh đồng dạng nô văn nhã hướng tô dịch giải thích nói quả là thế như vậy hiện tại ba người tử vong còn sót lại trong m ư ơ i người có một người là người đã chết tô dịch cũng cơ bản xác định tiết khải cùng ngô văn nhã là người chơi hơn nữa bằng vào các nàng hiện tại điệu bộ đến xem cho tô dịch cảm giác giống như là người tốt là nhiều bọn hắn đều chỉ tại làm rõ chân chính tình huống mà không phải lập tức chủ trương đem tô dịch đẩy ra đi làm ngăn thương đồng thời bọn hắn cũng cảm giác tô dịch bình tĩnh như vậy người có lẽ có thể cũng là người chơi là tô dịch ưu tiên chế định lục xoát lại đến tập hợp giao lưu quy hoạch mặc dù không xác định hắn có phải hay không người tốt nhưng cũng tại hướng tô dịch phong thích cùng là người chơi tín hiệu tình trạng trước mắt có thể nói cùng người sói giết càng giống hơn đây cũng là tô dịch kỳ vọng xuất hiện kết quả phân biệt ra ngoài tìm kiếm manh mối lấy tối cao hiệu suất thu hoạch manh mối đồng thời chống cự cùng một chỗ sẽ bị xóa bỏ quy tắc sau đó tại tiến hành tập trung thảo luận trao đổi tin tức để cử ra hiểm nghi lớn nhất người loại này lan giết hình thức h i ệ n nhiên vô cùng thích hợp nhiều người v ớ i một muốn ở trước mặt hắn thảo luận võ tử cường biểu lộ ưu ám nhìn hướng tô dịch cái này lại không phải cái gì không thể công khai bí mật tất nhiên là vì tìm ra trong m ộ ư ơ i người một người như vậy còn lại chín người đều có thể được đến manh mối đối chúng ta người tốt đến nói mới là lợi ích tối đại hóa l i u chỉ cười nhạo nói tất cả mọi người công khai a thời gian cấp bách tốc độ nói xong chúng ta nắm chặt rời đi nô văn nhã nhanh chóng nói đi ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể chơi ra hoa gì tới triệu hưu kiệt giận quá mà cười tạm thời đem nô văn nhã cùng tiết khải hai cái này trung lập người chơi tính tới trận doanh mình hiện tại cục diện là năm người đối năm người tô dịch đã không kịp chờ đợi nghe tất cả mọi người manh mối bất quá ta cũng không có tìm tới đầu mối gì triệu hưu kiệt một bộ nhị thế tổ g á n g dấp đầy mắt n i ể m ai võ tử cường cũng tại một bên ta cũng không có tìm tới phía sau hai tên nữ sinh cùng tề tư viễn cũng là l ắ đầu tô dịch không nghĩ tới chờ đến lại là năm người chờ mặc các nàng có thể thật không tìm được cũng có t h ể là không muốn cung cấp tin tức các ngươi có còn muốn hay không đi ra hiện tại là đại gia lần thứ nhất trao đổi tin tức trọng yếu nhất tiết khải có chút tức giận võ tử cường cao mày nói tiết khải gần nhất n g ư ơ i lá gan rất béo tốt ta có phải là hôm nay cho n g ư ơ i khai thiếu y ệ Triệu kiệt nhiệm, hiện n nghịa thần trên ngươi. cũng bình thường đó là cho ngươi sin với mai cái tại ta. mặt. tử ta mặt, Lao Cha sao rõ hưu chủ cho sắc sợ lộ là là dù đó hắn cũng nhận đến đóng vai chính mình thân phận nhiệm vụ đi tô dịch muốn nói t ố t t ố t rất vì một ngoại nhân cùng ta trở mặt đúng không triệu h ư u kiệt bị tiết khải kêu gào về sau sắp mặt biến thành cực kỳ â m lãnh ta cũng phải ngươi xem một chút cha ngươi cái này chủ nhiệm còn có làm hay không đi xuống tiết khải trợn mắt nhìn lại không tại nói nhảm hiển nhiên hắn biết làm lại như vậy lãng phí thời gian t ố t thời gian không còn kịp rồi đã các ngươi không tìm được vậy ta t r ư ớ c nói nô văn nhã lại lần nữa đánh gây tranh chấp ta đi đến tầng năm ở bên trái một hàng phòng học nhìn thấy rất nhiều n g u y n rộ tin nội dung hoàn toàn nhất trí nói xong lấy ra nửa tấm ố và giấy viết nguyên rủa nguyên rủa ngươi nguyên rủa các ngươi nguyên rủa chỗ này nguyên rủa mãi đến vĩnh viễn chương một trăm hai mươi bốn khu nhà phía sau trường chính nghĩa thẩm phán chương một trăm hai mươi bốn khu nhà phía sau trường chính nghĩa thẩm phán tiết khải nghe nói về sau cũng nói bổ sung ta tại tầng năm nửa bên phải cũng tìm ra được dạng này tin gặp ngô văn nhã lắc đầu ra hiệu đã nói xong tiết khải tiếp tục nói ta còn nhìn thấy một kiện kinh khủng sự tình từ văn phòng đủ loại tư liệu biểu thị nơi này là sơn hà trung học cái gì võ tử cường khẩn trương nói sao lại thế phía sau tóc ngắn nữ sinh cũng lên tiếng nói lúc này triệu h ư u kiệt ngược lại là lạnh lùng nhìn xem tiếc h ả i không có bị kinh hài đến tựa như đã sớm biết đồng dạng hắn có thể đã biết cái đầu mối này tô dịch nhìn xem mấy người phản ứng nơi này là sơn hà trung học bọn hắn kinh ngạc như vậy là vì các nàng biết chỗ này gần nhất tán mạng sao vẫn là tô dịch như có điều suy nghĩ bất quá hắn cũng gần như xác định các nàng chính là trong trường học xuất hiện mà không phải cùng nhóm người mình đồng dạng từ bên ngoài đi vào nhìn thấy qua sơn hà trung học trường học n g a không phải vậy sẽ không vừa mới biết không có gì quá nhiều manh mối tô dịch n h ũ n mày hai người này vừa nói xong liền đến phiên chính mình ba người tô dịch nhìn lại một cái lưu chỉ cùng hoành g việt thanh hai người đều là lắc đầu bày tỏ không có đầu m ố i mới tại hai người tiến lên đem tờ giấy lấy ra cống hiến ra manh mối sau đó tô dịch mới chậm rãi mở miệng ta tiếp đến một cái điện thoại là một vị nữ sinh cầu cứu điện thoại mà nàng liền tại sơn hà trung học khu nhà phía sau trường tô dịch chăm chú nhìn mỗi người biểu lộ hắn phát hiện tất cả học sinh sắc mặt đều là biến đổi bọn hắn có vấn đề tóc ngắn nữ hải cả kinh nói nàng làm sao bây giờ làm sao bây giờ hơi mập nữ hải cũng ngăn không được run rẩy càng thêm sợ hãi t ế tư viễn càng làm một câu đều nói không đi ra trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ sợ cái gì triệu hưu kiệt vỗ tay một cái một bên cái bàn võ tử cường mặt lộ bất khả tư nghị tiết khải cùng nô văn nhã sắc mặt càng ngưng trọng thêm gặp trong chàng trầm mặc tô dịch lúc này mở miệng còn có cái gì muốn nói thấy mọi người còn đắm chìm tại cái này thông tin bên trong tô dịch tiếp tục nói vậy liền sau ba mươi phút tiếp tục tại cái này tập hợp ngươi không thể đi triệu hưu kiệt trực tiếp đi đến tô dịch trước mặt lại bị lưu chỉ ngăn tại trước người n g ư ơ i rốt cuộc là ai ta không lặp lại trả lời vấn đề tô dịch đi đến lưu trì bên cạnh trên lệch thời gian không nhiều lắm lại không tách ra lại muốn vi phạm quy tắc n g ư ơ i hiểm nghi vẫn như cũ rất lớn chúng ta vòng tiếp theo gặp lại tiết khải hướng tô dịch nói dẫn đầu đi ra phòng học tô dịch cùng lưu trì hai người lên tiếng chào hỏi liền không quản mọi người cùng với kêu gào triệu hữu kiện chuẩn bị trực tiếp từ nhỏ hành lang đi hướng lầu chót vừa rồi một vòng này nhìn xem đến tô dịch nhìn như bị hoan u ổ n g nhưng thực tế rất có thu hoạch hắn cảm giác được những học sinh này nhận biết gọi điện thoại nữ sinh đồng thời nâng lên nàng đột nhiên liền thất kinh chính mình hiện nay ngược lại nhân họa đắc phúc thu được một cái ưu thế cực lớn đó chính là chính mình hiện tại đã là người hiểm nghi tỷ lệ lớn người đã chết sẽ không giết chính mình sẽ chỉ đem chính mình hiểm nghi càng làm càng cao trở thành chống trọi đầy đối tượng trong lúc suy tư tô dịch đã đi tới tầng sáu hắn nhìn thấy trên lầu còn có cầu thang tiếp tục hướng lên trên bỏ đi không có tầng bảy một cánh cửa xuất hiện ở tô dịch trước mặt môn này phía sau là sân thượng sao tô dịch thử nghiệm mở cửa có thể cửa lại bị khóa cái cửa này không có đại môn cái chủng loại kia ngăn cách cảm giác tô dịch cảm giác được có thể thông qua tìm tới chìa khóa hoặc là bạo lực phá cửa quang mang vạn trượng chi dược tự nhiên là vẫn chưa tới dùng thời điểm tô dịch thăm dò tính đặc cửa phát hiện cửa vẫn là rất dày hắn móc súng lục ra lên đạn nhắm ngay khóa cửa chỗ b à n h một tiếng nổ vang chuyển đến v a n g nhìn thấy khóa cửa không có hoàn toàn phá hư tô dịch lại tiếp lấy tới một thương tiếp theo chính là dùng sức một chân cửa cuối cùng mở trong đêm tối đ ỗ n g nhiên một trận gió mát thổi tô dịch khẽ run dày tô dịch chậm rãi đi ra vào mắt là một mảnh rộng lớn sân thượng liên tục không ngừng cây cột đứng lặng ở trong đó cầm a cầm a tô dịch đến đem sân thượng chú ngừng quạ đen kinh hãi bay lên xoay quanh tô dịch đón từng trận thấu xương ý lạnh tại sân thượng đi vào một hồi phát hiện ngoại trừ những này nhìn như là dùng để chống đỡ thép cột đá không có cái gì chỗ đặc thù hắn đi tới một chỗ thi công bài tập dùng khung sắt cầu thang bên cạnh phía trên tràn đầy vết dỉ, tô dịch thăm dò tính hướng bên trên bước lên cảm giác tạm được cũng không có như vậy không bền chắc tô dịch thò đầu quan sát phía dưới nếu là từ cái này đi thẳng đến tầng một như vậy liền có thể đi tới trường học khu nhà phía sau trường nhưng cái này có thể được sao trường học cửa đều đóng thậm chí đều không có cửa sổ liền giữ lại như vậy cầu thang chính mình có thể an toàn xuống dưới cộc cộc. có động tính tô dịch lập tức cầm thương dựa lưng vào một cây trụ bên cạnh hướng tầng bảy nhập khẩu chỗ lén lút nhìn lại tô lão sư hoành tỷ tô dịch nhìn thấy lưu trì một người lén lén lút lút tại mở miệng gọi mình tô lão sư tô a tô dịch đi tới đi tới lưu trì mặt sau vỗ một cái lưu trì nói bà vai lưu trì phát ra một đạo vang dội teo dên có lầm hay không đại lão ngươi thật muốn hủ chết ta nha lưu trì vớt ngực lập tức không có trì hoãn quá mức cho ngươi luyện một chút lá gan tô dịch cười nói như thế nào nghe đến ta tiếng xuống tới đúng vừa rồi ta tại tầng sáu liền nghe đến cái này có súng âm thanh ta suy nghĩ một chút không phải ngươi chính là h o à n h t ỷ liền tranh thủ thời gian tới xem một chút chuyện ra sao sợ các ngươi có nguy hiểm ta mới vừa dùng thương mở cửa đâu ngươi qua đây nhìn tô dịch đem lưu trì đưa đến cầu thang một bên lưu trì lập tức kinh ngạc nói cái này là xuất khẩu chúng ta có thể trực tiếp chạy đi có lẽ không được nhưng nhất định có thể đi tới trường học khu nhà phía sau trường nói không chừng có không hề tầm thường manh mối cái này lâm thời cầu thang tù sao lưu chỉ dùng tay sở lấy lan can lung lay chỉ nghe thấy kim loại cầu thang kéo kẹt kéo kẹt đang văng lên người xem một chút khá lắm cái này có thể đi xuống sao lưu chỉ một mặt ghép bỏ người c h ờ ta ở đây ta đi xuống thử xem tô dịch bước vào cầu thang không cần thiết ta quá nguy hiểm lưu chỉ vội vàng muốn ngăn cản tô dịch không thể ngồi má chờ chết khu nhà phía sau trường cùng điện thoại có quan hệ nhất định cất dấu phi thường mấu chốt manh mối cũng không nghe lưu chỉ còn đang không ngừng nói dông dài trực tiếp đi xuống cầu thang tô dịch quyết định thời điểm then chốt vận dụng ngự a vô song ít nhất bảo toàn chính mình tại vật lý trên ý nghĩa an toàn sẽ không bị ngã chết hắn trực tiếp nhất cổ tắc khí không quản cầu thang lay động trình độ một mạch hướng xuống chạy đi lưu trì tựa như nhìn siêu nhân trong lòng đối tô dịch tính ngưỡng càng thêm dày đặc không hổ là tô đội trẻ tuổi nhất đội trưởng cảnh sát hình sự phá án một cái tay thiện nghệ không nóng không đội đối mặt nguy hiểm vẫn như cũng là một ngựa đi đầu tô dịch một bước cuối cùng nhảy xuống tới không nghĩ tới cũng không có vận dụng ngự vô song hắn thử thăm dò đi về phía trước bên cạnh có không khí tưởng đem hắn ngất lại tựa như có một cái kết giới đầm dạp xem ra chính mình đoán k h ô n g lầm việc này ra không được t h ế thế tô dịch không nói hai lời trực tiếp hướng khu nhà phía sau trường chạy đi vừa đến khu nhà phía sau trường một rừng cây nhỏ liền thấy một bên ngừng lại một chiếc xe vậy mà là một chiếc đời cũ xe cảnh sát tô dịch trực tiếp cầm một khối đá lớn đập bể thủy tinh lại đập bể cửa xe khóa đi tới trong xe cảnh sát lục soát một tấm t i ể u cũ cảnh sát chứng nhận hấp dẫn tô dịch chú ý danh tự là vũ công danh nhưng mặt khác nội dung mơ hồ không rõ đem hắn nhét vào túi tô dịch tinh mắt lập tức phát hiện chủ lái xe cạnh cửa cất giấu một cây súng lục súng lục một bên thế mà còn có một tấm tờ giấy màu vàng cho cầm lấy xem xét tốt. cảnh sát trưởng, thực hiện chính nghĩa của thẩm phán đi. Phát. Thân phận. Ta là cảnh Trước cảnh Trước cảnh c xem thẩm lấy là, là là xét tốt, sát trưởng, Phát, thân ta sát trưởng. ta sát trưởng. Phát hiện thi thể. ta sát trưởng. Phát thi thể. ngươi hiện nghĩa ngươi phán phận, hiện hiện đi. h nên, mình cảnh trưởng. mới Cho là sát đến bây giờ thế mà mới vừa vặn d ậ y thì phần c h ắ c không được trò chơi không sợ trực tiếp kết thúc bởi vì cảnh sát trưởng căn bản là không có xác nhận là ai thậm chí không đến cái này t h a m dò lời nói liền sẽ không có cảnh sát trưởng thân phận nếu là thật như vậy như vậy trận này trò chơi sẽ thành người sói đơn phương đồ sát t ô dịch đem trang giấy trở mặt phát hiện phía sau còn viết một hàng chữ lần này n g ư ờ i lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu lại sẽ như thế nào lựa chọn nói do cảnh sát trưởng làm qua không chỉ một lần lựa chọn sao t ô dịch nhớ lại gần nhất vụ án cho nên phía trước tất cả tử vong học sinh tỷ lệ lớn đều chơi cái này trò chơi cuối cùng đưa đến tử vong thi thể xuất hiện ở hiện trường phát hiện án loại này sự kiện linh dị cảnh sát như thế nào tra được tra được mới thật sự là có quỷ cầm lấy súng t ô dịch ngủ lại băng đạn phát hiện một viên bốc lên ô quan viên đạn tại băng đạn bên trong yên tính nằm quả thật là chỉ có một phát t ô d nghĩ thu h làm ta sợ đứng không đăng, đăng đăng đăng quang mang vạn trượng chi dược tô dịch để tay tại phần bụng từ thanh vật phẩm trực tiếp móc ra quang mang vạn trượng chi dược liền dùng hắn đến sung làm chiếu sáng công cụ đi nếu cái này x u ố n g lục không có bị người đ ộ n g tới lại thêm đầu kia kinh dị cầu thang hắn không cảm thấy sẽ có người sẽ đến cái này nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo rừng rậm tiểu đạo bị tô dịch trong tay mặt trời nhỏ chiếu một cái tựa hồ thoạt nhìn ấm áp cùng h ú c rất nhiều ai cái này liền đúng vị cuối cùng xuất hiện điểm sinh khí tô dịch đi bộ nhàn nhã xuyên qua đầu này nguyên b ả n khiến người sợ hãi chúng bước tiểu đạo đi đi sáng tỏ thông suốt sụp xuống tàn viên đứng sừng sững một nửa lầu ký túc xá trước mặt ngừng lại hai đài to lớn lại cũ nát cần cậu cùng máy xúc thoạt nhìn hẳn là báo hỏng rất lâu rồi đây là s ụ xuống cùng cái kia khởi sự cố hữu con sao t ô dịch bằng vào trong tay vạn trượng tia sáng không sợ hai chút nào đi lên phế tích nổi mụn thăm dò dạo chơi một hồi liền tại phế lầu chỗ rẽ đội mấy khối tảng đá bỏ lên trên cái kia một nửa lầu ký túc xá từng hàng ký túc xá không có cái gì đặc thù bên trong bày biện cũ kỹ cái bàn cùng giường mai đến t ô dịch đi tới tràn đầy đốt sạch ngọn nến ký túc xá cùng p h o n g học trên đất trên bàn bậy đầy ngọn nến nến t à n nhìn ký tựa như liên thành một cái hình thoi tựa như tại cử hành cái nào đó nghi thức đồng dạng cảm ơn người mấy cái đỏ tươi chữ lớn tại tường trắng bên trên lộ g a dị thường trói mắt ngươi lai nhân tính có thể hiểm ác như vậy chứng từ r những g p ạ đầu mối này lại phối hợp lập tức tình cảnh cũng chính là nói là có người bởi vì chuyện nào đó nguyên rủa cái này trường học mà sinh ra cái này trò chơi cụ thể tiền căn hậu quả tạm thời không biết còn cần tra xét nhưng nhất định cùng cú điện thoại kia có quan hệ cũng cùng thi công tử vong hai người có quan hệ tô dịch túi đầu đánh giá đến trên đất đến trận phát hiện dưới mặt b à n nơi hẻo lánh có một bản hát sắc da chế sách nhỏ hiện tại hắn cầm quan g mang vạn trượng chi dược trong phòng tựa như đánh đèn chân không một bên cạnh góc vai diễn đồ vật không chỗ che giấu tô dịch dùng chân n h ấ c câu tay cấp tốc tiếp nhận vạch giá hắc bì tiểu bùn trang địa bên trên không có bất kỳ cái gì đồ án tô dịch tiện tay lật ra phụ linh lời nguyền đèn hồng làm trận ý niệm làm mắt tuân theo tâm sự hóa thành linh đoán tiếp tục lật giấy là một tấm hình toi bản vẽ đây là nguyền rụa trận pháp tô d ị c chỉ có như vậy lý giải trong lòng đối vừa rồi phỏng đoán có nghiệm chứng nho nhỏ một bản quyền số đen chỉ có chính giữa hai trang có nội dung ngoại trừ bản vẽ bên ngoài còn có một chút bố trí phương pháp nhưng vợ trước sau bộ phận tất cả nội dung đều bị xé rách rơi hẳn là còn có mặt khác độ dài tô dịch thầm nghĩ thu hồi vợ tô dịch cầm mặt trời nhỏ cẩn thận chiếu vào căn phòng này bên trong tất cả ngõ ngách không chút nào buông tham một tơ một h ả o nơi này giường ngủ có bốn cái thế nhưng chỉ có một giường treo đầy mạng n h ệ n đệm chăn mặt khác ba cái giường ngủ đều chỉ có váng giường tựa hồ chỉ có một người ở tại nơi này tô dịch cẩn thận điều tra có hay không ở tại nơi này người này tính danh nhưng rất đáng tiếc không hề phát hiện thứ gì ra khỏi phòng tô dịch liền đã biết lần này ba mươi phút thảo luận hội đoán chừng là muốn chậm trễ vốn cho rằng chỉ là tại lầu dạy học bên trong tìm manh mối nhưng không nghĩ tới chính mình thế mà đi tới như thế xa xôi địa phương khoảng cách xa lại có cái kia không chặt chẽ gì xét cầu thang tại hiện tại chính mình không có khả năng đi thẳng về nhất định phải lập tức thăm dò hoàn toàn lại nói quay đầu lại đến việc này có thể lãng phí thời gian tô dịch cầm chìa khóa gần như nhanh chóng đi dạo hết tất cả lưu lại ký túc xá nhưng vẫn như c ũ không phát hiện chút gì h ã hắn lập tức nhảy xuống lầu ký túc xá về tới tàn viên thậm chí vượt lên cũ nát máy xúc cùng cần cậu cũng không có cái gì phát hiện cái này liền không có lãng phí không ít thời gian tô dịch bất đắc dĩ vung lấy thời gian dài nâng mặt trời nhỏ có chút chua sót tay nổ nước bọc nói còn chưa đi mấy bước tô dịch đột nhiên bước chân dừng lại cái này tô dịch nhìn thấy tàn viên bên trong vậy mà lộ ra đen như mực một cái tay nếu không phải quang mang vạn trượng chi dược chính mình t u y ệ t không có khả năng thấy được vậy mà là một cái tay cái kia phía dưới mặt người là ai là vì thi công tử vong hai người một trong tô dịch đệ xuống suy nghĩ tới gần cái tay kia cẩn thận từng ly từng tý dùng chân xô đẩy mấy lần không có cứng ngắc cảm giác tay cũng vô cùng hoàn chỉnh thoạt nhìn như là tử vong không lâu nhìn tay lớn nhỏ tựa hồ là cái nữ sinh tô dịch lập tức làm ra quyết định bắt đầu lật lên tảng đá chuẩn bị tìm tòi hư thực không có chôn đến đặc biệt sâu tại tô dịch cố gắng phía dưới rất nhanh một bộ nữ t i n h thi thể xuất hiện loát thể vết đ a o phần bụng n ư ớ n máu hiển nhiên là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đáng sợ hơn chính là nàng hoàn toàn thay đổi trên mặt thoạt nhìn đều bị tảng đá đập á t không có một khối hoàn chỉnh địa phương ân nàng là ai là chết tại thi công một người trong đó sao nhưng vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tại cái này hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là vừa mới chết không lâu nàng tại sao là loát thể lại vì cái gì bị đập nát khuôn mặt sự kiện lại lần nữa khó mà nắm lấy manh mối hỗn tạp lại không q u á đủ khó mà sâu chối hơn nữa cái này cùng hiện tại trò chơi có quan hệ sao tất nhiên là có quan hệ nhưng cái này cũng quá không rõ đi tô dịch thở dài m ộ t hơi chương 126, lại chết hai người sơn thành chuyện xưa chương 126, lại chết hai người sơn thành chuyện xưa kia có phải hay không còn có chết tại thi công một người khác tô dịch lại lần nữa vây quanh tàn viên dùng vạn trượng tia sáng quét một vòng xác định lại không có thi thể về sau chuẩn bị trước về lầu dạy học lại tính toán sau như thế một chuyến xuống tối thiểu năm mươi phút trôi qua nếu như các nàng còn dựa theo ước định lời nói tô dịch vừa vẫn có thể đổi kịp tham gia vòng thứ ba thảo luận một đường nhanh như chớp tô dịch đang đang đang bỏ lên trên cái này lay động cầu thang không có phớt lờ ngự vô song vẫn như c ũ là tùy thời chờ lệnh trạng thái tô dịch đi đến một nửa liền đã nhìn thấy thỏ đầu ra lưu trì hữu kinh vô hiểm tô dịch an ổn đến sân thượng lưu trì nói biểu lộ kinh hỉ chiếm đa số tôi lao sư, ư n g ơ lần này đi cả buổi lại không đi lên ta thật sự cho rằng n g ư ơ i rát đừng luôn rủa ta được không ta đi xuống về sau cái này có người tới qua sao tôi dịch im lặng lắc đầu thật đúng là có hơn nữa còn không ít võ tử h cường triệu hữu kiệt tiết hải nô văn nhã mấy người kia đều tới qua ta cũng không có giấu giếm các nàng nói cho bọn hắn ngươi đi xuống các nàng cũng không có lên tiếng liệu chỉ cười cười dù sao cũng là học sinh nhìn thấy thang lầu này ai còn dám đi xuống cũng liền chúng ta tô lao sư anh dũng không sợ được tình huống này còn có công phu vớt m ư n g ngựa xem ra ngươi là thích t ứ n g đúng không một hồi ngươi một người đi tầng sáu thật tốt thăm dò tình huống tô dịch cười nói lưu trì mặt lập tức kéo xuống ta nói tô lão sư trên lệnh thời gian không nhiều có lẽ đi tầng ba phòng học tập hợp n g ư ơ i đi trước đi ta một hồi liền đến tô dịch vô vô lưu trì lưu trì tự nhiên biết là vì không thể cùng một chỗ đợi quá lâu nguyên nhân nhẹ gật đầu liền lằng nhà lằng nhàng đi ra cửa tiểu t ử ngươi nhanh lên lưu trì nghe đến tô dịch chửi rủa mới không tình nguyện nhiều đi mấy bước biến mất tại cửa ra vào tô dịch ơ i chỉnh lý một cái manh mối có người nguyện rủa cái này trường học người này là ai thứ nhỉ là cú điện thoại kia chuyện gì xảy ra gọi điện thoại người là ai bọn hắn là cùng một người sao như vậy các nàng lại cùng trận này trò chơi người đã chết có gì liên quan tô dịch vừa nghĩ vừa đi tới sân thượng san sát cây cột một bên quan sát vài lần liền trực tiếp xuống lầu trên lệnh thời gian không nhiều lắm tô dịch đi thẳng tới tầng ba phòng học tại hạ đến trên đường lầu nhỏ bậc thang tầng bốn lại đụng phải tề tư h viễn hiển nhiên hắn giật này mình không nghĩ tới sẽ đụng phải tô dịch đến thì tốt hơn tô dịch thầm nghĩ vì cái gì nói dối tô dịch chụp lấy cầu thang đem tay đem hắn ngăn tại trước người trực tiếp đặt câu hỏi ta Tế、tư h ế t viễn ngập ngừng lui về phía sau mấy bước ngươi không phải là bởi vì triệu hữu kiệt bức hiếp mà vúng sợ tô dịch ánh mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m tề tư viễn tính toán thấy do hắn mỗi một cái biểu lộ thế tư viễn không nói gì ánh mắt n é tránh ngươi là vì người nào mới làm như thế à? tô dịch trong mắt chứa t r e o t ứ c tiếp tục chất vấn t h ế tư viễn nghe được tô dịch lời nói về sau trực tiếp sửng sốt một chút sau đó vội la lên không có cửa tô dịch lừa dối một cái quả nhiên tề tư viễn phản ứng nói cho tô dịch đáp án hắn là vì người khác mới làm như vậy vậy người này đến cùng là ai tô dịch đang chờ càng thêm ngân lệ bên hai lại bắn ra một cái thanh n â m nhắc nhở bởi vì người chơi lần đầu tiến hành đóng vai nhiệm vụ cho duy nhất một lần cảnh cáo mời người chơi đóng vai tốt nhân vật nếu không xóa bỏ quả nhiên cái này trò chơi nhân vật đóng vai cũng là hạn chế mình không thể đánh tôi n h ấ t mạnh một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát hình sự là sẽ không đối diện phía trước đứa bé này làm ra kinh hãi hoặc là uy hiếp hành động càng không khả năng tổn thương bọn hắn không tại nói n h ả m nhiều tôi dịch buông ra đ e m tay lúc trước hướng phòng học biết vừa rồi tin tức cũng đã đủ rồi liền tính lại hỏi đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì lớn tình huống vẫn là trước hết nghe lấy đại gia tại cái này một giờ bên trong manh mối quan trọng hơn tô dịch ba chân bốn cẳng chờ hắn đi tới phòng học thời điểm phòng học bên trong phòng học bên trong đã có sáu người xem ra cũng vừa mới đứng vững không lâu tô dịch đi tới lưu trì cùng hoành nguyện thanh một bên các học sinh đứng tại một bên t h u ậ t nhìn phân biệt rõ ràng chỉ chốc lát thế tư viễn cũng đi đến tô dịch ba người triệu hữu kiệt võ tử cường thế tư viễn tiết khải cùng ngô văn nhã tổng cộng tám người ngoại trừ hơi mập nữ hải cùng tóc ngắn nữ hải những người còn lại đều đã ở đây hoành nguyện thanh xem ra đã biết lưu trì cùng tô dịch vừa rồi làm gì đi lập tức ra hiệu lần trước thảo luận thời điểm cái tiêu tóc ngắn nữ h à i đã chết ta phát hiện nàng chết tại tầng bốn phòng học thi thể tách rời bị lợi khí cắt chém vô cùng sắc bén tách rời chỗ cực độ bằng thẳng phương h i ể u vi cũng đã chết tiết khải biểu lộ nghiêm trọng tại tầng một văn phòng bị dựng thẳng chém thành hai nửa xem ra cái này phương h i ể u vi chính là một cái khác hơi mập nữ h à i cũng chính là nói hiện tại đã toàn viên đến đông đủ có cái gì đầu m ố i mới tô dịch nói thẳng hắn đã thiếu hụt một vòng manh mối hiện tại nghĩ tranh thủ thời gian trình hợp hắn phát giác nguy hiểm tới gần triệu h ư u kiệt không biết vì cái gì không còn phía trước phách lối cùng võ tử cường đột nhiên trầm mặc ít nói h o ỳ n h n u y ề n thanh cái thứ nhất đứng dậy nhìn hướng tô dịch ta bên trên một vòng tìm tới một cái nữ hài nhật ký trong nhật ký ghi chép nàng chuyển trường đi tới cái này cái trường học sau đó tình huống h o ỳ n h n u y ề n thanh đem một bản nhỏ nhắn bản bút ký đưa cho tô dịch tô dịch thô sơ giản lược lật một cái liền biết cái đầu mối này phi thường mấu chốt gần như không cần những đầu mối khác liền có thể đem sự tình s â u chỗi hôm nay là chuyển đến sơn thành trung học ngày đầu tiên các bạn học đều rất hữu hảo thế nhưng mỗi cái trường học luôn có một ít người thích lấy mạnh hiếp yếu ta tất nhiên muốn lên phía trước ngăn cản sự tình phát sinh bọn hắn còn tại ư ớ c hiếp vị bạn học này ta đem chuyện này nói cho lao sư hắn nhất định có thể xử lý thích đáng quả nhiên hôm nay không thấy bọn hắn ư ớ c hiếp đồng học ai kỳ thật ta lại có cái gì tư cách đi đồng tình vị bạn học kia đây tay thật là đau đều muốn cầm không được bút nhưng vị bạn học kia không có bị ư ớ c hiếp tâm tình của ta cũng đi theo vui sướng hôm nay làm trò ở trường cuối cùng câu nguyện của ta thật bị đã nghe chưa vì cái gì rõ ràng không phải ta hắn vì cái gì muốn gạt người vì cái gì nói ta bắt nạt hắn vì cái gì ta không có trộm vì cái gì các nàng không tin ta vì cái gì muốn đoan luồng ta ngươi làm một vệ ánh sáng cảm ơn ngươi thế nhưng ta không cho phép bọn hắn đối ngươi tiếp tục làm ra chuyện như vậy không thể dẫm lên vết xe đổ à có lẽ ở một mình mới càng an tâm à rốt cuộc không cần bị nửa đêm nước lạnh tới tỉnh rốt cuộc không cần bị đoan luồng trộm đồ đạc của các nàng không cần không cần lại vì ta làm cái gì thật đủ rồi đủ rồi tiếp theo liền giao cho ta tốt sao người chính là như vậy xấu xí vừa nôn ta sẽ giải quyết tất cả những thứ này chờ xem người này hẳn là cái tia túc xa ở người chính là nàng tại chuẩn bị người rủa như vậy nàng cùng trận này trò chơi thắng bại đến cùng có quan hệ gì tô dịch híp mắt nhìn lướt qua người ở chỗ này hay là nói nàng là ở đây người nào không chương một trăm hai mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng hai nghìn không trăm linh ba thời không kết nối chương một trăm hai mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng hai nghìn không trăm linh ba thời không kết nối tô dịch đem ghi chép cho lưu trì mà lưu trì cũng đưa qua một vật là mấy tấm bức ảnh tất cả đều làm h u tập thể chiếu thoạt nhìn giống không cùng lớp học tốt nghiệp chụp hình vân vân tô dịch cảm thấy nắm chắc quay đầu nhìn hướng những người còn lại triệu h ư u kiệt đ e o mặt hai tay chống lạnh tựa vào bên cạnh bàn hình như đang suy tư điều gì võ tử cường sắc mặt khó coi người này như thế nào không la hét tầm ý chính mình là hung thủ tô dịch cảm thấy k ỳ quái hiện tại kỳ thật đã đến thời khắc mấu chốt mười ba người đã chỉ còn lại có tám người trừ ra chính mình bên ngoài cái này tám người bên trong có một người chính là người đã chết nếu như lại trừ ra lưu trì cùng h o à n g ư ờ i thành như vậy người đã chết liền tại năm cái học sinh bên trong, trong đó hai cái còn tỷ lệ lớn là áp ma trò chơi người chơi bây giờ nhìn lại bị quy tắc chơi chết chính là hai người mà bị người đã chết sát hại chính là ba người c h ợ t nhìn giết người thời gian tựa hồ là nửa giờ giết một người nhưng người nào biết đây có phải hay không là người đã chết cố định quy tắc vạn nhất tiếp xuống trong nửa giờ liên tục giết nhiều người đâu nếu như chính mình ngộ hại đây người đã chết biết chính mình đi khu nhà phía sau trường lại có thể hay không phát giác được chính mình trở thành cảnh sát trường tiết khải thấy không có âm thanh do dự một hồi vẫn là nói ta chiếm được rất nhiều vụn vặt manh mối đều đang nói cái này trường học gặp phải người nào đó mới liền rủa còn lại manh mối không có lỗ văn nhã đứng vậy t a tìm tới một t ấ m tiểu giấy trên đó viết kết nhân làm chú bằng hắn là tản bất sinh bất diệt lặp đi lặp lại luân hồi cái này không phải liền là tự mình phát hiện quyển sổ đen bên trong sao t ô dịch liếc nhìn lại liền phát hiện đến đây chính là bản kia hắc bì tiểu b u ồ n bên trong trang giấy hắn móc ra bản kia quyển sổ đen rõ ràng cảm giác được mọi người nhỏ mắt bọn hắn nhận ra cho ta nhìn một chút t ô dịch lục x o á t ngô văn nhã trước mặt tiếp nhận tấm này ố vàng giấy phụ linh lời nguyền đèn hồng làm trận ý niệm làm ắ t tuân theo tâm sự hóa thành linh đoán kết nhân làm chú bằng hắn là tản bất sinh bất diện lặp đi lặp lại luân hồi vừa v ẫ n có thể thẻ đến một trang này tô dịch đem quyển sổ đen mở ra trang giấy lớn nhỏ cùng đường vân giống nhau như lúc mà một trang này bên trong vết dạng biên giới hoàn mỹ phù hợp cùng phía trước câu nói kia liền đến một khối đèn h ồ n g làm trận ý niệm làm ắ t tuân theo tâm sự hóa thành linh đ o á n kết nhân làm chú bằng hắn là tản bất sinh bất diệt lặp đi lặp lại luân hồi tô dịch đem câu nói này đọc một lần đây là ta tại khu nhà phía sau trường đến trong một gian phòng tìm tới mọi người trầm mặc không nói tô dịch cẩn thận quét mắt mọi người khuôn mặt đem mu bàn tay lên mặt khác khu nhà phía sau trường là sụp xuống trạng thái tại tàn viên bên trong ta phát hiện một bộ nữ thi triệu h ư u kiệt nghe đến sau đó sau đó vụt một cái đứng lên phía sau cái bàn bị hắn đột nhiên hành động về sau di động mấy phần phát ra khó nghe tạ c â m võ tử cường trứng mắt nàng là nàng đáng giá tô dịch để ý là tề tư viên thật không có kinh ngạc như vậy mặt bị tổn hại loát h ể tô dịch tiếp tục nói cho nên ngươi nói nàng là ai tô dịch nhau mắt lại võ tử cường xem xét chính là kìm nén lời nói nhưng nhìn triệu h ư u kiệt một cái lại nhìn những học sinh khác một cái lại một câu đều nói không đi ra tô dịch ánh mắt rời về phía tiết khải cùng n ô văn nhã hai cái này khả năng là người chơi vui lòng phối hợp người nhưng giờ phút này bọn hắn cũng ngậm miệng không nói mặt lộ vẻ là có hiểu hiện nay chứng minh chuyện này manh mối đã đầy đủ tô dịch khẽ mỉm cười thì ra là thế tiết khải cùng n ô văn nhã không phải là không muốn nói mà là không có cách nào nói bị hạn chế hai người chính là người chơi cần nhân vật đóng vai cũng chính là nói chuyện này tại tô dịch trước mặt nói ra rất có thể sẽ thoát ly nhân vật dẫn đến bị xóa bỏ bất quá bọn hắn không nói bằng vào hiện tại những đầu mối này cùng bọn hắn phản ứng tô dịch đã có thể đoán ra một cái đại khái năm nay là năm 1997. t ô dịch chắp tay sau lưng không đầu không đuôi nói một câu nói lưu chỉ cùng hoành nguyện thanh cho rằng tô dịch biết cái gì nhưng toát ra một câu như vậy quay đầu có chút chẳng biết tại sao nhìn hướng hắn năm nay có thể là năm 2003 à, l à m sao lại 1997. t ô dịch lời này vừa nói ra triệu h ư u kiệt cùng võ tử cường cũng đều giật mình ngươi nghĩ biểu đạt cái gì triệu h ư u kiệt là lần này gặp mặt đến nay lần thứ nhất mở miệng nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tốt ta nói hôm nay nha là năm 1997, đúng hay không tô dịch lại lần nữa nói ra câu nói này nhưng là cái câu hỏi đương nhiên năm nay là năm 97. tiết khải nghe lấy tô dịch lời nói tựa hồ phát giác cái gì lập tức trả lời không sai nô văn nhã cũng nhạy cảm đoán được cái gì xác nhận nói cái gì lưu chỉ cùng hoành u y ệ n thanh xứng sở tại nguyên chỗ đúng như tô đội nói tới năm nay là năm 1997. đang nói đ ù a chứ hai người có chút cho váng năm một n g n ă m chín sơn hà trung học bởi vì chất vấn đề xây dựng thêm thất bại đóng trường học chuyển đến hà thành nội thành đồng thời đổi tên hà thành ngũ trung Tô trì trước trong dịch dựa cho phía manh vào lưu chỉ phía trước cho manh mối cùng đây chính là vì cái gì ta nói luân vân nhất trùng các ngươi không biết nguyên nhân bởi vì nó đối với các ngươi đến nói là một năm sau mới thành lập trường học nô văn nhã cùng tiết khải biến sắc lưu trì cùng hoành nguyện thanh một mặt n ộ n g tô dịch nhìn thoáng qua không biết là trang vẫn là chân tình b ụ c lộ bất quá trong lòng hắn lưu trì cùng hoành nguyện thanh tỷ lệ lớn là phó bản bên trong sinh hoạt người hắn không muốn gọi phó bản bên trong người gọi là nở cờ cờ bởi vì hắn cảm giác mỗi một cái phó bản đều vô cùng chân thật tựa như một cái cái khác thế giới thế giới bên trong người cũng đều tràn ngập linh hồn đối với lưu trì cùng hoành nguyện thanh dạng này không có tham gia qua ác ma trò chơi người mà nói đối với năm chín bảy cùng năm hai nghìn ba lý giải khẳng định khó khăn nhưng ngô văn nhã cùng tiết khải rõ ràng tiếp thu sự thật này ngươi lại nói cái gì ngốc lời nói đây triệu hưu kiệt lộ ra không dám tin biểu lộ võ tử cường cũng cho rằng không thể nói lý các ngươi là sơn thành trung học người mà bây giờ trường học đã có manh mối biểu lộ rõ ràng chính là sơn hà trung học các ngươi vừa bắt đầu không quen biết cái này là vì các ngươi còn tại xây dựng thêm phía trước cũ giáo khu đến trường mà không phải tại cái này xây dựng thêm tân giáo khu mãi đến sau đó các ngươi biểu lộ bắt đầu mất tự nhiên h i ệ n nhiên là các ngươi riêng phần mình cũng đều biết đây là sơn hà trung học chỉ bất quá không muốn tin tưởng sự thật này các ngươi đi sân thượng cũng hẳn là nghĩ xác nhận cái này a bởi vì dùng thiên môn giới rèn luyện quan hệ tô dịch lá bài kỹ nghệ đã đi vào lô hỏa thuần thanh phi bài cũng không thành vấn đề tô dịch đem lưu trì vừa rồi cho bức ảnh của mình mỗi một tấm nhẹ nhàng hất lên h ư u h ư u h ư u tất cả học sinh trước mặt đều nhẹ nhàng bay qua một tấm hình các nàng vội vàng dùng tay tiếp lấy bọn hắn xuyên đồng phục cùng các ngươi đồng phục giống nhau như lúc tô dịch duy trì nụ cười tất cả học sinh đều nắm thật chặt bức ảnh lộ ra biểu tình kinh hãi tế tư v i ệ n nâng lên đôi mắt tựa như hiểu rõ sướng sở ngay tại chỗ cho nên sơn hà trung học không có triệu hữu kiệt siết chặt nằm đấm kinh ngạc nhìn qua tô dịch xem ra tiếp thu sự thực tô dịch giơ lên con tay phải đưa ra một ngón tay không có hiện tại vấn đề duy nhất các ngươi cái gọi là nàng đến cùng là ai chương một trăm hai mươi tám thứ bảy bộ thi thể chương một trăm hai mươi tám thứ bảy bộ thi thể lưu trí căn bản không dám tin bây giờ gặp phải lại là quỷ dị trò chơi lại là nhìn thấy năm chín bảy người vì cái gì t ô đội có thể nhanh như vậy liền tiếp thu sự thật hướng phương diện này đi suy nghĩ a hắn bị tô dịch khiếp sợ nói không ra lời đồng dạng bị hù dọa còn có hoành người thanh nàng cũng là chưa từng nghĩ qua hôm nay có thể đụng tới cái này việc sự t ì n h hiện tại trước mặt t ô đội thế mà còn tại chậm rãi mà nói năm chín bảy cùng năm hai nghìn ba sự tỉnh hơn nữa hắn nói còn giống như là thật đây là làm sao vậy h o ỳ n nguyện thanh không khỏi hoài nghi nhân sinh nhưng đối tô dịch càng thêm kính nể có thửa cái này cùng hiện tại trò chơi có quan hệ sao võ tử cường lắc đầu đều đến bây giờ ngươi còn cho rằng cái này trò chơi rất đơn thuần sao vì cái gì tham gia chính là bọn ngươi vì cái gì lại tại sơn hà trung học tô dịch c ư ờ i khẽ ánh mắt lại là sắp bén thật chẳng lẽ không phải là các ngươi đối cái này nàng làm cái gì sao b à ảnh cái nữ nhân đ i ê n này mẹ nó l à m g quỷ cũng muốn đến quân lấy chúng ta phải không triệu hưu kiệt nhất chân dùng sức một đá bên cạnh cái tủ cái tủ phát ra tiếng vang to lớn đông cửa tủ b u ô n g lỏng thứ trong ngăn tủ rơi ra thứ gì thảo triệu hưu kiệt kêu to một tiếng nhanh chóng né tránh bên cạnh võ tử cường cũng là biến sắc hướng bên cạnh nói lên hai người di động vị trí tô dịch cái này mới nhìn rõ trong ngăn tủ rơi ra ngoài là cái gì lại là một bộ nữ học sinh thi thể tô dịch cũng vội vàng xích lại gần nhìn thấy lại là v ế t đao ngực bên trong đao liệu chỉ thấy thế nói vương tinh nô văn nhã cao giọng nói vương tinh như thế nào cũng tại cái này võ tử cường cả kinh nói thứ bảy bộ thi thể tô dịch meo lại mắt tính đến không có mặt nữ thi bộ thi thể này có thể là đã thứ bảy có được rõ ràng m ộ ư ơ i ba người trò chơi vì sao lại xuất hiện cái này ngoài định mức thi thể khu nhà phía sau trường thi thể còn nói q u a được nhưng gỗ này ở phòng học thi thể tại tô dịch đây chính là không có cách nào quá quan tô dịch rơi vào suy nghĩ hơi chỉnh lý manh mối tình huống hiện tại rõ ràng nhật ký nguyên rủa nữ hải sơn hà trung hào thi công ngoài ý m u ố n còn có cái này một nhóm năm đó học sinh bọn hắn đối nữ hải như thế nào sau đó rõ ràng hiện tại chính là bị nữ hải trả thù đây chính là vị kia bị bắt nạt nữ h à i nguyền rủa trò chơi tiết khải biểu lộ khó chịu chuyện gì xảy ra vì cái gì còn có người tại đây hiện tại trò chơi đến cùng như thế nào tiến hành tiếp người đã chết đến cùng là ai tiết khải có chút vội vàng sao động hiển nhiên hiện tại phát sinh sự t ì n h có chút vượt qua hắn mong muốn là hắn còn có thể là ai triệu h ư u kiệt chẳng biết tại sao lại đột nhiên lại lần nữa tức hồn h ệ n ngón tay một mực chỉ vào tô dịch chúng ta nơi này nhất định sẽ không có người đã chết chúng ta không phải biết rõ sao triệu hữu kiệt hận hận nói nhưng nhưng bây giờ phát sinh sự tình căn bản nói không rõ ràng nếu như là nàng như thế nào lại buông thà chúng ta đây tiết khải vội la lên cũng không muốn triệu h ư u kiệt làm dối tiết khải cảm thấy tô dịch phân tích có lý tối thiểu nhất hiện tại là dẫn theo người tốt tại hướng chính xác online đi dù cho phía trước hiểm nghi rất lớn nhưng cũng không thể một gậy đánh chết hiện tại đến cùng nên làm như thế nào võ tử cường lại nhìn một bộ đâm máu thi thể về sau cuối cùng tại lâu dài k i ể m chế bên dưới bộc phát giật ra cuốn họng gầm t h é t một tiếng nô văn nhã cũng dị thường sốt ruột một hồi xe qua lại đem tiến vào người đã chết giết chóc thời gian hơn nữa lần này lại không biết mấy người sẽ nga xuống cảnh sát trưởng đến cùng còn có thể hay không sống sót mọi người hiện tại đều bị bao phủ bóng tối tô dịch không có chịu những người còn lại ảnh hưởng vẫn còn tại suy tư một ít chuyện có m ộ ư ơ i ba người trò chơi lại là xuất hiện m ộ ư ơ i năm người tô dịch lại lần nữa đứng c h ắ p tay trò chơi nhân số nếu như chính xác đó chính là phương diện khác xuất hiện một vài vấn đề như vậy ta giả như một loại khả năng ba người chúng ta nhưng thật ra là từ ngoài trường học chính mình xâm nhập tô dịch nhìn hướng lưu trì cùng hoành huyền thanh mà trong trường học nhân tài là tham dự trò chơi tuyển thủ chúng ta đến chỉ là ngoài ý liệu lưu chỉ cùng hoành g u y ệ n thanh mở to hai mắt nhìn âm thầm kinh hãi tô đội hán hình như lại muốn phân tích cái gì không được sự tình tại tiếng t r u n g reo về sau rất có thể trò chơi cũng đã bắt đầu tô dịch hai tay hợp lại đánh một cái trường mà chúng ta cũng không phải là tham dự trò chơi trong đó người chúng ta đang nghe tiếng t r u n g đi tới cái này phòng học lúc ấy trong phòng học vừa vặn có mười người tính đến chúng ta vừa vặn phù hợp trò chơi nhân số mười ba người nhưng có lẽ tại chúng ta trước khi đến trò chơi nhân số bản thân chính là đủ tô dịch chỉ, chỉ trên đất nữ học sinh thi thể ta nhớ lại một cái chi tiết nhỏ trên bảng đen treo lơ lửng giữa trời phân viết tại viết quy tắc nhưng trên thực tế trên bục giảng sớm có chân chính quy tắc mà tại chúng ta nhìn trên bục giảng quy tắc lúc ta phát hiện trong tay các ngươi lại là đã sớm nhân viên một tấm ba người chúng ta lại không có chỉ là trùng hợp phát hiện trên bục giảng mà thôi đúng là như vậy h o à n h nguyện thanh nhớ lại tình cảnh lúc ấy nhịn không được lên tiếng k i n h hô lưu chỉ cũng há to miệng âm thầm nghĩ tới chẳng lẽ từ đầu đến cuối cùng nhau đi tới nhìn xem mỗi một cái manh mối chúng ta đều cùng chuyện này không có chút nào liên quan cùng sơn thành trung học không có chút nào liên quan mà các ngươi sơn thành trung học học sinh tôi dịch gõ gõ trước mặt cái bàn đến đây tất cả mọi người bị tô dịch suy luận k h i n p sợ triệu hữu kiệt cùng võ tử cường rất muốn phản bác nhưng mảnh suy nghĩ một chút đến thật đúng là như vậy thế tư viễn kinh ngạc vô cùng tiết khải sửng sốt không biết nên nói cái gì cái này liền đem chính mình hái sạch sẽ nhưng hình như thật là dạng này a nô văn nhã cũng nuốt xuống một cái n ư ớ c bọn những chi tiết này quả thật có thể chấp v á ra một cái hoàn chỉnh đ ạ i án lưu chỉ cùng hoành nguyện thanh mặc dù nhìn qua tô dịch phá qua rất nhiều phức tạp đại án là chính mình một mực đ u ổ i theo mục tiêu thế nhưng giống tại hiện tại loại này sự kiện quái dị bên trong còn có thể giữ vững tỉnh táo đâu vào đấy suy đoán suy nghĩ đến một chút chi tiết nhỏ đây là làm bọn hắn không nghĩ tới dù sao tô đội lợi hại hơn nữa hắn còn trẻ mới hai mươi chín tuổi a t ô đội vậy mà lợi hại như vậy l ã n h tính như vậy lão luyện sao hai người càng thêm bộ i phục tô dịch một bước này suy đoán nếu là chính xác như vậy ở đây tất cả mọi người có thể được đến trong sạch cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó thứ mười ba người mới là hưng phạm chân chính người đã chết tô dịch tính toán thời gian một chút cũng kém không nhiều nên rời đi bàn lại đi xuống lại phải làm trái quy tắc khoe miệng của hắn hơi quật lên nhìn chằm chằm ngây người không thôi t ề tư viễn cười cười ta nói đúng không t h tư viễn chương một trăm hai mươi chín lập uy các vị hiện tại còn không phân rõ cái lớn tiểu vương sao t r ư ớ c 129, lập uy các vị hiện tại còn không phân rõ cái lớn tiểu vương sao tô dịch thản nhiên nói lời nói để ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ đều từ tô dịch tập hợp tại tể tư viễn trên thân tể tư viễn khi nghe đến tô dịch gọi hắn về sau thân thể tựa như giống như bị chạm điện toàn thân run lên cái cái gì tể tư viễn hốt hoảng lui về sau đi triệu hưu kiệt tại nghe xong tô dịch sau khi nói xong tựa như hiểu cái gì nhìn xem tể tư viễn ấp đúng bộ dáng lên cơn giận dữ tể tư viễn người chuyện gì xảy ra mấy cái nhanh chân liền đi tới tể tư viễn trước mặt một cái xốc hắn lên cổ áo Tế、tư t viễn vóc người không cao lại gây yếu vô cùng triệu h ư u kiệt tựa như sách gà con đồng dạng đem hắn dơ lên võ tử cường cũng vây quanh tại tể tư viễn trước mặt không hát r ư ừ n g ngươi nói rõ cho ta có phải là nàng không không không phải thế tư viễn điên cuồng lung l â y đầu bạo lực không giải quyết được vấn đề gì tô dịch tiến lên đánh r ứ t triệu h ư u kiệt sách theo tể tư v i ớ n tay triệu h ư u kiệt tay bị đau lập tức buông lỏng nhưng biểu lộ tựa hồ bị xâm phạm chủ quyền nội trận lôi đỉnh nằm đấm liền hướng tô d ị c vùng mạnh đi ngươi mẹ nó làm cái gì đây là chính chúng ta sự tình võ tử cường cũng một mặt b ư ớ n g bình dạng mang theo vô lại hướng tô dịch trộm tới liệu chỉ thay thế c ấ p tốc t r ợ t lết người tay phải chặn lại võ tử cường h o ỳ n h n u y ệ n thanh cũng nhích lại gần khí thế mười phần đứng tại một bên bị lừa rồi đây chính là tô dịch muốn kết quả đối mặt động thủ t r ư ớ c học sinh xấu cùng với hiện tại giải chân tướng mình làm như vậy tuyệt đối sẽ không phá hư nhân thiết tô dịch hai chân có lực đạp một cái cánh tay một có chút dùng sức liền khởi đi triệu h ư u kiệt một chiều sau đó trở tay hai tay trở lên cho triệu hữu kiệt một cái giản dị bắt đem mu bàn tay của hắn đến phía sau nhấc lên a người mẹ nó tô dịch thủ đoạn để triệu hưu kiệt trong miệng gọi tiếng liên tục bị đau không thôi võ tử cường mày nhữ lại thành một đ o ạ n nhai răng nết miệng cũng muốn tiếp tục đập thủ nhưng bị lưu trì một cái trùng điệp đáng nghiêng trực tiếp đẩy ngã t h ế a võ tử cường đột nhiên ngã xuống đất che lấy bị đá đau chân gào một tiếng dù sao cũng là học sinh làm sao có thể hơn được nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát hình sự lưu trì ở bên hướng tô dịch v ẩ y một cái lông mày tựa hồ tại tranh công cho lưu trì một cái thật xứng hợp ánh mắt tô dịch cảm thấy cởi thầm cùng ta đấu tô nhất mạnh cũng không phải một cái lạc hậu cảnh sát Quả thật cùng nhau nổi lên mặt nước biết tội ác có thể liền tại trước mặt mình lúc h ắ n sẽ không nhân từ nương tay húng chi trải qua tô dịch thiết kế vẫn là triệu hữu kiệt đám người ra tay trước chỉ cần hắn không thương tổn người gặp hồng hoặc là giết người như vậy tay này tất nhiên sẽ không phá hư tô nhất mạnh nhân vật tô dịch trên mặt mang theo trêu tức dùng trong tay vợ vỗ triệu hữu kiệt khuôn mặt mặc dù không có dùng sức nhưng vẫn như c ũ truyền ra ba ba âm thanh đây là tô nhất mạnh quen thuộc đối tội phạm tạo áp lực một loại thủ đoạn ta nói hai cái này vị cuối cùng cảnh cáo một lần hiện tại còn không phân rõ cái lớn tiểu v ư n sao người trưởng thành cũng không hiểu các ngươi những đứa bé này ở giữa trò chơi sẽ không nung chiều các ngươi hiểu tô dịch cười lạnh không thôi ba tô dịch đem quyển sổ đen cuối cùng dùng sức vỗ một cái triệu h ư u kiệt khuôn mặt cùng sử dụng lực nhấc lên cánh tay của hắn triệu h ư u kiệt kêu lên thảm thiết a a tô dịch cuối cùng hướng phía trước hơi dựng ư ợ c lên vung hắn ra triệu h ư u kiệt mỗi lần bị vung ra vung mình ngã xuống đất nhưng ánh mắt lại giống muốn giết người đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm tô dịch còn không hiểu tô dịch thấy thế lập tức đưa tay tới gần triệu h ư u kiệt lập tức giật mình về sau co r ụ t lại hiển nhiên tô dịch vừa rồi để hắn chịu không ít đau khổ tô dịch ánh mắt lạnh như băng quét lấy ở đây học sinh bao gồm tiết khải cùng nô văn nhã cuối cùng rơi vào ngồi liệt một bên tể tư viễn trên thân vừa rồi vì cái gì cho tể tư viễn giải vây một là lập uy phía trước học sinh nhân số thực tế quá nhiều khả năng sẽ bị n h ầ m vào nhưng bây giờ hiện tại phòng học bên trong c h ỉ còn lại tám người chính mình lại lấy được cảnh sát trưởng thân phận còn có hai người là chính mình cảnh sát hình sự đồng bạn gần như không mang sợ hiện tại lập uy chính là thời điểm hai là tô dịch trải qua cái này mấy lần t ề tư viễn thần thái biểu hiện nhìn ra rõ ràng hắn đ ặ t quyết tâm không hé miệng vô luận như thế nào đánh chửi sẽ chỉ càng thêm kiên định t ề tư viễn ý nghĩ chính mình phải theo phương diện khác hỏi thăm có lẽ mới càng mạnh mẽ hơn độ tô dịch đi tới t ề tư viễn trước mặt mỉm cười mở miệng t ề tư viễn ở phòng học cửa ra vào một lần kia ngươi có phải hay không thấy được tên kia giết người không có t ề tư viễn không biết khí lực từ nơi nào tới khàn cả giọng nói căn cứ chúng ta xông vào học trường học phía sau phía sau hung thủ hành động phỏng đoán hắn nhất định có cái gì phương pháp có thể biết rõ tất cả chúng ta vị trí cho nên phía trước hắn biết chu lỵ một mình tại cái này hơn nữa phụ cận người chỉ có ngươi hung thủ cũng biết vị trí của ta có thể cái thứ nhất chạy đến tô dịch đưa tay chỉ vào cửa phòng học chạy đến sau bởi vì là ta đưa ra để chu lỵ ở chỗ này ta lại bị các ngươi cho rằng cái thứ nhất ở hiện trường người như vậy ta tự nhiên rất hoàn mỹ bị giá hoạ thế nhưng ta nghi ngờ là vì cái gì thấy được hắn giết người ngươi muốn trợ giúp hắn đâu tô dịch ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm tề tư viễn chẳng lẽ ngươi không muốn sống xuống tề tư viễn đối mặt tô dịch chất vấn tề tư viễn chỉ là không ngừng lắc đầu trong miệng thì thầm cái gì cũng không biết như vậy các ngươi cái gọi là cái tên nàng chính là bị bắt nạt nữ hải phải không mà tất cả bồi dưỡng như vậy dây dẫn nổ chính là ngươi t h ế tư viễn ngừng lại sau đó càng thêm điên cuồng theo bản năng không chết động hai tay không phải không phải ngươi tô dịch trực tiếp gia tăng âm lượng chính là nàng q u y ể n n h ậ t ký bên trong chợ giúp vị bạn học kia có phải là t h ế tư viễn đột nhiên dừng lại ngừng lại ngươi lúc đầu tại sơn thành trung học bị bắt nạt nhưng nàng đến ngày đầu tiên liền trợ giúp ngươi cũng đem chuyện này nói cho lão sư nhưng ta tin tưởng nàng kết quả làm như vậy c ũ người không có dùng, n g có ợ c chọc lại là giận hiếp ngươi những g n ức ư cũng không phải vừa bắt đầu liền nhẫn nhục chịu đựng nhất định lựa chọn nói cho lão sư đáng tiếc hắn phụ lòng ngươi tín nhiệm trên thực tế lão sư cũng không có mang cho ngươi mảy may bảo vệ nói không chừng ngược lại là cùng ước hiếp ngươi những người kêu hòa thành một khối lao sư trong mắt ngươi giống như nói dối đại danh tử tế tư viện nét mặt bây giờ giống như bị điểm h u y ệ t tiến tĩnh lại không nhúc đ í c h mà sự xuất hiện của nàng chủ quan bên trên hỗ trợ cũng không có hiệu quả nhưng từ một mặt khác đến nói xác thực ngược lại cứ u ngươi bởi vì nàng đông cự giặc tô dịch dùng sức đạp một chân bên cạnh cái b à n hồng mang ngọn nến n ộ n nhịp rơi xuống phát ra khó nghe trói hai tiếng kim loại thay thế ngươi trở thành mới bắt nạt đối tượng c h ư n một trăm ba mươi chỉ có ta tất thắng tất thắng pháp c h ư n một trăm ba mươi chỉ có ta tất thắng tất thắng pháp thế tư viễn cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào mà ngươi nhắc gan ích kỷ tại hắn nước sôi lửa bỏng thời điểm không có đi giải cứu hắn ngược lại là dùng ác ý trở về báo thiện ý ngươi v u hám nàng bắt nạt ngươi nguyên bản bị bắt nạt ngươi hiện tại ngược lại thành bắt nạt đồng l o a ngươi sẽ không còn cảm nhận được vui vẻ a a t r â m trọng tô dịch bình tĩnh lời nói nhưng bây giờ giống như l ệ n h thấu xương đao c ắ t thế tư viễn trầm thấp n ẹ n nào rốt cục là hóa thành điên của nghẹn nào à, chuyện cho tới bây giờ mới hối hận sao mới nhớ tới trợ giúp nàng sao tô dịch không khỏi lắc đầu nhìn xem trước mặt sụp đổ đến nôn mửa tề tư viễn dù cho hắn không mở miệng nói chuyện tô dịch cũng rõ ràng chính mình suy đoán tám chín phần m ộ ư ơ i cứ như vậy sự kiện liền hoàn mỹ sâu c h ỗ i thi bạo người nhất định chính là người ở chỗ này cơ bản cũng là triệu hữu kiệt võ tử cường loại hình mà sau đó nữ sinh còn tại trong nhật ký ghi chép hắn tại trong ký túc xá bị bắt nạt bị vu ham trộm đồ bị nửa đem tới nước lạnh những nữ sinh này hẳn là cũng tham dự cho nên trận này trò chơi chính là đối với bọn họ trả thù đối ức hiếp người thẩm phán được ta đã biết cho nên cái này bị ức hiếp nữ sinh các người đem nàng sát hại tô dịch không phải một cái câu hỏi mà là trần thuật nàng chính là người đã chết tô dịch lặng lẽ quay đầu nhìn về phía triệu hữu kiệt triệu hữu kiệt không rên một tiếng ánh mắt mang theo bảy phần hận ý ba phần ý sợ hãi tô dịch lại nhìn về phía v õ tử cường hắn không dám cùng chính mình đối mặt người đứng xem chịu ức hiếp hành động ảnh hưởng có thể gia nhập ức hiếp trở thành ức hiếp người bị ức hiếp người có thể đem chính mình chịu ức hiếp phát tiết tại cái khác yếu thế phương thực hiện ức hiếp trở thành ức hiếp người tô dịch ánh mắt băng lánh liếp nhìn mọi người trong các ngươi có thể đã từng có người đứng xem bị ức hiếp người nhưng không thể nghi ngờ cuối cùng đều trở thành ức hiế như vậy hiện tại thứ mười ba người ta chỉ có thể cho rằng chính là các ngươi cho ức hiếp đối tượng tiết hải nô văn nhã cúi đầu nhưng tô dịch có thể từ các nàng vừa rồi trong ánh mắt nhìn thấy một tia kinh hỉ điều này nói do chính mình đại khái nói chúng kỳ thật từ quyển nhật ký bên trên nhìn còn có một ít chuyện là không biết nữ hải đang cầu khẩn cái gì nàng lại tại cảm ơn người nào nhưng nếu sự kiện mạch lạc đại khái vớt trong cũng nên khởi hành rời đi phòng học nếu lan g không xuất hiện ở chính mình cái này tám người bên trong như vậy tựa hồ có tất thắng pháp mặc dù ta đối với các ngươi hành động bày tỏ khiến trách đồng thời có thể nói muốn đem các ngươi định tội thế nhưng hiện tại chúng ta ở trong đêm nhất định phải hợp lực ứng đối thắng được trò chơi tô dịch tiếp tục liếc nhìn mọi người cuối cùng rơi vào mang theo hận ý triệu h ư u kiệt trên thân hơi nhũ mày sắp bén ánh mắt đâm thẳng triệu h ư u kiệt triệu h ư u kiệt bị tô dịch nhìn thẳng túi đầu là nếu g n không tại chúng ta tám người bên trong như vậy chúng ta mỗi người cầm ngọn đến cách nhau khoảng cách hai mươi năm mét đến nơi chống trọi không thể lâu dài cùng một chỗ quy tắc sắp xếp đệ nhất người hướng dẫn chúng ta tiến lên người phía sau từng cái đi theo phía trước người di động như vậy ở vào chính giữa người chỉ cần không phải tại cầu thang ít nhất có thể tận lực quan sát được trước sau hai người tình huống Chú ý. giữ một khoảng cách một khi chính mình hoặc là phát hiện trước sau có vấn đề xuất hiện nhớ tới kêu ra tiếng kêu cứu nếu như chúng ta bên trong còn có cảnh sát trưởng lời nói vậy liền tiêu diệt cái kia xuất hiện thứ mười ba người biện pháp này cũng không phải là đối tất cả mọi người tất thắng pháp mà là đối với chính mình tất thắng pháp bởi vì thứ mười ba người một khi xuất hiện tại cách mình quá xa địa phương chính mình là không kịp chi viện cho nên phương pháp này khả năng sẽ sinh ra thương vong phương pháp này đặt ở vừa rồi lẫn nhau nghi ngờ vừa rồi không làm được chuẩn s á t mà nói tại biết mình là cảnh sát trưởng phía trước tô dịch cũng sẽ không nói ra hoàn toàn không có một chút bảo đảm nhưng bây giờ khác biệt thiên thời địa lợi nhân hòa đây chính là đối với chính mình mà nói tất thắng pháp đi tô dịch ánh mắt ra hiệu lưu trì cái thứ nhất lưu trì biết đi qua thời gian cũng không ít một ngựa đi đầu ra ngoài xoay trái rời phòng học cái này phương thức chính là tất thắng pháp tắc ghi nhớ không muốn đi tản đụng phải sự t ì n h nhất định muốn t h e o đi ra dạng này cảnh sát trưởng mới có thể cứu người đúng rồi có bao che tiền khoa t ề tư viễn ngươi chỉ có thể đi cái cuối cùng nếu để cho t ề tư viễn đi ở chính giữa như vậy nếu như bị hại người không phát ra được thanh â n nào hắn hoàn toàn có thể coi như không thấy được k tôi cung cấp t n dịch c nên hắn chỉ có thể đi tại cuối c vị thứ hai mà hoành nguyện thanh đi tại vị thứ ba đây cũng là tô dịch của ý chiếu cố đội viên của mình đồng thời cũng cho rằng hai người này nhất là đáng tin cậy vũ lực trị cao nhất chính mình cũng có thể hết sức đi ngay lập tức chi về đến tiết khải cùng ngô văn nhã trên nét m ặ t không nén được hưng phấn nguyên bản hàm đạm không ánh sáng trạng thái tựa hồ bị cái kia họ tô lão sư lập tức phá giải hắn nhất định là cao giai người chơi vẹn vẹn bằng vào vụ vặt manh mối liền đem toàn bộ mục tiêu rõ ràng hóa tìm tới thông quan con đường nhưng nguy hiểm thật vui vẻ đồng thời tiết khải cùng ngô văn nhã âm thầm may mắn tô dịch cũng không phải là đối thủ tiết khải đi tại vị thứ tư mà ngô văn nhã đi tại vị thứ năm võ tử cường cùng triệu hữu kiệt lẫn nhau không nói gì bọn họ cũng đều biết vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có phương pháp này triệu h ư u kiệt trong lòng kìm nén bực bội sau đó đứng dậy hung tận trực tiếp đạp tề tư viễn một chân đi tại vị thứ sáu tề tư viễn liền như là không có sinh khí như con dối không phản ứng chút nào võ tử cường một lát sau đi tại vị thứ bảy mà tề tư viễn từ đầu đến cuối không có xê dịch qua vị trí chỉ là đang không ngừng kịch liệt n ô n khan mất bỏ mới lo làm chuồng thì đã trễ tô dịch cầm ngọn n ế n chậm rãi đi theo phía trước lưu trì tất bảo trì tại hai mươi lăm m khoảng cách một cái khoảng cách hai mươi lăm m như vậy tám người ước chừng chính là hai trăm m lưu trì cũng không có làm cái gì vô dụng công một mực tại dọc theo tầng ba hành lang hướng về phía trước hiển nhiên hiện tại kế hoạch cũng không cần lên lầu cho đến hai trăm mét về sau lưu trì dừng bước hiện tại mọi người có lẽ đều liên thành một đường thẳng tô dịch cũng một mực tại quay đầu gió xét bởi vì một mực dùng đẹp tin h ắ n ngược lại là đánh giá thấp nơi này hạ cám nguyên lai、like、hai cái kia người chơi thảm như vậy sao chỉ có thể dùng ngọn nến đi tìm manh mối xem ra chính mình vận khí cũng không tệ lắm tô dịch không tử tế cười cười hành lang đen kịt một mẩu chỉ có bảy điểm hồng mang tại hành lang bên trên đứng vững lộ ra quỷ dị vô cùng hiện tại mọi người vẹn vẹn l o a n g thoáng có thể thấy rõ trước sau chủ yếu là có thể nhìn thấy ngọn đế n ánh sáng màu đỏ nhưng cụ thể muốn hoàn toàn thấy rõ người kia thực tế có chút khó tô dịch có cân nhắc lấy ra quang mang vạn trượng chi dược thế nhưng như thế một đầu hành lang hắn tối đa cũng liền chiếu cái tạ hữu đường kính cộng lại khoảng sáu mươi mét cũng liền có thể thấy rõ lưu trì cùng h à n h người thanh hắn ngược lại là cảm thấy không có gì cần phải làm như thế ngược lại là có chút bại lộ hô đột nhiên một trận âm phong tạo qua tô d ị đột nhiên lên một trận nổi da gà nhìn xung quanh tựa hồ không có thay đổi gì tô lão sư đây là lưu trí âm thanh tà tài, tô dịch nhữ mày đáp lại nói đồng thời kêu một tiếng hoành n g u y ễ n thanh v u y ệ n xanh t ạ t ạ nghe đến hoành n g u y ễ n thanh hồi phục tô dịch cũng yên lòng hô lại là một trận âm phong thổi tới tô dịch cảm thấy không ổn bốn phía ánh nến đột nhiên bị trận này chẳng biết tại sao gió thổi chập trờn cái q u ỷ gì nơi này lại không có cửa sổ ở đâu ra gió hô tô dịch sau lưng phát lạnh không thích hợp có quái chương một trăm ba mươi mốt nguy tình thế chắc chắn phải chết săn giết thời khắc chương một trăm ba mươi mốt nguy tình thế chắc chắn phải chết săn giết thời khắc khí tức quỷ dị ngay tại bao phủ cái này thứ mười ba người thủ pháp giết người tựa hồ không hề bình thường nhanh tụ lại tô dịch không chần chờ lập tức lớn tiếng làm ra phán đoán có thể tô dịch t í thức được chính mình gọi cũng không có gây nên những người còn lại đáp lại đồng thời chính mình cả người thế mà di động không được m a y may mọi người vẫn như cũ bưng ngọc đến nối thành một mảnh hờ mang cực kỳ nguy hiểm tô dịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời khắc chuẩn bị kỹ năng nên ra sân ngự vô song tô dịch trong đầu điên c u ồ n g meo định chính mình còn sống khả năng có thể là sóng khí vô luận như thế nào đều kích phát không đi ra liên p h ạ n phất chính mình ngự vô song cấp bậc không đủ không cách nào đột phá trận này gồng xiềng của vận mệnh đồng dạng không cách nào bắt đầu dùng tô dịch chạy xuống mồ hôi lạnh đối với cam đoan chính mình an toàn tính toán thế mà mỗi một cái đều nhất nhất thất bại đây là tất sát c h i cục đối với cái này thứ m ộ ư ơ i ba người mà nói chính mình căn bản không có chút nào cơ hội có thể chạy trốn tô dịch lần thứ nhất cảm giác được tại thực lực tuyệt đối trước mặt cảm giác bất lực vận khí tại nghiền ép thực lực phía dưới căn bản tránh cũng không thể tránh đây chính là xóa bỏ trò chơi chân chính chỗ kinh khủng sao đây là pháp tắc lực lượng đối mặt tắc ma phạm nhân trung quy là không thể chống đỡ được hắn tự hỏi tại cái này trong trò chơi hắn đã không cách nào làm càng nhiều tô dịch mặt trầm như nước hai mắt nhìn thẳng phía trước xung quanh yên tính không tiếng động một tơm một hào tiếng vang đều không có đi đi đi một trận thanh thúy tiếng bước chân kích phá yên tĩnh tô dịch trước mặt chính là một cái bên trái lầu nhỏ nói âm thanh chính là từ cái kia chuyển ra từ trong hành lang băng vào yếu ớt h n g mang trong bóng tôi xuất hiện một đôi giày đi đi đi trên bậc thang phương hát cám bên trong âm thanh tiếp tục vang lên trong bóng tối dậy chủ nhân tiếp tục rơi xuống cầu thang chỉ chốc lát tô dịch liền nhìn thấy một đôi đều đặt bắp chân lại hướng xuống l à c quấn lên trường học quần ố n g quần nhìn ra được có chút cụ nát tô dịch hết sức muốn vận dụng lực lượng toàn thân di động thế nhưng lại là bị áp chế gắt gao không thể động đậy chết thiệt đi hành lang bên trên người cuối cùng hiện ra toàn thân là một cái tóc dài xoa vai mặt mỉm cười nữ sinh thoạt nhìn có chút điểm tĩnh cùng còn lại học sinh đồng dạng mạc sơn hà trung học đồng phục n ụ c ư ờ i của nàng như có như không giống như cười mà không phải cười chăm chú nhìn tô dịch quỷ dị vô cùng càng khủng bố hơn chính là trong tay nàng cầm một cái cánh tay dáng dấp dáng dấp đao tại hồng trúc chiếu rọi xuống hiện ra làm người ta sợ h ã i hồng quang ma quỷ tà dị đây chính là cái k i a bị ước hiếp nữ sinh sao người xâm nhập người phá vỡ quy củ nữ sinh nhẹ nhàng nói đi đi đi nâng hơi dài đao mang theo như có như không cười chậm rãi tới gần tô dịch như vậy hiện tại chết người chỉ có thể là ngươi tô dịch trái tim đột nhiên n h ả dựng muốn hỏng việc ngự vô song lần đầu không có đất dụng võ chút nào làm sao sẽ dạng này chính mình người cảnh sát trưởng này thế mà đối mặt cái này người đã chết không hề có lực hoàn thủ là bởi vì chính mình là người ngoại cuộc mà không tại quy tắc trò chơi bên trong sao có lẽ cũng có thể mỗi vòng đoạn thời gian bên trong nàng đều có thể như vậy chọn chúng một người đến nào vô luận là người nào cho dù là cảnh sát trưởng tại cái này săn giết thời khắc cũng vô pháp phản kích hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có một cái miệng có khả năng c h u y ể n vận cho nên ngươi đã chết ai biết được nữ sinh cười một tiếng có chút dơ đau lên tiếp tục chậm rãi rơi xuống cầu thang ngươi nhất định rất thống khổ đi ngươi sẽ thống khổ hơn nữ sinh nụ cười không giảm cùng tô dịch cách càng ngày càng gần thi kín không kẽ hở đánh p h á miệng đối với cô nữ sinh này hiển nhiên cũng vô hiệu cái này còn có thể như thế nào phá cục tiếp tục thử nghiệm ngự vô s o n g tô dịch đại não điên cuồng vận chuyển không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ chuẩn bị xong chưa nữ sinh nhẹ nhàng nói khuôn mặt đ i ề m tĩnh nhưng lời này lại rất có lực cắt bách nguy tô dịch cái chán d ư ớ n g xuống mồ hôi tô đội liền tại nữ sinh nâng đao sắp dán hướng tô dịch lúc tô dịch bên thai chuyển đến một thanh â m là lưu trì trí tử hắn không có bị khống chế hảo huynh đệ a là huynh đệ liền tới cứu ca tô dịch mắt thấy trước mặt trường đao hồng quang gần như muốn phản đến trên mặt mình lưu trì vẫn là nhạy cảm ngay lập tức cảm giác được không thích hợp trong lòng bồn bối rối phía dưới phải nhờ vào gần tô dịch tìm kiếm bảo vệ nhưng không nghĩ tới đi trên đường phản p h ấ t xuyên qua một tầng vô hình t ư ợ n g liền thấy tô dịch tại cùng một cái cầm đao nữ sinh ràng co chính là nàng tô dịch lớn tiếng mở miệng báo cho lưu trì lưu trì nháy mắt móc ra thương không mang bất cứ chút do dự nào trực tiếp nổ súng xà kích nhưng viên đạn liền phản p h ấ t xuyên qua nữ sinh thân thể sau đó biến mất không còn chút tung tích lưu trì thấy thế vội vàng hướng tô dịch đánh tới nữ sinh sắc mặt không có biến hóa chút nào trong mắt của nàng tựa như chỉ có tô dịch nâng đao tiếp tục đi tới chuẩn bị tiếp cận gần tô dịch trực tiếp đâm tới nhưng lưu trì cũng đã bước nhanh như bay liền muốn đi tới tô dịch bên cạnh nữ sinh tới gần tô dịch sau đó nhấc tay liền đâm không có một tia dây dưa dài dòng lóe hồng mang đ a o là như vậy làm người chấn động cả hữu khách yêu diễm vô cùng tô đội p h chỉ c nghe thấy một tiếng đao vào thịt thân thể âm thanh lưu trì che lấy phần bụng chậm rãi ngã xuống mà tô dịch lại bị lưu trì manh liệt va chạm phía dưới đẩy ngã tại một bên trí tử tô dịch hô to một tiếng thân thể tựa hồ chậm rãi đã tại lưu trì va chạm bên dưới khôi phục tô dịch n â n có thể giết chết người đã chết cảnh sát t r ư thương có thể nữ sinh kia tại đâm ra một đao về sau thân thể lại đột nhiên biến mất ẩn nấp vào h a t tám tô dịch không còn kịp suy tư nữa lập tức chạy tới lưu trì trước người một tay nâng lên cổ của hắn một tay bưng kín lưu trì phần bụng có thể làm mở miệng rất lớn máu tươi ngăn không được phun ra ngoài c h í tử người chịu đựng tô dịch lo lắng la lên ta đến nghĩ biện pháp trong đầu điên cùng đang suy tư ngự vô song ngự vô song ngự vô song có thể ngự vô song vẫn như cũ không xông phá tầng này ngăn cản vô luận lại thế nào n h a định đều không làm nên chuyện gì nhìn tới đây là hẳn phải chết quy tắc cho nên tất cả những thứ này đều là đóng vai nguyên nhân sao chính mình hoàn mỹ đóng vai tô nhất mạnh lại tại cái này phó bản bên trong đề cao tại lưu trì cùng hoành nguyện thanh trong lòng phất lượng tại phát động hẳn phải c h ế t kịch bản thời điểm sẽ có người tới ngăn ao tô dịch biết đây là cái trò chơi mọi thứ có nhân có quả để hắn không khỏi trong đầu ngay lập tức t o á t ra ý nghĩ này có thể tô dịch tại xuất hiện ý nghĩ này về sau lập tức đem hắn vung đến sau đầu dù cho thật sự là như vậy hắn cũng không nguyện ý tin tưởng trước mặt tân nhân cảnh sát hình sự liệu mạng cứu rút là bởi vì chính mình hoàn thành nhiệm vụ mà chế định tốt quỹ tích gác ma trong trò chơi phó bản người có máu có thịt chân tình thực cảm đây là bọn hắn chân thật nhất quyết đoán mà không phải bởi vì trò chơi đây là tô dịch lần thứ nhất thể nghiệm đến có người đánh bạc tính mệnh cũng muốn bảo vệ chính mình cảm giác dù cho hắn nghĩ bảo vệ chính là tô nhất mạnh không phải chính mình nhưng hắn cũng cảm nhận được cái t i a phần nặng nghề đồng bào tình nghĩa tô dịch nén lưu chỉ p h ầ n bụng tay đã là dính đầy máu tươi tô đội lần này ta là gan không nhỏ đi chương một trăm ba mươi hai tô dịch chi nộ ta hỏi người đáp hiểu c h ư ơ n một trăm ba mươi hai tô dịch chi nộ ta hỏi người đáp hiểu đúng a phía trước lưu trì nhát gan là bao nhiêu nhỏ bị chính mình cùng hoành luyện thanh d ễ cận bây giờ thấy chính mình có nguy hiểm về sau vậy mà không chút do dự cam tâm tình nguyện đánh bạc tính mệnh đến bảo vệ chính mình có thể thấy được tô nhất mạnh tại lưu trì trong lòng nặng bao nhiêu chi tử tô dịch có chút nói không ra lời hắn biết cái này tất nhiên là sinh ly t ử biệt trước mặt cái này tân nhân cảnh sát hình sự mới hai mươi tuổi đặt ở trong hiện thực thậm chí cùng tuổi của mình tương tự như bây giờ một đầu sinh mệnh cũng bởi vì cứu chính mình mà tại trước mặt mình tăn mất tô dịch trong trò chơi có thể làm được đối với những người khác thờ ơ có thể làm được đối với sinh mạng coi thường thế nhưng đối với bất chấp hậu quả cứu mình sinh mệnh người mà nói hắn làm sao có thể không lộ vẻ xúc động nhìn xem bình thường nghiêm cẩn tay độc đội trưởng cảnh sát hình sự lúc này lại mang theo một tia không biết làm sao bối rối lưu chỉ khoe miệng không khỏi gạt ra vẻ mỉm cười đừng dạng này tô tô đội ta l á o phía sau hối hận ta chỉ bất quá vô ý thức liền bu lại ngươi lại muốn cho ta một lần cơ hội không chừng chạy so với ai khác còn nhanh đây tô dịch nhìn xem lưu trì vẫn là giống như phía trước một mặt da vẻ nhẹ nhõm l ờ i nói ở giữa đều là t r e o chọc răng dấp tô dịch cảm giác chính mình ngực tựa như bị thứ gì ngăn chặn đồng d ạ n lúc này liền đừng lắm m ộ n tô dịch tay phải không dám di động mày may ta liền một cái tâm nguyện ta có thể làm đồ đệ ngươi sao lưu trì lông mày mất tự nhiên nhăn lại khóe miệng lại mang theo ý cười nhìn ra được hắn kiệt lực muốn để chính mình lông mày dán ra không phải ta dậu đổ bìm leo á ngươi luôn nói ta không đáng tin cậy đặt ở trước đây ngươi khẳng định không muốn thu ta làm Khủng. lưu trì lời còn chưa nói hết liền hò kịch liệt công tô dịch trực tiếp đánh gãy kiên định nói ta tô n h ấ t mạnh đ ờ i này cũng chỉ thu ngươi một cái đồ đệ tô dịch không nghĩ tới tâm nguyện của hắn lại là cái này thế mà chỉ có cái này Tốt. Tốt. a lưu trì cười tay tới gần chính mình đồ lao đ ộ n túi tô dịch gặp hắn từ trong túi lấy ra thứ gì đặt ở tô dịch trên mu bàn tay vào tay lạnh bớt tô dịch con mắt nghiêng mắt nhìn đi phát hiện là một khối đồng hồ bỏ túi nếu như có thể mà nói giúp ta chiếu cố tốt nàng ta có thể không đáng tin cậy a cảm ơn sư sư phụ lưu trì thanh n â m nói chuyện càng ngày càng yếu được rồi ta đáp ứng ngươi tô dịch trầm giọng đáp ứng lần này ta coi như đáng tin cậy đi lưu trì hơi thở m o n g m anh mỉm cười nói xong c h ầ m rãi nhắm mắt lại đồ đệ đáng tin cậy tô dịch túi đầu xuống con mắt cũng c h ầ m rãi đóng lại trầm giọng nói l ờ i này không biết lưu trì đến cùng có nghe đến hay không lưu trì thỉnh thoảng ngạc nhiên kinh hô tựa hồ còn tại tô dịch bên thai q u a n quẩn chỉ thấy lưu trì dùng sức dương lên khoe miệng trung quy là chậm rãi lòng xuống hắn mệt mỏi tô dịch chậm rãi buông lòng tay ra hai tay dính đầy máu tơi ư điều chỉnh tâm tình sau đó hắn mở ra đồng hồ bỏ túi lưu trì ta đáp ứng ngơi ư sự tình chưa hẳn có thể thực hiện chính mình sống sót lời nói cũng là muốn về thế giới hiện thực nếu như thế giới này là chân thật tồn tại không chỉ là một cái phó bản đoạn ngắn lời nói hy vọng tôi n h ấ t mạnh có thể nhớ tới những thứ này đồng hồ bỏ túi bên trong là một tấm hai cái tiểu hài chụp n h chúng một nam một nữ đại khái tiểu học nhẫn kỷ một người là lưu trì một cái khắc thì vô cùng nhìn quen mắt là hoành nguyện thanh nữ h à i trên chắn để lộ ra bảy phần tương tự hai nàng quan hệ gì tô dịch lúc này cuối cùng nghe đến cái khác âm thanh bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán tô lão sư l ư u trì hoành nguyện thanh hướng tô dịch chạy tới nhìn thấy tô dịch chính đỡ lưu trì hán hắn làm sao vậy tô dịch nhìn ra hoành nguyện thanh m ư ờ i phần khẩn trương hắn vì cứu ta bị giết tô dịch đối hoành nguyện thanh lắc đầu trầm giọng nói lúc này tất cả mọi người tụ lại tới tiết khải cùng n ô văn nhã thấy được đầy tay làm m u tô dịch cùng ngã trên mặt đất lưu trì không khỏi trên mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng lưu trì Lưu tại Người tỉnh l h o à năm h h u y hai nghìn lắc. ba trong đội cảnh sát hình sự đồng đội hy sinh không thấy nhiều cũng không hiếm thấy có lẽ chúng ta có thể vì hắn báo thủ tô dịch hít mắt nhớ lại nữ sinh hình dạng tóc dài thoạt nhìn rất điểm tĩnh mắt to sống núi cao học sinh nàng cầm một cái cánh tay rộng đao lựa chọn giết ta sau đó ta liền không chút nào có thể nhúc nhích kêu cứu các ngươi cũng không nghe thấy tựa hồ ta bị ngăn cách ở vào một cái không gian độc lập t ô dịch trùng điệp thở ra một hơi biết không kịp dư thừa sâu não phải nhanh một chút ném vào đến trong trò chơi đem tin tức chia sẻ về sau t ô dịch nhìn một chút mọi người phản ứng rõ ràng cái đại khái những người còn lại ánh mắt mang theo một ít lập lụa t ô dịch biết không sai cô gái này chính là bị ư ớ c h i ế m người nhìn thấy trong mấy người cũng không có tề tư viễn t ô dịch biết đại khái hắn còn tại phòng học xứng s i ờ đây cũng chính là nói hiện tại nhóm người mình đào đi không thể hành động tề tư viễn thực tế chỉ có sáu người t ô dịch sắc mặt nghiêm túc ánh mắt ngoan lệ chừng chừng nhìn chằm chằm võ tử cường ta cần mình sắp biết người này đến cùng là ai nàng đến cùng có hay không chết biết tiết khải cùng nô văn nhã chịu nhân vật đóng vai quái nhiễu không có cách nào trực tiếp hướng chính mình truyền lại tin tức tô dịch trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại võ tử cường trên thân võ tử cường không lộ vẻ gì quay đầu chỗ khác không nói một lời triệu h ư u kiệt cũng tại một bên túi thất đầu không có người biết hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì a tô dịch cười lạnh lấn người tiến lên một quyền đánh vào võ tử cường trên phần bụng đau đối phương ôm bụng liên tiếp lui về phía sau lưu trì chết rồi chiến h ư u bởi vì chính mình mà chết hiển nhiên t ô nhất mạnh nhân t i ế t có thể phát huy không gian cũng trở nên càng lớn vì giải quyết cái này sự kiện vì bang chiến bằng hữu báo thủ không cần bất kỳ lý do cho dù là học sinh hắn đối với mấy cái này gây trở ngại chính mình phá án người t u y ể n sẽ không thủ hạ lưu t ì n h vận dụng bạo lực không có chút nào áp lực đây chính là tô n h ấ t mạnh tô dịch không nói gì lại là một chân hướng về võ tử cường phần bụng đạt tới võ tử cường trực tiếp bị đạp bay xa hai mét tô dịch mặt tâm trầm từng bước một đi đến võ tử cường trước mặt võ tử cường liên tiếp lui về phía sau vẫn như cũng bị tô dịch bắt lấy cánh tay về sau đột nhiên khẽ quấn giắt tô dịch trực tiếp cởi đi võ tử cường một cánh tay a a người đang làm gì võ tử cường hiển nhiên chưa từng gặp qua loại này chiến trận ông chính mình đi lại cánh tay kêu dây lên tô dịch không có để ý hắn nghiên qua triệu hữu kiệt một cái triệu hữu kiệt đột nhiên về sau vừa lui nhưng tô dịch vẫn như cũ hướng đi chính là võ tử cường võ tử cường gần như sắp khóc lên có thể tô dịch sẽ không nhân từ nương tay lại lần nữa cười lạnh một tiếng đi đến gần như không cách nào chống cự võ tử cường trước mặt lại là xách theo hắn mặt khác một cánh tay một cái bộ trưởng giặc lại lần nữa chặt đứt hắn một cánh tay a võ tử cường hiện tại cơ hội là liền hai tay chống cũng làm không được tay gần như cùng phế đi đau đớn không chịu nổi tô dịch lại lần nữa hướng phía trước d ầ m chân trực tiếp dùng sức giẫm tại võ tử cường trên bàn chân võ tử cường cực kỳ hoảng sợ hai cánh tay đã phế đi cái này nếu là lại thêm chân cũng phế đi chính mình tại cái này hẳn phải chết không nghi ngờ a hơn nữa loại này đau đớn tra tấn cũng quá cực kỳ t à n ác hà nội n kỳ nàng kêu hà nội n kỳ võ tử cường lớn tiếng la hét một cái tên tô dịch mặt lạnh lấy tiếp tục dùng sức ép đạp bắp chân của hắn không nói một lời a lao sư đại ca ta sai rồi ta nói cái gì đều nói mà võ tử cường gặp tô dịch không có chút nào bỏ qua cho hắn tưởng niệm không khỏi càng thêm khủng hoảng tô dịch bây giờ tại trước mặt hắn giống như nổi khủng mặt lạnh ác ma lúc nào cũng có thể tra tấn chính mình muốn so giết người hàn mộng kỳ đáng sợ nhiều tô dịch ánh mắt lộ ra lăng liệt hàn ý đây là hắn tại ác ma trò chơi lần thứ nhất mang theo cảm xúc làm một chuyện ta hỏi người đáp hiểu chương một trăm ba mươi ba sơn hà chuyện xưa chương một trăm ba mươi ba sơn hà chuyện xưa hiểu hiểu võ tử cường không ngừng gật đầu sợ ngụn đáp lại nam nhân trước mặt một chân xuống lại cho chân của mình cho dấm gãy nàng là ai nàng chết chưa các người ước hiếp nàng tiền căn hậu quả tô dịch lệnh giọng liên tiếp ba câu hỏi nàng là năm nay đến học sinh chuyển trường tên gọi hàn mộc kỳ võ tử cường đổ mồ hôi c h á n cứng rắn chống đỡ đau đớn nói lúc đầu không có việc gì là chính nàng cứng rắn đụng lên đến tại chúng ta cùng t ề tư viễn chơi thời điểm đi lên đánh gãy chúng ta a võ tử cường nhịn không được đau đớn lên tiếng nói rõ ràng tô dịch hơi nhũ mày vừa rồi dưới chân dùng ba phần lực ức hiếp liền ức hiếp đừng nói dễ nghe như vậy ư c hiếp ư c hiếp võ tử cường liên tục cầu xin tha thứ trong lòng âm thầm kêu khổ đối với trước mặt người dân ác hắn một điểm chiêu đều không trực tiếp chị v ừ a chúng ta ước hiếp tể tư viễn thời điểm hàn mộng kỳ đi lên giáo dục chúng ta chúng ta không có đem tiểu nha đầu này coi là chuyện đáng kể có thể là ngày thứ hai nàng thế mà còn đem việc này đâm đến lao sư nơi đó cái này liền chọc giận triệu hữu kiệt trong trường học không ai dám trêu chọc hắn chuyển trường vừa tới một ngày tiểu nha đầu lại dám khiêu khích quyền ủy của hắn võ tử cường nhìn thoáng qua triệu hữu kiệt gặp hắn túi đầu không nói một lời nói tiếp bởi vì cha hắn là sơn hà trấn trường trấn bao gồm lao sư phía trước tể tư viễn bị ước hiếp về sau cũng là đem sự tình nói cho lao sư thế nhưng trong c h ấ n lao sư tự nhiên sẽ không đắc tội triệu hữu kiệt ngược lại là đem chuyện này nói cho hắn cho nên hiện tại hàn mộng kỳ nói cho lao sư sau đó lao sư vẫn như cũ chỉ là đem triệu hữu kiệt kêu lên hàn nguyên sẽ thiên cũng đem hàn mộng kỳ việc này nói cho hắn tại yên t ĩ n h thời gian bên trong triệu hữu kiệt đã làm tốt trả thù hàn mộng kỳ kế hoạch võ tử cường mồ hôi lạnh ứa ra cắn răng nói đầu tiên là uy hiếp tề tư viễn để hắn giả v ờ bị hàn mộng kỳ bắt nạt dạng này về sau sẽ không còn tìm hắn để gây sự thậm chí còn có thể đi theo hắn lăn lộn tề tư viễn đáp ứng xuống đi tới phòng học đem hàn mộng kỳ kêu đi ra. hàn ngộng kỳ tưởng rằng hắn muốn nói cảm ơn nhưng không nghĩ tới t ề tư viễn trực tiếp ngã trên mặt đất kêu to cứu mạng cứ như vậy đi qua rất nhiều học sinh nhìn thấy đồng thời đi tới phòng giáo vụ về sau t ề tư viễn trực tiếp vu h á m hàn ngộng kỳ võ tử cường dừng một chút cứ như vậy hàn ngộng kỳ thanh danh lập tức biến thành rất kém cỏi chúng ta cũng tại khắp nơi phân tán lời đồn nói nàng trước đây là thái mội tiểu lưu manh tại nguyên lai trường học giết người sẽ ra chuyện mới chuyển tới chúng ta trường học tô d ị gặp võ tử cường ngừng lại lạnh lùng nói tiếp tục võ tử cường gặp tô d ị thực sự là sợ hãi một cái chân của hắn từ đầu đến cuối đều tại tô d ị dưới ch chỉ cần hắn một không vui chính mình khiêng không khiêng xuống còn chưa nhất định là là sau đó chúng ta còn để ngô văn nhã chu lị các nàng v u h á m nàng tại ký túc xá trộm đồ cuối cùng ổ nào không có người nguyện ý cùng nàng ở một cái ký túc xá nhưng nàng cũng không nguyện ý về nhà ở cho nên cuối cùng nàng liền một người một gian ký túc xá ngôn ngữ ức hiếp tản l ờ i đồn ác ý hãm hại xã giao ức hiếp đoàn thể xa lánh quan hệ đối lập bạo lực ức hiếp ỉ lại mạnh ức hiếp yếu hại người tính mệnh tô dịch đều không cần đoán chuyện kế tiếp nhất định là theo thời gian chuyển rời càng lúc càng kịch liệt lợi đồn càng chuyển càng tạc Cái gì bẩn t hàn, hàn i u người người đều chữ h tại n mộng kỳ cuối cùng đến cùng vì sao lại tử vong nàng nhận thấy cảm ơn người đến cùng là ai cuối cùng lại vì sao đưa đến tình cảnh như thế cũng đều chưa chắc có biết t ô dịch mắt sáng như đốp chăm chú nhìn võ tử cường võ tử cường n u ố t nước miếng một cái túi đầu xuống tiếp tục nói nàng đích x á c là chết nhưng chúng ta không nghĩ giết người thật chúng ta nói cho cùng chỉ là vui l ù a một chút mà thôi nhìn xem võ tử cường kể ra bên trong không mang theo một tia sám hối cảm xúc hình như việc không liên quan đến mình t ô dịch lắc đầu hắn biết người này không cứu nổi vui l ù a một chút thuận miệng một câu vui l ù a một chút l i ề n hủy đi một vị nữ sinh nhân sinh nàng bị vô tận tổn thương tại làm hại người trên thân nếu chỉ lấy được một câu vui lừa một chút làm giải thích đều do hắn t i ê u văn tô võ tử cường nâng lên hắn tựa hồ biểu lộ mang theo một chút sợ hãi cùng bàn thận một cái không có tiếng t â m gì ra hỏa không biết lại từ đâu bên trong nhảy ra ngoài khắp nơi giữ gìn hàn một kỳ còn muốn giúp nàng chứng minh đây không phải là cùng chúng ta đối nghịch sao cho nên các ngươi lại bắt đầu ư ớ c hiếp hắn tô dịch chất vấn chúng ta là có ý nghĩ này có thể là hắn rất khó dây dưa là cái xương cứng rất khó gặm võ tử cường ngữ khí lập tức mềm n h ú n ra chính giữa chuyện phát sinh rất dài dù sao hắn mỗi ngày đều tại chịu ra t h ị nỗi khổ có thể kết quả cuối cùng chẳng những kế hoạch của chúng ta không có đạt hiệu quả chúng ò n c c h ta bây giờ ở đây bao gồm phía trước còn có trong ngăn tủ nữ sinh kia chúng ta tổng cộng một mươi hai người chưa có về nhà một mực ở cùng nhau chờ đến buổi tối cùng một chỗ hành động nguyên lai là dạng này tô dịch bừng tỉnh liền tại tối nay bọn hắn cùng một chỗ áp dụng kế hoạch bọn hắn đã đối ước hiếp sinh ra một loại dựa vào nhau mà tồn tại cảm giác thỏa thích hưởng thụ tại cái này sự kiện bên trong triệu h ư u kiệt cùng những học sinh này phía trước vì sao đoàn kết ngoại trừ trở ngại triệu h ư u kiệt thân phận bên ngoài càng là bọn hắn một mực ở cùng một chỗ không có khả năng có quy tắc cái gọi là người đã chết chắc không được triệu h ư u kiệt nói qua tất cả mọi người rõ ràng lẫn nhau biết không phải là người đã chết nguyên nhân chính là bọn hắn tối nay cùng một chỗ gây án cho nên chính mình xúi i ụ c không có dung chuyển bọn hắn bao gồ kia bị đập mặt nữa thì, các nàng hôm nay tổng cộng m ộ ư ơ i hai người tính đến hàn ngộng kỳ cái này thứ m ộ ư ơ i ba người liền hợp thành trò chơi nhưng mình đến tựa hồ làm cho cái này trò chơi sinh ra cái gì sai lầm tiêu văn tô đây là hàn ngộng kỳ muốn cảm ơn người có lẽ cũng thế cái này sự kiện dây dẫn nổ tô dịch có một loại dự cảm hàn ngộng kỳ cũng là bởi vì tiêu văn tô mới tiến hành cái kia cái gọi là người r ù a chế tạo hiện nay sự kiện quỳ dị chương một trăm ba mươi b ố tất cả đều kết nối với chương một trăm ba mươi b ố tất cả đều kết nối với võ tử cương bức bách tại tô d ị á p lực tiếp tục kể ra không mang ngừng chúng ta một mực tại bên cạnh quan sát tận tới đêm khuya hơn mười giờ bọn hắn tách rời phu cận cũng cuối cùng không người gì chúng ta liền lên đi đem tiêu văn tô đi tận cùng bên trong nhất thi công công trường nơi đó kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay là cái nơi tốt thật không nghĩ đến võ tử cường mặt lộ hoảng hốt bờ môi có chút run run không nghĩ tới tên tiên là cái quái vật hắn lại còn nói cảm ơn ta nhóm thay hắn tìm cái nơi hoang vu không người ở sau đó hắn biến thành một cái hai thước cao quái vật giống như là một đầu g i thú đúng giống như là người sói hắn lập tức liền đem chúng ta toàn bộ đ ạ thương tại chúng ta cầu xin tha thứ phía dưới hắn cuối cùng biến trở về hình người nguyện ý thả chúng ta một ngựa sau đó l i ề n tại hắn chuẩn bị rời đi lúc triệu h ư u kiệt trực tiếp cầm thương đem hắn giết võ tử cường hướng về triệu h ư u kiệt nhìn thương ở đâu ra thương tô dịch hỏi ta cha ta là cha n g ư ơ i kêu vũ công danh tại võ tử cường muốn nói thời điểm tô dịch lại trước một bước bột u miệng nói ra võ tử cường xứng sở không biết vì sao cái này nam nhân biết tên của cha mình nhưng cũng liền vội nói đúng đúng đúng thế t ô dịch có mạch suy nghĩ hiện nay thu thập được manh mối đã sâu chuỗi một bộ phận lớn ta không có động thủ a đều là triệu hữu kiệt ra tay võ tử cường rũ sạch liên quan là hắn uy hiếp chúng ta người biết loại tình huống kia người ở chỗ này đều không thoát khỏi liên quan chúng ta không có cách nào húng chi thanh này dự bị thương vẫn là ta t r ụ n ra t ô dịch lùi l ệ n h một tiếng không để ý tới hắn cãi lại sau đó sau đó không biết thế nào hàn ngộng kỳ vậy mà trở về nàng đột nhiên xuất hiện nhìn thấy tiêu văn tô bị súng giết một màn này chúng ta lúc này hoảng hồn tại hàn n g ộ kỳ ô n tiêu văn tô thời điểm triệu hữu kiệt tới gần trực tiếp đem hàn mộng kỳ cũng giết h á n hắn chính là người đ i ê n võ tử cường hận hận nói tựa như cũng là bởi vì triệu h ư u kiệt bọn hắn mới luân lạc tới tình trạng như thế từ trước đến nay không có suy nghĩ qua chính mình có hay không làm sai triệu h ư u kiệt để mỗi người đều dùng nổ súng tư thế sở soạn khẩu súng kia cái này một khi xảy ra chuyện người nào đều trốn không thoát triệu h ư u kiệt ở một bên giữ im lặng tô dịch hiện tại biết hắn làm ra làm sự t ì n h cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay có thể tại hiện thực liền giết hai người như vậy người này hiện tại nhất định là không có cam l ò n g nhìn chính mình oán hận vô cùng người sẽ biết tay tô dịch trong lòng cười lạnh một tiếng người ở chỗ này có một cái tính toán một cái chỉ cần là cùng ta đối nghịch có thể r ế t phải r ế t tô dịch mặt ngoài bình tĩnh nội tâm lại làm ánh liệt không ngừng liệu chị hy sinh cho hắn lập tức mang đến bình thường không cảm giác được tâm tình chập t r ờ n mấy ngày nay chỗ ấy tạm thời đình công quy hoạch chúng ta đem hai người thi thể dùng công trường hòn đá trước dấu đi chuẩn bị trước đặt ở cái này trở về cân nhắc về sau ngày mai tại làm tính toán cuối cùng cũng không biết phát sinh cái gì chúng ta liền xuất hiện ở vừa rồi phòng học nói nói xong võ tử cường cuối cùng dừng lại một mặt chịu thua nhìn xem tô dịch tô dịch không nhiều lời móc ra túi bút ghi âm đặt ở võ tử cường trước mắt cái đồ chơi này gặp qua sao cái này đây là cha ta bút ghi âm võ tử cường biểu lộ kinh ngạc sẽ dùng biết biết nhưng võ tử cường nhìn thoáng qua chính mình bông thóng hai tay tô dịch lập tức lôi kéo võ tử cường tay trái cánh tay dùng sức đẩy giắc phóng tô dịch không nói nhảm thần s á c cấm lãnh võ tử cường nhấc lên tay trái phát hiện thế mà cánh tay lại bị đón hết sức vui mừng không dám cùng trước mặt cái này người gian ác đối mặt tranh thủ thời gian tiếp nhận bút ghi âm sợ chậm một điểm chọc tới người gian ác để hắn bất mãn võ tử cường bày ra đến xem ra thao tác còn rất phức tạp tô dịch phía trước chính là không nghĩ tùy ý loay hoay cũ kỹ như vậy đồ vật vạn nhất không cẩn thận đem nội dung xóa nhưng phải không đến mất nếu là thiếu hụt chính là một cái mang tính then chốt manh mối vậy liền khó chịu đây chính là sẽ dẫn đến thông quan thất bại xóa bỏ võ tử cường ấn xuống một cái phát ra chốt sau đó hướng tô dịch nói tốt trong này hơn hai mươi đầu chỉ có một đầu là vượt qua một phút bút ghi âm kèm theo tiếng xào xạc bỗng nhiên chuyển ra âm thanh Tạp tư tạp tư, cái này tựa hồ là dẫm tại cắt đá bên trên tiếng bước chân là ta không có để ý dạy tốt hắn nếu là có đời sau ta nhất định sẽ không xảy ra bên dưới như thế một cái nhi tử ba võ tử cường lên tiếng kinh hô ngay bình thường cái gọi là công tác quá bận rộn vậy mà đưa đến kết quả này đều là lỗi của ta rõ ràng ngươi là tại hướng ta cầu cứu ta n g ư ơ i n g ư ơ i ta là một vị thất bại phụ thân nhưng vẫn như cũng là phụ thân ẩm một tiếng súng vang về sau g i âm lại lần nữa quay về tiếng xào xạc cho đến tạm dừng、hô. Tô d ị cả h phun ra một ngụm trọc khí. Kết nối với. Cứ như vậy tất cả đều k ế trang nối、với. Hán tình đồng cũng phân với. Đại Khái là hiểu tình thế bây giờ, đồng thời thế tích đã là bây ư người ờ i giết đã chết giết người quy luật. Cả luật. trang quy sự kiện chính là hàn mộng kỳ hành động t r ọ c tới triệu hữu kiệt triệu hữu kiệt không sợ trời không sợ đất cũng là bởi vì hắn cấp trên có một cái trường trần tra chuyện gì đều có thể thay hắn giải quyết trong trường học càng là làm mưa làm gió không ai dám trêu chọc mà lấy triệu hữu kiệt cầm đầu một đám người suy nghĩ một cái kế hoạch cứ vậy mà làm hàn mộng kỳ thậm chí cơ hồ đem hàn mộng kỳ nhân sinh hủy sau đó chính là tiêu văn tô đăng tràng hắn một mực tại giúp hàn mộng kỳ hàn mộng kỳ đối hắn cũng mười phần cảm ơn tại tiêu văn tô hành động phía dưới hàn mộng kỳ nhân sinh rất có thể liền muốn trở lại quỹ đạo nhưng ngoài ý muốn lại phát sinh hơn nữa tại võ tử cường trong câu chữ cái này tiêu văn tô lại là người sói dị năng giả sao từ sau cùng kết thúc đến xem tiêu văn tô có thể nói là cái tuyệt đối người tốt cũng không có lấy mạnh thiết yếu hắn cũng không có lạm dụng chính mình năng lực thậm chí còn thả triệu h ư u kiệt một b ằ n người thật không nghĩ đến chính là triệu hữu kiệt thế mà mang theo một cây thương cuối cùng bỏ mình tại chỗ mà tại tiêu văn tô cùng hàn n g kỳ lúc chia tay hàn mộng kỳ không biết nguyên nhân gì khẳng định lại quay đầu lại tìm tiêu văn tô khi thấy tiêu văn tô bị triệu hữu kiệt một nhóm đưa đến khu nhà phía sau trường trên công trường đi thời điểm lựa chọn báo cảnh thật không nghĩ đến cuối cùng chờ nàng tìm tới địa phương lại nhìn thấy tiêu văn tô bị súng giết tình cảnh lại sau đó chính mình cũng trúng đạn tất cả những thứ này bị chạy đến vũ công danh đều xem tại trong mắt thế nhưng hắn không có lựa chọn ngăn cản bởi vì tất cả những thứ này đều cùng nhi tử của hắn có quan hệ thậm chí cuối cùng hắn có lẽ còn phát hiện hàn n g kỳ không có chết vì hai tử còn bổ một thương hắn sám hối hắn không phải một cái xứng chức phụ thân không phải một cái xứng chức nhân viên cảnh sát hắn không xứng phụ thân của mình thân phận đồng thời cũng khinh nhuần nghề nghiệp của mình cho nên tại súng lục bên cạnh hàn ngộng kỳ có lưu cái kia một tấm tờ giấy lần này người lại sẽ như thế nào lựa chọn đây nguyên lai、like、là ý tứ này bây giờ nhìn giống như tất cả tựa hồ cũng có đáp án nhưng còn thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu manh mối tô dịch lại nghĩ tới hàn ngộng kỳ ký túc xá nguyên liền rủa văn tự còn có cái gọi là sinh nhật thoạt nhìn tiêu văn tô tựa hồ cũng tại chuẩn bị một ít chuyện chương một trăm ba mươi lăm suy đoán người đã chết hạ định quy tắc t r ư ớ c 135, suy đoán người đã chết hạn định quy tắc tiêu văn tâu người dị năng giả này xuất hiện s á c thực đột ngột hơn nữa hàn mộng kỳ đến cùng lại như thế nào tiếp xúc đến n mườn rùa tô dịch đ ấ y lòng nghi vẫn còn chưa để lộ nhưng hiện tại càng quan trọng hơn là trước mắt trò chơi sâu trỗi lên manh mối nói cho tô dịch sự tỉnh từ đầu đến cuối cũng để cho tô dịch sớm đã suy đoán ra hàn mộng kỳ giết người quy tắc nhìn thấy tô dịch buông ra chân của mình về sau võ tử cường rõ ràng thở dài một hơi tô dịch ánh mắt đào mắt một vòng rơi vào tiết khải cùng ngô văn nhã trên thân nhìn xem hai người có chút túi đầu chỗ biểu hiện ra tư thái Võ tử c hơn g nữa ó i võ tử cường thê thảm đau đớn dạy dỗ tại phía trước tại tô dịch uy hiếp ra chỉ phía dưới chắc chắn sẽ không phát động hai người bọn họ nhân vật đóng vai trừng ưu phạt cơ chế tiết khải suy tư một chút nói ngươi vừa rồi chỗ lấy ra quyển số đen ta đã từng nhìn thấy qua hàn mộng kỳ lấy ra qua ngày thứ hai tiêu văn tô liền bắt đầu chủ động tiếp xúc hàn mộng kỳ không biết cái này có tính hay không manh mối nô văn nhã cũng nhớ lại một cái đúng là dạng này tô dịch nửa hít mắt cho nên hai người tiếp xúc xuống đến có hay không thường xuyên đi địa phương tỉ như khu nhà phía sau trường tiết khải đáp lại nói ngạch, đúng khu nhà phía sau trường ngày đó bọn hắn sinh n h ậ t địa phương ta xem bọn hắn hàn huyên thật lâu không các nàng xác thực có một cái thường đi địa phương là sân thượng ta đi sân thượng chơi thời điểm gần như đều có thể đụng phải bọn hắn nô văn nhã lại lắc đầu mặc dù không biết tô dịch vì cái gì muốn hỏi như vậy bất quá nàng vẫn là bằng vào trí nhớ của mình tìm ra một cái khác chuẩn xác hơn đáp án tô dịch trầm tư một lát nhớ lại một cái cái này mới tạo trường học trên sân thượng tình huống trong lòng đã có chỗ phỏng đoán hắn quay đầu nhìn một chút h o à n g nguyện thanh phát hiện nàng đã thu thập xong tâm trạng ánh mắt là không có gì sánh kịp kiên định tô lão sư ngươi vừa rồi trong tay có thể cho ta sao hoành nguyện thanh gặp tô dịch suy nghĩ kết thúc liền tiến lên hỏi thăm tô dịch lấy ra túi đồng hồ bỏ túi đưa tới trong tay của nàng đang chờ hỏi thăm bọ hai người quan hệ dì h o à n g nguyện thanh đã trước tiên mở miệng chúng ta là thân tỷ đ ệ tiểu học lúc phụ mẫu ly dị hắn đi theo cha ta sinh hoạt mà ta đi theo mẹ ta mà mẹ ta tại ta cao trung thời kỳ bởi vì một chàng súng b ắ n án qua đời về sau ta liền theo tiểu di ta sinh hoạt trận kia vụ án nguyên nhân hiện tại cũng không có truy tra thành công có lẽ cũng là bởi vì d ạ n g này chúng ta cuối cùng đều lựa chọn làm hình cảnh tô dịch có chút ngạc nhiên không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà là thân tỷ đ ệ hắn nói để ta chiếu cố tốt ngươi huỳnh nguyện thanh cười lắc đầu ánh mắt chạy x é không thấp giọng thì thầm một câu giúp ta chiếu cố tốt nàng tô d ị hít sâu một hơi giữ vững tinh thần chấn chỉnh lại cờ trống ta đã biết người đã chết giết người quy tắc tô dịch đ ề cao âm lượng đi theo c h à n g người g i ả n giải g võ tử cường cùng triệu h ư u kiệt cũng hơi ngẩng đầu nhìn về phía tô dịch võ tử cường đã chịu vừa nhưng triệu h ư u kiệt trong mắt lại có một tia hận ý tô dịch tự nhiên phát giác ra được cảm thấy cười lạnh tiết khải cùng n ô văn nhã nghe tô dịch nói như thế cũng giật nạy cả mình vội vàng tập trung tinh thần cẩn thận nghe một cái trước mặt đại lao phán đoán suy luận cho đến bây giờ trừ ra chúng ta ba người bên ngoài các người mười ba vị học sinh bên trong một vị hà n g ộ kỳ là người đã chết tô dịch bắt đầu giàn giải mười hai người bên trong chết bảy người hai người là bị quy tắc giết mà chu l ị ba người là từng cái từng cái chết chu l ị là chúng ta cùng một chỗ phát hiện thi thể hai người khác các ngươi cũng đều có nhìn thấy nhưng các nàng ba người không thể nghi ngờ là chúng ta xác nhận các nàng vừa bắt đầu sống sót mà tại quá trình bên trong tử vong điểm này chúng ta có thể vững tin tô dịch một chút xíu đem chi tiết tách giá nát nhào nặn cho mọi người ở đây cũng chính là nói năm người chúng ta đều là biết các nàng thế nào chết năm người này có ba người là bị người đã chết công kích sát hại mà đổi thành bên ngoài hai người là vừa bắt đầu liền biến mất cũng chính là giống ta phía trước nói hàn mộng kỳ tại các ngươi t h à n h tỉnh phía trước liền đã nghĩ kỹ đối sách đem một người giấu ở trong ngăn tủ đồng thời sát hại một người khác trực tiếp mang đi đi khu nhà phía sau trường công trường chắc hẳn hàn mộng kỳ đem nàng cởi xuống đồng phục hủy hoại khuôn mặt chính là một phương diện vì để cho các ngươi tưởng rằng thi thể của nàng một phương diện tránh cho các ngươi hướng chúng ta thực tế có mười sáu người bên trên nghĩ tô dịch dừng lại thở ra một hơi tiếp tục nói cho nên nàng thực tế giết năm người lại thêm vừa rồi tử vong trí tử tổng cộng sáu người nghĩ đến trí tử tô dịch không nhịn được bóp bóp năm tay vừa rồi nàng tới giết ta thời điểm ta không thể động đậy t i ê u cứu các ngươi cũng nghe không đến tựa như ta thuộc về một nơi khác vậy ta tạm thời xưng là đây là nàng săn bắn không gian mặc dù cái này săn bắn không gian ngăn trở chúng ta nhưng trên thực tế là có thể bị xâm nhập hơn nữa có thể thay đổi mục tiêu của nàng cũng không phải là nàng xác nhận muốn giết a i người nào bị kéo vào săn bắn không gian người đó là hẳn phải chết không nghi ngờ mà là có thể bị thi cứu hàn mộng kỳ nguyên bản là hướng về phía ta tới giết người mục tiêu là ta, thế a t nhưng lại giết xâm nhập chỉ từ sau đó nàng lại trực tiếp biến mất thậm chí liên hành động quá trình đều không có cái tiếp tiếp lấy dựa theo thời gian lúc trước đến suy tính tại thời gian nhất định bên trong nàng chỉ có thể giết một người tiết khải thán phục đồng thời lộ ra hỏi thăm biểu lộ cụ thể là thế nào suy tính ra mang theo giống nhau nghi ngờ còn có ngô văn nhã tô dịch ngón tay hướng phòng học phương hướng chúng ta tập hợp thảo luận nói cho chúng ta biết đại khái thời gian còn nhớ rõ ta vừa bắt đầu nói tới hai mươi năm phân tập hợp sao có thể có trì hoãn thế nhưng căn cứ các ngươi mọi người đi tới phòng học thời gian hàng mẫu đ ể tính vẫn tương đối chuẩn xác tiết khải cùng ngô văn nhã có chút hiểu được đồng thời trong lòng cũng là kinh hãi không sai nơi này k hai ô n nào tính toán g g có cách thời i n n g o ạ trừ bắt t vừa đầu i ế người vang qua gia gian sao. tiếng trông, không nhắc nhở. Hắn thế mà còn cân nhắc đến thông qua đại gia đến tính toán thời gian tình trạng chắc không một chút thế thời đại Chắc có mà đ ợ được, c chắc có không không không không nhiều phần, hiệu Hai nói nắm nói ngắn n g dài quá quá quả. ít ư nhìn hướng tô dịch kinh dị vô cùng nguyên bản cho rằng chỉ là cùng lang giết đồng dạng thảo luận tập hợp nhưng không nghĩ tới còn có tầng này ý vị tại cho nên từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ có chừng hai nửa giờ hiện tại là dạng sáng hai giờ rưỡi tô dịch ngữ khí nghiêm túc ngần đầu nhìn về phía hàn n g kỳ vừa rồi xuất hiện cầu thang nàng nghe được chúng ta đối thoại sao có lẽ có thể chứ chương một r m ư ơ i sáu mục tiêu hàn mộng kỳ chương một r m ư ơ i sáu mục tiêu hàn mộng kỳ hiện tại là dạng sáng hai giờ rưỡi tô dịch thu hồi suy nghĩ giải thích vừa bắt đầu hàn mộng kỳ đem người giấu ở trong ngăn tủ giết một người cũng chính là nói hàn mộng kỳ vừa bắt đầu liền có năng lực giết người tại các ngươi tỉnh lại phía trước liền có thể giết một người đây cũng phù hợp người sói giết thiết lập tô dịch thầm nghĩ tiếp lấy bởi vì không thể liên tục giết người cho nên nàng đem một người khác mang đi đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta mười ba người cục diện tiếp lấy không sai biệt lắm đến có thể giết người sau đó nàng liền tại giết nàng đồng thời trôn ở công trường lại sau đó chính là chu l ị chu l ị sau đó ta có ước chừng một cái giờ đều tại khu nhà phía sau trường các ngươi lại thấy được hai người tử vong cho nên từ lúc này tính lên xem chừng thực tế là qua hai cái giờ mà chỉ từ thời điểm chết vừa vặn không sai biệt lắm là hai nửa giờ dạng này thời gian liền rất tốt suy đoán vừa bắt đầu giết một người đem người mang đi phía sau ba mươi phút giết người kia đến một giờ thời điểm giết chu l ị tại tiếp theo một giờ phân biệt lại giết hai người cuối cùng qua nửa giờ giết chỉ tử tổng cộng hai giờ rưỡi tô dịch mặc dù không có đồng hồ nhưng căn cứ từ mình lúc trước để đại gia mỗi một vòng khoảng cách đến phòng học thời gian vừa vặn có thể đại khái suy đoán tám chín phần mười thời gian dài có thể không cảm giác được thế nhưng thời gian ngắn khoảng cách tô dịch có nắm chắc nắm chuẩn xác hơn nữa hàng mẫu cũng rất nhiều mọi người cùng nhau đến phòng học thời gian trước sau khác biệt xem chừng cũng nhiều nhất khoảng năm phút đại khái mỗi nửa giờ thẻ một cái điểm loại này phép tính để tô dịch cho ra tương đối chính xác thời gian cũng chính là mỗi khi làm điểm cùng nửa điểm thời điểm nàng mới có thể lựa chọn săn giết một người tô dịch nói ra chính mình phán đoán suy luận tiết khải cùng n ô văn nhã trong lòng đều tại quay tay gọi tốt có thể lập tức đem người đã chết giết người quy tắc cho thăm dò đi ra tuyệt cái này ca tuyệt ta thế mà đã sớm bắt đầu bố cục nghĩ đến một bước này hai người cảm khái không thôi hiện tại xem ra đối với các nàng ba người mà nói đây là một cái hợp tác thông quan trò chơi gặp gỡ cái này ca thật đúng là quá tuyệt hoành nguyện thanh trong lòng đối tô dịch nhận biết lúc trước nâng cao về sau đối với cái này đã không quá kinh ngạc đây chính là chúng ta tô đội trình độ đội cảnh sát hình sự trẻ tuổi nhất đội trưởng hoành nguyện thanh khỏe miệng mỉm cười trong mắt lại không nửa điểm yêu thương tô dịch nhìn thấy hoành n u y ệ n thanh biểu lộ hơi xứng sở nàng đã chạy ra sao không mặt ngoài mà thôi chỉ có thể nói rõ nàng là một tên hợp cách là ạ ưu tú cảnh sát hình sự nô văn nhã biết hiện tại mặc dù hiểu rõ hàn ngộng kỳ hành động quy tắc nhưng cũng không hề hoàn toàn phá giải trò chơi trong mắt nàng mang theo chờ mong thăm dò dò hỏi nhưng chúng ta đến cùng nên như thế nào thắng được trò chơi đâu đây cũng chính là tiết khải muốn hỏi đồng thời cũng đầy ngậm kỳ vọng nhìn xem tô dịch tô dịch khẽ n g n g đầu tiếp tục xem hướng lầu nhỏ nói phía trước ta giải thích qua hàn n g ộ kỳ có thể biết rõ vị trí của chúng ta cho nên chúng ta muốn tại có hạn thời điểm tìm tới nàng căn bản không có khả năng hơn nữa nàng thắng ự a ồ c lợi của chúng ta mục tiêu chính là nhất định phải tại săn g i ế t thời khắc phía trước tìm tới nàng tô dịch không có tiếp tục nói nhảm cũng không tại giải thích mà là trực tiếp lớn tiếng chỉ huy đến đổi mới một cái tụ tập thời gian tiếp tục giống vừa rồi giữ một khoảng cách hành tẩu lần này ta đi cái thứ nhất nô văn nhã cùng tiết khải hết sức vui mừng thần tình kích động quả nhiên cái này ta đã sớm chuẩn bị t ô dịch trả lời hiển nhiên không có để hai người thất vọng t ế tư viện không biết lúc nào đã đứng ở hành lang một góc nhưng biểu lộ vẫn như cũng là s ư ơ n g sờ t ô dịch không có để ý tiếp tục chào hỏi ghi nhớ cùng vừa rồi đồng dạ sau đó quay đầu đối h o à n h nguyện thanh nói đi theo ta phía sau ngươi đi cái thứ hai hắn có thể làm không được cả một đời chiếu cố h o à n h nguyện thanh thế nhưng tại cái này đoạn phó bản thời gian bên trong hắn có thể đi tô dịch không có dây dưa dài dòng một ngựa đi đầu hướng trên lầu chạy đi huỳnh u y ệ n thanh cũng đi theo cái thứ hai tô dịch mục tiêu tự nhiên chỉ có một cái đó chính là sân thượng hàn ngộng kỳ cùng tiêu văn tô thường xuyên cùng đi địa phương mặc dù trường học đã thay đổi thế nhưng sân thượng chỗ nào đều có hơn nữa hắn phía trước đi qua sân thượng liền cảm giác được nơi đó có một chút không bình thường cảm giác hàn ngộng kỳ có cực lớn xác suất sẽ xuất hiện tại nơi đó chính mình nhất định phải tại lần sau săn g i ế t thời khắc phía trước tìm tới hàn ngộng kỳ bằng không hẳn phải chết chính là chính mình rất rõ ràng hàn ngộng kỳ mục tiêu đã xác định tìm tới chính là nàng chết mà tìm không được chính là chính mình chết tô dịch ánh mắt thâm thúy bước chân không ngừng cái thứ nhất tiến vào sân thượng cầm a cầm a nên đón tô dịch vẫn như c ũ là xoay quanh q u ả đen tô dịch đi đến tiền đến nhìn chung một cái sân thượng khắp nơi bố trí cây cột hắn phía trước luôn cảm giác nơi này rất kỳ quái tại xuyên qua nơi này thời điểm có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác phía trước hắn vẹn vẹn tưởng rằng ảo giác thế nhưng hiện tại không giống hắn tỷ lệ lớn biết chính mình phát giác có vấn đề nguyên nhân chính mình đối phương v ị quá mức mất cảm nhỏ xíu sai lầm để chính mình sinh ra khó chịu như vậy nói rõ cách khác cái này tựa hồ bố trí cùng loại trận pháp đồ vật cái này không rồi cùng săn riết lĩnh vực rất giống sao chính mình cũng không thể dùng mắt thường nhìn ra phân chia nhưng nơi này nhất định còn tồn tại hàn mộng kỳ vị trí không gian mọi người từng cái đi lên nhìn thấy tô dịch ngay tại vây quanh tây cột đặc quanh nhộn nhịp không hiểu sân thượng cái gì cũng không có nô văn nhã biết tô dịch vì sao ngày n ư a đại là vì phía trước mình nói hàn mộng kỳ cùng tiêu văn tô luôn là xuất hiện ở đây nhưng rất đáng tiếc là sân thượng cái gì cũng không có thậm chí liền ẩn nút địa phương đều không có cái này đại lão lần đầu sai lầm tiết khải cũng mười phần sốt ruột thời gian này có thể là từng giờ từng phút đang trôi qua a tại xác định nửa giờ giết một người quy tắc về sau thời gian tựa như càng gấp rút bức bách liên giống bị bên trên đến ngược theo thời gian trôi qua không ngừng khiến người lo lắng hắn gấp chỉ có hai cái điểm một vòng tiếp theo chính mình chết rồi hai vòng tiếp theo đại lao chết rồi mà trải qua bên trên một vòng phỏng đoán kế tiếp bị giết rất có thể chính là cái này đại lao cái này xóa bỏ phó bản thế nào thông quan hắn chết cảm giác trò chơi căn bản là không có cách chiến thắng a nô văn nhã cùng tiết khải hai người đã đem tô dịch trở thành trong trò chơi chủ tâm cốt cái này ca không thể chết nếu không đi khu nhà phía sau trường tiết khải đưa ra ý kiến hiện tại hắn hoàn toàn không có cái k h á c mạch suy nghĩ không tô dịch l ạ n h lạnh âm thanh truyền đến hắn tỉnh táo đánh giá b ố n phía ngầm đầu nhìn san sát thép của đá hàn hậu kỳ nàng chính là ở đây chương một trăm ba mươi bảy người còn muốn chơi ta liền bồi ngươi vui vừa một chút chương một trăm ba mươi bảy ngươi còn muốn chơi ta liền bồi ngươi vui vừa một chút nô văn nhã cùng tiết khải hai người sửng sốt ở đâu trên sân thượng ngoại trừ những cây c ủ này một mảnh rộng lớn băng thẳng từ đâu tới hàn hậu kỳ h o à n g h u y ề n thanh ánh mắt cũng giống như tô dịch đang quan sát những ngày cục đá võ tử cường bởi vì vừa rồi đem tất cả mọi chuyện run lên đi ra âm thầm kéo ra cùng triệu hữu kiệt khoảng cách hắn nghe đến phụ thân ghi âm sau đó nội tâm cực độ rung động tại trong ấn tượng một mực quang minh lỗi lạc phụ thân lại vì chính mình làm loại này tình trạng thậm chí hy sinh chức nghiệp tôn nghiêm cùng hắn cho tới nay thủ vững chính mình lại vẹn vẹn bởi vì hắn bận rộn thường xuyên đêm không về ngủ một mực cùng hắn làm trái lại trải qua thời gian dài lại đối hắn dạy dỗ không nghe thấy không để ý làm theo ý mình thế mà còn trong trường học làm ra chuyện như vậy chính mình từ lúc nào bắt đầu biến triệu h h à n bộ n g hưu kiệt đối tô dịch lời nói tựa hồ không tại cảm thấy hứng thú một tay đốt túi vẫn như cũng mặt không hề cảm xúc không biết suy nghĩ cái gì tô dịch chăm chú nhìn cột đá cột đá kỳ thật cũng không phải là đặc thù đây là dàn khung kết cấu phòng ốc thế yếu luôn có dư thửa x ả nhà cùng tây cột phong ốc chủ yếu chính là dựa vào xà nhà cùng cây cột chịu trọng lực đồng thời bổ sung một chút tránh xét hiệu quả đặc thù chính là tô dịch tới đây bỏ lỡ phương hướng cảm giác thế nhưng tại phá giải bí ẩn này để phía trước chính mình còn có chuyện cần giải quyết tô dịch bá từ bên hông lấy ra một cây súng lục d ơ lên hướng bên phải ngắm chuẩn bóp cỏ súng một mạch mà thành ẩm tiếng súng tại yên tĩnh chống trải sân thượng dị thường v a n g rội a cầm a cầm a kèm theo quả đen kinh hãi gọi tiếng triệu hữu kiệt cũng đồng thời phát ra kêu sợ hãi tất cả mọi người sửng ố t làm sao vậy liên tề tư viễn cũng bị cái này súng chắt chú âm thanh bừng tỉnh Tiết khải cảnh ù n Nô Văn Nhã g càng h là bất k tư g ị hắn làm sát a o sẽ có súng. s có cảnh Hắn là cảnh sát trưởng c lẽ, lẽ, à người là lúc làm lẽ, lẽ, là vào này không khởi dịch Chẳng hắn muốn n gì. g biết bảo cái mới tô có đã chết p hai í trước tất cả, tất cả cả đều là n ó dối. Vừa rồi Vừa người ó i một màn n c ũ chỉ có Cảnh hắn nhìn thấy mà thôi.、Cảnh、sát t mà r ở n n g g ư đã chết. Hai người bởi vì tô dịch đột một hành động trong đầu đột nhiên suy nghĩ miên man mọi người nhìn hướng kêu thành tiếng triệu hữu kiệt hắn chính thống khổ dùng tay trái c h e lấy cắm ở trong túi tay phải mọi người thấy rõ là triệu hữu kiệt tay phải đốt túi trong tay thương lúc cũng càng thêm n g h i hoặc nhìn hướng tô dịch tô dịch không có nhàn rỗi nâng thương trực tiếp đi tới triệu h ư u kiệt bên người căn bản không để ý hắn thụ thương cánh tay hướng về hắn thụ thương địa phương chính là một chân đạp chính là tổn thương địa phương a t triệu h ư u kiệt mặt lộ hoảng sợ ngã trên mặt đất dùng tay trái chống đất liên tiếp lui về phía sau ngươi làm cái gì triệu h ư u kiệt nổi giận la lên một tiếng tô dịch làm sao để ý đến hắn một chân g dẫm tại tay trái của hắn bên trên tay cũng đưa tới đi một vòng g i ấ a a triệu hữu kiệt liên tục kêu thảm tô dịch tháo bỏ xuống hắn tay trái g i ấ dùng sức một chân đạp hắn cánh tay phải máu tươi chảy dòng vết thương tay lại xem mẹo vẽ hổ nhất chuyển Ngậy! a triệu h ư u kiệt gần như đau kêu không ra tiếng thấp giọng thống khổ riêng ì tất cả mọi người không dám động đậy không biết tô dịch vì cái gì làm như thế là vì xuất khí là thay chính hắn xuất khí vẫn là giúp hàn mộng kỳ hạ giận đây cũng không phải là đồ chơi tiểu hai t ử đừng đụng tô dịch đối với triệu h ư u kiệt cười một tiếng nụ cười không có chút nào ý lạnh mà là tràn ngập chút tấm áp nhưng lại như thế một cái nụ cười đem triệu hữu kiệt cười tâm đều nhanh nhảy ra ngoài hắn làm sao mà biết được đang lúc nói chuyện tô dịch tay đã đưa về phía triệu h ư u kiệt đút túi túi móc ra một cây thương nhìn thấy cái này mọi người mới biết tô dịch mục đích tiết khải cùng n ô văn nhã cũng mới nhớ tới triệu h ư u kiệt có thể liên quan đem súng cũng mang tới việc này cái này triệu h ư u kiệt không có lòng tốt cái này đại lão là tại loại bỏ hậu họ o đây tô dịch trời vừa sáng liền đem triệu h ư u kiệt tâm tư xem tại trong mắt hắn không phục hắn phẫn nộ hắn ông t à n còn có cái kia dư quang liếc nhìn túi ngón tay thường xuyên đụng vào túi đều không một không tại nói cho tô dịch hắn còn có chuẩn bị ở sau căn cứ võ tử cầm thuật hôm nay đối với bọn họ đến nói chính là sát hại hàn mộng kỳ vào đêm đó mà v õ tử cường trộm ra thương cái kia s á t suất rất lớn còn tại triệu hữu kiệt trên thân người m u ố n chơi tô dịch duy trì ôn hòa mỉm cười hung hăng đá đạp triệu hữu kiệt ngực không có một chút thương hại ta liền bồi ngươi vui vừa một chút triệu hữu kiệt đ ê u trên không ngừng tô dịch đá đạp cũng liên tiếp không ngừng tô dịch khỏe miệng mặc dù mang theo sán lạn nụ cười nhưng ngữ khí lại không chút nào một điểm nhiệt độ lời nói ra cũng là băng lánh đến cực điểm d ạ n này tương phản để t i ế t khải cùng ngô văn nhạ không rét mà run cái này đại lão là cái ngon nhân võ tử cường nhìn tóc gáy dựng đứng cái này so vừa rồi đối đại chính mình còn muốn hung á c nhiều trong lòng của hắn đối tô dịch không có căm hận chỉ có vui mừng hắn đã hoàn toàn phục tô dịch đồng thời còn trông cậy vào hắn có thể phá giải trò chơi mang chính mình về nhà đây không ta không dám ta sai rồi a t ế tư viễn cũng là ngơ ngác nhìn tô dịch đối triệu hữu kiệt quyền đấm cất đá nhìn xem cái này đã từng chính mình coi là ác ma nam nhân tại tô dịch dưới chân kêu g ê n liên tục cầu x i n tha thứ không thôi trong lòng hắn tựa hồ bị xúc động kỳ thật triệu hữu kiệt kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy tô dịch không có quá nhiều lãng phí thời gian tại trên triệu hữu kiệt hắn không xứng hoa ném một cái ném thời gian đem hai tay của hắn phía đi đánh tơi bởi hắn cái mặt mũi bầm d ậ p để hắn rốt cuộc lật không nổi sóng gió phía sau hắn nhìn một chút triệu hữu kiệt thương bên trong băng đạn là b ả y phát bình thường viên đạn không có gì đặc thù cầm a cầm a q u ả đen vẫn còn tại trên không xoay quanh tô dịch m n g đầu giống như cười mà không phải cười nhìn c h ầ m c h ầ m mở ra cánh bầy q u ả đen các người bị tiếng súng đã quáy dày sau đó cũng không đi địa phương khác còn muốn tại cái này lắp lư sao ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm tổng cộng sáu con quạ đen xem như nắm giữ tinh xảo tài bắn súng tô nhất mạnh mà nói bắn xuống tầng trời thấp xoay quanh quạ đen không phải v i ệ c khó tô dịch dùng bậy phát đạn liền nhẹ nhõm giải quyết đây là nô văn nhã nhìn lên trên trời không đứt rời hạ quạ đen có chút giật mình không hiểu vì sao tô dịch lại muốn làm như thế tiết khải đã biết tô dịch sẽ không nói nhảm h o à n h nguyện thanh cũng biết tô dịch nhất định sẽ có lý do hợp lý chậm n g h i ê n t hai trời lấy tô dịch trả lời nơi này có lẽ có một loại giống như hàn mộng kỳ giết người săn giết lĩnh vực chúng ta chẳng những không nhìn thấy đi tới đi lui cũng tựa hộ bị ảnh hưởng gì dẫn đến chúng ta không cách nào tiến vào trên lý luận dựa theo trì tử có thể tiến vào săn g i ế t không gian đến xem cái này ngăn cách không gian cũng nhất định có phương pháp có thể tiến vào tô dịch mắt lạnh nhìn trên đất quạ đen thi thể quạ đen đúng là chậm dại hóa thành một đám vết máu chương một trăm ba mươi tám sinh hồng giáng lây sinh hồng hàn mộc kỳ chương một trăm ba mươi tám sinh hồng giáng lây sinh hồng hàn mộc kỳ chú ý tới quạ đen biến hóa tiết khải cùng nô văn nhã nhìn trận mắt há h ố c mộn cái này quá đen một mực tại cái này tại bị ta dùng thương đánh kinh hãi về sau thế mà còn không chạy trốn thậm chí vừa rồi ta tại đánh giết các nàng thời điểm còn lại cũng vẫn như cũ ngốc tại nơi này trên không cái này cũng quá kỳ quái c á i bên này không có cái gì đặc t h ủ vậy ta không thể không hoài nghi cái này qua đen có lẽ cũng là nàng ẩn tàng lĩnh vực một vòng tô dịch một bên xuyên qua tại trong trụ đá một bên giải thích chính mình muốn so bọn hắn nhiều một ít tin tức bởi vì chính mình mới vào trò chơi lúc liền t ạ i cái kia mảnh rã ngoại hoang vu nhìn thấy qua đen mà cái kia phiến địa phương chính là như thế nào chạy không thoát đi bích trướng như vậy hiện tại nơi này cũng có quả đen có hay không bày tỏ gọa đen chính là quấy n h i bọn hắn t r ọ n yếu một vòng rất hiển nhiên tô dịch đ o đúng phương hướng của hắn cảm giác là nhất tuyệt tại trong trụ đá đi tới lui mấy chuyến rất rõ ràng loại cảm giác này xác thực có chỗ yếu bớt nhưng vẫn như c ũ còn có phương hướng cảm giác sai lầm ngự vô song tại đối mặt hàn mộng k ỳ lúc tựa hồ bị lực lượng cường đại ngăn trở mất đi hiệu lực hiện tại vẫn như c ũ không có cách nào trực tiếp tiến vào cái này không gian kinh lịch nhiều lần tô dịch biết ý vị này cái này sẽ thành thắng bại tay vậy liền chỉ có phía trước nghĩ cái kia phương thức không sai đối với chính mình mà nói manh mối sớm đã tại vùng hoang vu bị chính mình phát giác cùng hàn mộng ký lĩnh vực một khi sâu chỗ đáp án không cần nói cũng biết cùng phía trước không cách nào đi ra vùng hoang vu đồng dạng sơn hà trung học bên ngoài khối kia tấm bảng gỗ hướng về phía trước đi thẳng nhắm mắt dọc theo đường thẳng đi không sai cùng phía trước đi tới sơn hà trung học thời điểm đồng dạng đánh vỡ b o n g khói mê vụ phương thức tốt nhất chính là nhắm mắt làm ngơ chúng ta lẫn nhau đi b ả vai nhắm hai mắt theo ta đi tô dịch nói ra phương pháp vì cái gì để những người này đều đi theo bởi vì hắn còn có một cái suy đoán cần những học sinh này hơn nữa bạn nhất chính mình chỉ là một người tiến cái này không gian có đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn liên gặp huỳnh huyền thanh tự nhiên biết tô dịch muốn làm cái gì cái thứ nhất nâng lên hắn b ả vai mà ngô văn nhã mặc dù nghi hoặc cũng làm theo bởi vì ngoại trừ tô dịch trước mắt đầu mối nàng cũng không có cái khác phương thức biết được chiến thắng phương thức tại ngô văn nhã dựng vào sau đó thiết khải cũng không có dư thừa động tác hắn vô cùng tín nhiệm trước mặt người chơi này trò chơi cho tới bây giờ cái này tô lão sư đối mặt sự kiện có co có giãn có nhu cũng có ngân lệ là cái lợi hại người chơi lời hắn nói đi theo làm là được rồi bị hố cũng chỉ có bái phục hắn là lần đầu tiên tham gia xóa bỏ trò chơi đối với cái này khó khăn trò chơi hắn là thật không có chút nào đầu mối đem hắn cũng mang lên kẹp ở hai người các ngươi chính giữa có vấn đề hay không tô dịch chỉ chỉ triệu hữu kiệt nháy mắt ra hiệu cho tiết khải cùng võ tử cường không có vấn đề hai người chăm miệng một lời đem lẩm bẩm triệu hữu kiệt một chiếc một sau kẹp ở giữa tô dịch l i ế c q u a tề tư viễn không quan trọng hắn có theo hay không đến chuẩn bị nhắm mắt tiến lên rất nhanh tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng bao gồm tề tư viễn cũng đi theo võ tử cường phía sau hiện nay bọn hắn từ mười lăm người chỉ còn lại bảy người gần như một nửa người đều gây đi vào thời gian cấp bách chỉ cần lại đến ba giờ đúng như vậy giết chóc không gian lại đem mở ra mọi người nhắm mắt bắt đầu ừ tiểu đạo hai mọi người cũng nhận ra không thích hợp bất quá tô dịch không có kêu mở mắt phía trước bọn hắn đều không có mở mắt mở mắt ta một lần nữa tới qua tô dịch nhàn nhạt lời nói lại tràn ngập tự tin đại gia nghi hoặc sau đó tự nhiên là không có ý kiến thảm nhất chính là triệu hữu kiệt bản thân bị trọng thường còn muốn bị kéo đến kéo đi đến nhắm mắt mọi người lại lần nữa nhắm mắt mà tô dịch khỏe miệng mỉm cười ngự vô song nhắm mắt có thể đi ra thẳng tắp phá hư quy tắc làm không được đối kháng hàn mộng kỳ làm không được ta đi thẳng tắp còn không làm được húng chi chính mình còn đã bỏ đi q u ả đen đạo này chướng lại tại rõ ràng phá giải phương thức sau đó chính mình chỉ cần vận dụng ngự vô song làm đơn giản một chút việc nhỏ là được cho ta phá vẫn thế giống như sơn nhạc đột kích nặng nề g h lại kéo dài giống như sóng cuốn gió nổi lên xếp núi lại ngược lại biển tô dịch cuối cùng lâu ngày không gặp thể nghiệm được ngự vô song nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n đĩa nhắm hai mắt dễ dàng hướng phía trước đi đến ban g lang tô dịch đi ra không bao xa về sau đột nhiên chuyển đến tiếng thủy tinh bệ tô dịch không có đình chỉ tiếp tục hướng phía trước không chướng n g ạ i chút nào có thể nói mãi đến loại cảm giác kỳ diệu đó biến mất hắn đột nhiên mở mắt trước mặt sân thượng s ớ m đ ã biến hóa không còn phía trước bộ dạng cả bầu trời từ nguyên bản đen nhánh mang theo sương mù biến thành máu tươi màu đỏ đêm đen như mực lộ ra loang lộ lại sáng tỏ đỏ tươi liền như là đêm tối mang theo một vòng huyết nguyệt tại nó chiếu xuống lộ da đỏ tươi t i sáng giống như trong đêm tối núi lửa bộc phát phun ra bốn phía dung nham treo ở bầu trời Dị lại khủng bố. t tô dịch hít sâu một hơi ở trước mặt hắn không vẹn vẹn chỉ có mảnh này quỷ dị bầu trời trên trời thậm chí mang theo một người bị xích hồng xiềng xích c h ó i chặt lại tứ chi mà người này không thể nghi ngờ chính là hàn mộng kỳ hàn mộng kỳ lúc này mặc trên người không phải đồng phục mà là một thân đỏ rực váy liền áo mặt mũi của nàng cũng t ợ a hồ muốn so tô dịch nhìn thấy thành thục mấy phần bây giờ nhắm hai mắt vẫn như c ũ điểm t i n h vô cùng nhưng lại cùng cái này kinh khủng bầu không khí tạo thành bánh liệt tương phản nàng tại đỏ thám bầu trời chiếu rọi xuống tại xích hồng dáng mây vào tựa như một tôn khống chế hỏa diễm nữ thần thần t h á n h không thể xâm、phạm. nhưng bây giờ nàng lại bị xích hồng gông xiềng gó bó thần thánh bên trong lộ ra một tia nhu nhược của phái nữ nàng liền phảng phất bị thần mình trô giang trước ở nhân gian phong ấn thiên phạt có thể nhắm mắt tô dịch nhìn một chút phía sau không có người nào rơi xuống mọi người đều tiến vào mảnh không gian này mọi người vừa mở mắt liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng thán phục tô dịch phá cục đồng thời cũng tại âm thầm kinh hãi cái này biến thiên tiết khải nuốt một ngụm nước bọn không dám tin nhìn xem bị trói tại trên không hàn một kỳ màu đỏ thâm x i ề n xích xuyên thẳng chân trời nô văn nhã kinh dị vô cùng xem như tam gia i linh năng giả nàng từ trước đến nay chưa từng thấy như thế hùng vi tràn diện là cái này xóa bỏ trò chơi sao nô văn nhã cảm thán đồng thời cảm thấy cũng là x i ế t chặt chính mình thật có thể thông quan sao nàng ánh mắt không khỏi rơi xuống thế đứng thẳng tắp tô dịch trên thân cũng chỉ có dựa vào hắn mà hàn mộng kỳ giờ phút này cũng cảm nhận được có khách đến lông mi có chút chất động nàng mở ra nguyên bản đóng chặt hai mắt trên mặt lại không chút nào biểu lộ tựa hồ cũng không có bởi vì những n à y xiềng xích mà cảm thấy thống k ổ nàng thanh ấm yếm dịu nhưng không có bất kỳ tâm tình gì người vẫn là tới c h ư ơ n một trăm ba mươi chín chân chính phá giải bị nguyền rủa người đã chết c h ư ơ n một trăm ba mươi chín chân chính phá giải bị nguyền rủa người đã chết hàn ngộng kỳ mặc dù ở trên không nhưng nói ra tựa như liền tại bên hai linh hoạt kỳ ảo xa xăm làm ra quyết định của ngươi cảnh sát trưởng hàn ngộng kỳ thanh n â m mê mái lần thứ hai chuyển đến cảnh sát trưởng ngôi lai、like, đại lao chính là cảnh sát trưởng tiết khải có chút hưng phấn cái t i ê u đại biểu tất cả đều cần chủ động đều đem tại đại lao trong tay sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cùng được rẽ chỉ cần đại lao quyết sách là đúng tựa hồ liền có thể thắng được trò chơi thế nhưng cái này cảnh tượng hoành tráng là cái q u ỷ gì tiết khải cảm thấy cũng có chút choáng váng đại lão có lẽ có thể được đi bây giờ nhìn lại chỉ cần cảnh sát trưởng giết hàn mộng kỳ liền có thể thắng được thắng lợi nô văn nhã cũng là một mặt khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch chờ đợi lựa chọn của hắn xem ra ta phía trước vẫn là đ o á n sai tô dịch đầu có chút nâng lên thản nhiên nói phòng học bên trong cái kia thứ mười ba người h ắ n không phải là ngươi mà là vũ công danh hắn hiện tại có lẽ còn tại trường học một góc nào đó bị ngươi không chế hoặc là bị người giết chết nhìn thấy bị xích hồng gông xiềng gò bó hàn n g kỳ tô dịch cảm thấy có phán đoán ta càng có khuynh hướng hắn bị triệu h ư u kiệt giết chết bởi vì vừa rồi ta ở trên người hắn cùng thương bên trên n g ư ờ i thấy nồng đậm mùi khói thuốc súng nhìn thấy không ít xạ kích vật tàn lưu hẳn là tương đối mới khói thuốc súng phản ứng không có quy định đại gia không thể tàn sát lẫn nhau hai người bọn họ sinh ra xung đột triệu h ư u kiệt giết vũ công danh mà cảnh sát trưởng nhân vật này tồn tại cũng rất không có đạo lý nếu có vũ công danh tại vậy l i ê n hợp tình hợp lý tô dịch nhìn chằm chằm hàn mộng kỳ muốn nhìn xem nàng đến cùng có thể hay không có biểu tình biến hóa hàn mộng kỳ từ chối cho ý kiến có lẽ vậy nghe đến cái này võ tử cường sửng sốt sau đó hai mắt đỏ lên chừng triệu hữu kiệt mà triệu hữu kiệt chỉ là đang không ngừng lắc đầu đương nhiên cái này không trọng yếu tô dịch móc ra bên hông một thanh k h ắ c thương bí mật mang theo viên kia đen nhánh rực r ỡ viên đ ạ n thương trọng yếu là giải quyết cái gọi là người đã chết như vậy người kia là người sao tô dịch có chút dơ lên nhắm ngay hàn mộng kỳ lần này hàn mộng kỳ càng là cao lãnh không nói một lời tựa hồ đang đợi tô dịch xà kích không người kia không phải ngươi ở đây tất cả mọi người tâm đều nhấc lên từ hiện tại đến xem người này không phải hàn mộng kỳ căn bản không có khả năng c h ọ người có duy nhất tính. n h k ô có đã chết chỉ có hàn mộc kỳ tô dịch lại nhìn thẳng hàn mộc kỳ khoe miệng mỉm cười một mươi ba người bên trong có một vị là bị nguyền rủa người đã chết bị nguyền rủa người sẽ từng cái sát hại những người còn lại bị nguyền rủa người đã chết bị loại bỏ trò chơi mới sẽ thắng lợi trên quy tắc người đã chết quá mức dễ thấy không có người cho rằng một mực ở cùng một chỗ đại gia là người đã chết như vậy người đã chết mục tiêu tự nhiên không cách nào tìm kiếm cũng chỉ có thể là bọn hắn tận mắt chứng kiến tử vong n g ư ờ i tô dịch khẽ lắc đầu tỉnh táo tiếp tục giải thích nhưng tất cả mọi người cho rằng người đã chết mới là cảnh sát trưởng mục tiêu mà xem nhẹ bị nguyền rửa ba chữ này tưởng rằng hắn chống chân chỉ là người đã chết tính tử nhưng kỳ thật cái này mới thật sự là trọng điểm huấn chống chân chỉ là người đã chết tính tử hình như đột nhiên có thể hiểu được tô dịch lời nói mà tiết khải cùng nô văn nhã thì là xứng sờ ngay tại chỗ bị nguyền、rùa. mới là trọng điểm tô dịch nhàn nhạt, nhạt mở miệng hướng về tiết khải một đoàn người nói các ngươi thực tế không có người biết là thế nào đi tới nơi này có thể các ngươi tất cả mọi người chết đâu không sai mọi người có thể đều là người đã chết cũng không phải là chỉ có hàn mộc kỳ các ngươi bị lừa dối lời vừa nói ra tất cả học sinh toàn thân khẽ giật mình trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ triệu h ư u kiệt cùng võ tử cường càng là không biết làm sao tề tư viễn lại tựa như nhận mệnh đồng dạng tiết khải cùng n ô văn nhã cũng một mặt kinh ngạc cái gì chúng ta lại cũng là người đã chết có gì có thể suy đoán ra manh mối sao Nô Văn lời nguyền lời nguyền n h bất bất lặp lặp bất bất lặp lặp tại n chúng ta năm hai nghìn ba sơn ổ đ hà trung học đã là nhiều năm phế trường học nhưng bây giờ lại khai phá đưa đến phủ cận không ít học sinh chết đi kiểm tra không ra bất kỳ đầu mối như vậy ta có lý do hoài nghi những người này chính là mỗi lúc trời tối tại kinh lịch trận này t h ò chơi thực ấ Bất bất t tại buổi sáng thành thi thể. tại tiếp theo tổn thôi. Bất sinh bất diệt, trận trò t bại, buổi bọn lại lại liền ngươi lợi sinh sinh đi hồi, nói ngươi, với chơi. là lặp lặp luân là sáng chính dụng hắn mệnh chính cùng này sẽ không dừng sẽ các các h Mà mà tế các ngươi có lẽ rất sớm đã đã chết cho nên các ngươi có thể đều là người đã chết tiết khải cùng nô văn nhã không phản b á t được cái này như thế phân tích tới tựa hồ rất có thể tô dịch không có quản ngu nơ mọi người tiếp tục nói mà kết nhân làm chú bằng hắn là tản ý tứ hẳn là lấy đơn độc người làm nguyền rủa đối tượng lấy hắn đến khuyết tán nguyền rủa p h ạ vi Cũng、chính ũ n g c là nói hẳn là hàn mộng kỳ n g u y ề n rủa một người để n g u y ề n rủa khuyết t á n đến toàn bộ trường học mà cái kia bị n g u y ề n rủa người đã chết mới là mục tiêu cho nên nói trọng điểm là bị n g u y ề n rủa c h ư này tô dịch thuận thế đem thương chuyển hướng học sinh một nhóm tích hải nô văn nhã võ tử cường triệu h ư u kiệt đều bị tô dịch phân tích giật này mình bây giờ nhìn tô dịch đem họng xuống đối hướng nhóm người mình càng là kinh hãi vô cùng không phải ta ta chưa từng giết người tích hải tay phải ba ngón tay khép lại hướng lên trên tựa hộ tại s i n thể người không phải tận mắt nhìn đến hàn mộng kỳ giết người sao nô văn nhã nghi hoặc hỏi nhìn xem những người còn lại đầu đều dao động cùng chống lúc lắc tô dịch tiếp tục nói nếu là cái này sát hại những người còn lại phương thức chỉ là vẹn vẹn tồn tại đâu có lẽ hắn tồn tại chính là hắn giết người phương thức mà giết người đại hành giả chính là ta thấy h ẳ n m ộ t kỳ cái này không hề xung đột chỉ cần cái này bị nguyền rủa người còn sống như vậy đến thời gian nhất định người xung quanh liền sẽ chết khả năng này có thể không hề nhỏ cũng không phải không thể nghĩ đến thống chi tô dịch vẫn là một cái suy luận tiểu thuyết gia mọi người lại lần nữa bị tô dịch lời nói dọa gần chết đây chẳng phải là chính mình cũng có khả năng thả l ò n g trong lòng tiết khải cùng n ô văn nhã nháy mắt lại nhấc lên mặc dù các nàng cảm thấy cũng không phải là chính mình nhưng cái này l ạ i lão một mực tại ra bên ngoài nhảy tin tức mới không nhịn được các nàng bắt đầu hoài nghi lên chính mình chỉ cần hắn tồn tại l i ề n sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh cái này bị nguyện r u a n g ư ờ i nhắc tới cũng đơn giản chương một trăm bốn mươi phục sinh thiên hai c h à n g thắng bại chương một trăm bốn mươi phục sinh thiên hai c h à n g thắng bại đây chẳng phải là nói triệu hữu kiệt ngươi sao tô dịch nắm thương không nghiêng lệnh chỉ hướng triệu hữu kiệt không không phải ta ta không có khả năng đã chết triệu h ư u kiệt cuồng loạn hô cũng là bởi vì hành vi của ngươi một mực tại độc hại bên cạnh ngươi người tô dịch thản nhiên nói ngươi còn không có phát hiện sao ngươi tồn tại chính là đang hại người cái này trò chơi còn cùng hiện thực treo lên câu ngươi nói đúng không t ộ i ác đầu nguồn hàn mộng kỳ nguyền rủa đối tượng tô dịch c h ậ m rãi bước đi tới triệu h ư u kiệt bên người xuống lục ba điểm trên một đường thẳng ngắm chuẩn lấy triệu h ư u kiệt đầu triệu h ư u kiệt giống như liên cuồng có thể là hắn bị đánh sớm đã không dậy được thân có g ú p ở trên đất không không không phải ta ta còn sống ta còn sống ẩm triệu hưu kiệt tiếng nói còn không có rơi xuống tô dịch có súng liền đã chụp xuống đen nhánh tia sáng viên đạn tựa như vạch qua một đạo chảy mầu chật lóe lên triệu hưu kiệt ứng thanh ngã gục đối với hắn tô dịch cũng không nhiều dông dài tô dịch kỳ thật còn có một điểm bằng chứng không có nói lúc ấy hắn cầm tới cảnh sát trưởng thương lúc còn có một bên tờ giấy trên đó viết chính nghĩa thẩm phán lần này ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu lại thêm bút ghi âm ghi chép vũ công danh cuối cùng b ổ đao hàn mộc kỳ mà không có đứng ra chợ giút nàng như vậy hiển nhiên lần này ngài lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu chính là cho cầm tới cảnh sát trưởng thân phận người chơi, mới có nắm giữ nhắc nhỏ nhỏ. là vẫn như c ũ lựa chọn giết thoạt nhìn là trò chơi mục tiêu hàn ngọc kỳ vẫn là lựa chọn chu s á t chân chính tội ác người rất hiển nhiên tô dịch lựa chọn đúng triệu hưu kiệt ngã xuống xong cùng mặt khác người bị giết không giống tại trên mặt đất không ra mấy giây liền hoàn toàn biến thành cho tàn theo gió phiêu tán t i ế t khải con mắt trường đại đại hoàn toàn không biết tô dịch đầu này là như thế nào chuyển như thế năm nhất cánh mặt h ắ n thật là tự tin t i ế t khải không nhịn được đối diện phía trước cái này đại lao bắt đầu sùm bái cái này liền mang ta năm tháng ta tuyên bố đây là ngoại trừ đại ca ta truyền kỳ lựa gạt sư thứ hai ư u bất người tức khải trong lòng âm thầm suy nghĩ. nô văn nhã cũng là kinh hô không thôi tim đập kịch liệt gia tốc cái này l i ề n b á n hoàn toàn còn không có kịp phản ứng hắn cứ như vậy xác nhận sao không mang một chút do dự m ạ n h như vậy trận này trò chơi cứ như vậy thắng lợi sao h o à n h nguyện thanh thì cũng lộ ra không hổ là tô đội biểu lộ nhìn xem triệu hữu kiệt hóa thành cho t á n chỗ xuất hiện một tấm màu và n giấy g tô dịch không lưng n g ậ n lên đây nhất định lại là cái kia hắc bị tiểu b ộ n b ê n trong một tiên phục sinh thiên tứ tượng vị trận ý niệm lạ mắt xích hà liên thiên hóa thành thánh hỏa lấy minh luyện giống như p ư ợ n g giống như hoàng không vào luân hồi niết bàn chúng sinh thì ra là thế nhìn thấy phần này đồ vật tô dịch rốt cuộc h i ể u do trò chơi mấu chốt thắng bại trận này trò chơi đến bây giờ tự nhiên là còn không có kết thúc liền tại ngô văn nhã cùng tiết khải chờ đợi thắng lợi giáng lâm thời điểm thình lình một câu để bọn hắn như rơi vào hầm băng nhìn chăm chú thật lâu hàn mộng kỳ lên tiếng lần nữa ngươi làm ra chính xác lựa chọn nhưng các ngươi đều phải chết âm thanh vẫn như c ũ không có chút nào cảm xúc trên mặt không có nửa điểm bà động liền phản phất tại đối một chút sâu kiến nói chuyện vì cái gì chúng ta đã thắng trò chơi a tiết khải sắc mặt khó coi chất vấn trò chơi gì đó không phải cũng là ta quyết định sao hàn ngộng kỳ lần này dứt khoát hai mắt nhắm nghiển như thế chơi xấu một câu khiến tiết khải tất cả lời nói đều giấu ở trong cổ họng quả nhiên cái này trò chơi còn chưa kết thúc nô văn nhã cũng là gật cười không nghĩ tới đi theo như thế một cái đại lão một đường đi tới cái này thế mà còn có khó khăn chắc trở nhóm người mình đã sắp sáng trên mặt trò chơi hoàn thành a còn có thể thế nào tiết khải cùng nô văn nhã ánh mắt không tự chủ được hướng về tô dịch nhìn lại chỉ thấy tô dịch thế đứng vẫn như cũ thẳng tắp khoe miệng vác lên ý cười cái này đại lão lại hiểu hai người chờ mong ánh mắt chụp tại tô dịch trên thân tô lão sư cái này tiết khải nhịn không được hỏi ta biết cái này còn không có kết thúc sao tô dịch dùng ngón tay quơ quơ khoa tay một cái phấn viết động tác còn nhớ rõ chúng ta mới vào phòng học trên bảng đen phấn viết sao ừng nhớ tới chính mình động phấn viết có thể cái này tiết khải càng thêm nghi hoặc còn nhớ rõ phấn viết viết cái gì sao tô dịch cười cười giải thích nói không đợi tiết khải trả lời tô dịch tiếp tục nói viết trừ phi giết ta không phải vậy các ngươi tất cả mọi người phải chết một cái tiếp theo một cái một tên cũng không để lại tiết khải xứng sở đúng là như thế nhưng cái này lại thế nào quy tắc bên trong cũng viết ra ngươi có phải hay không nghĩ quy tắc này bên trong cũng viết tô dịch tiếp tục nói tiết khải mở mịt nhẹ gật đầu cảm giác bị k h ô n g chế trên giấy quy tắc là trên giấy quy tắc trên bảng đen quy tắc lại là trên bảng đ e n quy tắc rõ chưa tô dịch nhìn như nói một câu nói nhảm có thể nghe lấy tiết khải lập tức hai mắt tỏa sáng ngài là nói đây là hai cái quy tắc tiết khải kinh h ỉ nói nô văn nhã cũng giật này cả mình lập tức xung quanh níu lại lông mày cuối cùng bông ra mũi lộ ra mịt cười n hai ó m mình người hiện tại cũng không tại biết vì s o trò c h ơ cái ò n không hiện kết thúc, có c tại cái này đại tới lao tìm nguyên quy tắc căn bản là cách ra không sai đây chính là hai chàng quy tắc của trò chơi đ ừ n g tưởng rằng ý tứ gần chính là cùng một chàng trò chơi tô dịch nhìn chằm chằm hàn một kỳ nàng cái k i a đỏ rực váy liền áo tựa hồ i nhìn xem đều muốn đem nàng cả người đều bị bỏng cái này hai chàng quy tắc của trò chơi cũng không có cùng lúc xuất hiện mà là một trước một sau trên giấy nói là để chúng ta tìm ra bị nguyền rủa người đã chết sau đó cảnh sát trưởng x u ố n g bắn mà trên bảng đen quy tắc là để ta giết tại trên bảng đen viết chữ người tựa như nàng nói trừ phi giết nàng không phải vậy mọi người vẫn như cũng phải chết tô dịch meo lại mắt nhưng hai cái này quy tắc có cái thứ tự trước sau nếu như chúng ta đem hàn mộng kỳ nhận lầm là bị nguyền rủa người đã chết đem đạn lãng phí như vậy trò chơi cũng đã thua nhưng nếu như chúng ta dẫn đầu giải quyết trận đầu nguyền rủa trò chơi sẽ dành cho chúng ta đầu m ố i mới vậy liền tương ứng có thể tiếp tục hoàn thành trận thứ hai trò chơi trận thứ hai trò chơi liền như là mặt chữ ý tứ giết nàng tại trên bảng đen viết chữ chính là người nào liền giết hay rõ ràng tại trên bảng đen viết chữ người không hề nghi ngờ chính là hàn mộng kỳ tô dịch nhìn thẳng hàn mộng kỳ điềm tĩnh khuôn mặt quanh người đỏ rực dáng n â y tựa như hàn mộng kỳ đỏ rực váy liền áo váy kéo dài bao la hùng vĩ vô cùng chính là nàng ế t c h i tử cái này nhìn xem căn bản không giống như là quỷ a ngược lại càng giống là xích d i ệ m nữ thần chỉ thấy nàng cuối cùng lần thứ hai c h ậ m rãi mở mắt ra Người rất thông minh, ngoài dữ liệu. Nhưng, liệu. rất dữ t ô dịch không nói hai lời từ bên hông móc ra chính mình súng lục phanh ẩm t ô dịch lên đạn p h ó n g ra một mạch mã thành viên đạn phi tốc hướng hàn mộng kỳ trên thân vào tới có thể cái này hai cái viên đạn tựa như chui vào hàn mộng kỳ trong thân thể giống như giọt nước trượt vào biển cả lại đạn không lên một tia gợn sóng hàn mộng kỳ m í mắt khẽ nâng không nói gì súng lục không có hiệu quả quả nhiên không có đơn giản như vậy vốn cho rằng cái này cái gọi là phục sinh quyển sách bày tỏ nàng còn sống có thể dùng súng lục xuất thủ nhưng hiển nhiên không phải như vậy thời gian còn lại không nhiều lắm hắn cẩn thận cân nhắc lên cầm tới tờ giấy tâm tư c hai u y ể n động. Khải cùng Nô Văn Nhã cũng lại lần n Tiết Khải lại ữ nhắc lên Mặc dù phó bản không có kết thúc nguyên nhân phó thúc Mặc có tâm. kết tìm t dù ớ một cái khác c h ẳ người quy đầu, tắc thắng bại bắt đầu, thế h n bại n án đến cùng là cái gì, còn không n g gì, g đáp cái biết là Hai ta. ư đưa tới phát hiện nhìn xem tờ giấy một trận mê man các nàng đã phát hiện đối mặt loại này phó bản chính mình căn bản không đáng tin cậy a loại này quy tắc đều không rõ ràng trò chơi đến cùng là thế nào một chuyện xóa bỏ trò chơi khó như vậy sao lại là tại tử vong đến ngược trong sự ngột ngạt tìm kiếm manh mối lại muốn phân tích thế nào thắng lợi phải tìm đến hàng m n g kỳ chân chính nhận thân lại là tại sân thượng giết quả đen nhắm mắt phá giải hàn mộng ký lĩnh vực tiến vào thế giới bên trong tiếp lấy còn muốn không bị mê mặt lừa dối phân tích ra cảnh sát trưởng chân chính mục tiêu l i ê n cái này vẫn chưa xong còn muốn nghĩ đến cái này trò chơi có cái thứ hai quy tắc cuối cùng thậm chí còn muốn phá giải cái này mới câu đố hồi tưởng lại trước mặt mình đại lao một đường khám phá vô cùng chi tiết manh mối mới đi tới hiện tại tiết khải cùng n ô văn nhã khiếp sợ đồng thời cũng nghẹn cả lòng không nghĩ tới còn có cửa hải cuối cùng đại lao vẫn là phải nhờ vào ngươi tô d ị quan sát tỉ mỉ trang này ấ vàng trán giấy không hiểu là vì sao hàn mộng kỳ sẽ bị gông xiêng gò bó cũng không hiểu bản này trang giấy đến cùng muốn miêu tả cái gì cho nên hàn mộng kỳ đến cùng là sống vẫn là chết rồi đến cùng như thế nào mới có thể giết chết nàng t lại nói cái này gông s i ề n g có thể dùng quang mang vạn trượng chi đ ư ợ c không hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy nhưng hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ vạn nhất đem nàng thả ra nàng càng thêm không kiêng nghệ gì cả nhóm người mình càng là không có cách nào t r ố n đây l i ệ n tại tô dịch ngưng thần suy tư thời điểm bên cạnh truyền đến một đạo giọng nữ ta hiểu nàng cái gọi là giết nàng cũng không phải là thật giết nàng mà là muốn giúp nàng rời đi nơi này nói chuyện chính là hoành huyền thanh tô dịch nghi hoặc nhìn về phía hoành huyền thanh tựa như đang hỏi làm sao ngươi biết cái này quyển sổ đen ta đã từng cũng có huỳnh n u y ệ n thanh nhẹ nhàng nói t ự a n h ư đang đổi u hồi tưởng lúc đầu cho rằng chỉ là một chút ngụy biện t à thuyết thế nhưng làm ta nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm ta biết ta sai rồi huỳnh n u y ệ n thanh nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch phục sinh t i ê n chính là có thể phục sinh một người thế nhưng chính mình lại muốn hóa thành bị cầm tù phượng hoàng bất tử bất diệt xem ra chính là giống như nàng vĩnh viễn chịu cái này thiêu đốt hình phạt nhưng có chỉ có một cái phương pháp có thể để nàng rời đi nơi này đó chính là vẫn như c ũ lợi dụng trận pháp này thi triển phục sinh quyển sách để ta thay thế nàng trở thành mới phượng hoàng tô dịch nghi hoặc càng sâu quyển sổ đen ngươi cũng có thậm chí biết rõ như vậy kỹ càng cho nên tô đội nhờ ngươi lợi dụng phục sinh quyển sách phục sinh đệ đệ ta ta nguyện ý lưu lại làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy tô dịch cũng nghiêm túc cùng hoành luyện thanh đối mặt bởi vì mẹ ta tin phụng cái nào đó thần minh ta tin tưởng hàn mộng kỳ phụ mẫu cũng thế chẳng lẽ tô dịch cảm thấy hơi trầm xuống chẳng lẽ là thiên phụ giáo tô dịch không khỏi nghĩ đến cái này trôn giấu ở đáy lòng danh tự tại hàn mộng kỳ trong nhật ký có đề cập tới nàng muốn tiến hành trọ ở trường tay của nàng rất đau nàng không có tư cách đồng tình những người khác dù cho bị bắt nạt cũng không định về nhà ở đây có phải hay không là bày tỏ nàng e ngại về nhà thiên phụ giáo tô dịch vẫn là hỏi vấn đề này h o à n h n g u y ễ n thanh khẽ lắc đầu phủ nhận tô dịch đáp án thời gian không nhiều lắm chỉ cần dùng máu tươi của ta bôi tại cái này bốn cái trên trụ đá liền có thể hoàn thành phục sinh xin nhờ giúp ta chiếu cố tốt hắn h o à n h n g u y ễ n thanh sắc mặt như thường mang theo mỉm cười tô dịch đến nay mới hiểu được phía trước nói cho h o à n h n g u y ễ n thanh lưu chỉ di ngôn về sau nàng thì thẩm câu kia giút ta chiếu cố tốt nàng cũng không phải là tại lặp lại lưu chỉ di ngôn mà là nàng sớm đã quyết định bất luận thế nào đều muốn lợi dụng quyển sổ đen bên trong phục sinh thiên phục sinh đệ đệ cái này thực tế là mới nhắc nhở để chính mình chiếu cố tốt lưu t r ì tô dịch mặt trầm như nước cái này đến cùng là tình huống như thế nào cửa hải cuối cùng này vậy mà là như thế qua cũng chính là nói chính mình cần cam đoan hoành nguyện thanh sống sót cho đến cuối cùng nếu thật là dạng này chính mình tương đối may mắn hoành nguyện thanh trước kia không phải hàn mộng kỳ sát hại đối tượng hơn nữa còn may mắn chính mình phát giác coi như sớm thật là chỉ có cái này một cái phương pháp sao gặp tô dịch đang trầm tư hoành n u y ệ n thanh nợ nụ cười xinh đẹp móc ra tiểu đao hướng bàn tay của mình vạch một cái hướng đi cột đá huyện xanh tô dịch trung quy là chạy xe không đại não t r u n g điệp thở ra một hơi bất luận thế nào chính mình sinh mệnh nhất định là vị thứ nhất ta phải sống sót hoành huyền thanh từng đao từng đao vạch lên chính mình tay trái tay phải trưởng đem huyết dịch tiếp xúc đến trong đó bốn cái cột đá một màn này phía trên hàn mộng kỳ nhàn nhạt nhìn xem vẫn không có bất kỳ tâm tình gì không còn cách nào khác tại cái này hạn định thời điểm tất cả những thứ này kết quả chỉ có thể giao cho hoành huyền thanh hoành huyền thanh đi tới lấy ra lưu trì đồng hồ bỏ túi nhẹ nhàng đưa cho tô dịch cầm nó phục sinh t r ị tử trận pháp này phát động có điều kiện đó chính là ta không thể sống tô dịch tiếp nhận không nói một lời hắn trầm mặc c h ắ c không được hoành nguyện thanh phía trước tâm trạng chỉnh lý lại nhanh như vậy bốn nàng căn bản chính là tính toán lấy mạng đổi mạng tại nhìn đến lời nguyền thời điểm liền biết quyển sổ đen đồ vật có lẽ là thật mà hoành nguyện thanh lại là phát giác được tô dịch nặng nề cười nói t ô đội không có gì tốt thương tâm ta lưu lại nhưng ngươi cùng chị tử đều có thể đi bằng không ba người chúng ta cũng không sống nổi cái này cũng quá thua thiệt ngươi vẫn là số học lão sư không phải sao h o à n h nguyện thanh nói cười i ê n yến tô lão sư hai lớn hơn không chương một trăm bốn mươi hai cấp s thông quan mai cốt chi điệp chương một trăm bốn mươi hai cấp s thông quan mai cốt chi điệp vất vả tô dịch thật sự nói bình thường tô nhất mạnh sẽ đối t h u ộ c hạ biểu đạt cảm ơn nhìn không chấp mắt cho h o à n h nguyện thanh đi một cái chú mục lễ h o à n h nguyện thanh chậm rãi đi tới trụ đá trung gian quay đầu lại cười một tiếng phanh tại một tiếng súng vang về sau dòng máu đỏ sấm p h i u tán mà ra huỳnh u y ệ n thanh nháy mắt bị hồng mang vây quanh hóa thành một ngọn lửa lam không bay lên bốn đạo hỏa trụ đột nhiên từ cột đá b ư c lên kết nối đến hoành nguyện thanh h ỏ a diễm mà hàn mộng kỳ yên lặng nhắm hai mắt lại h ỏ a diễm bắt đầu trôi hướng hàn mộng kỳ mãi đến hợp hai là một và n h một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến quăng mang trói mắt khiến cho mọi người nhắm mắt lại tô dịch phúc chi tâm linh mở hai mắt ra nhìn thấy một đám ấm màu trắng ánh sáng phiêu đãng tại trước ngực mình hắn đem nâng đồng hồ bỏ túi hai tay rôi đi vào trong lòng lẩm nhẩm một tiếng lưu trì lại là một trận bạch quang vây quanh tô dịch xoay lên vòng sau đó hóa thành hòa diễm b ư c lên chỉ thấy bầu trời lúc sáng lúc tối mà hàn m ộ n kỳ đã bị hòa diễm hoàn toàn báo khỏa và từ trên thân hàn mộng kỳ từ trên xuống dưới phát ra h ỏ a d i ễ m giống như lấm ta lấm tấm phiêu tán ra hàn mộng kỳ đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là đóng chặt hai mắt hoành huyền thanh mọi người cũng đều kịp phản ứng ngơ ngác nhìn một màn này đột nhiên mọi người chỗ đứng lập sân thượng bắt đầu sụp đổ mà tô dịch bên thai đã nghe đến trò chơi hoàn thành nhắc nhở tiết khải cùng n ô văn nhã cũng một mặt kích động nhìn tô dịch các nàng chỉ là bình thường tam gia i linh nam giả thế mà thông quan cái này độ khó kỳ cao quy tắc không rõ xóa bỏ trò chơi cái này may mắn mà có trước mặt đại lão ta tuyên bố cái này đại lão cùng đại qat truyền kỳ lựa sư cộng đồng đứng hàng đệ nhất. thực tế khó mà lấy hay bỏ a tiết khải cùng nô văn nhã trong mắt đã bắt đầu bước lên ngôi sao nhỏ nhớ lại trận này trò chơi từng ly từng tí cái này đại lao tỉnh táo cơ t r í quan sát tỉ mỉ tỉ mỉ tại cái này sao một chàng chẳng biết tại sao quỷ dị trong trò chơi t ầ n g t ầ n g sẽ ra khăn che mặt của nó thực sự là mạnh tô dịch có chút nhắm mắt cảm thụ được gió mát bá khỏa trận này trò chơi cuối cùng kết thúc trận này trò chơi để hắn hiểu thêm ác mà trò chơi hung hiểm mà chính mình ngự vô song tại đối mặt lực lượng cường đại thời điểm lại bị ngăn cản ở ngoài không cách nào đ ư ợ phá t ô dịch lúc này không khỏi nghĩ đến trần tư vận cái gọi là có thể thăng cấp kỹ năng đạo cụ linh năng bảo ngọc nếu như chính mình ở trong game nắm giữ chống lại quy tắc lực lượng chống lại cái gọi là lực lượng của thần như vậy kết quả có thể thay đổi sao t ô dịch cảm thán một câu bên hai lại đột nhiên truyền đến một câu lành lạnh giọng nữ ta tự do hàn Mộ c kỳ t ô dịch hiện tại thân thể lại như đồng ý nhận thức đồng dạng lơ lửng tại một vùng ngân hà bên trong trước mặt tinh không đột nhiên biến thành hình ảnh hình ảnh rất mơ hồ là một cái nữ sinh trong phòng điểm hứng chúc là hàn n g c kỳ Tô d ị c hình mặc mặt, cũng cái dù thấy không do nữ sinh mặt, nhưng cũng biết cái này nhất không sinh nhưng định là Hàn h này Kỳ. nữ Mộng là ảnh nhất truyện lm là một cái nam sinh tại cho một cái nữ sinh trải qua sinh nhật bởi vì có một cái bánh bông lan bên trên điểm nóng đến không muốn bởi vì bọn họ mà hủy chính mình một cái mơ hồ giọng nam t r u y ề n đến chợ chính là nam sinh cùng nữ sinh tạm biệt mà nam sinh rời đi thời điểm hình như quên đi thứ gì nữ sinh cầm món đồ kia đi tìm nam sinh đây là tiêu văn tô cùng hàn mộ kỳ tô dịch tiếp tục xem hình ảnh chợ chính là tiêu văn tô bị s ú g i ế t sau đó hàn mộ kỳ bị vũ công danh bổ đao n g ụ từ đống đá bên trong đưa ra một cái tay có người thế mà từ đống đá bên trong bỏ đi ra mà cái kia thân ảnh mơ hồ chính là tiêu văn tô lúc này hàn ngộng kỳ trên thân hồng quang đại thịnh tiêu văn tô ôm lấy hàn ngộng kỳ nhảy mấy cái ở giữa thế mà liền đi tới sân thượng đem máu của nàng bôi tại trên trụ đá về sau phong vân biến sắc cái này tô dịch nhìn sửng sốt tiêu văn tô không có chết hắn tại lợi dụng hàn ngộng kỳ phục sinh người nào từ chi tiết h o ạ t nhìn thậm chí hắn còn tại lợi dụng hàn n g ộ kỳ gia tăng nguyên rùa đồ vật chính là hắn cố ý rơi xuống để hàn n g ộ kỳ cố ý nhìn thấy một m ả n kia mà hắn một mực tại giúp hàn mộng kỳ rất có thể chính là vì làm sâu sắc hàn mộng kỳ trên thân oán nghiệm một khi hàn mộng kỳ sau cùng ánh sáng tiêu văn tô chết rồi như vậy hàn mộng kỳ oán khí đem đến đỉnh điểm cái này là tính toán của hắn sao tô dịch bị tiêu văn tô cái này sóng thao tác t h ấ y c h ó n g hắn đến cùng đang làm gì hàn mộng kỳ cùng hoành nguyện thanh phụ mẫu t h ở phụng lại là cái gì vì cái gì các nàng đều có quyển sổ đen những n à y chú thuật đến cùng lại là cái gì địa vị hình ảnh nhất truyện tô dịch nhìn thấy thế giới cuối cùng rõ ràng hắn nhìn thấy lưu trì cùng một cái anh tuấn nam nhân còn có bốn cái học sinh nằm tại sơn hà trung học cửa ra vào dần dần tỉnh lại tô dịch chú ý tới những học sinh kia cũng không phải là sơn hà trung học học sinh Người anh. tại một trận tiếng nổ về sau sơn hà trung học đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa bốc lên quần quần khói đặc cái này chỗ cũ kỹ trường học vậy mà đốt cháy hình ảnh lại một lần nữa t r ậ t l ó e lên là lưu chỉ cùng một vị tướng mạo anh tuấn nam nhân đứng tại một cái đỉnh núi đón từng trận gió nhẹ n ắ m nhìn phương xa mây mù tô đội ngươi nói lại cho ta tỉ một cơ hội nàng sẽ do dự sao sẽ không nàng cứu ngươi tuyệt đối không có một tơ một hào do dự nàng đem ngươi đ ẩ y đi chính mình lại đổ vào dưới đống lửa tôi nhất mạnh tóc theo gió nâng lên ta cũng muốn nàng do dự do dự lưu chỉ thở dài một hơi tôi đội lưu chỉ đột nhiên nghiêm túc ta quyết định đến sửa cái tên cái này phi chữ n g ủ ý không được tốt chạy quá nhanh liền phải ngã ngã liền ngã đi còn phải khó xử người khác hả tôi dịch nhau mắt tối lửa tắt đèn còn không có chú ý hiện tại giữa ban này g cuối cùng phát hiện lưu chỉ mặt mày ở giữa vậy mà cực kỳ giống một người các loại sơn hà trấn hà thành cảnh sát hình sự có một cái sư phụ họ lưu tỉ họ hành ngươi sẽ không phải ta về sau tên đổi thành mẹ ta tỉ ta họ đi lưu hành tên rất hay t ô nhất mạnh cười nói phong nhã thông minh chỉ là thông minh xin ý kiến chỉ giáo tài đức cao thượng người mang theo tỉ ngươi cái tiêu phần cùng một chỗ cố gắng sống sót biết sao t ô nhất mạnh cười sờ soạn một cái lưu hành đầu nha bị tô đội ngươi kiểu nói này tên này càng không tệ lưu hành trong mắt mang theo vẻ đau thương sờ lên chính mình tóc ngăn tóc ngu nơ cười một tiếng về sau kêu sư phụ ân lưu hành x ư n g sở không muốn t ô nhất mạnh lông mày nhữ lại nguyện ý nguyện ý lưu hành trên mặt hiện ra hồng quang một mặt kinh hỷ cũng không dám nói dối eo cái dám dối liền thu ngơi ư một cái quan môn đệ tử tô nhất mạnh nết lên vẹn miệng quay người dọc theo đường mà xuống lưu hành h á to miệng nụ cười liền không có biến mất qua mau đuổi theo đi lên lẩm bẩm ai tô đội tô đội có phải là nhìn ra ta thiên phú dị bẩm l à khối làm hình cảnh chất liệu tốt a không tô nhất mạnh quả quyết lắc đầu có lẽ là nằm m ơ thời điểm đáp ứng qua người nào đi đáp ứng qua người nào lưu trì một mặt ngạc nhiên không nhớ rõ rồi t ô nhất mạnh c á i hót gối lên hai tay đón gió nhàn nhã xuống núi lưu trì cũng không để ý học t ô nhất mạnh hai tay về sau đầu từ biệt hai người chậm rãi dạo bước xuống núi nhớ lại nói cho ta nhưng phải thật tốt cảm ơn hắn chương một trăm bốn mươi ba ngự vô song khen thưởng cho ta bạo chương một trăm bốn mươi ba ngự vô song khen thưởng cho ta bạo lưu trì vậy mà là trận thứ ba ác ma trò chơi chứng mất trí nhớ phó bản bên trong lưu hành lưu đội tựa hồ còn nhớ rõ hắn từng nói qua sư phụ của hắn chết tại thiên phụ giáo trong tay đó không phải là t ô nhất mạnh không cần tô dịch nghĩ lại hình ảnh dần dần biến mất tô dịch rơi đến trói lọi khen thưởng không gian chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành trận thứ năm ác ma trò chơi đêm hồi sân trường m á u tươi tế đàn bên hai mới vừa chuyển đến âm thanh tô dịch lập tức khẽ động tâm niệm ngự vô s o n g trận này trò chơi có thể cầm tới cao nhất khen thưởng khen thưởng bạo kích tô dịch tự nhiên không có quên chính mình trận này trò chơi có thể là chỉ dùng một lần ngự vô s o n g cuối cùng có thể được như nguyện thử một chút chính mình khen thưởng bạo kích suy đoán cho điểm khen thưởng thông báo im bặt mà dừng tô dịch ngự vô xong ngay tại chậm dãi khởi động hắn có thể cảm giác được lần này ngự vô song đã không có lập tức thành công cũng không có trực tiếp thất bại trực tiếp phủ định hắn n e o định tô dịch v ư n g p h ấ n lên có làm cho ta bạo hắn có thể cảm nhận được vận thế của mình s ó n g khí ngay tại đột nhiên gia tăng cùng mảnh này khen thưởng không gian kịch liệt đối kháng đối kháng dần dần kịch liệt tựa hồ từ lúc mới bắt đầu đánh lộn biến thành quần đầu cuối cùng càng giống là thiên quân vạn mã tác chiến đồng dạng thanh thế to lớn l i ê n tại tô dịch cảm thụ được c ố này kịch liệt s ó n g khí chống lại lúc vê anh tựa như đột nhiên chống lại chỗ bị ngự vô song cuối cùng va chạm mở một cái lỗ hầu nhỏ khí v ậ n đột nhiên lao ra nhưng lần này sóng khí lại không có quấn quanh ở tô dịch trên thân mà là lao ra thân thể của mình tựa hồ cùng khen thưởng không gian tan ra thành một thể sóng khí vẹn vẹn vọt tới một nửa liền hết sạch sức lực tựa hồ bởi vì cùng ác ma trò chơi chống lại sau đó mạnh liệt tình thế bị trì trệ cản trở một hồi còn lại trực tiếp tiêu tán tại tô dịch trong cơ thể cái này xem như là thành sao một giây về sau tô dịch thật lâu chờ lấy thông báo cuối cùng vang lên lần nữa cho điểm chẳng tăng thêm, yếu tố đ vai tăng thêm khen thưởng 10 lẽ ngự thêm thưởng khen m 10% vô song thất bại tô dịch khẩn trương nhìn chằm chằm tiếp theo hạng khen thưởng khen thưởng đạo cụ phương tiêm tri tinh t ử s á t trang bị thổ linh sư t r ư ớ c nghiệp thẻ thương sĩ t r ư ớ c nghiệp thẻ cơ giới sư t r ư ớ c nghiệp thẻ thánh kỵ sĩ t r ư ớ c nghiệp thẻ ốc đức phát cái này là muốn phát ta t ử s á t trang bị lại là một kiện t ử s á t trang bị đây không phải là tại chỗ cất cánh liên hỏi một chút tên nào trên thân có thể cất hai kiện tử trang đi hiện tại ca chính là tinh khiết một kẻ giàu sổi đang nghe nhìn xem kéo dài thông báo về sau tô dịch càng choáng váng hơn bởi vì ngoại trừ cái này tử trang bên ngoài còn có bốn tấm chức nghiệp thẻ c c n g h thẻ chân quý cỡ nào tô d ị c đã theo chương ngưng nơi đó hiểu được thậm chí cái đồ chơi này là có tiền mà không mua được người muốn mua còn mua không đến húng chi khen thưởng trong đó còn có một tấm là ngũ hành linh sư chức nghiệp cắt ánh sáng một tấm thổ linh sư chức nghiệp thẻ nghe nói ít nhất có thể chống đỡ năm kiện l à m trang nếu biết rõ có một kiện l à m trang đều là phổ thông linh người có tài trở thành tinh anh linh năng giả tiêu chí à. liền tính mặt khác ba cái chức nghiệp thẻ rất r ắ t dời bắt hắn hai kiện l à m trang một tấm m à tính cũng ít nhất ít nhất cũng giá trị sáu cái lam trang chỉ riêng này bốn tấm chức nghiệp thẻ chính mình lập tức thu được m ư ơ i một kiện lam trang đặt cơ sở đây là hướng thiếu tính toán hơn nữa nhiều như thế chức nghiệp thẻ cùng chính mình khi trá sư hạch tâm kỹ năng chức nghiệp lừa gạt hoàn mỹ vừa xứng a cái này ngũ hành linh sư lợi hại như vậy chính mình hiện tại chiếm hai cái chức nghiệp cái k i a không càng là cất cánh thiên chẳng những mạnh lên còn phát tài tô dịch hai mắt sáng lên cái này nếu là thật chuyển đổi thành tiền cái k i a phải có bao nhiêu tô dịch không dám nghĩ hắn hiện tại ổn thỏa một cái linh năng giả tiểu p h ú ông liền cái này bốn t ấ m chức nghiệp cắt so sánh với có thể không đủ dù sao so bên dưới đó là tuyệt đối dư xài húng chi còn có tử trang hai kiện cái này khái niệm gì chiếu theo quá khứ thế ra làm giàu xử đến xem tôi dịch chỉ cần lạc, không h vấn ngay sau tất ê n thành nhất mạch, nguyện ý, liền thành Lắng trạng. có đọc mạch, có của thể thể trở thành mới một đại thế gia của thời. Lắng lại một cái tâm、trạng. Tô đại mới lại gia ý, cái dịch tiếp tục xem tiếp xuống thông báo khen thưởng s ư n g h ả o anh minh quả cảm đoàn đội lãnh tụ ghi chú một xưng h ả o khen thưởng là theo căn cứ người chơi trò chơi biểu hiện ngẫu nhiên rơi xuống nên s ư n g h ả o đeo về sau đơn cục khen thưởng tăng thêm mười phần trăm đơn cục trò chơi kết thúc phía sau mất đi hiệu lực không cách nào lại lần đeo chỉ có thể lưu làm kỷ niệm thưởng t ứ c g i chú hai quyết định thật nhanh nắm lấy thời cơ lập tức làm ra quyết đoán đem k ố n g đại cục đặt vững hình thức anh minh phán đoán tại quỷ dị bên trong cất dấu manh mối cùng nguy hiểm nắm giữ chắc tuyệt năng lực lãnh đạo đồng đội tin phục là một vị c â y độc đội ngũ người lãnh đạo tô dịch sau đó mở ra giao diện thuộc tính xem xét lên trang bị người chơi tính danh tô dịch người chơi biển danh dịch thu chuyển kỳ lửa g ạ t sư s ư ơ n g hảo tuyệt đối tỉnh táo bệnh tiểu sát thủ đa đ e o đơn thương độc mã suy luận đại sư đa đ e o thiên mệnh sở q u y đồ bác sư đa leo cao thế hai t ụ điều tra chuyên viên đa e o cao thế h tục điều tra chuyên v i o anh minh quả cảm đoàn đội lãnh tụ chưa leo người chơi chức nghiệp khi trá sư chức nghiệp đẳng cấp hai gia kinh nghiệm hai trăm ba mươi ba trăm linh trạng thái bị tử vong đến ngược bốn mươi tám tiên trang bị bao cổ tay trang bị quyền luyến vân c h i thuẫn đồ phòng ngự trang bị phong vân ý ỉ chân trang bị ngự phong linh hoa trang sức trang bị một minh khắc vinh dự c h i ngọc trang sức trang bị hai thiên môn giới vật phẩm phương tiêm c h i tinh tử sắc mảnh vỡ trang bị tinh linh c h i tinh tử sắc mảnh vỡ trang bị quan g mang vạn trượng c h i dược b ă n g pháp sư c h i trượng truyền thống la bản ác ma x u ố n g lục tinh thần pháp trượng toàn phong châu thổ linh sư tri trượng t r u y thống la n ác súng lục n h h ầ n p t h o châu t i sư chức nghiệp thẻ thánh kỵ sĩ trức nghiệp thẻ cao cấp linh dược x hai linh tinh x hai mươi sáu tô dịch không nói hai lời. ba một cái m ộ ư ơ i khối linh tinh tiếp tục đập tới ngự vô song bên trên dù cho mấy ngày không có cách nào lại sử dụng nhưng bản mệnh kỹ năng nhưng phải rót đầy cảm giác cả an toàn m ộ ư ơ i phần hiện tại đập linh tinh cảm giác thật dễ chịu không có áp lực chút nào tô dịch không khỏi cảm khái nhìn một chút điểm kinh nghiệm hiện tại chính mình chỉ còn lại bảy mươi điểm kinh nghiệm liền có thể tiến giai ba giai đến tám giai chính mình liền ngụy trang thành là hai giai còn lại trước nghiệp chính mình ngạnh thực lực sẽ có được nhảy vọt tăng lên trở thành song hệ linh sư hai giai kim linh sư cùng hai giai thổ linh sư còn có mặt khác ba t ấ m t r ư ớ c nghiệp hè đến lúc đó đến t r a một chút bọn hắn cường độ thế nào không được liền đổi trang b ị t ô dịch biết chính mình hiện tại mặc dù nhìn qua không dùng cái gì trang b ị kỹ năng nhưng kỳ thật nguyên nhân đều là chính mình tiến vào có vẻ như đều là chút cổ quái kỳ lạ phó bản năng lực bị hạn chế gấp độ khó đột nhiên nâng cao đồng thời một phương diện khác đến xem cũng tựa hồ là tại bảo vệ t ô dịch nếu như chính mình lập tức tiến đ ố i kháng loại hình mở ra cấp xóa bỏ trò chơi cái kêu bằng vào chính mình phía trước thực lực sợ là không quá đủ nhìn t ô dịch còn đang suy nghĩ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 người chơi đến nay toàn bộ sẽ vợ thông báo số lần là hai thông báo số lần đạt tới ba sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được khen thưởng mời thỏa thích hưởng thụ thời khắc này vinh quang đi quả nhiên tô dịch muốn mắng chửi người lại là sử thi cấp khó khăn xóa bỏ trò chơi người đây là có chủ tâm muốn chơi chết ta nha người người còn quá được rồi rõ ràng có thể trực tiếp giết chết ta còn muốn mời ta chơi chàng trò chơi mẹ chứng không hợp thói thường a phát động thông báo mời người chơi lựa chọn biệt danh truyền kỳ lừa gạt sư người chơi lựa chọn biệt danh truyền kỳ lừa gạt sư đã thông k i n toàn bộ diễn đàn thần bí khen thưởng thần vực mở ra người chơi tô dịch đã để cử t h ầ n nước không có tô dịch chờ nửa ngày cũng không có nhìn thấy tiếp xuống thông báo muốn nói cái gì mà ác ma trò chơi bảng bên trên cũng tìm không được bất luận cái gì thần vực cùng cái gọi là thần nước đây là cái gì phần thưởng này liền tính xong bị ác ma trò chơi họa bánh nướng có vẻ như đây là l ử a gạt hại l á t đầu không tại để ý cái này cái gọi là giả tạo khen thưởng chính mình có thể là còn có t ử sắc trang bị chờ đợi mình mở hòng đây tô dịch vội vã không bằng mở ra thành vật phẩm một viên cùng loại thập tự chạm trang sức nằm ở tô dịch trong lòng bàn tay bốn phía hòa hợp linh khí thập tự là phát sáng màu bạc mà chính giữ a lại khảm một khối đen như mực đ á quý cái ký hiệu này có vẻ như cùng trên b ả n g đen cuối cùng chi tiêu phấn viết vẽ ra q u ỷ dị ác ma trên đầu mơ hồ tiêu ký đồng dạng đúng a đây là bốn mang tinh hình dạng tô dịch phản ứng lại vậy nên sẽ không tô dịch đột nhiên nhìn hướng trang bị giới thiệu tên phương tiêm chi tinh phẩm chất tự xác mảnh vỡ trang bị loại hình khảm nặng đa quý công năng phương tiêm chi tinh kích hoạt về sau nháy mắt bị thần bí bản thân thu hoạch được khổng lồ năng lượng thần bí trong vòng năm phút tổng thực lực tăng lên 40%, 1-1, làm l ệ n h 2 a i ư giờ cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng giới thiệu thần bí bốn mang tinh đá quý tản ra không giống qua mang ghi chú không hoàn chỉnh nạo nghệ tại thế gian đ ỉ n h cấp t ử sắc trang bị đây là đ ỉ n h cấp t ử sắc trang bị một bộ phận có thể góp đủ còn lại mảnh vỡ có thể trở về đ ỉ n h cấp t ử sắc trang bị phẩm chất hiện tại hiệu quả đạt tới m à u bạc phẩm chất đình phong rực rỡ hoà n mỹ khí tức thần bí lưu chuyển bởi vì không phải bình thường trang bị hiện tại chỉ có thể lấy g a tại trong tay sử dụng có thể khảm nạm tại còn lại có lô danh trang bị bên trên sử dụng càng thêm t ậ n buồm x u ô gió là tử sắc m ạ n h vỡ cái này cùng tinh linh chi t i n h là một bộ hoa cái này vận khí tựa hồ có chút tốt m ê n h không trang bị trong biển chính mình thế mà còn có thể được đến nguyên bộ trang bị có lẽ là bởi vì đều là sử thi cấp xóa bỏ trò chơi quan hệ phía trước muốn góp đủ bộ này m ạ n h vỡ bất quá là tô dịch đoán mọ mà thôi nhưng bây giờ hắn lại cảm giác tối t ă m bên trong có lẽ kiện trang bị này chính mình thật sự có thể lắp ráp hoàn toàn dừng lại suy nghĩ lung tung đây cũng là một kiện màu bạc đình phong trang bị hơn nữa vừa vặn lại là điệp da b u f phương tiêm chi tinh tăng lên bốn mươi thực lực tinh linh c h i tinh tăng lên 40% thực lực năm cái xưng hảo trí cao vinh diệu 15% t h ự c lực lại thêm khi trá sư kỹ năng b ạ o tử hi pháp hoàn thành điều kiện tiên quyết phía dưới lại có thể tăng lên 30 cũng chính là nói chính mình không cần bất kỳ điều kiện gì liền có thể tăng lên 95% thực lực gần như một lần mà cao nhất dưới trạng thái có thể đạt tới 125% t h ự c lực lại thêm chính mình có kim linh sư hai cái cường lực kỹ năng gia trì tô dịch đã cảm thấy chính mình tại linh năng giả bên trong cũng là không tầm thường chiến lực chờ đến chính mình tiến giai ba giai nắm giữ tam giai linh năng gia trì bật hết họa lực phía dưới không biết sẽ là như thế nào cường độ chính mình đến nghĩ phương pháp trước làm một cái có lô danh trang bị bằng không cái này hai đá quý bóp trong tay mới có thể vận dụng cũng quá khó khăn t ô dịch tạm thời thả xuống ý nghĩ trước đánh giá đến thổ linh sư chức nghiệp thẻ tên thổ linh sư chức nghiệp thẻ loại hình vật tiêu hao công năng tham tuyển người phù hợp điều kiện liền có thể thu hoạch được linh năng giả chức nghiệp thổ linh sư giới thiệu quý giá hy hữu cường lực chức nghiệp thẻ ghi chú hậu thổ trở vật bất động như sơn cái này thẻ là không thể nào trao đổi cùng bán ra t ô dịch không nói hai lời liền lấy ra ngoài giống như kim linh sư t r ư ớ c nghiệp tạp một tấm trong suốt hơi có độ dày thẻ thủy tinh xuất hiện tại tô dịch trong tay cùng kim linh sư tấm thẻ trùng kim ngọn lửa màu vàng khác biệt thổ linh sư tấm thẻ chính giữa tựa hồ là một ngọn núi nhỏ đường v â n phức tạp vô cùng tô dịch trực tiếp lựa chọn sử dụng nháy mắt tấm thẻ c u ố n chuyển tô dịch quanh t h â n cả trương thẻ thủy tinh hóa thành màu vàng vụn vặt b ộ t phấn sau đó hoàng mang đột nhiên l ó i lên b ộ t phấn toàn bộ chui vào tô dịch thân thể thổ linh sư chức nghiệp thẻ đã thành công chuyển hóa thành khi trá sư chuyên môn chức nghiệp thẻ khi trá thổ linh sư chức nghiệp lừa gạt danh vị chống không đã tự động trang bị chính mình lại nên có mới kỹ năng nghe đến nhắc、nhở. Tô d ị thay thế, thay thế khi trá kim linh sư kỹ năng canh kim chi khu canh kim ngự khí khi trá thổ linh sư kỹ năng bất động như sơn tô dịch điểm mở kỹ năng bất động như sơn chủ động chân đạp đại địa mậu thổ chi lực liên tục không ngừng thân thể kiên cố vững như sơn nhạc bình thường chi lực khó mà phá phòng thủ cái này kỹ năng nên tính là thổ linh sư cường lực kỹ năng đi tô dịch không dám khẳng định bất quá khiến tô dịch vui mừng chính là chức nghiệp lựa gạn lại có thể một hơi trang bị hai cái chức nghiệp đây chẳng phải là chính mình có thể chơi cổ bò đánh liên kết động tổ hợp kỹ nhìn cái này bất động như sơn cùng canh kim chi khu thuộc tính rất là giống nhau vô cùng đi a chính mình nếu là đồng thời sử dụng đây chẳng phải là phương diện phòng ngự trực tiếp vô địch ngũ hành linh sư nhất thiên hướng về phòng ngự thổ linh sư lại thêm kim linh sư tối cường phòng ngự đoán thể kỹ năng canh kim chi khu tùy ý tuyển một cái đều đối phổ thông linh người có tài đến nói khó mà phá phòng thủ vậy cái này cả hai điệp ra phía dưới còn phải đây chính là hai cái cường lực chức nghiệp duy nhị nắm giữ phòng ngự mạnh nhất kỹ năng ngũ hành linh sư ở giữa cường cường kết hợp lại thêm chính mình một trăm hai mươi lăm phần trăm phòng ngự gấp b ộ i t u y ệ t chính mình có vẻ như đây là không cẩn thận liền luyện thành t h ầ n công người khác đánh chính mình căn bản không phá được phòng lúc này lấy vì chính mình là chủ phòng ngự thời điểm chính mình lại dùng chủ công phạt kim linh sư kỹ năng tiến công ngừng có chút lại có chút mạnh cái này rất lão lục ta rất thích c h ư ơ một trăm bốn mươi lăm x o n g thông báo cuộc thi xếp hạng đột kích c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm x o n g thông báo cuộc thi xếp hạng đột kích t r ư ớ c nghiệp lựa gạt có thể đồng thời trang bị hai cái lựa gạt t r ư ớ c nghiệp cái này không vẹn vẹn mang ý nghĩa hiện nay năng lực càng là đại biểu cho càng nhiều khả năng chỉ cần t r ư ớ c nghiệp kỹ năng phối hợp thỏa đáng cái kia có thể chơi thiên biến văn hóa chơi hoa tô dịch lấy ra còn lại ba t ấ m t r ư ớ c nghiệp thẻ thương sĩ thẻ thủy tinh bên trong là trong suốt một cái xung lục cơ giới sư thẻ thủy tinh bên trong là một cái máy móc hàng h á o thành kỵ sư thẻ thủy tinh bên trong là một khối phát ra nhu hòa bạch quan tâm chắn n h ọ tên thương sĩ chức nghiệp thẻ loại hình vật tiêu hao công năng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 cao thượng cùng q u a n vinh nặng nề cùng chúc phúc tô dịch thưởng thức lấy trong tay ba tấm thẻ tạm thời không có ý định sử dụng trước trở về thăm dò tình huống lại nói hắn nhớ tới tiểu đội đông n i n h cái kia thoạt nhìn cường tráng người cao lục trường ân chính là ba giai thánh kỵ sĩ có vẻ như mau vào cấp bốn giai cho nên phương diện này cũng có thể đi hỏi một chút đội trường trương ngưng tô dịch đối lần này khen thưởng hết sức hài lòng lui ra khen thưởng không gian nhìn thấy trước mắt lập tức biến thành mới vừa mua nhà mặc dù xuất phát phía trước cùng hiện tại cũng là giữa trưa có thể tô d ị c tận lực tiến vào ác ma trò chơi phía trước đem đèn đều mở ra lệnh v a n g ấm trung tính chỉ cho cái này l ạ n h lạnh p h ò n g ốc chiếu ra một tia ấm áp có nhà cảm giác coi như không tệ tô dịch dùng sức nhảy lên liền nằm ngang tại trên ghế sofa hắn cần nhắm mắt lại thư thư phục phục thật tốt nằm một hồi dù cho tô dịch năng lực tiếp nhận rất mạnh tâm tính bản thân điều chỉnh cũng rất nhanh nhưng mỗi lần hoàn thành sử thi cấp xóa bỏ khó khăn phó bản trung quy là mệt mỏi không ngừng vận chuyển đại não tâm thần mệt nhọc còn có cảm xúc tác động điệp ra tại một khối không nhịn được tô dịch không mệt tô dịch khé động tâm n i ệ m chuẩn bị nhìn xem lần sau át ma trò chơi thời lượng mười thiên mười thiên chính mình không nhìn nhầm a cái này cậu n h ậ t ác ma trò chơi còn biết đau lòng đau lòng chính mình đúng không phun ra một ngụm c h ọ c khí bất quá liền xem như mười thiên mình cũng phải tại cuộc thi xếp hạng tiền đ ể phía trước lên tới ba giai không sớm tiến vào ác ma trò chơi là không thể nào bất quá nhìn xem cái này khoảng cách lần sau ác ma trò chơi bắt đầu còn sót lại mười thiên tô dịch cảm thấy cũng là được đến một ít vung l ỏ n g gối lên hai tay nằm tại mềm mềm trên ghế sofa ngủ thật say chờ tô dịch tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáu giờ sáng thiên tài mới vừa t ả n sáng thứ hôm qua m ư ơ i hai giờ trưa tô dịch một hơi ngủ m ư ơ i tám giờ ta sợ là chỉ thi kéo đi mười tám giờ đi ngủ sáu giờ bán manh nói chính là mình chính tô dịch cũng giật n ả y mình nếu biết do chính mình xuất phát phía trước nhưng cũng là đã ngủ no hiện tại thế mà còn có thể ngủ xem ra ác ma trò chơi đối với tâm thần tiêu hao sát thực lớn hắn lần này ngủ lần đầu không phải là bởi vì có buồn ngủ mà là bởi vì tâm thần cực lớn tiêu hao một cách tự nhiên đại nao tiến vào trạng thái ngủ đông liên tục xóa bỏ trò chơi đã là hoàn thành trận thứ năm thật đúng là cường độ cao a tính toán thời gian cách mình lần thứ nhất tiếp xúc ác ma trò chơi cũng chỉ là đi qua mười ba thiên thật sự là lao l ư ợ mệnh cái kia nếu dạng này tiến vào trò chơi ngày đó cuộc thi xếp hạng là bảy ngày sau đó vậy bây giờ cuộc thi xếp hạng liền tại năm ngày sau đó gấp nghĩ đến cái này tô dịch lập tức liền ngồi không được chuẩn bị một hồi liền đi tiểu đội đông linh tìm hiểu một chút còn lại trước n h i ệ p cắt tô dịch một cái bật dậy từ trên ghế xá lòn đi tới trước bàn máy tính mở ra linh năng giả diễn đàn toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi c h u y ê n kỳ lừa gạt sư sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản thông quan vinh lấy được mở vợ tờ cấp s đánh giá hoàn mỹ thông quan quả nhiên mới vừa điểm tới đi vào chính là một cái đẩy màn hình thông báo không đợi tô dịch điểm rơi lại là một cái thông báo nhảy ra ngoài cuộc thi xếp hạng trước thời hạn đến ngày hai mươi mốt tháng tám một nghìn tám trăm mở ra hả tô dịch v u ố t v u ố t cái chán khá lắm hôm nay là tháng tám năm t r m ộ t tám đây chẳng phải là sau ba ngày chính là cuộc thi xếp hạng lại trước thời hạn hai ngày tô dịch nhìn xem cái này thông báo cùng chính mình thông quan thông báo cùng một chỗ đi ra chính mình lấy thân phận của một người đứng xem đến xem chuyện kỳ l ừ a g ạ t sư cùng cuộc thi xếp hạng trước thời hạn hai cái này không quan hệ thật đúng là không nói được đều ba lần áp huy chuyện gì xảy ra chính là kẹp lấy điểm không để cho mình có nhiều điểm thời gian tăng lên đúng không t ô dịch lật lên diễn đàn trang đầu hoặc tổ bị tất cả đều là liên quan tới truyền kỳ l ừ a gạt sư cùng cuộc thi xếp hạng trước thời hạn bổ sung nội dung truyền kỳ l ừ a gạt sư thật sự là đại c a t a tô lão sư cũng là đại c a t a tác giả xem ai dám chạm vào ta các minh đệ tìm muộn không nghĩ tới a không nghĩ tới thừa dịp ta tiến trò chơi công phu đại c a t a vậy mà lại lên diễn đàn thông báo một mình ác mộng xóa bỏ phó bản cấp s thông quan song sử thi cấp xóa bỏ phó bản song s đánh giá song mở và tờ đại q a t a khi trá sư là thật mạnh cái này mới mấy ngày, Sáu ngày. đại ca ta liên tục thông quan ba tràng độ khó cao xóa bỏ cấp bậc phó bản còn cần nói thêm cái gì sao gần m ộ ư ơ i năm đến không người có thể làm đến a đại ca ta phá vỡ ác ma trò chơi phong ấn nhân loại ràng buộc hơn nữa có thể được ba trận x ử thi cấp ác mộng cấp trò chơi t r ọ n chúng đại ca ta chính là thiên t u về người không thổi không đen nhân ra đây là tại chơi ác ma trò chơi sao không nhân ra là đang chơi t é t í t bình quân hai thiên một cái bản n g ư ơ i dám nghĩ sao loại này phó bản đối đại ca ta mà nói chính là cùng uống nước đồng dạng đơn giản không muốn nhiều lời không biết lại là mấy cái tia may mắn bị đại ca ta man bay ngượng ngùng trước mấy ngày tha thứ ta lại mạnh lãng nói đại ca ta tại cuộc thi xếp hạng muốn cầm trước ba tại chỗ này một lần nữa thanh minh một cái trước ba là không cầm muốn cầm ta chỉ cầm đệ nhất khi trá sư mạnh mẽ lên đại ca ta mạnh mẽ lên đờ s cắm cái để lời nói với người xa lạ lần này tiến xóa bỏ trò chơi may mắn được đến một vị đại ca tô lão sư dịu dát mới có thể bình yên vô sự tô lão sư nếu là nhìn thấy xin liên lạc ta cái này ai đi thật đặc biệt nghĩ nhận ngài làm đại ca biết ngài nhất định không phải một cái ái mộ tiền bạc người nhưng ân cứu mạng không thâm tại trong lòng ta hổ thẹn phiến phức đại ca nam lao đại ca ngươi là thật nhiều gặp ngươi liền nhận đúng không ta đứng cái này đại ca cầm đệ nhất khó à, liền tính truyền kỳ lừa gạt sư chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy cũng chưa chắc có thể cầm đệ nhất khóa này tàng long hỏa hổ a sắc thức khó tất cả gia tộc đều vẫn sức chờ phát động không dễ chơi a gia tộc tài nguyên chất đống thiên tài cái tia thật là mạnh đến mức không còn gì để nói ai nói ta truyền kỳ lừa gạt sư không có tài nguyên rồi rất có thể là ẩn thế gia tộc ta ngược lại là hy vọng truyền kỳ lừa gạt sư là cây cỏ cho chúng ta không có thế lực linh năng giảm một điểm lực lượng dù sao cái này đại lao chức n g h i ệ p không thể nào là khi trá sư là được rồi nhất định phải thêm một thêm một mau trốn hết ăn lại uống được gơ thích tiểu đội lại tới chương một trăm bốn mươi sáu tiểu đội đông ninh giải tán chương một trăm bốn mươi sáu tiểu đội đông ninh giải tán phía trên vẫn là đang nói chuyện t r u y ề n kỳ lựa g ạ t sư phía sau lầu liền hoàn toàn bị che sai l ệ n h các ngươi là thật đi hồi khôi phục thần tiên đoán t r u y ề n kỳ lựa g ạ t sư là thật đỉnh quá sáu không biết niên kỳ ba o lớn có đẹp trai hay không tiểu nữ từ bất tài xuân xanh mười tám danh hiệu chín mươi sáu mươi chín mươi một trăm sáu mươi một trăm trên lầu đã pm nhất thiết phải hồi phục trên lầu móc chân đại hán giấu tên trả lời ngươi cũng tin phía trên mở miễn quấy dày ngươi còn quá nhỏ không nắm chắc được ta giúp n g ư ơ i nghiệm một chút thật giả có phương thức liên lạc làm ơn nhất định tư ta một phần đệ a đã pm ca s á t thực đối vật ngoài thân không để ý nhưng nếu cái này thành đệ đạo tâm ngăn cản ta tự nhiên lấy thành đối đãi cố hết sức nhận lấy đệ a đừng bị trên lầu lừa đại ca ngươi ta không cầu tên không cầu tài thuần túy vì kết giao bằng hữu địa chỉ đã tư hoàng hậu hội sợ gặp đệ a tuyệt đối đ ư n g đi trên lầu địa chỉ a ta biết hắn nói là đâu tuyệt đối đừng đi cẩn thận táng ra bại sàn a đây chính là nổi tiếng động tiêu tiền đến ca cái này hồng núi nhát tuyển già trẻ không đạt thật sự là khinh thường cùng các ngươi làm bạn các ngươi bọn gia hỏa này a đạo đức ở nơi nào liêm sĩ ở nơi nào địa chỉ ở đâu tô dịch nhìn một chút lệch r a lầu đại khái là hiệu linh năng giả diễn đàn chính là tùy ý sướng nói làm động tác chọc cười vui mừng bầu không khí dù sao đại gia nguy tại sông tối cần một cái chỗ thao nước xem ai dám chạm vào ta bằng vào tiên kia vừa lúc mà gặp dự đoán khi trá sư chức nghiệp rất mạnh thích mời hắn phát truy g á n một mực bạo hỏa đè vào phía trên nhất tô lão sư cái này xem ai dám chạm vào ta không phải là là tiết khải hoặc là ngô văn nhã a xác thực rất có thể tô dịch đối lần này hai người cảm quan vẫn là có thể không có q u á i rối tương đối lý trí tại chính mình chịu xa lánh thời điểm có thể vì chính mình đứng ra nói chuyện bất quá ra trò chơi liền không liên quan đến mình v ẹ n vẹn nhân sinh bên trong khách qua đường hắn tiếp tục s o á t s o á t cơ bản h o ạ t tổ t i ệ p chính là ba phương diện dùng quan p h ư ơ n g một chút đến nói chính là một phương diện truyền kỳ lừa gạt sư thân phận lại lần nữa gây nên thế lực khắp nơi n ộ n nhịp suy đoán nghiên cứu thảo luận đại đa số t h i ế p mời cơ bản đều là đối truyền kỳ lừa gạt sư vì cái gì như, như vậy mở rộng nhiệt liệt thảo luận đồng thời liền truyền kỳ lừa gạt sư có phải hay không là tà ác tổ chức thành viên biểu thị ra kịch liệt lo lắng một phương diện khác cơ bản toàn bộ đều vây quanh cả hai vì sao ngay cả tiếp như vậy chặt chẽ mở rộng truyền kỳ lừa gạt sư một trận quan phó bản vì sao cuộc thi xếp hạng liền lập tức trước thời hạn bên trong đến cùng có loại nào bí ẩn liên hệ cuối cùng một phương diện chính là cuộc thi xếp hạng trước thời hạn đại gia có hay không chuẩn bị kỹ càng ứng chiến là sở thuộc khu vực tẫn một phân lực không nói là thay quan p ư ơ n g mà là cố gắng bảo vệ gia viên của mình cùng với sau đó tô dịch lại lục soát lục soát trên tay mặt khác ba tâm chức nghiệp thẻ thương sĩ tương đối bình thường là cái phổ biến chức nghiệp lúc đầu liền có thể có không tầm thường n g lực triệu hoàn súng cũng có một chút tăng tốc nhu thuật lan lộn tránh né kỹ năng cơ giới sư thì tương đối ít lưu ý không có cái gì thiết mời tô dịch liền thấy có thể triệu hoàn máy móc vũ khí cùng với máy móc tứ chi loại hình công nghệ cao cụ thể cường độ không biết mà thánh kỵ sĩ tựa như vẫn là cái không sai chức nghiệp đơn đà độc đấu năng lực không phải đặc biệt mạnh nhưng thắng tại có thể chống chọi t ổ thương có thể trị cũng có thể cung cấp quan hoàn loại hiệu quả tại đoàn đội phó bản bên trong biểu hiện không tầm thường xem như là một đoàn đội hình chức nghiệp trong lòng hơi không nhiều sau đó tô dịch thối lui ra khỏi diễn đàn mở ra một chút tìm ra lời giải trò chơi chơi một chút nhìn thấy thời gian đi tới chín điểm tô dịch chuẩn bị ra ngoài tiểu đội đông ninh du một lần tuy tiện tại cửa ra vào an bắt m ì hoành thánh vốn chuẩn bị toàn bộ nhưng là trời nắng trang trang tranh thủ thời gian kêu một chiếc xe đi tới tiểu đội đông ninh văn phòng thời gian đã là buổi sáng chín giờ rưỡi tô dịch vừa mới tiến p h ả lễ tân liền thấy bên trong rộng lớn khu làm việc vây một đám người mặt đều vô cùng lạ lẫm chưa từng thấy hắn nhẹ nhàng cất bước đến gần liền phát hiện đến bầu không khí rõ ràng tương đối xa suốt chính giữa đứng chính là trương ngưng nàng hôm nay vẫn như cũ tài trí hiên ngang chỉ bất quá nhíu lại lông mày nói cho tô dịch nàng đụng tới p h i ề n phức cụ thể cái gì p h i ề n phức đều không cần đoán cái tiêu tất nhiên là cuộc thi xếp hạng lại trước thời hạn cụ thể liền tạm thời trước an bài như vậy à cuộc thi xếp hạng một ngày trước chúng ta lại tụ họp một lần trương ngưng biểu lộ ngưng trọng trương đội trưởng xin lỗi ta muốn lui ra một cái to con trung niên giơ lên một cái tay đối với trương ngưng lắc đầu ta gia nhập phía trước nói qua nếu là điểm vị bố trí quá mức phân tán ta sẽ lui ra dù sao ta không có gì bối cảnh thực lực cũng không phải rất mạnh lời này vừa nói ra đang ngồi hơn ba mươi người thần sắc càng thêm phát sầu lao viên hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngươi muốn lui ra, ta một mực không có ý kiến t r ư ơ n g ngưng mặt trầm như nước hắn đối diện phía trước người này đột nhiên xuất hiện có dự cảm không lành ta nói viên đại đầu mẹ nó hôm nay liền căn bản không có để ngươi ngươi đặt vụ này cái gì dỗ dành giang xuyên v ũ một cái một bên bàn làm việc vụt một cái đứng lên tóc bạc hơi rung nhẹ trương đội vẫn nhớ ngươi nói qua cái gì ngày hôm qua không phải đều cùng ngươi nói tốt hôm nay cần thiết đặc biệt tới châm ngòi q u â n tâm sao hiểu lê cũng tại một bên ghét bỏ nhìn xem được gọi là viên đại đầu trung niên lúc đầu còn tưởng rằng ngươi nghĩ thông suốt hiện tại ừ bị người nào đón mua à đúng không ngươi ngươi c h ớ nói lung tung viên đại đầu có chút túi đầu ta nói trương đội trưởng nếu không liền bỏ qua chúng ta đi thực lực của chúng ta đối mặt hàng linh thực sự là quá yếu nhỏ cuộc thi xếp hạng là chú định thất bại đúng vậy a trương đội đem chúng ta đông n i n h quê quán thay đổi một chút đi đúng a cái này không bày rõ ra là để chúng ta đi chịu chết sao lúc đầu yên tính k h làm việc nháy mắt liên tục không ngừng tê khổ âm thanh nhiều hơn t r ư ơ n g ngưng hai tay vào ngực chớm mặt nhìn chằm chằm từng t r ư ơ n g không ngừng tê khổ khuôn mặt các ngươi có còn hay không là đông ninh người toàn bộ muốn hướng bên ngoài trốn năm đó đông ninh tốt thời điểm đều tại cái này đục nước béo có lấy chỗ tốt hiện tại đông ninh gặp nạn rồi toàn bộ đều làm đ à o binh hiểu lê gương mặt xinh đẹp phiếm hồng cả giận nói su lợi tránh hại bản tính của con người lục trường ngân hít mắt ở một bên không nhúc nhích thản như nói ba ba ba đột nhiên một trận tiếng vỗ tay tại tô dịch bên thai chuyển đến là một cái ước chừng hai mươi tám hai mươi chín tuổi thanh niên sau lưng còn đi theo năm sáu người lướt qua tô dịch bên cạnh trực tiếp coi tô dịch là thành không khí nghĩ kỹ sao trương đội ngươi cũng đừng nói lao viên ngươi liền nhìn xem đại gia trong những người này có mấy cái là chân tâm thật ý đứng tại ngươi bên này thanh niên mặc một thân tây trang màu đen thân thể tương đối cường tráng ngươi muốn cứng rắn lưu lại đông ninh nhất định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát khó tránh cũng quá hích k ỳ để i m a ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ c ả g hiện tại phủi mông một cái về nhà còn kịp thanh niên miệng há rất lớn cười rất hoan nếu là đông ninh xảy ra chuyện lớn đến lúc đó thiếu tướng làm loạn sẽ ý kiến gì ngươi còn có các ngươi chừng ra cũng chưa hẳn có biết dù sao các ngươi đông ninh có thể là sớm có tiền lệ chừng một trăm bốn mươi bảy đông ninh nguy cơ chừng một trăm bốn mươi bảy đông ninh nguy cơ chừng ngưng mặt như sưng ơ l ạ n h hiểu lê lại là chỉ vào nam nhân trước mặt mắng lên hướng ngôn ngọ chuyện kia còn không có kết luận ngươi không muốn nói mỏ ta nói thế nào không trọng yếu trọng yếu là đại gia nghĩ như thế nào ngươi nói đúng không hướng ngôn ngọ nhẹ nhàng một câu để hiểu lê nghiến răng nghiến lợi xem ra đông ninh khu còn có một cái lịch sử còn sót lại vấn đề tô dịch thầm nghĩ tiểu cô nương chúng ta hứa đội tốt xấu là nam linh khu hai cái khu đội trưởng bị n g ư ơ i một cái tiểu cô nương gọi thẳng tên hắn không muốn mặt mũi sao hứa ngôn ngọ bên cạnh một cái nhã nhặn nữ tính đẩy một cái mang theo kính mắt cái gì phá đội trưởng chúng ta đông ninh chỉ có một cái đội trưởng hiểu lê bịu i môi khinh thường hứa đội thật sự là không có nhận đến một điểm tôn trọng nữ nhân nhẹ gật đầu thản nhiên nói sau lưng mấy người cũng là nhẹ gật đầu hứa ngôn ngọ lông mày hơi nhảy n u bàn tay ở phía sau nắm chặt xin nhờ chúng ta đến là làm người xấu không phải thẳng hề xem ra mang các ngươi mấy cái đến bản thân chính là cái sai、lầm. giao ra đông ninh cu n g ư ơ i buông tay rời đi trở về cũng tốt có cái bàn giao hướng ô n ngọ hừ lạnh một tiếng nói do ý đ ổ đến trương ngưng một mực lặng lẽ đối đãi có hậu quả gì ta một mình gánh chịu cũng không nhọc đến hứa đội trưởng hao tâm tổ n trí trương ngưng đang lúc nói chuyện hiểu lê giang xuyên cùng lục trường ngân cũng nhộn nhịp đứng ở sau lưng nàng trừ cái đó ra còn có một vị mặc tử sắc váy dài m ị thiếu nữ đ â y là nguyên tử đan vị k i a chưa từng gặp mặt tam giai hỏa linh sư ba ba ba lại là một trận tiếng vỗ tay tại tô dịch bên cạnh văng lên một cái thân mặc dày rộng thuần trắng tây trang tráng hán đi đến dù cho âu phục dày rộng cũng ngăn không được hắn bạo tạc thân hình có thể thấy được phản g phiêu âu phục phía sau hẩn trước như thế nào lực lượng hắn mặt lộ trao phúng phía sau lại là theo tám người vẫn như cũng là coi tô dịch là thành không khí nối đuôi nhau mà vào trong đám người này liền không có một người cầm mắt nhìn thẳng tô dịch ta dựa vào cái này thân âu phục trắng cũng đủ tao bao tô dịch ngược lại là không để ý chỉ bất quá nhịn không được nổ nước b ọ t nói nào như ta hứa đội cũng ở đây màu trắng âu phục trắng hắn chậm rãi đứng ở hứa ngôn ngọ bên cạnh một đen một trắng đứng chung một chỗ tươi sống giống hai cái phan quan ta nói trước đội ngươi xem một chút ngươi đội ngũ bên trong còn lại mấy người ta đếm xem một cái hai cái ba cái ai nha mới năm người ngươi nhìn liền cái tiểu đội mười người cũng thu thập không đủ cũng không cần thai họa đông ninh đi màu trắng âu phục t r ắ n g hán biểu lộ xúc nổi tựa hồ đang đùa bỡn tiểu đội đông ninh đồng dạng cái này đông ninh a ta nhìn không bằng vẫn là nhường cho ta nơi này liền đội viên của ta nhất r ồ i r à o bốn mươi người bắc ninh khu hai cái khu ta người này tay a thật đúng là có điểm nhiều hướng n ô n ngọ rất bình tĩnh hướng một bên di động một bước cách xa âu phục tráng tráng hán một chút khoảng cách nô vạn khâm cái này đông ninh muốn tiếp nhận cũng là ta tới đón chúng ta nam ninh khu cách đông ninh khu gần nhất vừa vặn bù đắp nhau hiệp phòng sâu c h i càng thêm thông thuận cầu thí hướng ngôn ngọ chúng ta bắc ninh có thể kém b a o xa nam bắc đều là giao nhũng chỗ liền kém như vậy mấy cây số nô vạn khâm chửi ầ m lên vẫn thật là kém như vậy mấy cây số các ngươi sắp xếp tán loạn không chịu nổi một chút xíu t r ê n l ệ n h thời gian hiệp phòng liền sẽ không đúng chỗ hiểu không hướng ngôn ngọ cũng lạnh lùng nói không sợ chút nào nô vạn khâm ít cùng lao tử chơi văn chữ trò chơi cái này đông、ninh. nếu là có người muốn tiếp nhận vậy liền cần phải là tang ô gia nô vạn khâm cười nhạo một tiếng người nô gia phái đoàn như thế lớn hình như hải thành cũng chỉ có các người nô gia ta hứa ra liền không tại trong mắt ngươi rồi hứa ngôn ngọ hừ hừ hai tiếng dùng đến khiêu khích ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nô v ạ n k h â m mặc dù là hai người tại cãi nhau nhưng mặt đen xuống lại là đông ninh mọi người nhìn biểu tình hiểu l ê hận nghiến răng lấy trương ngưng cầm đầu mọi người đều sát mặt khó coi khi áp lập tức thấp nô gia cùng hứa ra đều không có cách nào tiếp quản đông ninh bởi vì ta một bước cũng sẽ không rời đi trương băng lanh âm thanh đánh gây hai người tranh chấp không sai nô ra vạn khâm cười nhạo nói hiện tại ngươi lưu tại cái này ngoại trừ chờ chết bên ngoài chính là làm cho cả đ ô n g ninh thay người cho cùng nô vạn khâm giơ cánh tay lên cánh tay buộc phát bắp thịt nháy mắt lộ ra hàn hướng về phía tiểu đội đông ninh lắc lắc ngón trỏ ngươi cho rằng ta không biết các ngươi muốn làm cái gì sao liền tính giao cho các ngươi các ngươi cũng sẽ từ bỏ đông ninh cuối cùng vung nổi cho chúng ta trương đội cầm đông ninh trở thành các ngươi tấn thăng văn cầu giang xuyên cắt một tiếng làm sao nói đâu đông ninh có thể là khoai lang b ò n g tay chúng ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi liền vụng trộm vui đi đến lúc đó còn phải gọi ta đội t r ư ở n g đây nô vạn khâm cũng lơ lẽm cười ha ha một tiếng giang xuyên một mặt ghép bỏ hướng về nô vạn khâm trực tiếp thụ một ngón giữa si tâm vọng tưởng lục trường ngân cũng là ở một bên t h ẳ n như nói chúng ta trương gia có hay không sa sút cũng không nhọc đến phiền ngươi tại cái này phê bình mời trở về đi trương ngưng sắc mặt là tô dịch gặp qua lãnh diễm nhất một lần ánh mắt bên trong hàng khí bột phía các ngươi hôm nay đến giao động chúng ta đông ninh nội bộ chuyện này ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo báo cáo ha ha nô vạn khâm tựa như nghe đến chuyện cười lớn báo cáo chúng ta hảo ý giúp các ngươi giải quyết khó khăn bị ngươi cái này đông ninh đội giải tự t u y ệ t áp lực nếu như quá lớn liền xuống m ặ t cho đi hướng ôn ngọ ánh mắt lóe lên một cái cũng tại một bên mở miệng nói hắn thực sự là đau đầu không nghĩ tới còn có một cái làm dối hôm nay có một bộ phận nguyên nhân chính là giúp trương ra một cái trưởng đối một tay để hắn tới làm người xấu kích thích trương ngưng về nhà Từ bỏ đương ô n Ninh. g Vị t r ờ n cũng không muốn g bối kia t r ư nhiên g g ư lưu n này n tại t cái ì thế chắc chắn h p ả chết b trong, đến lúc đó, gia tộc tuyệt đối ế n lúc tộc đó đ gia tuyệt sẽ không hao lượng gia tiêu tộc lực t ớ i cứu cái c nàng một hắn i thiên tội. nhiên, đối thứ huyết mạch, cho phú không h dù nàng Đương mà nói tốt nhất thuận tiện chính là cầm xuống đông ninh đối diện tóc bạc nam nhân nói không sai vô luận hắn cùng ngô vạn khâm người nào tiếp nhận đông ninh về sau sẽ chỉ từ bỏ đông ninh chính mình trở thành ninh thành ba khu kiêm nhiệm đội trưởng về sau tinh lực tuyệt đối sẽ không phân tán tại chính mình đem khống nhiều năm hai khu đến lúc đó đông ninh chính là trần trụ thi trở thành nhất định hàng linh tồn tại chỉ cần cuối cùng tại phái đội viên cùng bố trí thế lực đến giải quyết đông linh hàn g linh cái này liền có thể trở thành bọn hắn tấn thăng văn cầu các người dù cho nói lại nhiều quy định chính là quy định hiện tại không có người có thể dùng bất kỳ lý do gì xua đổi ta hạ nhiệm xem như khu vực tiểu đội trưởng ta sẽ phấn chiến đến một khắc cuối cùng trương ngưng tiến lên trước một bước trong ánh mắt mang theo kinh người ý lạnh ha ha nô vạn khâm mặt lộ bất mãn cười lại là càng thêm lớn tiếng hướng n ô n ngọ cũng lắc đầu chính mình hết lòng quan tâm giúp đỡ chiếu theo trương ngưng hiện tại tính cách liền tính sống qua cuộc thi xếp hạng tại hàng linh một chuyện bên trong khẳng định cũng sẽ không khéo đưa đ ấ y chỗ đến lúc đó phân chiến đến cùng vạn nhất hàng linh cường đại như vậy nàng gần như một con đường chết tất cả nhìn nàng tạo hóa đến mức c h ư ơ ngưng n g như vậy khăng khăng hắn không còn được、so、t、so、đồng thời bất mãn còn có đông ninh nhóm này tự do linh năng giả theo nô vạn không tiếng cười ở đây hai ba mươi người đông l i n h linh năng giả bên trong ước chừng có hơn phân nửa đều ai đoán không thôi hiện tại chúng ta cái này tiểu đội đông ninh chỉ có năm tên đội viên như thế nào đi tranh cuộc thi xếp hạng thứ tự đến lúc đó hàng linh là chắc chắn đúng à đều do phía trước thả đi một nhóm chúng ta đông ninh linh n ă n giả g hiện tại thực lực của chúng ta căn bản không đến được đi tham gia cuộc thi xếp hạng trình độ chỉ có thể chờ đợi hàng linh chương đội nói nhiều nghĩa khí năm đó nói thả người liền thả người hiện tại đến phiên chúng ta muốn đi đều đi không được các ngươi là không có cầm tới đông ninh quan phương phụ cấp cùng khen thường sao hiện tại còn cầm cái này nói sự tình hiểu lên một mặt khâm phục nhìn xem cái này từng cái phía trước tham lam hiện tại ồn áo sắp mặt Điều mội mội, c ũ nô g k h n nói như g thể vạn ậ giận y này nếu như nói con đường này đi đến đen, hơn nữa còn biết rõ một con đường chết, là người hoán Nô biết chết, đều có đi lời là à. một rõ sẽ v khâm dạo bước nói dù sao các ngươi oán cũng tốt không oán cũng được sự tình đã thành kết cục đã định cuộc thi xếp hạng các ngươi có hay không tham gia ta không t á n g i a dự thế nhưng đóng giữ đ i ể m vị nếu ai dám đùa nghịch tiểu thông minh đừng trách ta không k h á c h k h í trương hưng hàn ý không g i ả m nói uy phong thật to nguyên lai tiểu đội đông ninh cùng cái này tự do linh năng giả quan hệ như thế cương sao ha ha nô vạn khâm lại lần nữa cười nói không biết tốt số người hạ chàng đều sẽ rất thảm nô vạn khâm h i ế p híp mắt v a n h tôi dịch thời gian một cái trước mắt l i ê n cảm nhận được một trận kình phong chuyển đến chỉ thấy lục trường ngân năm đấm đã dừng ở nô vạn khâm trong lòng bàn tay t r ư ơ n g đội quản tốt đội viên của ngươi a nô vạn khâm nguyên bản mang theo đùa cợt mặt â m châm xuống phía sau mang một đám âu phục dày ra người cũng đều khí thế h ủng hộ tôi dịch cũng giật này cả mình đừng nhìn lục trường ngân mà không hề cảm xúc như n g vậy mà là người lời hung ác không nhiều kẻ khó chơi lại không có dấu hiệu nào tiến lên phát lực nhanh chóng muốn cho n ô vạn khâm đến một quyền lục trường ngân gặp nô vạn khâm đón lấy năm đấm của mình liền nhanh chóng thu hồi năm đấm vô, vô trương ạ lại i phủi đi mu tay mấy thứ thịu, đó lại đứng mu mấy sau bàn bẩn tay t ở về t r ngưng sau cũng không nhượng bộ chút nào chừng ngô vạn khâm trong nội tâm nàng rõ ràng hôm nay việc này nhất định không có cách nào thiện đông ninh bố trí rất có thể sẽ thất bại trong căn thước trên thực tế ngô vạn khâm như thế đến ổn nào một trận xuống dù cho nàng không muốn t ừ nhiệm cũng có thể để đông ninh tham dự cuộc thi xếp hạng linh năng giả tâm tính bất ổn mặc dù đông ninh bản thân chính là ở cối xe nhưng có thể vào chỗ chết d ấ m sự tình bọn hắn nhất định sẽ không dò làm dù sao cuộc thi xếp hạng chỉ nhìn thuận vị chỉ cần khu vực khác rơi xuống nước vậy liền có thể bảo chứng an toàn của mình tất cả khu vực đội ngũ trạng thái đều không hoàn toàn giống nhau phần lớn khu vực đều là đôi bên cùng có lợi hữu hảo giúp đỡ nhưng có số ít khu vực thì tràn ngập minh tranh h n đấu mà cái này ninh thành cũng là một trong số đó nó là hải thành bên cạnh trọng yếu thành thị ninh thành bốn phương thông suốt trừ bỏ hải thành bên ngoài ba phương hướng đều giáp giới tương đối phát đạt thành thị đối với hải thành gia tộc mà nói đem không ninh thành tương đối trọng yếu chẳng những có thể trình hợp gia tộc lực lượng còn có thể bởi vậy liền nhau lan tràn từ đó mở rộng phạm vi thế lực t r ư ơ n g ngưng cao mày nàng gặp khó khăn không nghĩ tới vẫn là có người tiết lộ phong thành tiếp tục như vậy đông ninh cuộc thi xếp hạng thật nhưng là sập không chiến mà bại thế nào không tiếp tục đ ộ n g thủ trương gia không phải phía trước trương gia đông ninh cũng không phải phía trước đông ninh nô vạn khâm tiếp tục cười nhạo một bộ không giỏi thôi thôi g á n dấp hướng n ô n ngọ thấy thế cũng dứt khoát quyết ý nếu sự t ì n h phát triển đến trình độ này vậy liền buộc nàng t ừ n h ậ m đi đông ninh bố trí đoán chừng đã sập một nửa nàng không có đạo lý lại tiếp tục ở lại đông ninh huynh đệ không phải ta gây sự ta biết tất cả mọi người tại đông ninh quê quán không có cách nào điều động dù sao đang ngồi phía trước đã tiếp thu đông ninh cuộc thi xếp hạng ân huệ không phải hoàn toàn tự do linh năng giả nhất định phải gánh chịu đông ninh nghĩa vụ nhưng tha thứ ta nói thẳng liền hiện tại đông ninh tình hình mà nói đã thành tất bại c h i cục một bên là bị phạt một bên là tử vong ta tin tưởng mọi người vẫn là rất tốt lựa chọn hướng ngôn ngọ một mặt bất đắc dĩ ở một bên nói đúng chúng ta không làm nếu không chịu quan phương xử lý có người lập tức hưởng ứng quan phương xử lý cũng rất nghiêm khắc đến lúc đó hàn linh chúng ta tại mỏ cá không được sao căn bản không cần phải nói đi ra a các ngươi làm cái gì chương đội không chiếu cố các ngươi sao hiện tại sinh tử t ồ n vong chiếu cố không chiếu cố còn trọng yếu hơn sao nàng hiện tại là muốn mạng của ngươi a chương lưng n ắ m thật chặt c n g tại phía sau tay nhìn xem trước mặt đông ninh mọi người nhân tâm đã tản cho dù lúc trước khẳng định có người cũng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng sẽ không nói nhưng bây giờ có người vừa mở miệng liền hoàn toàn khác nhau bọn hắn một khi đạt tới như vậy chung nhận thức đến lúc đó cuộc thi xếp hạng thất bại chỉ cần hàng linh đẳng cấp quá cao người nào cũng sẽ không l i ề u mạng chiến đấu dựa vào cái gì ngươi không xuất lực ta tại cái này liều sống liều chết tiếp tục như vậy làm đào binh người nhất định sẽ vượt qua một nửa nhiều hôm nay trận này hội nghị lại ngược lại bị người dùng để giết người chu tâm chương lưng lông mày sâu sắc nhan lại mà phía sau bốn người cũng là cao mày hiểu lê đã dương nhanh múa vớt hùng hùng h ổ h ổ nhưng giờ phút này lại bị đông ninh mọi người la hét tầm ỵ âm thanh che lại tô dịch nhìn thấy sự tình diễn biến thành tình trạng này không khỏi lắc đầu lúc đầu nghĩ đến chính mình cái này tân nhân nhẹ ra đến lúc đó cũng không đủ bọn hắn t r ả phúng nhưng nghe những người này há miệng ngậm miệng nô ra trưng ra h ứ a ra miệng đầy thế r a treo ở trong miệng cũng không có gặp cái chân trường đến cùng lợi hại đi nơi nào đây không phải là lấy chính mình cái này tô ra không để vào mắt sao dù sao là so cơ bom số một địa bộ bánh nướng ta tô ra tô dịch còn không có sợ có ai tô dịch nhìn hướng một năm miệng m ộ ư ơ i đông ninh mọi người cùng cười nhìn tất cả những thứ này nô và thâm hướng ngôn ngọ hiện tại trên sân có chút loạn so khí chẳng đúng không tô dịch đem băng pháp sư chi trượng lấy ra ngoài cái đồ chơi này mặc dù là pháp sư chuyên dụng nhưng phía trước cái gì đều muốn làm rõ ngọn ngành hắn kỳ thật ở nhà thí nghiệm qua hắn có thể sử dụng kỹ năng này chỉ bất quá phóng thích không ra sau cùng tuyệt đối linh độ cấp đống tia sáng nhiệt độ cũng liền hàng hai phút liền đ ộ t r í nhưng nếu là dùng để thổi một chút khí lạnh hẳn là dư xài vung tay lên tuyệt đối linh độ ngâm sướng ba giây sau sau đó đem xung quanh nhiệt độ nháy mắt xuống tới năm phút sau đó bắn ra tuyệt đối linh độ cấp đống tia sáng ba giây sau đó tô dịch bên cạnh nháy mắt chuyển đến từng trận ý lạnh mà ý lạnh cũng lập tức lan tràn đến toàn bộ trong sảnh rét lạnh mới vừa rồi còn là nhiệt độ trong phòng hiện tại lập tức có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo bất thình lình lập tức đông lạnh triệt nội tâm mọi người một trận tiếng nói cũng n g á y mắt đình trệ t i ế n tĩnh mới vừa rồi còn ầm ĩ đại s ả n h lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mà tô dịch thu hồi b ă n g pháp sư chi trượng c u ố n một bộ gió lạnh bước về phía trước một bước ăn nói mạnh mẽ cái này đông ninh t a tô ra bảo vệ chương một trăm bốn mươi chín đặc hiệu vừa mở ra tia sáng v à trượng chương một trăm bốn mươi chín đặc hiệu vừa mở ra tia sáng vào trượng linh năm giả mọi người không có phòng bị đều bị trợt hạ xuống nhiệt độ đông lạnh khẽ run rẩy cũng đều nhìn chăm chú hướng về phía âm thanh nơi phát ra chỉ thấy một cái thẳng tắp thanh niên từ khúc quanh ngẩng đầu mà bước đi ra nô vạn k h â m nhìn chằm chằm ngẩng lên đầu nhìn người thanh niên hơi nhữ mày tô ra lại có người đến làm dối hướng ngôn ngọ cũng là kinh ngạc vô cùng tô ra kinh thành tô ra tô dịch bước tự tin vô cùng bộ pháp đi tới trương ngưng bên cạnh mà trương ngưng nghe đến âm thanh một sát na cũng là cả kinh còn tưởng rằng là chính mình vị trưởng bối kia tìm tới giúp đỡ kết quả vậy mà là tô dịch cái này tân nhân đội viên thần sắc không khỏi tối xâm lại phía sau hiệu lê càng là há to miệ nhìn xem phô trương mười phần tự giới thiệu ra hỏa lại là tô dịch trong lòng không có chuẩn bị ngược lại là bị tô dịch chọc cười giang xuyên một mặt ngoài ý m u ố n thầm nghĩ trong lòng cái này huynh đệ có tiềm lực rất giống ta trang ít u y ệ t đối có một tay mà lục trường ngân thì nhìn chằm chằm tô dịch sắc mặt không phải rất dễ nhìn toàn bộ tiểu đội đan không biết nam nhân trước mặt đến cùng là lai l ị gì chân mày nhữ càng thêm sâu mang theo ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tô dịch tô dịch thân sắc nhàn nhạt nhưng bày ra một bộ vênh váo đắc ý bộ dạng mà năm sáu mươi ánh mắt cứ như vậy sáng rực nhìn chằm chằm tô dịch chờ đợi câu sau của hắn tô dịch hư lạnh một tiếng nhàn nhạt hướng về trương ngưng sau lưng nói có nước sao mới vừa ăn b á t mì hoành thánh lại nắng sẽ mặt trời tô dịch hiện tại khát nước vô cùng mọi người kém chút ngã sắp xuống khá lắm lấy nước uống tới đúng không hiểu lên lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian quay người từ trên mặt b à n cầm c h a i nước đưa tới tô dịch mở cái nắp đông đông đông m ấ y cái đổ đi xuống trong đó sửng sốt không một người nói chuyện trong chàng chỉ có một luồng hơi lạnh cùng tô dịch uống nước cấm thanh ai dễ chịu tô dịch đem cái bình để ở một bên nô vạn không nhìn vẻ mặt hài lòng tô dịch sắc mặt khó coi trung quy là nhịn không được nói không biết vị tiểu h u y n h đệ này xưng hô như thế nào a ta họ tô tô dịch thản nhiên nói nô vạn không nhau mắt ta mẹ nó biết ngươi họ tô ta hỏi ngươi lai lịch gì đây cái kia không biết tô tiên sinh lời nói vừa rồi bắt đầu nói từ đâu hướng ôn ngọ hỏi tiếp mặt c h ữ y tứ đông ninh ta tô ra bảo đảm tô dịch khỏe miệng n i é t lên một cái đường cong miệng méo cười một tiếng l ờ i ít mà ý nhiều ân thế ra công tử cũng đều là đi như vậy tô dịch thầm nghĩ tô dịch hiện tại kỳ thật không sợ trời không sợ đất chính mình m ệ n h liền mấy chục ngày nữa nguyên r ù a không giải quyết chính mình chẳng biết tại sao còn liền phải ở ra rắm hiện tại còn cả ngày đầu đừng tại dây lương còn bên trên chơi xóa bỏ trò chơi không biết lúc nào liền treo mười ba tiên mẹ nó liền mười ba trời ạ chính mình chơi dòng g ã năm tràng xóa bỏ trò chơi hơn nữa phía sau ba trận đ ộ khó càng là thần đầu m ặ t quỷ có thể nói tô dịch t ứ nguyên bản sinh hoạt hàng ngày bên trong bị kéo đến cái này quỷ đồng dạng đồ đần trò chơi một mực kìm nén đầy bụng t ứ t giận tô dịch bây giờ cái gì đều không mang sợ chính mình cuộc thi xếp hạng lấy không được t r ư bà liền muốn treo ta còn ngơi cái gì cầu thí gia tộc trương ngưng thật xem như là đối tô dịch không tệ đối với chính mình cái này tân nhân không có gì yêu cầu còn tự thân dạy dỗ lại cho trang bị lại đưa tiền cái thứ ba mất trí nhớ phó bản g còn nhờ vào trương ngưng trước thời hạn cho sa mạc chi tâm mới có thể bảo mệnh lần trước lại cho mình đãi tới trung cấp linh quả khẳng định tiêu xài không ít tô dịch tự nghĩ chỗ tốt lấy được không biết còn tốt nhưng bây giờ tại chỗ đụng sự tình như thế nào cũng phải ra phần lực x o n g chuyện nói không chừng còn phải lấy chút chỗ tốt húng chi chỉ là động động một mép kể chuyện xưa cái này sống hắn am hiểu a nô vạn khâm gặp tô dịch nhị ngũ bắt vạn bộ dạng dần dần không kiên nhẫn ngươi cũng muốn đông ninh chúng ta ninh thành sự tình chỗ nào đến phiên người ngoài đến nhung tay h ứ a n g ô n ngọ rất bình tĩnh tô ra vạn nhất thật sự là tô ra chính mình vẫn là thu liễm một chút tốt không cần thiết biến khéo thành vụng cùng tô ra trở mặt sự tình hôm nay vốn cũng không phải là bản ý của mình đông ninh a không ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta không có ý tứ này h ứ a n g ô n ngọ xứng sở hả như thế nào đột nhiên yêu đất nô vạn khâm thấy thế cho rằng tô dịch nội bộ h ừ lạnh một tiếng tất nhiên là hiểu lầm khắc ngươi cũng giải như vậy các hạ liền mời rời đi không ý của ta là ta muốn chính là tô dịch t r ừ n g lên mí mắt ninh thành cái gì nô vạn khâm hai mặt tức giật khí tiểu tử ngươi dám đùa ta hướng n ô n ngọ cũng là bị tô dịch lời nói bị sặc tiểu tử này thật đúng là điên c u n g a trong chàng mọi người đều là bị tô dịch lời nói kinh hái hô hấp trì trệ trong chàng càng thêm yên tĩnh ăn ngay nói thật mà thôi tô dịch xua tay ngữ khí vẫn như c ũ không nóng không lạnh bất quá khẳng định là tại cuộc thi xếp hạng sau đó cho nên cái này đông ninh ngươi cũng đừng nghĩ cách dù sao toàn bộ ninh thành cũng sẽ là ta Nghe lấy tô dịch lời nói nô vạn không ngược lại là bình tĩnh lại nếu là người bình thường hắn dám nói như thế sao hắn không khỏi g h é mắt hướng về ngoài cửa nhìn quanh một cái đồng thời cũng phát hiện người làm như vậy không phải số ít đừng nhìn một mình ta đến còn không có gì người có thể bảo vệ ta tô dịch lý tứ vô cùng đơn giản chính là thực lực của hắn không cần có người bảo vệ chỉ có hắn bảo vệ người k h á c phẩn như thế phép lối hướng ô n ngọ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên mà tô dịch sau l ư n g trương ngưng đã sửng sốt nếu là không biết tiểu tử này là chính mình khai quật thật đúng là tưởng rằng hắn là cái nào thế ra đến hoàn khố thiếu gia giang xuyên cùng h i ể u lê cũng là trong lòng đã là trận mắt há hốc mồm như thế nào vấn đề hắn không phải cái tân nhân sao làm sao có thể như vậy chảnh lục trường ngân thần sắc khôi phục như lúc ban đầu nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì mà nguyên tử đang nghe nói như thế cũng bối rối không biết đến chính là địch nhân còn là quân đội bạn bất quá nhìn h i ể u lê cho hắn đưa nước gián dốc hẳn là nhận biết chẳng lẽ là theo đuổi trương ngưng nhà ai tử đ ệ tại mọi người nghi ngờ thời điểm nô vạn khâm hướng về trước người nháy mắt chỉ thấy đông ninh trong đám người đột một lao ra ngoài một người nhanh chóng một trưởng vô hướng tô dịch tô dịch cười nhạt một tiếng hắn đã sớm chuẩn bị linh năng bán ra canh kim chi khu canh kim chi lực nháy mắt vờn quanh tô dịch thân thể da của hắn lộ ra phát sáng kim sắc q u ả mang lợi khí không thể gây thương bất động như sơn mậu thổ chi lực từ mặt đất bán ra liên tục không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể thân thể kiên cố phong vân y d ì a bị động phong thân một cái tay lòng bàn tay sớm đã nắm chặt hai khối đá quý phương tiêm c h i tinh tăng phúc thực lực 40. thinh linh c h i tinh tăng phúc thực lực 40. còn có mấu chốt nhất trí cao vinh diệu tăng phúc thực lực m ộ gấp bội tô dịch không biết chính mình nhị giai linh năng vận dụng nhất giai ngũ hành linh sư lực lượng đến cùng có thể đạt tới thế nào trình độ đương nhiên phải một mạch đem chính mình b ờ ưu eff toàn bộ đều xuất ra trong lúc nhất thời tô dịch trên thân quang mang đại thịnh lấy kim sắc làm chủ tử sắc làm phụ thậm chí tia sáng bên trong còn mang theo một ít kim quang văn tự một máy mắt hào quang trói sáng gần như đâm người ở chỗ này mở mắt không ra chương một trăm năm mươi ta còn có cái nào tô ra kinh thành t ô ra chương một trăm năm mươi ta còn có cái nào tô ra kinh thành t ô ra ừng chỉ nghe thấy kêu lên một tiếng đau đớn kim s á c quang mang dần dần hướng tới ổn định nhàn nhạt xoay quanh tại tô dịch xung quanh mọi người cái này mới mở hai mắt ra chỉ thấy vừa rồi phóng tới tô dịch người trung niên kia đã té ngã trên đất chính là phía trước viên đại đầu hắn che ngực phun ra một ngụm màu tươi cái này bị đánh lén bình an vô sự n g ư ờ i đánh lén bị làm nằm xuống đúng không viên đại đầu tất cả mọi người là biết rõ đã nhanh tấn thăng bốn dài ba dài v õ đạo ra cũng không có chính hắn nói như thế yếu ngược lại thực lực ngược lại là rất mạnh mẽ mặc dù võ đạo gia nghề nghiệp này không có mạnh như vậy thế nhưng hắn một bàn tay pháp kỹ năng lại là lực công kích không tầm thường thật không nghĩ đến lại bị người một chiêu đẩy ngã hơn nữa còn là hắn trước đánh lén nhân gia không ít người hét lên kinh ngạc về sau trong chàng lại là hoàn toàn yên tĩnh đa tạng tô tiên sinh kẻ đánh lén viên đại đầu che ngực đứng lên vừa rồi cái này nâm nhân căn bản đứng tại cái kia động cũng không động để hắn răn răn chắc chắc đánh một trường kết quả nhân gia không hề động một chút nào lông tóc không tổn h a o gì sau đó tại chính mình ngu ngơ thời khắc mới nhẹ nhàng đối với chính mình đánh một quyền hắn tự nhiên đã có thể nhìn thấy đối phương là kim linh sư nếu đối phương nhẹ nhõm đỡ được chiêu thức của mình cái k i a công phạt cũng nhất định cường thịnh vô cùng hiện tại chính mình mặc dù thụ thương thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng hiển nhiên đã là đối phương dơ cao đánh khẽ tô dịch có chút nhìn thoáng qua chính mình tay cùng thổ huế y t viên đại đầu miễn cưỡng tạm được đã sử dụng ra toàn lực dù sao chính mình mới nhị d a i bốn kim linh sư nô vạn khâm cùng hứa ngôn ngọ cũng là giật n ả y cả mình vừa rồi cái này thanh niên họ tô bên ngoài thân kim quang nói lên bọn hắn liền đã nhìn ra nghề nghiệp của hắn tại bên trong ngũ hành linh sư cũng là thưa thất tồn tại tập đỉnh cấp phòng ngự cùng đỉnh cấp công phạt là một thể chức n g h i ệ p kim linh sư hắn lại là kim linh sư hai người có thể là tận mắt thấy cái này thanh niên cái gì cũng không làm liền đứng tại cái kia để viên đại đầu đánh một trường sau đó chẳng những lông tóc không tổn thao gì còn một quyền đem viên đại đầu đánh bay ra ngoài hướng ngôn ngạo ngưng trọng lên kim linh sư xem ra hắn lời nói cũng không phải là nói mỏ hồ tách ra người này tất nhiên không thể trở mặt viên đại đầu một mực là n ô vạn khâm người mà n ô vạn khâm vừa rồi chính là ra hiệu hắn đi thăm dò người thanh niên kia hư thực thật không nghĩ đến viên đại đầu đánh lén lại bị một chiêu giải quyết đối phương liền một cái thân vị đều không có di động thậm chí liền phòng ngự đều chẳng muốn phòng ngự liền xem như đ ổ i thành chính mình cũng không thể nào làm được như thế thoải mái nhẹ nhõm người này có lai、like、lịch lớn nô vạn không có thể nói trở mặt kỳ tài một nháy mắt từ nguyên bản trợn mắt biến thành khuôn mặt tươi cười tô huynh đệ thân thủ tốt ta tô dịch khẽ mỉm cười mây trôi nước c h ả y lắc đầu thân thủ tốt chưa nói tới bất qua đánh ngư dạng này bậy t ặ m cái không thành vấn đề chương sắc mặt vẫn như c ũ lãnh đạm nhưng trong lòng lại là dâng lên sóng lớn mặt trời lúc đầu nghĩ lên phía trước hỗ trợ nàng bị tô dịch trên thân đột nhiên đến một trận trói mắt kim quang cho l ắ c lương ấ t nhưng vừa rồi đến cùng là tình huống như thế nào hắn không phải mới nhất giai tân nhân sao sao lại thế đánh thắng được viên đại đầu cái này ba giai võ đạo gia kim linh sư nhất giai liền có như thế mạnh sao không có khả năng a đồng thời sửng sốt còn có trương ngưng phía sau h i ể u lê cùng g i a n xuyên chuyện gì xảy ra hắn đến cùng phải hay không một giai tân nhân a thật không phải đội trưởng kéo tới ngoại viện lục t r ư ờ n g ngân giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng xuất hiện một t i ê n lên người chỉ có nguyên tử đan hơi xứng sở thật không có bao lớn kinh ngạc thế g a người cái này rất bình thường thú n g chi còn là một cái kim linh sư bối cảnh nhất định rất thâm hậu trong nội tâm nàng đã xác định đối phương nhất định là tô ra người hơn nữa rất có thể là t r ư ơ ngưng người theo đuổi tô dịch sớm đã cởi đi trí cao vi n h d i ệ u bằng không những n à y danh hiệu đèn kéo quân phiêu lên chính mình có thể chịu không được hắn nhìn một chút chính mình phong vân y gì thuộc tính phong vân y gì ấy, bị công kích lúc mặc bộ vị đem thu hoạch được hộ thuẫn một trăm điểm phá phòng thủ phía sau mới sẽ bị thương tổn địch nhân nếu là một cách phá phòng nên trang bị tổn hại không cách nào chữa trị hộ thuẫn giá trị một trăm một trăm linh không có phá phòng thủ Chính mình vừa tôi cũng k h ô dịch thực hành xuống hắn hiện tại đại khái có thể sử dụng thực lực là bảy mươi tả hữu nhị giai kim linh sư cùng nhị giai thổ linh sư đã là rất không tệ cả hai kỹ năng nhật gia tăng thêm lại trồng chín mươi lăm phần trăm mức độ ải mặt vừa rồi công kích dễ dàng tô dịch cũng chui viên đại đầu ngây người chỗ trống nhìn hắn ngơ ngác bộ dáng lập tức bao hàm cành kim chi lực sắt thép nắm đấm đem hắn đánh bay nô vạn k h â m xấu hổ cười một tiếng ha ha tô h i n h đệ thích nói dân à không biết tô h i n h đệ phía trước nói tô ra là cái nào tô ra mọi người cũng đều dựng lên lỗ thai tô dịch thản nhiên nói còn có mặt khác tô ra sao kinh thành tô ra mọi người không hề nghi ngờ đều nghĩ đến cái này ban đầu suy đoán cũng xác thực như vậy chỉ có kinh thành tứ đại thế gia mới có thể bồi dưỡng được nhân tài như vậy đi húng chi còn là kim linh sư kinh thành tứ đại thế gia xung q u n h tô lý cảm ơn cùng hải thành ngũ đại thế gia lưu nô hứa trương trần so sánh muốn cao hơn một đoạn nhìn qua tựa hồ cũng là thành phố lớn thế gia có thể sai một ly đi nghìn dặm kinh thành thế gia cùng quan phương liên hệ càng thêm chặt chẽ mà hải thành thế gia thì tại trên buôn bán càng có chuyện hơn ngữ quyền một mặt là quyền một mặt là tiền tự nhiên là quyền thế trọng yếu hơn húng chi hải thành thế gia thực lực tổng hợp cũng là muốn lệnh yếu tại kinh thành thế gia cho nên tại kinh thành tứ đại thế gia trước mặt hải thành vĩnh viễn chỉ có thấp một đầu đây cũng là bọn hắn nghĩ từng bước mở rộng chính mình thế lực lý do cuối cùng cũng có một ngày hải thành muốn so vài kinh thành nhưng cũng không phải là hiện tại nô vạn khâm âm thanh mềm n ũ m g a nguyên lai là kinh thành tô già tô thiếu gia vừa rồi có nhiều đắc tội bất quá ninh thành cùng hải thành đ ụ n g vào nhau không biết tô gia vì sao cũng muốn tại cái này ra mặt mặc dù âm thanh là mềm n ũ m g a nhưng nô vạn khâm khí thế cũng không có yếu hắn không biết là tô gia vì sao muốn xa đến ngàn dặm tới đây tham gia náo nhiệt chẳng lẽ hiện tại liền muốn ngăn cản hải thành thế gia phát triển nư h đồ a đúng đắc tội liền phải bồi tội có nhiều đắc tội liền phải có nhiều bồi tội tô dịch vẫn như cũ mây trôi nước chảy n h é miệng lên tựa hồ đoan chắc nô vạn khâm đ ồ n dạng trong lòng của hắn khoa tay một cái xoa tiền động tắt tay chính mình càng là chắc chắn ngô vạn khâm nhất định càng là tin tưởng chính mình còn đổi u kịp cái này chuyện tốt nói không chừng còn có thể tại hắn cái này đãi điểm linh tinh hoa hoa tô dịch đối ngô vạn khâm nâng kinh thành tô ra từ chối cho ý kiến ta cũng không có nói qua đều là chính ngươi hiểu lầm ta đây chính là hồng quả quả căn chính miêu hồng linh thành tô ra về sau các ngươi có việc phiên tìm kinh thành tô ra chương một trăm năm mươi mốt chương n ư n g không biết có thể đến dự cùng nhau cùng vào bữa trưa chương một trăm năm mươi mốt chương n ư n g không biết có thể đến dự cùng nhau cùng vào bữa trưa chương kinh thành tô ra trương ngưng lại lần nữa sửng sốt nói thật nếu không phải mình đích thân tiếp quản tô dịch chính mình cũng kém chút tin kim linh sư kim quang này loẹ loẹ phái đoàn không cần tốn nhiều sức đánh bại tam giai võ đạo gia đánh lén cho dù a i nhìn đều muốn nói một tiếng thế gia hoặc là môn phái người trương ngưng thậm chí bắt đầu hoài nghi người này có phải là tô ra để tại đông n i n h lịch luyện tự đệ có thể hắn vừa mới dắt tỉnh bằng vào quan phương chỉ linh trâm đi kéo x â m mới tuyển chọn người đây là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm hoặc là hắn thu được rất không tệ phòng ngự trang bị trương ngưng trong lòng chỉ có thể âm thầm đoán thẩm dù sao Hán, hiện tại nhất định là đang lừa người đi nô vạn khâm n h í u lại mắt còn chưa mở miệng h ứ a n g ô n ngọ liền vượt lên trước mở miệng đây là tự nhiên tô h u n h đệ không nói ta cũng ổn thỏa chịu nhận lỗi h ứ a n g ô n ngọ đưa tay ra hiệu phía sau liền có người cho hắn đưa lên một tấm tấm thẻ nhỏ h ứ a n g ô n ngọ tiến lên đem tấm này hơi mở tấm thẻ nhỏ chuyển tới tô dịch tiện tay tiếp nhận vào tay hơi lạnh cũng nặng lắm chỉ thấy tấm thẻ toàn thân ngọc thạch cảm nhận mười phần mặt ngoài là vụn vặt tranh p ấ n dưới ánh mặt trời có chút chiết xạ đủ mọi màu sắc qua mang dưới góc phải toàn khắc một cái kim sắc hữ hôn cái này chất liệu là linh tinh. Tô dịch một chút tìm đương phát nhiên tô h u ra biết t khẳng định tại ninh thành hải thành cũng đều có sản nghiệp nhưng dù sao vẫn là không có chúng ta người địa phương luồn cối sâu tô huynh đệ nếu tới ninh thành vậy liền ăn ngon ở chơi vui tô ta tô dịch khẽ gật đầu thế mới biết đi hợp nhất cảm thấy cũng là gật đầu có thể trưởng kỳ cơm phiếu đúng không cái này hứa ngôn ngọ có thể biết xử lý gặp tô dịch gật đầu coi như hài lòng gián dấp hứa ngôn ngọ cũng cười ha ha vậy ta hứa ra sản nghiệp liền chờ mong tô huynh đệ đến nhà nô vạn khâm ở một bên nhìn thấy hứa ngôn ngọ mau lẹ đ ệ u bộ lập tức tối xì một tiếng gia tộc thẻ vip ế mảnh đồng dạng cũng là phân cái đủ loại khác biệt cung cấp gia tộc xã giao tác dụng mà tinh tạp không khác đẳng cấp cao nhất cấp mỗi cái con em của gia tộc cung cấp lượng cũng là hạ định giống hứa ngôn ngọ dạng này tương đối hạch tâm tử đệ có thể ba mươi tuổi phía trước cũng liền nắm giữ hai đến ba trường có thể chi phối tinh tạp quyền lợi đồng dạng đều là gặp phải trọng đại tài nguyên trọng đại nhân vật mới sẽ dùng tới tờ tinh tạp này không đơn thuần là có thể tùy ý ở thế gia sản nghiệp bên trên miễn phí tiêu xài hơn nữa cũng đại biểu nên thế g i a cùng với đưa thẻ người đối nghịch thẻ người lớn nhất tôn trọng cùng với giao hảo chi ý đây là giữa các gia tộc cho tới nay bất thành văn truyền thống cái này hứa ngôn ngọ liền đem thẻ đưa ra ngoài nha liền tiểu tử ngươi cơ linh đúng không tính toán thô ra tử đệ xác thực không cần thiết đắc tội nhưng phải tốn một tấm tinh tạp có thể ta chỉ còn cuối cùng một tấm cái này hướng ngôn n g ọ đường chính mình trực tiếp bị giữ lấy nô vạn khâm ánh mắt phiêu hốt phía dưới quyết định hắn cũng nhanh chân hướng về phía trước tô huynh đệ đây là ta ngô n ra thẻ vàng ta ngô n ra sản nghiệp cũng hoan n g h ê n tô huynh đệ đến nô vạn khâm trung quy là không có đưa ra tinh t ạ m đây là chính mình một lần cuối cùng tài nguyên hắn không thể dùng tại cái này không minh bạch trường hợp húng chi mới vừa rồi còn cùng trước mặt người phát sinh một chút tranh chấp thẻ vàng cùng tinh t ạ m nghe tới đều như thế có thể thẻ vàng lại là kém hơn một bậc tấm thẻ mặc dù cũng là có thể tùy ý tiêu xài nhưng bày tỏ tôn trọng cùng giao hào trình độ khác biệt nhưng tuy nói thẻ vàng kém hơn một bậc nhưng cũng có hạn g lạch hạch tâm tử đệ đại khái có thể nắm giữ năm sáu chương cho nên tại tuyệt đại đa số d ư ớ i tình huống cũng đã biểu đạt ra rất ân cần tôn trọng bình thường tài nguyên cũng không xứng nắm giữ thẻ vàng nô vạn k h â m lấy ra thẻ vàng cũng biểu lộ hắn thực tế cũng không có cùng tô dịch kết giao chi ý bình thường c ò n tốt thẻ vàng đã đầy đủ trói sáng thế nhưng tại hướng ngôn ngọ đưa ra tinh tạp về sau hắn lấy thêm ra thẻ vàng chắc chắn sẽ bị lẫn nhau tương đối mà cho rằng chính mình không đủ coi trọng nhưng ngô vạn không biết chính mình phía trước có nhiều đắc tội nghĩ trực tiếp sửa xong đó là không thể rồi chính mình tinh tạp không thể lãng phí ở loại này địa phương hắn chỉ là muốn cầm cái này thẻ vàng hóa giải một cái mâu thuẫn về sau nếu là lại có cơ hội hắn huyên một chút thâm nhập hợp tác lại cho tinh tạp cũng không phải không có khả năng chắc hẳn cái này tô ra tự đệ cũng có thể rõ ràng chính mình tâm tư tô dịch nhưng không biết thẻ vàng cùng tinh tạp khác nhau hắn nhàn nhạt l ư ớ t qua không có tiếp nhận loại này thẻ toàn bộ một tấm sợ là là đủ rồi vốn cho là bọn họ sẽ cho chút linh tinh gì đó thật không nghĩ đến lại cho là thứ này nếu cũng không phải cái gì đối với ác ma trò chơi có tính thực chất trợ giúp vật phẩm như vậy liền không có cái gì lớn cần thiết hai người bọn họ tuy là ô m cùng một mục đích đến nhưng tuyệt không phải cùng một bọn tình thế trước mắt đến xem hắn không chấp nhận hai người thiện ý là lựa chọn tốt nhất mà rõ ràng nô g vạn khâm càng thêm làm người ta g h é t phiền một chút vậy dĩ nhiên là không tiếp hắn nếu như chính mình tiếp thu hai người thiện ý bọn hắn vẫn như cũng là có thể đứng tại cùng một trận chiến tuyến mà chính mình nếu chỉ là tiếp thu một phương như vậy hai người bọn họ thái độ đối với chính mình liền tỷ lệ lớn không có cách nào đạt tới thống nhất hiện tại đông ninh thế cục muốn biến hóa vậy thì phải phân hóa tô dịch đứng tại cái kia không có tiếp nhận động tác thản nhiên nói cái này thẻ nhà một tấm là đủ đúng không hứa vinh hứa ngôn ngọ xứng sở không nghĩ tới tô dịch sẽ cự tuyệt ngô vạn khâm thậm chí n h ấ t chính mình một tay trong lòng của hắn vui mừng thành công tô g i a hạch tâm tử đệ bình thường cũng không có cơ hội đụng hắn liền c ự c tô dịch nhất định là tô g i a nhân vật trọng yếu bây giờ nhìn tô dịch không quan tâm ngô vạn khâm thẻ vàng như vậy chính mình liền thành công nhìn thấy tô dịch đối với chính mình cũng phóng thích thiện ý thua thiệt chính mình ngay lập tức phóng thích thiện ý tờ tình tạp này xem ra không có phí công cho hướng ngôn ngọ mỉm cười gật đầu tại tinh tạp tinh chữ phía sau r i ọ n g mũi bên trên cường điệu một phen còn tiện thể sặc nô vạn khâm một câu không sai tô hinh có ta tờ tinh tạp này ninh thành đều có thể thật tốt quậy tùng một phen nô gia sản nghiệp cũng không có chúng ta tại ninh thành đến nhiều n h a nô vạn khâm gặp tô dịch không có tiếp nhận ngược lại là hỏi ngược một câu hướng ngôn ngọ xững sờ sau đó sắc mặt đen lại cái này tô ra người đều như thế điên cùng sao thiện ý của mình thẻ vàng cũng không chấp nhận nếu biết rõ những tấm thẻ này số lượng cũng có thể đại biểu chống đỡ lấy ở nhà một mình tộc địa vị con em trẻ tuổi thu hoạch được còn lại gia tộc tấm thẻ càng nhiều c ũ n tôi ề n đại i dịch, dịch quay người không nhìn nữa ngô vạn khâm mà là đối với có chút hoàng thần trương ngưng nói trương đội trưởng một hồi không biết có thể đến, đến dự cùng nhau cùng vào bữa trưa t ô dịch ý tứ rất rõ ràng chính là để trương ngưng phối hợp diễn một tràng kịch diễn cho ngô ra cùng hứa ra nhìn cũng diễn cho đông ninh mọi người nhìn chương một trăm năm mươi hai diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ chương một trăm năm mươi hai diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ t r ư ơ n g ngưng bị tô dịch đâm thanh t ỉ n h lại hán là nghĩ dựa vào lựa bịp đem hiện tại đông ninh đối mặt thế cục thay đổi trở về hiện tại ngô gia cùng hứa ra ngược lại là thứ yếu nhưng như thế nào lại thu phục những n à y đông ninh tan giã nhân tâm t r ư ơ n g ngưng tô dịch lại một lần nữa khẽ gọi một tiếng được t r ư ơ n g ngưng nhẹ gật đầu vậy liền theo ý của hắn đi dù sao thế cục đã tới gần việc cảnh tại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào nàng trên thực tế có một bụng lời nói muốn hỏi tô dịch nhưng không phải hiện tại tô dịch mỉm cười quay người lại bất quá sắc mặt khó coi nô vạn khâm mà là đối đông ninh tham tuyển giả thuyết nói ta từ hôm nay trở đi đã gia nhập tiểu đội đông ninh nô vạn khâm mặt lộ không thể tin h ứ a n g ô n ngọ cũng là xương sở mọi người tại đây càng là xôn xao cái gì hắn gia nhập tiểu đội đông ninh cái này cường l ự c kim linh sư gia nhập tiểu đội đông ninh hơn nữa còn là kinh thành thế gia tô i a tử đệ nhưng bây giờ có thể là đặc thù thời kỳ chuyển quê quán cơ hồ là không có khả năng sự tỉnh cái gì không có khả năng loại này thời khắc mấu chốt ngươi là thế nào có thể chuyển quê q u á n đến nơi này n ô vạn khâm một mặt không tin một điểm nhỏ quan hệ mà thôi đúng không trương đội ngươi có lẽ nhận đến ta nhập đội thông báo tô dịch khép mỉm cười nói không sai ngươi bây giờ xác thực đã là chúng ta đông ninh đội một thành viên trương ngưng cũng không có nói dối đưa cho tô dịch mình xác trả lời chắc chắn nói chuyện đồng thời trương ngưng lấy ra một cái kim loại đội huy hình dạng là đông ninh khu vực tại trên địa đồ hình dạng bởi vì tô dịch cũng không cần tham dự đoàn đội hành động cho nên trương ngưng cũng một mực không có đem cái này đổ vật giao cho tô dịch gặp trương ngưng xác nhận đồng thời lấy ra đông ninh đội v u cho đến cái này tô ra t ử đệ mọi người cũng cuối cùng vững tin sự thật này tiểu quan hệ đây là tiểu quan hệ n ô vạn khâm chân mày miễu rất sâu phải biết cuộc thi xếp hạng phía trước đại duy ổn giai đoạn ngoại trừ quan phương đặc thù điều chỉnh bên ngoài gần như không có khả năng đi biến động linh năng giả quê quán nếu như, như thế làm loạn năm thời kỳ cuộc thi xếp hạng đại gia sẽ khắp nơi chạy trốn chọn lựa đáng tin nhất khu vực cứ như vậy tất cả khu vực đều sẽ xảy ra vấn đề cho nên quan phương cho tới nay là cổ vũ linh năng giả vì quê hương của mình mà chống lại sẽ dành cho những người này phúc lợi một khi tiếp thu loại này phúc lợi chính sách như vậy ngươi liền phải tại cuộc thi xếp hạng trong đó là vị trí khu vực xuất lực nếu không ngươi sẽ bị quan phương trừng phạt đương nhiên đây không phải là cưỡng chế tính hơn nữa cuộc thi xếp hạng năm năm một lần nhưng phúc lợi lại là mỗi năm có thể lĩnh gần như có hơn phân nửa tự do linh năng giả đều sẽ tiếp thu loại này trao đổi nghĩa vụ dù sao đến cuộc thi xếp hạng thời điểm chính mình sống không có sống còn chưa nhất định đây đương nhiên là trước tiên đem phúc lợi cầm tới thật tốt sinh tồn tiếp hơn nữa vì chính mình quê hương xuất lực cũng không phải là cái vấn đề lớn gì có năng lực liền muốn đi thủ hộ đây cũng là quan phương một mực tôn sùng cùng truyền cho linh năng giả lý niệm linh năng giả có thể là đối với người bình thường mà nói là càng dễ dàng phạm tội dị năng giả đám người dục vọng là lại không ngừng bành trướng mặc dù còn có tà ác tổ chức c ầ n hiện nhưng có thể đem linh năng giả quản lý giống hiện nay như thế tốt có thể nói đã là rất tốt quan phương tuyệt đối không thể bỏ qua công lao hiện tại tại đông ninh trên trời rơi xuống như thế một cái kim linh sư tô ra tự đệ là thế nào một chuyện cái này để còn lại ninh thành tiểu đội như thế nào tự xử cũng may đông ninh thực lực yếu kém đối đoàn đội mà nói có thể gia nhập cũng tăng lên không được cái gì nhưng nếu như cá nhân thực lực đủ mạnh lấy được khu vực cuộc thi xếp hạng đệ nhất đây chính là có thể biến động tiểu đội thuận vị mấu cho ta hướng ngôn ngọ cũng là lập tức cười không nổi chuyện này thoạt nhìn là thật có lẽ mình lập tức liền muốn n g ê n h đón một cái mạnh mẽ đối thủ như thế nào vừa rồi nghe nói ngươi nghĩ đến làm ta đội trưởng tô dịch không có tiếp nhận huy chương mà là chỉ chỉ trước ngực mình chứ ngưng ngang tô dịch một cái sau đó vì hắn đeo lên hiểu lê miệng nhỏ biến thành nó chữ loại hình mà giang xuyên d ơ tay trái lên chính là hướng về tô dịch so một cái ngon cái nguyên tử đ a n càng là ở phía sau nhìn cái cầm đều muốn dứt xuống chưa từng thấy trương ngưng tỷ thế mà đối một cái nam nhân như vậy xem ra có vẻ như không có một tia không tình nguyện đây là nhìn vợ ý nàng tựa như gửi được một tia bắt quái hư ơ n g vị tiểu quan hệ tiểu quan hệ nô vạn không c h ầ m mặc đều nói kinh thành tứ đại thế ra cùng quan phương liên hệ chặt chẽ có như thế chặt chẽ sao hắn hiện tại xem như là có chút nhìn ra trước mặt cái này kinh thành tô ra tử đệ sẽ không phải là tán gái tới đi đây là tại t h ầ y trương ngưng ra mặt đặc biệt lợi dụng quan phương thâm hậu tài nguyên điều tới nói chuyện yêu đương các ngươi tại cái này mắt đi mày lại vui vẻ vui sướng vậy chúng ta thì sao n cười cười. Cái, là như... cái này đông ninh lúc đầu hạng chót cuộc thi xếp hạng cũng không phải là như vậy mười phần chắc chín làm rối loạn ta toàn bộ kế hoạch ta ai hôm nay việc này đến lúc đó còn phải cho vị kia trương gia trưởng bối nói một tiếng hướng ngôn ngọ lắc đầu tô dịch tiếp tục đối với đông ninh mọi người nói đông ninh có tô ra tại có ta ở đây ngược lại không nhưng h lời nói cũng nói đi cũng phải nói lại nếu là có người trong bóng tối trộm gian dùng mạnh lưới ta tô ra tuyệt sẽ không buông tha hắn đông ninh cũng không cần dạng này sâu mọt không chỉ có trừng phạt hơn nữa đi ra về sau các ngươi cũng đem không có quê quán có thể nhập là nghiêm nghị bảo vệ chính mình quê hương trở thành anh hùng vẫn là chật vật chạy chối chết trở thành người người kêu đánh khinh thường cùng các ngươi làm bạn tồn tại chính các ngươi lựa chọn t r ư ớ c đội trưởng làm người đại gia rõ ràng từ trước đến nay nói một không hai khen thưởng trừng phạt đều là lấy các ngươi hành động thực tế đến phán đoán đương nhiên ta vẫn là tin tưởng mọi người đều có thủ hộ quê quán quyết tâm tô dịch nói chuyện chậm rãi từ từ không có gì lớn âm điệu c h ậ p trùng có thể là chữ chữ đều bị đông ninh mọi người nghe đi b ả o kinh thành tô ra cao thủ và ở đông ninh cái này thiên đại tin vui ai cho dù hàng linh cũng sẽ có kinh thành thế già tô ra hậu viện đối mặt tô dịch cây gậy thêm táo ngọn cuối cùng tại thoáng thăng hoa một cái cho bọn hắn bậc thang bên dưới ta liền nói hỗ trợ trương đội trưởng là nên g hỗ trợ ta vừa rồi suy nghĩ tỉ mỉ qua trương đội đại chúng ta không tệ kiên quyết chấp hành phía trước quy hoạch không phải liền là cuộc thi xếp hạng sao làm đi quay đầu còn có hai phần khen thường đây hướng từ đầu tới đôi đều không có gì có thể do dự bảo vệ quế quán người người đều có trách nhiệm t r ư n g ngưng tiếng hô dần dần cao lên tô dịch đã phân không ra phía trước đám kia tiếng oán hờn khắp nơi đến cùng là ai khá lắm thật sự là cỏ đầu tưởng n g á y mắt dung hợp t r ư n g ngưng ngu ngơ một hồi đôi mắt nhìn về phía cái này hào phóng chịu chết chừng ba mươi người lại nhìn một chút đứng tại cái kia mây trôi nước chảy mang theo một ít ý cười tô dịch người này là diễn viên đi chương một trăm năm mươi ba lừa đảo bản lừa gạt 153, lừa đảo lừa gạt. như c lừa đ vậy như thế mạnh kim linh sư cầm cái xếp hạng đầu danh cũng thật sự là chưa chắc có biết đã đạt tới có thể cùng đông ninh những tiểu đội khác dài đọc sức vật tay tiêu chuẩn lại không tốt đông ninh nếu là hàng linh tô ra cũng sẽ rúi tay cứu trợ có tô ra vững tâm vậy liền không có chút nào nỗi lo về sau đây chính là tất cả đều vui vẻ tô dịch trợn nghiêng đầu một chút nhìn hướng nô vạn khâm cùng hướng n g ôn ngọ thế nào hai vị là chuẩn bị lưu lại cùng nhau ăn cơm sao hướng n g ôn ngọ nghe xong liền biết tô dịch không chút khách khí tại hạ lệnh đội khách cũng không dài dòng không được cuộc thi xếp hạng sắp đến ta nam linh đội bên trong còn có việc sẽ không q u i d ờ i tô huynh đệ chúng ta lần sau lại cẩn thận trò chuyện hướng n g ôn ngọ nói đùa ở giữa hướng về tô dịch biểu đạt thiện ý đưa ra một tấm tinh tạp cũng không có đi muốn tô dịch phương thức liên lạc thông báo một tiếng liền chào hỏi mọi người rời đi nếu hắn đã lạc tịch tại đông ninh hơn nữa biết hắn là tô ra tự đệ dù sao hắm đã tiếp thu chính mình tinh như vậy liền không vội mà đi tiếp xúc ý đồ biểu đạt quá rõ ràng ngược lại không đẹp h ứ a n g ô n ngọ thầm nghĩ nô vạn khâm gặp h ứ a n g ô n ngọ đã bỏ đi tối xì một tiếng việc này hải thành hứa ra để xuống vứt bỏ lại thêm kinh thành tứ đại thế g i a can thiệp sự tình đã không thể làm nếu như thế cuộc thi xếp hạng ta cũng phải thưởng thức một chút tô huynh đệ phong thái nếu là may mắn gặp vỡ vi huynh cũng sẽ không thả nước nếu tới ninh thành tốt nhất vẫn là trông coi ninh thành quy củ đông ninh cũng không phải tốt như vậy bảo đảm nô vạn khâm cũng không có lại cho tô dịch k u ô n mặt tươi cười dù sao tô dịch đã cự tuyệt thiện ý của hắn hắn trong bóng tối ám chỉ tô dịch không muốn phép lối nếu là đủ tới tất nhiên phải cho hắn để mặt tô dịch đầu nhất chuyển nhìn về phía trương lưng nhìn cũng chưa từng nhìn ngô vạn khâm một cái vậy chúng ta đi ăn cơm đi cáo tử nô vạn khâm gặp tô dịch không nhìn chính mình tức giận một tiếng xoay người rời đi h ả o t i ể u tử không cùng chính mình là thiện cho dù là tô ra lại như thế nào cuộc thi xếp hạng xem hư thực một thân â u phục trắng nô g vạn khâm mang theo lửa giận nhanh chân rời đi đông ninh làm việc điểm trương lưng nhẹ gật đầu tô dịch lại hướng đông ninh linh năng giả nhìn tô tiên sinh trương đội trưởng vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định cuộc thi xếp hạng một ngày trước lại đến tập hợp cáo tử cáo tử liên tục không ngừng cáo t ử tiếng vang lên vừa rồi viên đại đầu cũng hổ thẹn che ngực đi tới tô dịch trước mặt c h ắ p tay thân bất do k ỷ đa tạng cáo tử sau đó cúi đầu rời đi âm thanh dần dần giảm bớt cho đến toàn bộ đều tiêu tán chỉ còn lại tiểu đội đông n i n h mọi người chứ ngưng n h í u lại đẹp mắt lông mày s á t mặt cổ quái nhìn xem cái này mặc sạch sẽ thanh niên chỉ thấy hắn như c ũ một mặt lạnh nhạt cùng vừa rồi không có chút nào khác biệt thậm chí không có thở dài một hơi cảm giác cũng chính là nói hắn đối với chuyện này tập mãi thành thói quen đ ố i hắn mà nói diễn kịch gạt người cũng không khó hán là khi trá sư sao giang xuyên cùng hiệu lê cũng không có mở miệng bọn hắn xác thực là còn không có trì hoãn quá mức đông ninh nội bộ nguy cơ cứ như vậy bị hắn hai ba lần giải quyết là đồ thật vẫn là trò lừa gạt ta lừa đảo bản lừa gạt nguyên tử đan giữ im lặng trong bóng tôi đánh giá thanh niên trước mặt cùng chương lưng lục trường ngân thì là ỗng ngực sắc mặt đã khôi phục như t h ư ờ n g cái kia nếu không chúng ta trước đi ăn một chút tô dịch lộ ra nụ cười giơ tay lên vung vẩy trong tay trong suốt long lanh tinh tạp tĩnh gì giúp ta tra một chút tô ra gần nhất tình huống còn có tô ra t ử đệ bên trong có cái nào tuổi trẻ kim linh sư hướng ngôn ngọ sau khi ra cửa liền lập tức hướng về phía một bên mang theo kính mắt nữ nhân nói được rồi đội trưởng hàn tĩnh di gật đầu xác nhận lần này đông ninh cuộc thi xếp hạng sợ là khó khăn nhất một lần rồi tại tất cả khu vực xếp hạng bên trong độ khó tuyệt đối có tên tuổi hướng ngôn ngọ vừa đi vừa nói chẳng những bắc ninh n g ô vạn k h â m tình thế rào rạt còn có tây ninh hai đội tây ninh lạc băng vương tây ninh hạ hầu liệt những người này đụng phải một khối đã đủ khó xử lý hiện tại lại tới một cái tô ra từ đệ chúng ta muốn hai tri đội ngũ đều xếp tới trước ba thật sự có chút khó hướng ngôn ngọ nghĩ đến thế cục hôm nay có chút đau đầu đội trưởng cầm một cái thứ nhất sau đó an bài thật kỹ mặt khác một tri đội ngũ cầm trước ba vậy liền toàn bộ đều xin nhờ đội trưởng hàn t ĩ n h di nâng đỡ k í n h mắt nghiêm túc nói đó là dễ dàng như vậy sự tình sao hướng ngôn ngọ nhậm mắt đội trưởng có thể hàn t ĩ n h di nói người đứng phía sau đều là gật gật đầu đội trưởng nhất định đi các ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin hướng n ô n ngọ đỡ cái chán lất đầu đội trưởng cho sau lưng âm thanh cùng nhau nói âm thanh tuy là điều nhịp nhưng từng cái đều là một bộ việc không liên quan đến mình ra dấp hướng ôn ngọ nhìn xem đám người này cái c h á n g â n xanh máy động đừng tưởng rằng dạng này liền phủi sạch quan hệ a huy bắc ninh tiểu đội làm việc điểm cho ta kiểm tra tô ra thế hệ trẻ tuổi kim linh sư còn có kinh thành gần nhất động tĩnh hắn đến đông ninh đến cùng là tới làm gì là thật hướng về phía trương l ư n g đến vẫn làm ư ợ n danh nghĩa danh nghĩa có mưu đồ nô vạn khâm hướng về sau phân phò nói hắn thật là tô ra người sao bên cạnh có một vị hơi gậy người thanh niên nghi hoặc hỏi có thể vận dụng quan phương năng lượng hiện giai đoạn nhập tịch đông ninh nhất định là kinh thành tô ra không có chạy lại thêm hắn lại là kim linh sư tiện tay đánh bại tam giai võ đạo gia này ngược lại là sẽ không sai nô vạn khâm nhữ n g mày hiện nhiên tâm tình không phải rất tốt hắn còn muốn nói nhiều cái gì nhưng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng ai xếp hạng khó khăn sợ cái gì binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn một vị hình thể cùng nô vạn khâm không sai biệt lắm cường tráng trung niên như nói ân đúng là nên như thế nô vạn khâm ngưng thần chậm rãi nói đông linh tuyết hương nguyễn hoa hiên liệu quan cát bên trái là chỗ áp cơm phía bên phải trưng bậy ghế xô p a cùng bàn trà hai cái địa phương không gian đều mười phần rộng rãi không can thiệp chuyện của nhau Và, cái này phòng riêng như thế lớn chỗ này thoạt nhìn liền không rẻ hiểu lê chỉ vào trong bao xương hiện đại mỹ cả mười phần lại không thiếu cổ kính trang trí nói hứa ra mắt xích s ả n nghiệp t u y ế t hương nguyệt hoa hiên bình thường phòng riêng một bữa cơm năm vạn cất bước như loại này phòng riêng càng là sẽ không nhận chờ người bình thường xem như là cái này xa hoa nhất bao gian giang xuyên trả lời đặt mông ngồi ở rộng lớn trên ghế sofa nơi này phòng riêng đều là ăn cơm đàm luận một thể hóa đến trước làm nhảm làm nhảm. chúng ta tô già công tử đến cùng như thế nào sự tỉnh giang xuyên dùng tay sửa sang chính mình tóc bạc ý cười m ư ợ i phần nhìn chằm chằm tô dịch chứ ngồi tô dịch cũng ngồi xuống bưng lên trước mặt chuẩn bị tốt trà nhấp một miếng hiện tại tiểu đội đông ninh ngoại trừ nguyên tử đàn có việc gấp không có tới còn lại đều là ở đây mọi người vừa rồi một đường trầm mặc không nói chuyện xem ra cũng nhẫn nhị rất lâu đại gia vây quanh bàn trà ngồi ở trên ghế sofa t r ư ơ n g ngưng suy tư mở miệng cho nên ngươi là dùng cái gì trang bị sao chương một trăm năm mươi b ố đúng phải hào hảo bồi thường ta chương một trăm năm mươi b ố đúng phải hào hảo bồi thường ta ánh mắt mọi người hội tụ đến tô dịch trên thân tô dịch giang tay ra sự tình đ âu đơn giản ta có một kiện rất không tệ làm sắc trang bị còn có phía trước lĩnh được phong vân y cùng một chỗ đều hư hại duy nhất một lần lam sắc phòng ngự trang bị giang xuyên xứng sờ hỏi không sai tô dịch mỉm cười nhẹ gật đầu thế nào chương đội ngươi phải báo tiêu đi t r ư ơ n g ngưng nghe đến đáp án này cũng giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm loại này bảo mệnh trang lam sắc trang bị s á c thực thưa thớt bất quá ta sẽ bồi thường ngươi chương n ư n g lông mày thoáng gian ra làm trang hiểu lê không khỏi che miệng nếu biết rõ loại này trang bị cũng không phải trên đường phố cải trắng nói không có liền không có hiểu lên là thật không nghĩ tới tô dịch thế mà vô tư đến b ư ớ c lên dùng s o n g bảo mệnh trang nguy hiểm đến giúp đỡ trương ngưng tỷ giang xuyên dựng lên một cái ngón tay cái đại khí ta nói tiểu tử ngươi đi nếu không phải chúng ta biết ta cũng có thể cho n g ư ơ i lừa qua đi tiểu tử ngươi có thể nha về sau ngươi ta che lên làm ta máy bay đ i ể m trợ bao ngươi hoa đảo không ngừng giang xuyên cảm thán chính tô dịch nhất g i a i tân nhân giai đoạn liền có thể lấy ra trang bị như vậy đi trợ giúp trương đội nhân phẩm thực tế không sai chính mình đem cả đời c ư a gái tuyệt học giao cho hắn cũng coi là để có cái nơi quý tụ hiểu lê trường giang xuyên một cái ngươi cũng đừng làm hư hắn sách làm sao nói đâu cái gì gọi là làm hư đây là nhân sinh ta đang dạy hắn thể nghiệm nhân sinh giang xuyên nói đến cái này lập tức mắng trả lại biện người mênh g ô n g muôn hình muôn vẻ người kinh lịch khác biệt đối nhân sinh cảm thụ cũng khác biệt nhân sinh t r ă m v ị ta ngay tại nhấm nháp các nàng mỗi người ngọt đ ù i tay đắng vô ích người xấu một cái hiểu lê làm một cái buồn nôn động tác suối phun nước chắn không chết tình yêu hỏa nhau bất diện giang xuyên thấy thế lắc lắc tóc bạc lời nói thấm thiện nói đi lục trường ngân ngắt lời nói hắn nguyên bản sắc bén ánh mắt nhìn hướng tô dịch cũng nhu hòa một chút tại cuộc thi xếp hạng phía trước bọn hắn tra được chân thật thông tin sao lục trường ngân nhữ mày hướng về phía trương ngưng hỏi trương ngưng thở ra một hơi quan phương nhằm vào phương diện nhân sự vẫn là tương đối chú trọng bảo mật cũng phải thua thiệt tô dịch gia nhập chúng ta mới chừng m ộ ư ơ i ngày liên quan tới quan phương thay đổi nhân sự chiêu này tư liệu t u y ệ t không có khả năng nhanh như vậy c h u y ể n đi cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đối tô ra bắt tay vào làm cùng đối người, người điều tra giang xuyên tiếp lời góc dạ đối người, người điều tra kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn bởi vì có con em thế ra tại bên ngoài lịch luyện ví dụ từ nhỏ liền không còn tại thế cuộc sống gia đình sống nhưng vẫn là thế ra một phần tử bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể hoài nghi thế nhưng tuyệt không thể khẳng định hiện tại ngươi nhất t u y ệ t một tay là tiện tay liền hóa giải tam giai võ đạo r a đánh lén điều này cũng làm cho bọn hắn phản ứng không kịp ai có thể nghĩ tới ngươi là cuộc thi xếp hạng phía trước mới vừa vào cửa giang xuyên cười hì hì giải thích nói cho nên hiện tại đến xem tạm thời đến nói kín không kẽ hở có lẽ có thể duy trì đến cuộc thi xếp hạng kết thúc giang xuyên tiếp tục hướng về phía tô dịch so ngón tay cái có thể nói hắn hiện tại vô cùng xem trọng tô dịch thiên phú ân là theo chính mình cơ gái thiên phú hắn lời này thật u phương diện chỉ cần mình thêm chút hướng dẫn cùng dạy học nhất định có thể trưởng thành là chính mình như vậy trở thành một cái so sánh chính mình vậy mọi đại sư ân đại sư trình độ máy bay yểm trợ không sai không sai giang xuyên gật đầu nghĩ đến cùng tô dịch tại trường hợp khác nhau đối với m ộ i tử lẫn nhau giúp đỡ tình cảnh tô dịch nhìn xem giang xuyên nhìn chằm chằm ánh mắt của chính mình gãi đầu một cái hình như bị đệ mắt tới có thể vẫn nhất đến lúc đó hàng linh dự thi đông linh linh năm giả biết không hậu viện cái kia lại nên như thế nào hiểu l ê lời nói phá vỡ giang xuyên ảo tưởng giang xuyên tiêu sái đưa ngón trỏ ra lâu nay l đây không phải là sự tình bọn hắn bất nhân bất nghĩa trước đến lúc đó nói thẳng hậu viện còn chưa tới cùng chúng ta chiến đến một khắc cuối cùng liền xong việc t r ư n g ngưng cũng thở dài một hơi sau đó ánh mắt kiên định thời gian xác thực không nhiều chỉ có thể như vậy hy vọng có thể kích thích bọn hắn nhiệt tình trước thật tốt hoàn thành cuộc thi xếp hạng đi có thể thay chúng ta đông ninh nhiều cầm đ i ể phân đó là không thể tốt hơn khí này người chết truyền kỳ lừa gạc sư không phải đồ tốt nếu không phải hắn chương ũ n g k ngưng cười khổ lắc đầu sau đó nhìn hướng tô dịch tô dịch hôm nay may mắn mà có ngươi xem như nhất giai tân nhân liền có thể giúp đỡ ân tình lớn như vậy ta là thật không nghĩ tới đến mức tổn thất của ngươi ta nhất định bồi thường đúng phải hảo hảo bồi thường ta tô dịch trong lòng đột nhiên g ầ t đầu hôm nay trương ngưng vẫn như c ũ là màu trắng thương cảm đi màu xám cho n h à t âu phục nhỏ chân bóng trắng non bắp chân khép lại thẳng tắp vô cùng màu bạc dây chuyển phối hợp tại xương q u a i xanh bên trên khí chất rất tốt nàng trịnh t r ọ n g hướng tô dịch biểu thị ra cảm ơn trương ngưng biết kiện này làm sắc bảo mệnh trang cùng màu trắng bảo mệnh trang đối một người mới ý vị như thế nào đây chính là hai cái mạng thậm chí nhiều hơn nàng vô cùng cảm kích tô dịch có thể không chút do dự lấy ra trợ giúp chính mình ngươi vừa rồi đi xua tán đi lại trước thời hạn tham gia trò chơi trương ngưng thanh tú cao mày thoáng nghiêm túc lên tô dịch gật gật đầu m ặ t không đỏ tim không đập nói nói dối nếu không phải trận này cho chơi nhưng là không có cái này trang bị đến đây diễn không ra hôm nay tay này mặc dù chính mình không có chút nào tổn thất chỉ là trang một tay ít nhưng cái này bồi thường trang bị chính mình còn thực sự chắc chắn phải có được diễn viên cũng là đến phát tiền lương vậy thật là nhờ có trận này cho chơi bất quá trên thực tế ngươi phải nhớ kỹ hiện tại không cần gấp gáp tăng lên chính mình ổn định điều chỉnh tốt tâm tình của mình mới là trọng yếu nhất chương ngưng gặp tô dịch vẫn như cũ trước thời hạn tham gia cuộc thi xếp hạng đã là cảm khái cũng tiếp tục tận tình khuyên bảo b ấ chương h đ ngưng chăm chú nhìn tô dịch lợi nói mặc dù kiên định nhưng nàng trong lòng cũng là biết giới này xếp hạng có nhiều khó muốn cầm tới c h c ba hoặc là người cuộc thi xếp hạng đệ nhất độ khó không phải bình thường lớn có thể là nàng chỉ có đánh cược một lần tô dịch nhìn xem ánh mắt của trương ngưng cũng biết nàng cũng không có trong lời nói mạnh mẽ như vậy lòng tin trận này cuộc thi xếp hạng sợ không có đơn giản như vậy tô dịch nghĩ đến phía trước tiểu đội đông ninh còn có mới vừa rồi cùng hứa ra nô ra đối thoại trong bóng tối nói gần nói xa đều nghe nói đông ninh phát sinh qua một ít chuyện hắn t r ậ n trực tiếp mở miệng hỏi chúng ta đông ninh phía trước là phát sinh qua chuyện gì sao tô dịch lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt cũng đều cứng đờ sau đó mới t r ầ m tính lại trương ngưng cười khổ nói việc này kỳ thật tại linh năng giả giới có ý hỏi thăm cũng không phải bí ẩn gì sự tỉnh nàng nhìn mọi người một vòng sau đó hướng về tô dịch không trả lời mà hỏi lại nói người biết ta vì sao lại lưu tại đông ninh sao tô dịch lắc đầu hắn cũng rất là tò mò chương ưng đến tột cùng muốn lưu tại cái này lý do là cái gì có thể xác thực như hứa ra nô ra lời nói đông ninh cuộc thi xếp hạng nếu như chú định thất bại chương ưng căn bản không cần thiết lưu tại cái này a cho nên còn có cái gì bí mật chương một trăm năm mươi năm h á cám du hí đặc thù ác ma trò chơi chương một trăm năm mươi năm h á cám du hí đặc thù ác ma trò chơi tuy nói khu vực tiểu đội trưởng không phải kế thừa chế độ thường xuyên cũng sẽ điều động nhưng thông thường mà nói nếu như là thế ra quan phương đều sẽ cho ra ưu tiên để cử chế độ năm năm trước đông ninh lần trước đội trưởng chính là ta trương ra người biểu tỷ ta năm đó cuộc thi xếp hạng thời điểm chúng ta tiểu đội đông ninh liền đơn độc một cái khu đội viên liền có bốn mươi người tới thực lực cũng là vô cùng cường thịnh tại tất cả khu vực bên trong xem như là b ạ n tiêm tồn tại cũng không biết vì sao năm đó cuộc thi xếp hạng ngoại trừ biểu tỷ ta bên ngoài không một người may mắn còn sống sót thậm chí liền tự do linh năng giả cũng toàn bộ đều chết tại ác ma trong trò chơi hoặc là ác ma trò chơi bên ngoài mà biểu tỷ ta thu được ninh thành cuộc thi xếp hạng thứ nhất sau đó nàng liền bặt vô âm tín nhưng tuyệt đối không có chết bởi vì nàng ai đi lại lần nữa xuất hiện ở vòng tiếp theo thành thị cuộc thi xếp hạng bên trong nàng lại lấy được đệ nhất bất quá sau cùng tranh bá thi đấu nàng lại là không có xuất hiện quan phương vừa bắt đầu định tính biểu tỷ ta là mất tích có thể là làm nàng cầm đệ nhất phía sau quan phương chẳng biết tại sao cho rằng biểu tỷ ta có thể đã sớm gia nhập tà ác tổ chức mà ta chính là tỷ ta biến mất về sau tới đón đông ninh đây chẳng phải là quan cán tư lệ tô dịch kinh ngạc nói không sai năm năm trước đông ninh lúc ấy dối loạn gần như tìm không được một cái linh nam giả trương ngưng tỷ trông xuống gần như hao hết chính mình ở gia tộc tài nguyên mới một lần nữa đem đông linh kiến thiết theo bên ngoài đào người cho bản địa linh năng giả hỗ trợ ta là ngẫu nhiên tham tuyển người là trương ngưng tỷ một tay mang ra lục ca thì là trương ngưng tỷ đào đến h i ể u lê chỉ chỉ chính mình cùng lục trường ngân giang xuyên ở một bên thần tốc chỉ chỉ chính mình h i ể u lê trực tiếp vừa nghiêng đầu làm như không nhìn thấy giang xuyên bất đắc gì nói ta đây lục trường ngân m ặ t không chút thay đổi nói hắn là ta một cái bằng hữu bằng hữu hàng thành thế ra gia giang ra người cho nên ta cùng hắn không quen cũng không biết hắn rõ ràng có thể tại hàng thành hưng phúc vì sao đến ninh thành lục trường ngân bổ sung một câu ta thi cùng các ngươi cùng một châu ngốc nhanh năm năm hiện tại cùng ta nói không quen lục đại ca giang xuyên trừng trừng mắt sau đó hắn xua tay một bộ ngươi không hiểu d á n g dấp tục ngữ nói t h ỏ không ăn cỏ gần hang ta đương nhiên muốn rời khỏi hàn thành giang xuyên mong đợi nhìn hướng tô dịch tựa hồ là chờ mong tô dịch một cái đáp lại cái này lớn như vậy phòng riêng hắn cho rằng có thể chỉ có tô dịch có thể hiểu hắn nhìn xem hiểu lên một đôi mắt trông lại tô dịch gặp một lần tranh thủ thời gian một tránh giang xuyên á n h mắt khá lắm ta cho ngươi gật đầu đó chính là đứng tại quần chúng mặt đối lợi b ấ t quá tô dịch suy tư một chút nhẹ gật đầu cũng không biết là hướng giang xuyên vẫn là đối cố sự này hiểu rõ cho nên ngươi lưu tại đông ninh lý do là bởi vì ngươi biểu tỷ dù sao giang xuyên hài lòng dựa vào trở về ta không tin nàng chết hoặc là nhờ v à tà ác tổ chức trong lúc này nhất định là có cái gì nguyên nhân đông ninh là nàng biến mất địa phương cũng là nàng chờ lâu nhất địa phương ta nhất định phải thủ tại chỗ này điều tra do năm đó trần tướng chờ nàng trở lại ta có thể lên làm đông ninh đội trưởng cũng là bởi vì nàng biến mất phía trước hướng gia tộc đề cử mười năm trước nàng liền đã từng cùng ta nói qua nếu như nàng không thấy như vậy nếu như nàng không bảo vệ khu vực này tiểu đội trường thân phận như vậy tại trường gia nàng liền đem vĩnh viễn không có quyền nói chuyện bởi vì nàng mất đi nàng quan phương thân phận cũng mất đi tại quan phương tấn thăng có thể rất có thể sẽ bị t r ư ơ n g gia chọn làm chính trị thông gia đối tượng Hiểu đúng rồi đan môn có tin tức trương ngưng thắng điều chỉnh tâm tình nguyên rỗi nhưng không phải là không có ví dụ xuất hiện đan môn ghi chép bên trong hơn hai trăm linh năm trong lịch sử có hơn mười ví dụ đến tới cửa cầu thuốc đều là đương thời kinh tài tuyệt tuyệt hàng người nhưng trương ngưng do dự mở miệng đều đã chết tô dịch thì không có cố kỵ dù sao cũng là chuyện nhà mình tân theo đan môn hiểu rõ xác thực đều đã chết bất quá cái chết của bọn họ vòng đến ngược chu kỳ có dài có ngắn mười năm 5 năm năm t r ư n g ngưng nhẹ gật đầu thế nhưng giống như ngươi chỉ có hơn mười ngày đan môn là lần đầu tiên nhìn thấy a hiểu lê ở một bên kinh ngạc trên miệng nói trên mặt một bộ cảm thấy tô dịch rất ngưu biểu lộ đây là cái gì đáng giá t i ê u ngạo sự tình sao tô dịch chán tôi sẩm cho nên bọn hắn không có biện pháp giải quyết có chưng ngưng lời nói để tô dịch xưng sở là cái gì tô dịch hỏi chúng i đặc ta h ác t bây giờ r ư ơ n g là hát sắc ác ma ô biểu tượng ác ma trò chơi chúng ta bây giờ xưng là hát cám du hí bởi vì tham gia loại này trò chơi tất cả đều là xóa bỏ loại trò chơi trương ngưng mang theo vẻ u sầu nhìn hướng tô dịch nghĩ như vậy ngược lại hợp lý dùng tuổi thọ đi hồi đ o á i tuổi thọ tô dịch mặt lộ suy tư thản nhiên nói t r ư ơ n g ngưng s ư ớ n g sở nàng cũng không nghĩ tới tô dịch cái này nhất dài tân nhân năng lực tiếp nhận nhanh như vậy cho nên tham gia hát cám du hí cần điều kiện gì tô dịch hỏi hát cám du hí có thể n g ộ nhưng không thể cầu sẽ ngẫu nhiên thời gian ngắn thả xuống tại từng cái trong thành thị chỉ có linh năng giả mới có thể thấy được cái này trò chơi khen thưởng sẽ tương đối phong phú đương nhiên bởi vì là xóa bỏ loại trò chơi cho nên đại giới liền nhất định là sinh mệnh sự xuất hiện của hắn quá mức ngẫu nhiên cùng ngắn ngủi nói ví dụ có thể xuất hiện tại một đầu hẻm nhỏ âm ủ bên trong cũng có thể xuất hiện tại trên quốc lộ mà trò chơi cánh cửa duy trì liên tục thời gian là một giây đến mười giây cho nên rất khó đi lần theo trương ngưng giải thích nói xuất hiện tần số lớn sao tô dịch tiếp tục hỏi từ quan phương thu thập linh năng giả khẩu thuật gần nhất chẳng biết tại sao tần số biên độ lớn tăng lên đương nhiên toàn bộ mà nói dạng này trò chơi xuất hiện vẫn như cũ cũng ít khi thấy trương ngưng đáp gần nhất biên độ lớn tăng lên tô dịch tay cầm nắm đấm đặt ở bên ngôi trong đầu không khỏi suy tư tự chủ lựa chọn xóa bỏ loại trò chơi tồn tại ý nghĩa là cái gì rõ ràng nói cho người cầm ệ n h cái dạng gì linh năng giả mới sẽ đi tham gia luôn không khả năng đều là như chính mình bị nguyền rủa đi chương một trăm năm mươi sáu nhạc lâm phi quán b a trò chơi ước hẹn chương một trăm năm mươi sáu nhạc lâm phi quán b a trò chơi ước hẹn vậy ta làm sao có thể tìm tới h ắ t cám du hí tô dịch tỉnh táo mà hỏi từ hiện tại đến xem hắn nếu muốn mạng sống cần phải tiến hành h ắ t cám du hí không thể khó giang xuyên ở một bên lắc đầu loại này trò chơi càng giống là chủ động tới tìm ngươi ngươi mới có thể tham dự ngươi muốn tìm được hắn vậy coi như khó rồi giang xuyên thở dài một hơi bất quá đã có hai vị nguyền rủa người đề cập tới h á cám du hí như vậy là không phải đại biểu cho các ngươi bị nguyền rủa người sẽ hấp dẫn đến dạng này trò chơi bằng không bị nguyền rủa người vốn là c ự c ít mà lại cái kia hai vị có thể tham dự h ắ cám du hí có phải là có chút trường hợp giang xuyên phân tích nói tô dịch nhẹ gật đầu hắn cũng có loại này ý nghĩ khả năng rất lớn xác thực có khả năng trương ngưng cân nhắc một chút mở miệng tiếp tục nói bất quá đây là hạ sách h ắ cám du hí có thể là xác thực lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược tham dự trò chơi so với bình thường ác ma trò chơi nguy hiểm có thể là lớn rất nhiều trương ngưng biểu lộ nghiêm túc nhìn xem tô dịch tô dịch sờ lên cái chán cái này h ì như n h cũng không có lớn hơn bao nhiêu a xóa bỏ loại trò chơi sao có vẻ như đã tập mãi thành thói con nha cái này mới cái kia đến đâu hàng ngày hàng ngày đừng nắm n ổ i cuộc thi xếp hạng bên trong cũng có giải quyết chi pháp trương n g ưng hòa thanh nói phong nguyên bạch lộ tô dịch lệnh ra đầu liền nói ra đạo cụ tên phong nguyên bạch lộ linh giới năm năm mở một quý nguồn gió tiêu tốn đặc thù hạt sương ẩn chứa không hề tầm thường giải độc năng lực thậm chí trong truyền thuyết có thể giải trừ một liền a xem như phía trước tô dịch duy nhất đã biết cây cỏ cứu mạng lại thế nào có thể không biết tên của nó càng là nó giới thiệu vắn tắc cũng có thể không xuất một chữ nói ra không sai xem ra ngươi cũng nhìn thấy khu vực cuộc thi xếp hạng trước ba liền có thể lựa chọn khen thưởng ta sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi cầm tới phong nguyên bạch lộ xem như là ta bồi thường cho ngươi trương ưng khẳng định nói nếu biết rõ cầm tới cuộc thi xếp hạng trước ba thật không đơn giản mà tại cầm tới cuộc thi xếp hạng trước ba về sau n g u y ệ n ý cầm bút lên nguy cơ sinh tử lấy được khen thưởng quyền lựa chọn hạn đi thay người khác lựa chọn đạo cụ cái này càng không đơn giản thử hỏi kinh lịch sinh tử thử t h á c h về sau ở trước mặt ngươi trưng bày một đống trang bị tất cả đều là màu bạc trang bị ngươi tuyển chọn không chọn còn muốn cho người khác dùng bởi vậy có thể thấy được trương ngưng người thật sự không tệ cái này cũng nói rõ vì cái gì hiện tại trong tiểu đội người nguyện ý cùng nàng xuất sinh nhập tử nhìn chúng chính là cách làm người của nàng vậy liên phiền phức trương đội tô dịch không quản trương ngưng nói là thật hay giả có thể làm được hay không dù sao tự nhiên là trước tỏ thái độ ngươi cũng có thể nói với ta một câu giang xuyên đột nhiên vừa cười vừa nói ý tứ rất rõ ràng chính là nói hắn nếu là lấy được trước ba cũng sẽ cho tô dịch cầm phong nguyên b ạ c h lộ coi như nói một câu tiếng người hiểu lê cuối cùng cho giang xuyên một cái sắc mà tốt ngươi yên tâm tô dịch nếu là ta cầm tới chữ ba sắt cho ngươi cầm vật kia lục trường ngân vẫn như cũ vòng quanh ngực ngay ngắn ngồi tại trên ghế sofa không nói gì vậy liên phiền phức mọi người cho dù là ngân phiếu khống cũng là thiện ý tô dịch cười cười trả lời mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn tin vẫn như cũ chỉ có chính mình một người tại ích lợi thật lớn trước mặt không có người sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi húng chi làm con người nắm giữ sánh vai thần minh lực lượng đối mặt dụ hoặc cũng là gấp đôi tăng lên cho dù trước kia người này thật là một cái chân thành người hắn còn có thể thủ vững sơ tâm sao đem tất cả nắm giữ tại trên tay chính mình chưa từng yêu cầu xa v ở i những người khác bất kỳ trợ giúp nào đây mới là hắn tô dịch cùng đông ninh mọi người tại trên bàn cơm lại sâu hơn một chút giao lưu cơm nước no nê về sau tô dịch nhìn chuẩn giang xuyên đi ra ngoài hút một cái công phu cũng đi theo ra ngoài nông giang xuyên gặp tô dịch đi theo ra ngoài lập tức lưu loát hướng về tô dịch rũ ra một cái ra hiệu hạ cầm ta không rút tô dịch cười nói a đó là có việc giang xuyên cảm thấy hứng thú nói ngươi không lên lần nói cùng đi quán ba sao tô dịch mục đích rõ ràng hắn chuẩn bị một hồi tìm giang xuyên cùng đi một chuyến nhạc lâm phi nói tới quán ba Hắn v không sợ, không sợ. khi biết hắc ám du hí sau đó càng thêm như vậy nếu như phong nguyên bạch lộ không đạt hiệu quả chính mình tiếp theo có lẽ chỉ có tham gia hắc ám du hí một cái con đường cầm sinh mệnh đi đổi sinh mệnh chính mình tham dự trò chơi vốn là đều là xóa bỏ trò chơi vậy mình đối bất luận cái gì trò chơi còn có cái gì phải sợ dù sao đều là thua liền treo chứ sao kết quả đều như thế chính mình có thể làm chính là vô luận đụng phải bất luận cái gì trò chơi đều muốn thắng được đi một mức thắng được đi như vậy nhạc lâm phi cái gọi là tham gia trò chơi một chuyện tô dịch vẫn là tính toán đi đầu tiên là bởi vì tất nhiên là trò chơi như vậy chính mình liền không mang sợ thứ hai là bởi vì nhạc lâm phi nói cho chính mình chuẩn bị lễ vật đồng thời nói cho chính mình đi trong lúc nói chuyện cũng là cổ động chính mình đi bằng vào hắn đối nhạc lâm phi hiểu rõ như vậy nói cách khác nhạc lâm phi cho rằng chuyện này đối với chính mình mà nói là chuyện tốt dù sao nhạc lâm phi xem như tô dịch nhiều năm biên tập xem như là duy nhất hảo hữu trí dao cũng không đủ hai người vẫn là rất can ý hắn ngược lại là muốn nhìn xem nhạc lâm phi cái gọi là lễ vật đến cùng là cái gì thứ ba là liên quan tới ác ma trò chơi hắn cần hiểu được càng nhiều càng nhiều hắn từ gần nhất mấy lần mang theo liên hệ phó bản bên trong hiểu được ác ma trò chơi có thể cũng không phải là mặt ngoài như vậy đột ngột như vậy trực tiếp có thể hắn muốn tiếp tục sống càng cần hơn hoàn toàn hiểu do ác ma trò chơi vô luận là h ắ cám du hí vẫn là nhạc lâm phi cái gọi là cái này trò chơi hán đều muốn giải chính mình n g u y ệ n rủa là vì ác ma trò chơi như vậy địch nhân của mình hiện tại cũng chính là ác ma trò chơi biết người biết ta trăm trận trăm thắng có thể chuyện này tô dịch nhớ rõ nhạc lâm phi từng ở trong điện thoại nói qua ghi nhớ đừng nói cho bất luận kẻ nào tô dịch biết nhạc lâm phi là người nói chuyện làm việc mặc dù không câu nghệ tiểu tiết thế nhưng thô bên trong có mảnh xem như biên tập biểu đạt phương diện hết sức chính xác không phải nói là tinh chuẩn nếu hắn nói đừng nói cho bất luận kẻ nào như vậy chính là chỉ nếu như nói cho người khác đối hắn mà nói ngược lại bất lợi từ nhạc lâm phi trong lời nói tô dịch cảm giác được một chút không bình thường cho dù hắn biết là cùng ác ma trò chơi có quan hệ hắn cũng cảm thấy không nên báo cho trương ngưng một nhóm nhạc lâm phi hắn vẫn là hiểu rất rõ nếu như thế không bằng trong bóng tối để giang xuyên đi theo không nói cho hắn nguyên nhân cho chính mình nhiều một tia bảo đảm vạn nhất xảy ra chuyện gì giang xuyên còn có thể giúp đem tay dù sao cũng là tam giai linh năng giả liền tính không giúp được chuyện này cũng có thể thông báo đến trương ngưng lưu một cái chuẩn bị ở sau có thể a mới vừa cùng ngưng nói dóc lửa này tiểu tử rất thông thấu. ngươi vẫn sống đến là chính mình tờ tinh tạp này xem như nhặt đến bảo tại hãn phục hóa trang thị nữ cung tiễn phía dưới một đoàn người rời đi tuyết hương n g u y ệ t hoa h i ề n lại tại hiểu lê ánh mắt giết người bên trong giang xuyên đẩy tô dịch bên trên xe thể thao của hắn đến ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt hôm nay phí tổn toàn bộ tính toán ta trên thân chuẩn bị kỹ càng bắt đầu báo tắt rồi giang xuyên nhiệt tình t ă n gọn bắn ra cất bước nháy mắt mánh liệt đ ẩ y lưng cảm giác càn quét tô dịch xuyên ca lần này ta có cái muốn mang ngươi đi tô dịch thích ứ n g một hồi nói a giang xuyên không nghĩ tới tiểu huynh đệ này vậy mà chính mình có môn đạo tô dịch cũng không có giải thích thêm trực tiếp mở ra hướng dẫn quán ba tên là trần phủ tô dịch mở miệng nói chỗ này còn có quán ba giang xuyên bắt đầu cảm thấy hứng thú gấp đánh một cái phương hướng đặt mạnh cần ga hướng chỗ cần đến xuất phát hai giờ chiều thiên dần dần â m xuống bắt đầu rơi ra mịn mở mưa phùn đông ninh khu trần phủ quán ba tô dịch cùng giang xuyên che rủ đứng tại ẩn hình trước cửa tìm tòi một hồi lâu mới tìm được gần hình cửa có phải là chúng ta tới quá sớm giang xuyên đi tại đen nhánh lối đi nhỏ bên trong cảm giác chỗ sâu tính mình không tiếng động không khỏi mở miệng nói tô dịch tay có chút kích động hắn cảm thấy mãnh liệt cho bụi hương vị có lẽ vậy theo hai người thâm nhập thậm chí chuyển đến mốc meo hương vị ta nói chỗ này ngươi là thế nào biết rõ giang xuyên vung đánh lấy điện thoại đèn tin nhìn xem cho bụi tung bay tại ánh đèn ở giữa biểu lộ hơi có vẻ quái n gì này, hữu năm ngoái đề cử. Chẳng lẽ đóng đi đoạn đường, tiếng, người g cửa? dịch cười cái hai Tô một một thật hổ xấu đều đèn. đi Cuối không không nghe thấy. Ngược lại là cho bụi chiếm không ý, thậm chí còn có mạng đèn. Cuối cùng, đi gần như mét có dư, hai người mới rốt cục nhìn thấy Ngược còn mạng cùng, gần người ít, trăm mét rốt một dư, có có cục lại là bụi mới hiển nhiên hắn nhìn thấy tảng đá trên cửa cho bụi giống như là nhiều năm không có mở ra ánh mắt tràn đầy thất vọng tô dịch hướng về phía trước đứng thẳng một cái cửa đá tương đối nặng nề dù cho lấy tô dịch hiện tại thể chất cũng không có lập tức đ ẩ y ra hả tô dịch cùng giang xuyên nhìn nhau tô dịch hai tay phát lực cửa cuối cùng ứng thanh mà ra nên đón tô dịch cùng giang xuyên chính là trong bóng tối mấy buộc trói mắt k i a sáng cùng to lớn tiếng gầm đông đông đông vang năm màu rực rỡ bắn đèn khắp nơi xoay tròn tiết tấu sống động âm nhạc nổ vang tại tô d ị bên hai hai người lại lần nữa nhìn nhau lần này giang xuyên tại không có phía trước thất vọng mà biểu lộ rõ ràng chính là rung động chính mình thế mà từ trước đến nay chưa nghe nói qua nhà này quán ba cái này dưới đất quán ba khắp nơi vách tường đều vây quanh một vòng thủy tinh thủy tinh bên trong đổ đầy nước tựa như đặt mình vào đáy biển đồng dạng c h â n p h ụ có chút ý tứ vừa rồi mặc dù nhìn qua đi là t h ẳ n g t ắ p nhưng phương hướng cảm giác cực mạnh tô dịch biết thông qua cái này hơn một trăm mét chính mình hai người đã đi một vòng hơn nữa độ dốc có nghiêng thật là hướng xuống lại đi cái này dưới đất có ba nội bộ cùng ngoại bộ vậy mà khác biệt to lớn như thế sân nhảy to lớn nhưng bây giờ dù cho chỉ là một chiều v ạ n mèo người cũng thật nhiều giang xuyên mặt lộ vẻ mặt hưng phấn cùng tô dịch đi tới biên giới quầy ba chỗ không có người tiếp đãi hai người cũng s ư ớ n g sở quầy ba cũng không có người thiện nghi cùng quý giá rượu liền tùy ý bày ở trên cậy rượu mặc người tùy ý hưởng dụng tô dịch nhìn thấy tủ rượu bên cạnh có cái to lớn vỗ l ẳ n g phía trên còn treo một sợi thừng tô dịch đi tới lôi kéo dây thừng chỉ chốc lát vỗ l ẳ n g đột nhiên hướng lên trên một phen truyền thu hồi một đạo ẩn hình cửa đi ra một vị hai mươi đến tuổi mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ nàng hướng bên trong xua tay ra hiệu hai người đi vào hai người đi vào theo cùng cụt lên xuống g ẩn tảng cửa tại hai người sau lưng nháy mắt đóng lại mà u n ào âm thanh cũng bị ngăn tại bên ngoài cái này cách âm hiệu quả thật là không sai nha giang xuyên khó nén hưng phấn nhìn ra hắn rất muốn đi bên ngoài chẻ chén một phen quần áo thủy thủ thiếu nữ không nhiều lắm biểu lộ ngay ở phía trước dẫn đường tô dịch chú ý tới chỗ này tấm t ư ợ n như trên thuyền b o n g tàu đồng dạng cái này thiết kế cũng thực không tồi hai vị ngồi cái này đi quần áo thủy thủ thiếu nữ một trận ra hiệu bên dưới bên tay trái giống khoang thuyền đồng dạng phòng riêng hàng này thoạt nhìn có không b t như thế nào cái này ngược lại là giống như là hồn trà giang xuyên nghi ngờ nói Trước ngồi sẽ. tô dịch cười dịch ngồi Giang sẻ, ha hà đem quần áo thủy thủ thiếu nữ rõ hỏi. Không s mặt lạnh n thủ gặp người từ bên hông lấy ra một phần cùng loại giấy ra châu tàng bảo đồ đồng dạng đồ vật giang xuyên cảm thấy rất hứng thú tranh thủ thời gian mở ra sau đó xứng sở tô dịch cũng có chút kinh ngạc khá lắm cái gì rượu đắt như thế thiên đường z o dung hay vạn bồ đảo thiên đường hay vạn cam giá thiên đường hay vạn trầm phụ sáu vạn phần này menu ngoại trừ cuối cùng cùng với quán ba danh tự cùng tên rượu trầm p h ù bên ngoài tất cả rượu đều là hai vạn mà trầm phù liền càng thêm không hợp thói thưởng thế mà cần sáu vạn các ngươi không phải hp m a giang xuyên cho dù kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua chiến trận này hắn nhìn từ trên xuống dưới quần áo thủy thủ thiếu nữ Chỉ thấy thiếu nữ biểu nữ lộ không không c á không, không phải niên phi chế nàng điểm phía t r nói là năm nay cũng chính là ngươi tháng mười hai đến ngươi thanh toán hai vạn cũng chỉ có thể đến uống một tháng không đến thời gian tô dịch cười nói vị khách nhân này nói không sai hơn nữa khách nhân phía trên rượu chỉ đại biểu một người đơn giá hai người muốn bốn vạn giang xuyên kém chút phun ra ngoài hắn nghĩ tới phía trước chính mình khoe khoang khoác lắc nói hôm nay phí tổn hắn bao hết chủ quan chủ quan làm sao sẽ có hai vạn nhất người quán ba giang xuyên s ứ n g sở hôm nay sẽ không muốn tốn kém đi tô dịch hiện tại trong thẻ tiền tổng cộng có một hơn một trăm bảy mươi vạn mặc dù chính mình trước nghiệp thẻ trang bị gì đó tài sản cố định rất nhiều nhưng có thể trực tiếp lấy ra tiền thế mà không đủ nơi này tại cái này mua bốn tháng s a đây chính là thế giới của người có tiền sao chính mình cũng sẽ không đem tiền lãng phí ở cái này dù sao chỉ là tìm người nếu không chờ chút đi ra hỏi một chút chứ sao bất quá chính mình hôm nay bên cạnh nghe nói tựa như là cái phú nhị đ ạ i à tô dịch hướng về giang xuyên nhìn lại ta hôm nay giao một bao tiền tính toán t a thua chương một trăm năm mươi tám chuyên hỏa thứ giai một linh sư chương một trăm năm mươi tám chuyên hỏa thứ giai một linh sư nhưng nhìn giang xuyên g á n g dấp hiện nhiên hắn cũng không có ngờ tới quán b a này có thể quý đi nơi nào tô dịch mang theo tìm kiếm ý vị nhìn chằm chằm giang xuyên bên cạnh quần áo thủy thủ muộn muộn liên tại cái kia yên tính chờ đợi hồi phục giang xuyên vốn muốn nói nếu không a à, à, nhưng nhìn thấy đến từ ánh mắt của tô dịch ánh mắt bên trong bảy phần tìm kiếm ba phần hiểu rõ ta thì cũng không thể bị mới tới tiểu tử coi thường n g ư ơ i mới vừa ở tuyết hương nguyệt hoa hiên mời ăn cơm chỗ này ta mới vừa nói như thế nào cũng phải ta đến ta tôi trả tiền n g ư ơ i đừng cướp giang xuyên nói xong lời k h á c h khí vung lấy một đầu tóc bạc tiêu xài nói từ trong túi móc ra một tấm thẻ không ăn cướp không ăn cướp tô dịch hai tay hơi nâng hướng về quần áo thủy thủ thiếu nữa ủi đ giang xuyên mặt tối sầm tốt xấu người quanh co qua hai câu kéo đẩy một cái hiện tại tại sao ta cảm giác bị cái này mới tới tiểu tử hố được rồi k h á c h nhân ngài thanh toán đã hoàn thành ngươi có thể tùy ý ra vào phòng riêng cùng bên ngoài sảnh quần áo thủy thủ thiếu nữ tay tại cửa phòng riêng cửa ra vào hơi rung động theo giang xuyên một mặt thịt đau vẻ mặt hoàn thành quét thẻ thanh toán cảm ơn hân hạnh chiều cố quần áo thủy thủ thiếu nữ từ nguyên bản mặt không hề cảm xúc biến thành lún đồng tiền như yên mặt mày hớn hở liên đới nói lời nói ngựa khí đều trở nên hoạt bát cả một cái rực rỡ hẳn lên như thể hiện t h sao tô dịch vớt ve cái chán mà giang xuyên trên đầu cũng bước lên dấu chấm hỏi đây là hai người như vậy mời các vị chơi vui vẻ nói xong quần áo thủy thủ thiếu nữ nhún nhảy một cái váy nhảy c ư n lúc lên lúc xuống biến mất tại cửa phòng riêng cửa ra vào đi thôi tại cái này rất không ý tứ nha bên ngoài đi c h o biết giang xuyên đứng dậy liền muốn ra ngoài tô dịch cười ha h a một hồi một hồi ngươi trước đi ta xử lý một ít chuyện một hồi đến ngươi trước thu xếp ha ha thành tính ngươi tiểu tử có phúc khí chờ lấy nhặt có săn a nhớ tới chờ chút tìm ta liền hướng cô nương tụ tập địa phương dựa vào các nàng nhất định vây quanh ta đây giang xuyên vung vung tay hưu một tiếng không thấy tô dịch nụ cười chậm rãi thu hồi là nên hỏi đợi trào hỏi mục tiêu nhân vật lao thuyền trưởng nghe chân tường cũng không phải cái gì thói quen tốt tô dịch nhàn nhạt hướng về đối diện một bên tường nói ngươi trường nào thì phát hiện đột nhiên từ mặt tường trái ngược truyền phía sau đi ra một người trung niên đại khái bốn mươi đến tuổi mặc màu trắng hải quân gió thuyền trưởng phục mang theo thuyền trưởng m ũ ta không có phát hiện cái này không chính ngươi đi ra sao tô dịch cười lắc đầu nhìn xem trước mặt hai tròm d â u t r u n g nhân nhân thật đúng là cái thuyền trưởng lao thuyền trưởng ngồi ở tô dịch đối diện phi thường tò mò nhìn chằm chằm hắn nếu nhạc lâm phi nói để cho ta tới tìm ngươi nhưng hắn lại không có cho ta tín vật gì cùng ám hiệu cũng liền nói có cực lớn xác suất ngươi nhận ra ta nhạc lâm phi nói cho ngươi ta bể ngoài đặc thù thứ nhì ta lúc tín bảo trải qua nhiều lần ẩn hình cửa biết cái này ẩn hình cửa xác thực thật nhiều mà tại cái này phòng riêng vách tường là gỗ thô chất liệu tô dịch cười tiếp tục nói cho nên lao thuyền trưởng cảm thấy hứng thú hỏi tiếp không lên sơn gỗ thô chất liệu có một cái đặc thù tương đối dễ dàng tóc vàng mà người dùng tay đụng vào ẩn hình cửa cơ bản đều sẽ tại bên trái hoặc bên phải hai bên dùng tay đầy như vậy trên tay trình độ nhiệt độ vi sinh vật đều sẽ tăng nhanh gỗ thô biến xác từ đó lưu lại vết、tích. mặc dù không rõ ràng nhưng cái này liền có tô dịch chỉ chỉ lão thuyền trưởng đi ra ẩn hình cửa bên trái có một khối lớn chừng bàn tay thoáng lệch vàng nửa vòng tròn đơn ký không nhìn kỹ nhìn không lớn đi ra vậy làm sao ngươi biết ta ở phía sau l ã o thuyền trưởng sờ lấy hai tròn g dâu nói ta không biết đây không phải là tự ngươi nói đi ra sao tô dịch tái diễn lúc trước lời nói không sai nhạc lâm phi tìm người xem ra không sai l ã o thuyền trưởng nụ cười thu vào nghiêm mặt nói ngươi cũng là linh năng giả đúng không nhìn thấy tô dịch nghi ngờ biểu lộ lão thuyền trưởng tiếp tục nói nơi này tất cả khách hàng đều là linh năng giả cánh cửa đá kia không phải là linh năng giả không thể mở nó là lam sắc đạo cụ cho nên nơi này người tiêu dùng đều là linh năng giả tô dịch có chút giật mình bên ngoài sảnh người cũng không tại số ít ít nhất cũng phải năm mươi sáu mươi người không nghĩ tới thế mà tại đông ninh chương ngưng d ư ớ i mí mắt đợi nhiều như vậy linh năng giả tô dịch cảm giác chương ngưng là tỷ lệ lớn không biết vốn là muốn chờ ngươi tại cửa đá cửa ra vào ta đi đón ngươi nhưng không nghĩ tới ngươi lại đã sớm tiếp xúc các mà trò chơi lao thuyền trưởng nói tô dịch hiểu rõ cho nên nhạc lâm phi là cho rằng chính mình là người bình thường nhưng muốn để chính mình tham dự vào có thể hắn lại không nghĩ rằng chính mình tại t r ư ờ n g mười ngày công phu bên trong liền đã trở thành linh năng giả ngươi làm ấy cấp linh năng giả tiếp xúc á c ma trò chơi bao lâu l ã o thuyền trưởng liên tục đặt câu hỏi ta cũng mới vừa vặn trở thành linh năng giả không bao lâu cho nên lão nhạc hắn không rõ ràng tô dịch không có lựa chọn che giấu nếu đến cũng không có cái gì phải sợ l ã o thuyền trưởng mang theo kinh ngạc gật đầu không nói nhảm tiếp lấy liền ném ra tin tức nặng ký nhạc lâm phi đã chết mà ngươi chính là hắn chọn chúng truyền hỏa tri người lão nhạc thật chết rồi tô dịch hơi n h ữ mày mặc dù hắn nói với nhạc lầm phi hắn sẽ chết lời nói bên trong cảm thấy không ổn nhưng không nghĩ tới hắn thật chết rồi không sai lao thuyền trưởng thở dài một hơi chuyên hòa tô dịch tiếp tục hỏi hắn là tứ giai một linh sư chúng ta vãn g sinh môn hạch tâm đệ tử tại tứ giai tấn cấp ngũ giai ác m à trong trò chơi không may bỏ mình ngươi chớ nhìn hắn bình thường có thể tùy tiện nhưng vô luận tại linh năng giả vòng tròn bên trong vẫn là trong xã hội hắn kỳ thật không có gì bằng hữu nhưng ngươi là hắn một cái duy nhất tán thành bằng hữu lao thuyền trưởng lo lắng nói ngươi là tô dịch cảm giác được cái gì tựa hồ lao thuyền trưởng giọng điệu giống như là trường bối là sư phụ của hắn v ẫ n l à hắn là cháu của ta hắn mười tám tuổi năm đó là ta dẫn hắn tiến vãng sinh môn giác tỉnh trở thành linh năng giả lao thuyền trưởng đối tô dịch m ẫ n cảm có chút giật mình bất quá cũng không có che giấu nói thẳng ra rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy không biết hắn có hận hay không ta nhất định là không hận tô dịch chậm rãi lắc đầu hắn rất rõ ràng cảm nhận được nhạc lâm phi ở trước mặt mình thường xuyên phản nàn cái này không thú vị thế giới nói thế giới có nhiều bùn chán nếu là có siêu n h i n sự kiện phát sinh liền tốt thật không nghĩ đến hắn thế mà liền tại vụ trộm tiến hành ác ma trò chơi người cái này lừa đảo người căn bản không t h nhà ta nhạc lâm phi cảm thấy chính mình cùng hắn là cùng một loại người cho nên mới sẽ chỉ dẫn chính mình đi tới cái này tô dịch đại khái hiểu được nhạc lâm phi dự tính ban đầu nhưng hắn rốt cuộc muốn để chính mình làm được gì đây lao thuyền trưởng đối tô dịch trả lời lắc đầu từ chối cho ý kiến nhưng hắn còn có cơ hội từ trong địa ngục bỏ ra ngoài hắn nói nếu như là ngươi lời nói có lẽ hắn còn có thể kìm nén khẩu khí trở về có thể cùng ngươi đời này lại hồ khản g ngồi tán gẫu một phen đúng là tiểu từ này có thể nói ra lời nói phục sinh tô dịch cảm thấy thở dài một hơi đồng thời lông mày cũng siết chặt hắn không khỏi liên tưởng đến bên trên một cái phó b ả n phục sinh thiên hàn mộc kỳ không sai chính là p h ụ c sinh nếu như ngươi thành công hoàn thành ba trận hắn trỗi trải qua ác ma trò chơi như vậy nghề nghiệp của hắn cùng một chút kinh nghiệm đem chuyển hóa cho ngươi quá trình này xưng là chuyển h ó a tất cả linh năng giả đều có thể chuyển h ó a tô dịch nghi ngờ nói không chỉ có ta vãng sinh môn lao thuyền trưởng đứng dậy cầm lên trên kệ rượu một bình rượu đây là vãng sinh t i ệ u c h ư n một trăm năm mươi chín vãng sinh t i ệ u hiệu quả nổi bật cả ngươi đều tốt c h ư n một trăm năm mươi chín vãng sinh t i ệ u hiệu quả nổi bật cả n g ư ờ i đều tốt lao thuyền trưởng cầm một bình thoạt nhìn qua quýt bình bình rượu đỏ để t ạ i trên mặt bàn sau đó vung tay lên trên tay lại xuất hiện một cái hiện ra rực rỡ có bia chén lớn nhỏ thùng gỗ đây là vãng sinh môn lao thuyền trưởng u ố t ve thùng gỗ tràn ngập hồi ức ánh mắt giống như là tại kể ra một đoạn cố sự t ử sát trang bị thanh âm hắn chập trùng không có biến hóa chút nào tô dịch ánh mắt nhất động t ử sát trang bị t ử sát trang bị là đỉnh cấp trang bị a chính mình cũng liền hai cái từ sát trang bị là đỉnh cấp t r n g bị a chính mình c ũ n i ề n h a cái từ sát trang bị thế mà sống sờ sờ liền đặt ở trước mặt mình nhìn xem trước mặt ngoại trừ thoạt nhìn mới tinh rực rỡ bên ngoài cũng không có đặc thủ thùng gỗ có thể nói cái đồ chơi này là đặt ở ven đường có thể đều không có người nhặt đồ vật nó lại là có thể dẫn phát một tràng gió tanh m ư a máu có thể bồi dưỡng một cái gia tộc cùng môn phái t ử sắc trang bị vãng sinh môn bởi vì có vãng sinh môn mới đặt tên là vãng sinh môn lao thuyền trưởng nói một đoạn khó đọc lời nói nhưng trong ánh mắt không có chút nào nói đùa ý vị dứt lời hắn đem thùng gỗ đẩy tới tô dịch trước mặt là một cái thủ hiểm b i tô dịch xứng sở cái này từ sắc trang bị liền đưa đến trước mặt mình không sợ chính mình sử dụng thủ đoạn chạy trốn hoặc là tổn hại sao cho nên nửa tin nửa ngờ đem để tay tại thùng gỗ bên trên bắt đầu xem xét tin tức tên vãng sinh môn phẩm chất t ử s á c trang bị loại hình công năng tính đạo cụ công năng một vãng sinh i ể u sau thời kỳ dùng vãng sinh môn có thể sản xuất một vỏ khắc họa sản xuất người quá khứ ấn ký vãng sinh i ể u vị thuần ngọc nào rượu không say lòng người người từ say tăng cường thể phách đồng thời có truyền hỏa chi công hiệu sản xuất người nếu như tử vong sẽ bởi vì vãng sinh i ể u có lưu tháng một thời gian hồn n i ệ m sau một tháng đem tiêu tán chú ý một khi xác định truyền hỏa chi người không được sửa đổi trải qua vãng sinh truyền hỏa chi sự tình người không được trở thành sản xuất người cùng với truyền hòa nhân c ô n g n ă n g 2, vãng sinh môn triệu hoán một đạo vãng sinh môn vì, i uống vãng sinh t i ự u c h u y ể n hòa chi người liền có thể tiến vào sản xuất người từng trải qua c h u y ể n hòa trò chơi chiến thắng ba lần về sau c h u y ể n hòa chi người liền có thể thu hoạch được sản xuất người chức nghiệp xem như phó chức nghiệp cùng với thu hoạch nhất định c h u y ể n hòa kinh nghiệm làm l ệ n h 6 năm cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng c ô n g n ă n g 3, nhất bàn vãng sinh c h u y ể n hòa chi người hoàn thành vãng sinh môn nhiệm vụ về sau vãng sinh người có thể lần thứ hai phục sinh tiến vào vãng sinh trò chơi chiến thắng thì chống rông tất cả kinh nghiệm cấp bậc chức nghiệp phục sinh thất bại thì rơi vào hát cám giới thiệu liên h ỏ a trùng sinh chuẩn máy mắt hát vang loạn thế quên sầu ngủ giang hồ không khỏi nhân gian đoán đồng dạng n h ế t bản đ ộ c i u thiên thi, thật t t h đúng là t ử sắc trang bị hơn nữa lại có thể lưu lại mồi l ử a chờ đợi phục sinh mạnh s á c thực cũng là tương đối mạnh mà lại là cái duy trì liên tục tính trang bị có thể truyền thừa tiếp c h ắ c không được nói một kiện tử trang liền có thể bồi dưỡng một môn phái cùng gia tộc chúng ta vãng sinh môn đối mặt truyền h ỏ a tri người chưa từng che giấu vô luận ngươi tham gia không tham dự tiếp xuống truyền hòa trò chơi cái này vỏ vãng sinh c ự đều là ngươi nhưng ta từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể giúp một chút đứa bé này lao thuyền trưởng đứng dậy hướng về tô dịch chắp tay b ố n c o nghèo n dùng chính là thời cổ tiêu chuẩn không l ư n g lễ có thể hắn mặc thuyền trưởng phục làm động tác này ở trong mắt tô dịch nhìn xem thật đúng là có chút tương phản tiến vào t r u y ề n hòa trò chơi l i ề n mang ý nghĩa sẽ ngẫu nhiên tạo ra lâm phi trải qua ác ma trò chơi nếu như là nhiều người trò chơi cũng sẽ kiểm tra kéo vào còn lại người chơi cho nên nói cùng ác ma trò chơi t í n h chất hoàn toàn tương tự thưởng phạt cũng đồng dạng chính là phục khắc ban đầu ác ma trò chơi lại mở tô dịch xác nhận nói đúng lao thuyền trưởng nhẹ gật đầu nhạc lâm phi nếu như phục sinh trò chơi thất bại sẽ rơi vào hắc á m là có ý gì tô dịch nghi ngờ nói lần này lao thuyền trưởng lắc đầu trò chơi người thất bại có lẽ chưa từng trở về có lẽ vẹn vẹn tử vong ý tứ đi chuyên họa trò chơi đi ra thời gian là sẽ đổi mới ác ma trò chơi khoảng cách thời gian sao tô dịch hỏi lần nữa đồng dạng liền như là ác ma trò chơi nhưng sẽ không đổi mới bản thân ngươi ác ma trò chơi khoảng cách thời lượng lao thuyền trưởng đáp tô dịch nhận lấy cái tia bình để tại bình thường rượu đỏ bình vãng sinh tự tên vãng sinh tự phẩm chất tự sát loại hình công năng tính đạo cụ công năng vị thuận nào tăng cường thể phách có t r u y ề n hỏa chi công hiệu t r u y ề n hỏa nhân đã xác định tô dịch sản xuất người nhạc lâm phi giới thiệu dùng vãng sinh môn cất tạo rượu ngon có thể trợ lực t r u y ề n hỏa giả tiến vào t r u y ề n hỏa trò chơi gặp tô dịch thả xuống lao thuyền trưởng cầm rượu lên bình lấy ra rượu đỏ nhét trợ á o thuật giống như lấy ra một cái trong suốt long lanh b á t từ ngực từ ngực lao thuyền trưởng cẩn thận đem rượu đổ vào b á t ngọc bên trong một cỗ thấm mùi thơm khắp nơi ra rõ ràng là rượu lại nghe khiến người thần thanh phí sản nếu thử đi tô dịch biết đây chính là nhạc lâm phi cái gọi là lưu cho mình lễ vật đã nhìn qua tin tức tô dịch tự nhiên cũng không do dự、nữa. hắn tiếp nhận rượu một hơi đổ đi xuống uống ngon đây là tô dịch phản ứng đầu tiên giống như quỳnh tương ngọc lộ s o tô dịch uống qua bất luận cái gì đồ uống rượu đều muốn uống ngon gấp trăm lần còn tại phòng bị tô dịch trong bụng lập tức xuất hiện một chút hơi lạnh không ngừng mở rộng kéo dài đến tô dịch toàn thân hắn n h ị n không được rên gì một tiếng thế nào rượu không sai à cái này hiệu quả nhưng muốn so phía ngoài cái gì linh quả muốn tốt hơn nhiều lao thuyền trưởng gặp tô dịch uống xuống c ư ờ i hít mắt nói tô dịch không nói gì bởi vì hiện tại hắn vừa mở miệng liền xe têu thành tiếng loại này mát mẻ cảm giác sảng khoái tựa hồ chui vào tô dịch mỗi một cái mặt lạc cho đến sau năm phút loại này ngươi cảm giác mới dần dần biến mất dễ chịu tô dịch nặn nặn xong quyền trời ạ loại này l ư ợ c bộc phát hãn nguyên bản trên thân đều đặn bắp thịt cũng không có biến hóa gì nhưng cảm giác hiện tại toàn thân đều tràn ngập lực lượng trong lúc giơ tay nhấc chân đều mơ hồ ẩn chứa lực bộc phát thứ này tựa hồ là đối trong cơ thể có tăng lên cực lớn so trước đó trung cấp linh quả đều muốn lợi hại nhiều lắm dùng một câu hình dung đó chính là cả người đều tốt hiệu quả nổi bật xác thực lợi hại tô dịch không khỏi cảm thán đừng nhìn vãng sinh t i ể u giới thiệu chỉ là cái gọi là tăng cường thể phách nhưng nó có thể là trực tiếp tác dụng cho ngươi ngũ tạng lục phủ toàn thân ngươi bây giờ tố chất thân thể có thể nói so với chuyên môn đoán thể đoán thể chức nghiệp cũng không kém bao nhiêu lao thuyền trưởng cười sờ lên hai tròng dâu sau đó nghiêm sát mặt cho nên hiện tại ngươi nên làm ra quyết định lao thuyền trưởng bàn tay chỉ hướng vãng sinh môn chỉ thấy vãng sinh môn nhanh chóng mở rộng nguyên bản một cái thùng gỗ nhỏ thế mà chia năm xẻ bảy từng cây tiểu mộc đầu đột nhiên biến lớn dài ra vậy mà hợp thành ba thước cao khung cửa sau đó khung cửa tựa hồ bị đốt đều hóa thành đỏ rực ngọn lửa một n g à mắt một cái xung quanh thiêu đốt hỏa d i ễ m cánh cửa xuất hiện tại tô dịch trước mặt trong môn là tinh không vô tận tựa như nhìn nhiều đều sẽ rơi đi vào đồng dạng chuyên hỏa trò chơi chương một trăm sáu mươi chuyên hỏa mới trò chơi địa lao chèn thánh chi chiến chương một trăm sáu mươi chuyên hỏa mới trò chơi địa lao chèn thánh chi chiến có thể tạ i v ớ t kinh nghiệm đồng thời giúp đỡ bằng hữu cũ chưa chắc không thể tô dịch dù sao vốn là muốn trước thời hạn tiến vào ác ma trò chơi bởi như vậy cũng đúng lúc cái này trò chơi cũng là ác ma trò chơi cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm hơn nữa hoàn thành ba trận chuyên hỏa trò chơi về sau còn một h n là tố có có chất thân h thể tăng mạnh hai là có thể kế thừa bộ phận kinh nghiệm ba là cho chính mình một cái phó chức nghiệp cái kia chẳng phải đại biểu cho chính mình lại nhiều một cái cố định vị trí có thể mang theo một linh sư đánh quân bò dạng như vậy chính mình có thể là một hơi liền có thể nắm giữ ba cái chức nghiệp a nhiều một cái chức nghiệp cái kia tổ hợp kỹ cũng không vẹn vẹn chỉ nhiều một lần c ũ nhưng g k bây giờ chuyển họa trò chơi khác biệt chính mình muốn đi vào chính là nhạc lâm phi đã từng tiến vào qua trò chơi căn cứ linh năng giả diễn đàn thông báo đến xem Bài bỏ là Phi không thông kiện, nói Phi chơi. trừ thông tham trò nhạc không như vậy cũng chính là nói nhạc khẳng cho Lâm Lâm vậy Vậy xóa dù tham dự qua đây ị n không như ngộng Cũng chính là nói chính mình. Có cơ hội tham gia đến bình thường trò chơi bên h phải khó thi chơi. hội tham chơi đều đ gia cấp, cấp Có vậy xử trò trò trong. ác cơ là mới là nhất khiến tô dịch cảm thấy hứng thú có loại này ngoài định mức chuyện tốt cho dù nhạc lâm phi không phải tô dịch bằng hưu hắn cũng sẽ không tự tuyệt húng chi tô dịch là chân tâm thật ý nghĩ kéo nhạc lâm phi một cái nói nhạc lâm phi bằng hưu chỉ có tô dịch như vậy tô dịch sao lại không phải đây truyền hòa trò chơi có thể lão nhạc lễ vật ta nhận đến như vậy sự tình cũng tất nhiên cho người xử lý rồi lao thuyền trưởng thân sắc thản nhiên cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi tô dịch lựa chọn tô dịch hướng về phía lao thuyền trưởng cười một tiếng thu lễ nào có không giúp người làm việc đạo lý lao thuyền trưởng thấy thế cũng thở dài nhẹ nhõm vừa định cùng tô dịch tiếp tục trò chuyện hai câu thật không nghĩ đến tô dịch đi thẳng tới vãng sinh môn phi không có một tia dây dưa dài dòng liền đạp đi vào hưu một tiếng tô dịch bước vào trong tinh hạ quay đầu nhìn lại vãng sinh môn đã biến mất không còn chút tung tích tô dịch đánh ra bốn phía yên lặng như tờ tinh không sao l ố n đốn đầy trời trông rất đẹp mắt tựa như một cái c ự n h â n đứng ở một k h ỏ a tinh cầu bên trên đồng dạng đột nhiên rơi xuống cảm giác làm sâu sắc chờ tô dịch mở mắt ra về sau phát hiện chính mình đã đi tới một cái đen nhánh địa phương hoan nên đi tới ác ma trò chơi chuyên hòa giả muốn đạt được siêu phạm lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được ác ma trò chơi sống sót đi lần này trò chơi tên là địa lao chèn thánh chi chiến người chơi quyền h ạ hạn chế cấp trò chơi điều kiện thắng lợi mời hoàn thành người thân phân chiến thắng điều kiện trò chơi thất bại xóa bỏ t ố t t ố t t ố t quả nhiên vẫn là cái tia ngươi tô dịch bất đắc dĩ phất tay điểm một cái hư không bất quá hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý biết nhạc lâm phi là bốn giai linh năm giả hơn nữa mau vào cấp năm giai nhất định tham gia qua xóa bỏ trò chơi có lẽ còn không biết quả nhiên chính mình vẫn là tiến vào xóa bỏ trong trò chơi muốn dựa vào truyền hỏa trò chơi ngẫu nhiên ba trận nhạc lâm phi trải qua trò chơi cái này hạn chế đến thay đổi tình cảnh của mình h i ệ n nhiên thất bại nhưng tối thiểu cái này ác ma trò chơi hẳn không phải là độ khó quá cao cái này có thể chỉ có thể là nhạc lâm phi trỗi trải qua trò chơi điểm này không thể nghi ngờ cái này ác ma trò chơi nhưng không cách nào lại cho chính mình tự tiện nâng cao độ khó đi trò chơi bối cảnh chén thánh quang huy đã tàn biến ạ v ạ lòn sụp đổ rơi vào v u a ả sùa vĩnh biệt coi đời không một không tại tỏ rõ lấy vĩ đại thời đại đã kết thúc trong truyền thuyết chén thánh quang huy đối mặt thế lực tà ác truy sát vựa ả sùa dưới trướng kỵ sĩ bản tròn trèo non lội suối phong trần mệt mỏi chạy tới ả vã lòn cực tây tri địa vu sư tri tháp thế lực tà ác đuổi bắt đảo vong phía dưới tiến vào vô sư tháp kỵ sĩ bản tròn còn sót lại mười vị tại tiến vào vô sư chi tháp về sau mười người rơi xuống cạm ấy tiến vào địa lao sau đó một c ỗ to lớn cao ngạo không hiểu năng lượng bắn ra phát hiện kỵ sĩ bên trong ẩ n chứa tà ác lực lượng đến đây đưa cho c á c kỵ sĩ nhiệm vụ mới quy tắc mười vị kỵ sĩ bản tròn giấu kín bốn gỗ tà ác lực lượng kỵ sĩ bản tròn phương sáu người chiến thắng điều kiện một năm cục chén thánh nhiệm vụ bên trong lấy được ba cục thắng lợi chiến thắng điều kiện hai ẩn tàng chân chính mạch n kỵ sĩ bản tròn trận d a n nhất định phải toàn bộ hoàn thành chiến thắng điều kiện một cùng hai mới có thể thắng sắc t à ác phương bốn người chiến thắng điều kiện một năm cục chén thánh nhiệm vụ bên trong lấy được ba c ụ c thắng lợi chiến thắng điều kiện hai tại kỵ sĩ bản tròn chiến thắng điều kiện một thành công về sau tìm tới chân chính m ẹ d l ì n ám sát như ám sát thành công thì trò chơi vẫn như cũ t à ác phương chiến thắng t à ác phương chỉ cần hoàn thành một cùng hai trong đó tùy ý một cái điều kiện thắng lợi liền có thể thủ thắng kỵ sĩ bản tròn trận doanh tổng sáu người trong đó bốn vị là trung thành kỵ sĩ bản tròn một vị là v u a ả sùa khâm điểm kỵ sĩ bản tròn đội trưởng tợ sĩ bản một vị là vĩnh hằng trí giả đại pháp sư m e l i n tạ ác trận doanh tổng bốn người một vị là tạ ác phương thủ lĩnh, mọt z một vị là tà ác đại pháp sư mọt găng một vị là trong truyền thuyết nhất kích tất sát thích khách một vị là không biết tên ngưu sĩ ô bờ dân ạ vạn đòn tô dịch h i ế p híp mắt đây là thân phận loại trò chơi kỵ sĩ bản tròn trận doanh thân phận trung h phận â n t thành kỵ sĩ bản tròn bình thường kỵ sĩ bản tròn chỉ có thể nhìn thấy chính mình thân phận cần đi theo tợ sĩ vạn lãnh đạo đồng thời ẩn tàng chân chính m ẹ lìn kỵ sĩ đội trưởng tợ sĩ vạn biết m ẹ lìn cùng mọt găng hai người nhưng không phân rõ hai người bọn họ đến tột cùng ai là m ẹ lìn ai là mọt găng hắn cần phân biệt hai mới là m ẹ lìn sau đó dẫn đầu các kỵ sĩ thắm đại pháp sư mẹ lìn biết ngoại trừ tà ác phương thủ lĩnh mọ dẹp bên ngoài tất cả tà ác phương nhưng không có cách nào xác nhận bọn hắn cụ thể thân phận hắn cần ở trong game che giấu mình đồng thời cho tợ xì vạn cung cấp tin tức tà ác trận danh thân phận tà ác phương thủ lĩnh mọ dẹp mẹ lìn không biết thân phận của hắn tà ác đại pháp sư mọ găng ngụy trang thành mẹ lìn thân phận đến mê hoặc tợ xì vạn nhất kích tất sát thích khách làm kỵ sĩ bản tròn hoàn thành điều kiện thắng lợi một về sau có thể g ú t a o ám sát ở đây tùy ý một vị người chơi như ám sát đến là mẹ lìn tà ác như vậy phương trò chơi thắng lợi mặt khác thất、bại. không biết tên ngư sĩ ô bờ dần mọ z mọ c ă n g thích khách ba người là có thể lẫn nhau xác nhận thân phận mà ô bờ dần thì không biết tất cả mọi người thân phận bao gồm tà ác trận doanh đồng bạn nhưng hắn sẽ bị mẹt lìn thấy được là tà ác phương thân phận tà ác lực lượng ngay tại âm u nơi hẻo lánh tùy thời mà động chính nghĩa cùng tà ác quyết đấu hết sức căng thẳng thân phận của ngươi là chương một trăm sáu mươi mốt thân phận tà ác trận doanh thủ lĩnh mọ z chương một trăm sáu mươi mốt thân phận tà ác trận doanh thủ lĩnh mọ z thân phận của ngươi là tà ác trận doanh thủ lĩnh mọ d ẹ t mẹt lìn không cách nào tra xét đến ngươi tồn tại mời giấu kín tại kỵ sĩ bản tròn trận doanh phá hư chén thánh nhiệm vụ mọ d ẹ t một cái tương đối mang tính then chốt thân phận đại pháp sư mẹt lìn duy nhất nhìn không thấy t à i á c phương cơ g i á c tô dịch trước mặt đột nhiên sáng lên một đạo con mang là tảng đá cây bước trên vách tường đột một b ú t c h á y lên tô dịch cái này mới nhìn rõ chính mình thân ở chính là một cái huyệt động màu đen bên trong giữa lưng vào tảng đá là một cái ngõ cụt mà trên người mình mặc đã đổi một thân làm bằng bạc khôi g á p khôi g á p bên trên bám vào tinh xào chạm trổ chỉ bất quá bây giờ thoạt nhìn hư hại tương đối nghiêm trọng trên đầu mang theo cũng là thời trung cổ một bạc mũ bảo hiểm tô dịch dọc theo bó đuốc hướng cuối lối đi xuất phát không bao lâu tô dịch đi tới một cái to lớn địa lao hang đá xung quanh ngoại trừ tô dịch đi ra động khẩu bên ngoài còn có hai cái lỗ cửa ra vào tổng cộng vừa vặn ba cái động khẩu tô dịch đứng vững nếu như không có đón o sai đây chính là tà ác trận doanh bắt đầu lẫn nhau xác nhận đồng bạn địa phương trừ bỏ cùng tà ác trận doanh lẫn nhau không quen biết nhau ồ bỡ dần vừa lúc là ba người quả nhiên không bao lâu chỗ cửa hang hai cái mặc cùng mình trên thân giống nhau chế thức khôi giáp kỵ sĩ song song đi ra mà ác ma trò chơi nhắc nhở cũng trùng hợp xuất hiện tại ác trận doanh mời lẫn nhau xác nhận đồng bạn đàm phán chiến thuật thời gian là năm phút một cái có chút gầy yếu kỵ sĩ tháo xuống mũ bảo hiểm lộ ra tinh xảo khuôn mặt thích khách nàng thanh thúy báo ra chính mình thân phận tạ khả thanh tô dịch nhận ra nàng đây chính là chính mình lần thứ nhất tham dự ác ma trò chơi đụng tới đồng bạn người chơi hiển nhiên nàng phía trước nói chính mình là giáo viên mẫu giáo chức nghiệp nhất định là cả người một vị khắc cũng tháo xuống mũ bảo hiểm là một cái thoạt nhìn con lai tóc vàng nam nhân ngũ quan mười phần lập thể thoạt nhìn ba mươi tuổi trở ra anh tuấn vô cùng mặc lời ít mà ý nhiều tô dịch cũng t h á o xuống mũ bảo hiểm lấy đó hữu hảo mọc dẹt ba người cũng đều rất ă n ý không có thông báo tính danh không nói cái này trò chơi có cần hay không danh tự vạn nhất chờ chút có người chẳng biết tại sao bộc lộ ra chính mình ba người thấy qua tin tức cái này có thể không tốt lắm t ô hiểu tạ khả thanh đột nhiên mở to hai mắt nguyên bản lãnh đ ạ m biểu lộ có chút biến hóa bất quá t r ợ t nghiêm s ắ c mặt thốt ngươi lần trước trở về không có liên hệ ta lúc này lại cho ta bắt được đi bất quá vì cái gì đụng tới hắn liên lại là xóa bỏ trò chơi a chính mình giảm xuống trò chơi khó khăn trang bị là không có hiệu quả sao tổng cộng cũng chỉ đụng tới qua hai lần xóa bỏ trò chơi cũng đều có trước mặt cái này nam nhân người này sợ không phải khắc tình của mình đi tạ khả thanh không có lựa chọn tại chỗ này bại lộ cùng tô dịch nhận biết tính toán một người khác tuy nói là đồng đội nhưng bại lộ cùng một người trong đó nhận biết sau đó có nhất định sát xuất khả năng sẽ ảnh hưởng đoàn đội hợp tác nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện không sai thật thông minh tô dịch gặp tạ khả thanh như vậy tự nhiên cũng sẽ không biểu lộ ra nhận biết tạ khả thanh vết tích cho nên chiến thuật gì đó các vị có ý tưởng sao tóc vàng nam giống thời trung cổ quý tộc đồng dạng lưu nhã giơ tay lên một cái tạ khả thanh lắc đầu nói hiện tại liền chén thánh nhiệm vụ là chỉ cái gì đều không rõ ràng vậy liền trước cường hóa một cái đại gia đối nhân vật nhận b i ế ta t tránh cho c h ờ chút xuất hiện mê man không biết làm cái gì tình huống tô dịch mở miệng nói không sai tóc vàng nam tán thành nói ta làm ộ t găng cho nên nói chức trách của ta là mê hoặc tợ x ì vạn để hắn coi ta là thành chân chính mẹ lìn ta là thích khách ta cần tại trò chơi quá trình bên trong đi t r a xét đến ai mới là chân chính mẹ lìn tạ khả thanh nói tiếp ta làm mõ z mẹ t lìn duy nhất không thấy được tà ác nhân vật cho nên ta mục tiêu chính là sung làm người tốt mê hoặc mẹ t lìn tùy thời phá hủy chén thánh nhiệm vụ tô dịch chậm rãi mở miệng đồng thời thầm nghĩ xem ra lần này đồng đội cũng còn có thể đại gia cũng đều đầy đủ hiểu được nhân vật chức trách tạ khả thanh hắn là biết rõ là tương đối nhạy bén người chơi mà cái này tóc vàng nam cũng thoạt nhìn tương đối châm ổn không sai tối thiểu mở một cái tốt đầu không có chui vào cái gì kỳ quái đồng đội hiện tại liền nhìn vị kia ẩn tàng ô bợ dần như thế nào cho nên các vị hai người các ngươi cũng có thể bị mẹ lìn phát hiện khí tức tà ác người đừng quên điểm này tóc vàng nam mỉm cười Hiển nhiên đối tô dịch nhắc nhở rất hài hắn nhận dịch thận khả thanh Như chúng h đối cái người. nói. tại cái, người lòng, trong lòng hắn cũng xác nhận đến tô dịch là cái cẩn n Được. tốt tô rất tô Tạ ta một xác là xem vậy ân vật.、Tộc、vàng Tóc thích nói. nam Ơn, giải dựa theo người sói giết bên trong t h u y ế t pháp sáu vị người tốt bên trong có bốn vị bình dân một vị bắt đầu biết ba cái tà ác thân phận tiên tri mẹ lìn còn có một vị biết thật giả tiên tri vợ sĩ v ạ n tạ khả thanh mạch suy nghĩ rõ ràng nói tô dịch cũng lại tiếp một câu lời nói chờ một chút đại gia tụ lại đại gia không muốn quá mức bồi dối nhất thiết phải không muốn bại lộ chúng ta gặp qua cũng chú h ý k mặt mặt ô xem ra lần này đội ngũ chúng ta không tệ lần này là xóa bỏ loại trò chơi vậy liền chờ mong mọi người thật tốt phát huy tạc h khả ô n n g h i thanh nhẹ nhàng gật đầu như vậy một hồi gặp năm phút đồng hồ đến lượt rất nhanh liền đến địa lao hang đá lập tức phát sinh biến hóa t ô dịch vừa rồi ba người đều động khẩu biến mất không thấy gì nữa tùy theo xuất hiện là mới ba cái động khẩu ba người l i ế y nhau riêng phần mình chọn một cái cửa hang t i ế n bảo thương t h ư ơ n g t ô dịch lại lần nữa đội nón an toàn lên trên thân khôi giáp tiếng len k e n không ngừng đan sen lại lần nữa dọc theo trong động bó đuốc đi tới một cái so vừa rồi càng thêm to lớn hang đá trong địa lao chính giữa để một tấm lớn lại dày rộng hình tròn bàn đá bốn phía đứng sừng sững lấy là to lớn sáu tôn kỵ sừng lấy là to lớn sáu ô n kỵ s n g lấy là to l n sáu tôn sáu tôn kỵ sừng sững lấy là to lớn sáu tôn sừng sừng sững lấy là t u tôn tại r ê n bàn cũng thả không ít than. chậu thả ít chỗ bên trong xuất hiện một mươi người lúc địa lao động khẩu toàn bộ p h o n g bế không ai có thể lại lần nữa trở về phía trước lối vào mọi người thấy thế chậm rãi hội tụ đến to lớn làm bằng đá b ả n tròn bên cạnh chờ đợi ác ma trò chơi tiến một bước giảng giải mời các vị ngồi xuống âm thanh chậm rãi quanh quẩn tại chống trải trong địa lao lần này âm thanh cũng không phải ác ma trò chơi bình thường thông báo âm thanh mà là cổ phát lại thê lương vô cùng đơn giản năm chữ nhưng để người nghe ra vô số cố sự muốn bắt đầu sao tô dịch mặc khôi giáp có chút không quen dối người một chút dù bận vẫn ung dung cùng đợi trò chơi mở màn chương một trăm sáu mươi hai chén thánh nhiệm vụ ta là hồ trung tiên nữ chương một trăm sáu mươi hai chén thánh nhiệm vụ ta là hồ trung tiên nữ tô dịch đi tới một cái gần nhất ghế đá ngồi xuống mọi người nhộn nhịp ngồi xuống trong lúc nhất thời khôi giáp giao kích âm thanh không r ứ t bên hai tô dịch đánh giá mọi người mọi người cũng tại quan sát lẫn nhau bất quá tất cả mọi người không có lấy xuống bao khỏa cực kỳ chặt chẽ mũ bảo hiểm một phen nhìn xem đến cũng chỉ có thể nhìn thấy thân hình khác nhau long long, long. mọi người dày rộng ghế đá thành ghế đột nhiên nô lên trở nên càng thêm cao thành ghế hiện tại gần như có ba mét cao mà mọi người trên ghế dựa cũng xuất hiện lưu động hào quang màu đỏ chữ số ả d ậ p chữ số theo thuận kim giờ sắp xếp mà tại tô dịch trên ghế dựa chính là mười các vị điều kiện thắng lợi chắc hẳn đã rõ ràng hiện tại để ta tới giảng giải thế nào tiến hành chén thánh nhiệm vụ chén thánh nhiệm vụ tổng cộng có năm vòng trò chơi bắt đầu từ một hào kỵ sĩ đảm nhiệm vòng thứ nhất nhiệm vụ đội trưởng mỗi vòng nhiệm vụ kết thúc về sau kế tiếp dãy số kỵ sĩ đảm nhiệm vòng tiếp theo nhiệm vụ mới đội trưởng vòng thứ nhất chén thánh nhiệm vụ cần ba người vòng thứ Vòng chú ứ tư người, v ò ý chỉ cần một vị tà ác nhân vật nhuộm dần liền có thể ô nhiễm c h é n thánh đương nhiên cũng có thể lựa chọn đặt tảng không đi dùng tà ác năng lượng nhuộm dần chén t h h Chú chỉ á n ý, c ầ n thánh mới sẽ coi là ô nhiễm thành công chén thánh nhiệm vụ kết thúc về sau sẽ công khai chén thánh có hay không bị tà ác ô nhiễm lại sẽ công khai đầu nhập tà ác năng lượng nhân số làm tà ác nhân vật ô nhiễm chén thánh về sau nên nhiệm vụ coi là tà ác phương thành công một vòng mặt khác nếu là chén thánh không có bị ô nhiễm thì kỵ sĩ phương thành công một vòng năm vòng bên trong người nào trước tính gộp lại thắng lợi ba lượt liền có thể hoàn thành điều kiện thắng lợi một đương nhiên đội trưởng tổ đội cũng không phải là tuyệt đối đại gia có thể tại phát biểu song xôi về sau xuất trình phía trước công khai bỏ phiếu đồng ý hoặc là phản đối cái này xuất trình đội ngũ nhưng t mỗi một vòng nhiệm vụ chỉ có thể xuất hiện bốn lần chỉ hoãn sau đó người thứ năm đến phiên đội trưởng vô luận như thế nào lựa chọn đội viên chén thánh nhiệm vụ nhất định phải cưỡng chế chấp hành tô dịch nghe đến cái này đã sáng tỏ cũng liền nói cái này trò chơi chính là năm cục ba tháng chế trò chơi chỉ cần người xấu nghĩ hết phương pháp chui vào ba lần kỵ sĩ xuất trình trong đội ngũ ô nhiễm chén thánh ba lần tà ác như vậy phương trò chơi thắng lợi nếu như không có làm đến điểm này như vậy còn có một cái phương pháp có thể bổ cứu đó chính là tìm mẹ lìn nếu như ám sát thành công tà ác phương vẫn như cũ có thể thắng lợi như tà ác phương nhiều người tại cùng một cái xuất trình đội ngũ bên trong một hai ba năm vòng nghĩ ô nhiễm chén thánh chỉ cần một người là được ô nhiễm ưu tiên thuận vị là thích khách gỡ tờ mọi găng gỡ tờ mọi z chính là nếu như thích khách cùng mọi găng đồng thời tại trong đội ngũ như vậy thích khách đi ô nhiễm là đủ vòng thứ nhất đến vòng thứ năm xuất trình đội ngũ nhân số là ba bốn bốn nam nam tô dịch biết cái này tà ác phương bỏ phiếu thuận vị là vì phòng n g ự a ngoại trừ vòng thứ tư bảo vệ vòng bên ngoài xuất hiện nhiều cái tà ác nhân vật ô nhiễm chen thánh tình huống nói ví dụ vòng thứ nhất ba người nếu như được tuyển chọn chính mình m ò dẹt cùng tạ khả thanh thích khách như vậy ai đi ô nhiễm chen thánh thuận vị liền rất mấu chốt nếu như nói không biết cái này toàn bộ đều đi ô nhiễm như vậy chờ đến kết quả công bố sẽ công bố ba người bên trong có hai vị đầu nhập vào tà ác năng lượng như vậy trong ba người này có hai cái người xấu trực t i ế ô bợ a n g dần à liền ví như tại xuất trình đội ngũ bên trong có hay không đầu nhập tà ác năng lượng chỉ có thể dựa vào chính mình đến đánh giá đi suy tư cái đội ngũ này bên trong hình thành chú ý ngoài định mức đặc thù nhân vật thủ vị hồ trung tiên nữ là một hào đội trưởng trước đây mười hào kỹ sĩ hồ trung tiên nữ tác dụng là có thể tại thứ hai ba bốn vòng chén thánh nhiệm vụ kết thúc phía sau lựa chọn một người biết được hắn trận danh mà vị kia bị lựa chọn người sẽ trở thành đ ờ i tiếp theo hồ trung tiên nữ trở thành qua hồ trung tiên nữ người không cách nào bị mới hồ trung tiên nữ kiểm tra thực hư hồ trung tiên nữ chính mình là m ư ờ i hảo ân ngoài định mức bên ngoài thân phận có lợi cho trở thành chính mình tiến vào s u ấ t t r i n h đội ngũ lo dip trung tâm kém nhất tối thiểu nhiều ném một cái ném quyền nói chuyện nhưng cũng có bất lợi một điểm chính mình xem như một tấm có thể ẩn giấu đi mọi gen mắt l i n nhìn không thấy ta áp p ư ơ n g chính mình đi nghiệm người tất nhiên lại biến thành tiêu điểm bài phải hảo hảo tính toán một cái trò chơi sẽ tại hội nghị bản tròn bên trên tiến hành hành động trình tự là một hào đội trưởng t r ư ớ c tổ thành một cái xuất t r i n h đội ngũ sau đó từ hai hào kỵ sĩ bắt đầu thuận kim giờ phát biểu mỗi người phát biểu dài nhất 15 phút trong đó những người còn lại không cách nào phát ra tiếng giao lưu mãi đến mười hào phát biểu xong xuôi một hào đội trưởng cuối cùng tổng kết phát biểu phát ngôn phía sau có thể một lần nữa sửa đổi xuất t r i n h đội ngũ sau đó mọi người tiến hành đồng ý phản đối bỏ phiếu ví như thành công thì tiến nhập thánh chén ở giữa chấp hành xuất trình nhiệm vụ ví như thất bại thì đến phiên hai h ả o trở thành mới đội trưởng cứ thế mà suy ra chén thánh chi chiến bắt đầu vừa dứt lời một h ả o kỵ sĩ trên ghế rửa xuất hiện màu đỏ lưu quang kiếm trong đá tiêu ký đại biểu cho hắn là đời thứ nhất đội trưởng mà xem như mười h ả o kỵ sĩ tô dịch trên ghế rửa cũng xuất hiện một cái lam sắc lưu quang vòng hoa tiêu ký điều này đại biểu hắn là vị thứ nhất hồ trung tiên nữ lúc này một h ả o kỵ sĩ ghế tựa cũng sáng lên t i a sáng ghế tựa độ cao cùng độ rộng làm lớn ra mấy phần gia hiệu hiện tại là lựa chọn của hắn thời gian hắn cái thứ nhất bỏ đi mũ bảo hiểm là một vị tướng mạo có chút cường tráng thanh niên mời một hào kỵ sĩ đội trưởng lựa chọn xuất t r i n h đội ngũ một ba năm một hào thanh niên hơi suy nghĩ một chút nói sau đó một hào người chơi ghế đá tia sáng ảm đạm hai hào kỵ sĩ ghế đá bắt đầu nâng cao phát ra ánh sáng nhạt đồng thời một cái cổ phát đồng hồ cát đông một tiếng xuất hiện ở bản đá trung ương cái này ra hiệu trò chơi đã bắt đầu hai hào bắt đầu phát biểu hai hào bóc mũ bảo hiểm là một cái lọn tóc hơi cuộn màu tóc hơi tông nữ tính thoạt nhìn tương đối thành thục mặc khôi giáp khí khái hào hùng mười phần ta đề nghị đại gia có thể đều lấy mũ bảo hiểm xuống chỉ có thế lực tà ác mới sẽ che che lớp lớp chúng ta cần thấy rõ tà ác phương biểu lộ hai hào nữ tính vừa lên đến liền cho tà ác vừa mới cái ra vai phủ đầu đại gia cũng không có quá nhiều do dự nhộn nhịp tháo xuống mũ bảo hiểm tô dịch ngón tay thon dài nhẹ nhàng chụp tại mặt bàn nhẹ nhàng đánh rất bình tĩnh nhìn chằm chằm ngự tỷ thấy mọi người l ấ y xuống hai hào ngự tỷ nhìn xung quanh một vòng ta là đ ợ s xị vạn chừng một trăm sáu mươi ba thật giả đợt xị v n chừng một trăm sáu mươi ba thật giả đợt xị vạn đ ợ s x vạn n h ả bản thân hắn chính là cần lên nhảy một vai xem ra hai h ả o đối trò chơi lý giải vẫn là đúng chỗ tô dịch lẳng lặng nhìn tự xưng tợ s ỉ vạn hai h ả o ngự tỉ nhìn nàng sau này thế nào thao tác ta hiểu xuống cái này trò chơi cùng người sói g i ế t khác biệt giống như là tiền chi mẹt lìn là không có cách nào lên nhảy chỉ có thể n ú ố t trong bóng tối yên lặng lộ ra tin tức thế nhưng tợ s ỉ vạn cần nhảy lên dẫn đội bởi vì chỉ có ta có thể chân chính nghe tiếng mẹt lìn phát ra tin tức hai h ả o ngự tỉ tỉnh táo nói các kỵ sĩ cần đi theo ta đi một hào ngươi xuất trình đội ngũ nhất định phải có ta sau đó ta đề nghị trừ ngươi ở ngoài lại mang lên hồ trung tiên nữ nếu như chén thánh bị ô nhiễm hồ trung tiên nữ tại xuất trinh đội ngũ bên trong có thể cung cấp cho chúng ta càng nhiều tin tức hơn vô luận hắn là tốt là xấu cho nên ta điểm xuất trinh đội ngũ là một hai mười cái này hai hào là biết chơi tô dịch xác nhận bất quá hắn đến cùng là có hay không chính là t ợ sỉ vạn còn chờ thương thảo vòng thứ nhất cũng bất quá nhiều bại lộ tin tức trước như vậy đi kết thúc phát biểu hai hào phát biểu vừa kết thúc nàng ghế đá trở về hình dáng ban đầu đồng hồ cắt bịch một tiếng tất cả h ạ t cắt lập tức toàn bộ đều nháy mắt về tới trên cùng thời gian lại lần nữa đổi mới ba hào ghế đá mở rộng tại vị đưa ngồi chính là một vị thoạt nhìn tương đối t h u cạnh nam nhân cùng cái này một thân áo giáp ngược lại là rất phối hợp cái cằm tất cả đều là gốc dâu cằm thoạt nhìn thật đúng là giống như là cái châu âu thời trung cổ chiến sĩ nếu tợ xỉ vạn nhảy ra ngoài như vậy không cần thiết q u ả i dối đi theo tợ xỉ vạn đi thôi nếu như nói nàng là ở đây một cái duy nhất tợ xỉ vạn ta liền sẽ đồng ý chiếc xe này phát biểu kết thúc Ba nam thừa hào thu cạch nhân, không có dư thừa động tác, trực tiếp kết có động dư phát biểu tương đối ngắn gọn bất quá cũng xác thực như hắn lời nói ở đây tuyệt không thể chỉ có một cái tợ xì vạn mà nhảy tợ xì vạn ta á c phương tô dịch cho rằng tốt nhất chính là thích khách hoặc là ổ b ờ dần mặc gan cùng chính mình mò dẹt tại loại này xóa bỏ trong trò chơi tốt nhất đừng như thế nhảy thoát không biết thích khách hoặc là ổ b ờ dần có hay không chuẩn bị kỹ càng còn tốt chính mình tại mười hào vị có thể vạch mặt nếu như bọn hắn đều không nhảy vậy cũng chỉ có thể chính mình nhảy cái này trò chơi cùng người s ó i giết ta á phương cũng cần đối nhảy một cái thân phận nhưng cái kia thân phận không phải sung làm tiên tri mẹ lìn mà là có thể nhìn thấy thật giả mẹ lìn tợ xì vạn tạ sĩ vạn một khi không có t à ác phương đối nhảy như vậy đầu tiên hắn có thể ngồi vững một cái xuất chính chỗ ngồi là một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn không có người có thể dung chuyển sắc người tốt thứ nhì hắn có thể không hề cố kỵ dẫn đội vô luận đội trưởng là người nào đều phải nghe hắn nếu như không nghe đó chính là t à ác phương toàn trường không thể chỉ có một cái tạ sĩ vạn không phải vậy t à ác mới có thể liền không có cách nào chơi tô dịch tiên tĩnh nhìn xem vị kế tiếp bốn hào tóc vàng con lai nam phát biểu đúng là mình đồng đội mặc găng bốn hào tóc vàng nam tay phải để ở trước ngực tay trái nắm bội kiếm hướng đại ra đi một cái kỵ sĩ lễ ý kiến của ta cũng là dạng này như hai hào là toàn trường duy nhất tợ sĩ vạn như vậy ta tán thành lần này đội ngũ một hai m ư ờ i phát biểu kết thúc bốn hào tóc vàng nam một mực mang theo nụ cười cấp tốc kết thúc phát biểu tô dịch thầm nghĩ m ọ t g ă n g cũng vụng trộm cho tợ sĩ vạn một cái tín hiệu để hắn mang chính mình cái này mời hào hồ trung tiên nữ tiến vào s u ấ t t r i n h đội ngũ tỷ lệ lớn là không có vấn đề nhưng cái tín hiệu này chưa hẳn là thật cần tợ sĩ vạn phán đoán cũng có thể là chiều hướng phát triển dù sao cho dù xem như mẹt lìn cũng không thể lập tức tách ra qua hai hảo tợ s ỉ vạn cùng ba hảo chiều hướng phát triển dạng này cũng quá mức rõ ràng mẹt lìn thân phận liền sẽ bại lộ năm hảo là một ánh mắt sắc bén thanh niên tướng mạo mười phần bình thường nhưng vừa lên ngôn từ liền rất kịch liệt năm hảo mới là thật tợ s ỉ vạn cái thứ hai tợ s ỉ vạn xuất hiện tô dịch chăm chú nhìn năm hảo nghe hắn tiếp xuống phát biểu hai hảo nếu như nói ngươi vòng tiếp theo không bỏ đi thân phận ta trực tiếp đem ngươi trở thành tạ ác p h ư n đánh năm hảo chăm chú nhìn hai hảo ngự tị không k h n g tha mà hai h ả o ngự t ỷ lại là mặt không hề cảm xúc một tấm tiêu chuẩn mặt lạnh n tiền cái này trò chơi không đỡ đau nói chuyện ta cảm thấy liền bình thường chơi có k h ắ c lẳng lơ thao tác nhưng phàm là đối nhảy ta định nghĩa tám mươi phần trăm l à t ta á c trận doanh người nếu như nói ngươi là cái kia hai mươi phần trăm xác suất một chút xíu khả năng là vì đi lên phòng đối nhảy ta tạm thời tha thứ ngươi một vòng này hơn nữa ngươi sẽ không tại ta về sau suất t r i n h đội ngũ đệ nhất t h u ậ t vị trừ phi ngươi tiếp xuống phát biểu vô cùng hoà mỹ ta đến điểm ra trình đội ngũ bốn năm chín nhắc nhở một cái ta làm thợ si bản các ngươi không cần thiết đi phân tích ta như thế nào mang người năm hào sắc bén bên trong mang theo sự vững vàng để người nghe vào tương đối tinh phục á i này hai hào các ngươi làm nàng không tồn tại liền có thể cơ bản cũng là một cái nhảy ra tặng không tá ác trận danh năm hào cái c ả m hướng về hai hào nhùn đún một hào làm ơn nhất định dựa theo ta xuất t r i n h đội ngũ đến bốn năm chín phát biểu kết thúc bốn năm chín trong đó mang theo chính mình bốn hào đồng bọn mặc căng cũng chính là nói hắn có thể trước chuẩn bị thăm dò mẹt lìn là bốn hào đây là một tin tức tốt bất quá hắn đến cùng phải hay không tợ xỉ vằn đâu hiện tại trên sân nhảy ra hai cái tợ xỉ vằn hai hào bởi vì là tiền chí vị phát biểu bây giờ bị năm hào cao cường độ lên nhảy ép một đoạn trừ ra phát biểu vị trí cùng phát biểu khí thế kỳ thật hai người vẫn như cũng là chia năm năm cũng không thể nhìn ra người nào đến cùng là thật tợ xì vạn bất quá người tốt lời nói liền tính muốn tìm một cái tin rất có thể sẽ tin năm hào cái này phát biểu cường độ lớn như vậy bọn hắn bên trong đến cùng có hay không đồng bạn của mình ô b ờ dần đâu đây cũng là một vấn đề hơn nữa hắn không thể không cân nhắc hai hào cùng năm hào thật đúng là có thể là nhảy lên phòng đối nhảy vì để cho ca mê g a sau vị tạ ác phương cho rằng ô bợ dần lên nhảy c ũ n g để cho ố vợ dần cho rằng đồng bạn lên nhảy năm hào như thế nói chắc như đinh đóng cột lên nhảy tỷ lệ lớn không làm được phòng đối nhảy nhưng nếu như một khi năm hào là phòng đối nhảy hắn chắc chắn một màn này trinh đội ngũ không cách nào chấp hành nhiệm vụ năm hào chính mình sẽ ném phản đối mà hai hào thật tợ xỉ vạn khẳng định cũng sẽ phản đối như vậy phản đối sát xuất vẫn là rất cao hắn vòng tiếp theo đuối nước là hai hào cởi quần áo vậy coi như căn bản là chắc chắn người tốt dù sao liền hiện tại đến xem nếu có phòng đối nhảy như vậy hai hào so năm hào càng giống là phòng đối nhảy nhóm người mình đối mặt có hay không muốn n ả y ra có tương đối lớn áp lực thành công cái kia đỉnh lấy áp lực n h ả y t ự a xỉ vạn người xấu trực tiếp thừa tiên trở thành vô địch t ự a xỉ vạn dù sao có thể là đỉnh lấy hai cái t ự a xỉ vạn còn tại n h ả y t ự a xỉ vạn người như vậy là t ự a xỉ vạn sát xuất gia tăng thật lớn người tốt nhất định sẽ ưu tiên tín nhiệm hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong này có p h ò n g đối nhạy người tốt không phải vậy cho dù là ố bợ dần cho tà ác trận doanh lui nước đánh tới phía sau cũng không tốt đánh nhiệm vụ thất bại hai vòng có thể trực tiếp đóng gói bị loại nhưng cược cái này nguy hiểm quá lớn cái này thật đúng là một chàng đánh cờ đây chương một trăm sáu mươi bốn vân hoàng lại gặp cho chơi độ khó lên cao chương một trăm sáu mươi bốn vân hoàng lại gặp cho chơi độ khó lên cao đến thiên sáu h ả o sáu h ả o là một vị xoa h u y ệ t thái dương ba mươi tuổi khoảng chừng nam nhân tóc ngắn tóc thoạt nhìn tương đối lão luyện thật giả vợ s i vạn tỷ lệ lớn là một tốt một xấu năm h ả o phát biểu xác thực càng thêm tốt một chút nhưng hai h ả o dù sao tại tiền trí vị vị trí là thế yếu cho nên hai người các ngươi vẫn như c ũ khó phân thật giả ta cảm thấy nhìn một h ả o đội trưởng ý tự a nếu như nhìn trạng thái đó chính là tuyển chọn năm hào nếu như ngươi càng tín nhiệm một kỳ thật tạm thời tuyển chọn hắn một hai mười cũng là có thể bởi vì ba người tổ đội ta cho rằng dù cho có t à ác trận doanh người cũng chưa chắc sẽ ô nhiễm trần thánh sáu hào lao luyện nam nhìn một phía cái này vòng không có gì quá cần phải cân nhắc dù sao tin tức vẫn là quá ít phát biểu kết thúc tô dịch thâm thầm g ậ t đầu s ắ c thực như hắn lời nói nếu như chính mình tại một hai mười xuất t r i n h đội ngũ bên trong chính mình chưa chắc sẽ ô nhiễm trần thánh dù sao chỉ có ba người chính mình cái này ẩn tàng nhân vật trực tiếp bại lộ quá mức đáng tiếc huống hồ trong đó còn có ố bợn vạn nhất cùng hắn đụng tại cùng một chỗ Đều ô phát biểu kết thúc tạ khả thanh ngắn gọn phát biểu quan điểm tạ khả thanh phát biểu cũng là hy vọng lần này đội ngũ có thể xuất t r i n h đây cũng là hỏng tà ác phương cơ hội vạn nhất trong hai người có ố bờ dần sau đó chọn chúng ố bờ dần là tạm thời ố bờ dần cũng là ưu thời ế ố bờ dần cũng không có cái gì bệnh nặng t i ề n trí vị tà ác trận danh hai người đều không có lựa chọn nhẹ ố bờ dần như vậy nhóm người mình mạo hiểm quá lớn hai cái người xấu cho không mặc dù có nói róc khả năng nhưng vẫn như cũ mạo hiểm tô dịch suy tư một hồi ta có thể lưu một cái chuẩn bị ở sau hắn cảm thấy cũng có đọ sức tám hào phát biểu vân hoàng tại sao lại đụng tới ra hòa này bởi vì tám hảo cùng chính mình cách tương đối gần lại thêm nàng một mực quay đầu tô dịch chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt cũng không có lập tức nhận ra chờ nàng xoay đầu lại tô dịch mới giật mình đây là vân hoàng trận này trong trò chơi vân hoàng tóc d à i x ó a vai cũng không có c ó lại thoạt nhìn càng thêm có thiếu nữ cảm giác trắng tinh hai gò má cùng bằng bạc khôi giáp ngược lại là hòa lẫn tóc nàng biến thành đen dài thẳng lập tức càng thêm thanh thuận động lòng người nguyên bản mang cái kia t i ê mị hoặc biến mất không thấy ánh mắt vô cùng trong suốt cảm nhận được có người đang đánh giá chính mình vân hoàng nhẹ nhàng liếc qua tô dịch khỏe miệm mỉm、cười. thiên hướng về năm h à o là thật tợ si bàn phát biểu kết thúc hả cái này liền kết thúc tô dịch phát hiện vân hoàng về sau trực tiếp đánh lên mười hai vạn phần tinh thần hiện tại đối cục đã thoạt nhìn không phải rất đơn giản tại xuất hiện vân hoàng về sau cái này trò chơi độ khó càng là sẽ đột nhiên nâng cao tạ thi Tất Tất Tất dạng này chơi đúng không tô dịch xem như là hiểu cái này vân hoàng liền khẳng định không phải cùng chính mình tổng một bên nay c ầ u thí ác ma trò chơi tại trò chơi lựa chọn bên trên đã hạn chế đến cực h ạ n nhưng thực tế không có cách nào thoát ly nhạc lâm phi trò chơi khá lắm lại bị ác ma trò chơi cứ vậy mà làm và chiêu cứng rắn trang không được cải đầu vào mệm trang đúng không đem cái vân hoàng quăng vào đến cùng chính mình so chiêu cái này tinh khiết gây sự bên cạnh tăng lên cái này trò chơi cực lớn độ khó hơn nữa nhìn bộ dáng thanh này tất cả người chơi đều không phải đèn đã cả dầu xem ra khó rồi chỉ bất quá cái này vân hoàng cái này vòng như thế thoải mái trực tiếp qua là cái gì ý tứ chín hào là một cái tóc dài thành thục nữ nhân xác thực nhìn trạng thái lời nói vẫn là năm hào tợ s ỉ vạn người tốt mặt hơi lớn một chút bởi vì ta cũng tại năm hào điểm trên xe đến lúc đó chén thánh bị ô nhiễm lời nói ta có thể nhìn rõ ràng hơn cho nên ta sẽ lựa chọn năm hào đội ngũ bốn năm chín bất quá chuyến này kỳ thật cũng chưa chắc liền muốn xác nhận một cái vợ xỉ vằn đi chấp hành nhiệm vụ liền tính có thể thành công chúng ta cảm thấy cũng có thể nghe nhiều một vòng nhiều trò chuyện một vòng đến lúc đó tại lựa chọn nghe ai cho nên ta cái này vòng sẽ ném phản đối chín hào thuyết pháp giống như vân hoàng nàng cũng là thoáng đứng một bên năm hào đồng ý bốn năm chín xuất trình đội ngũ cũng không có m a bệnh nếu như chén thánh ô nhiễm tại đội ngũ bên trong người tại rõ ràng chính mình con bài chưa lật dưới tình huống có thể càng thêm nắm giữ tin tức nhưng nàng tại đội ngũ bên trong phát ả biểu c kết thúc chín hào phát biểu vừa kết thúc liền đến phiên mười hào chính mình tô dịch theo ghế đá lên cao đoạn sị vạn tại ta chỗ này vẫn như cũng là chia 5 năm năm liền cá nhân ta mà nói khẳng định là hy vọng đại gia tổ đội mang ta lên bởi vì ta là hồ trung tiên nữ đến lúc đó ta tại xuất trình đội ngũ bên trong nghiệm người có thể được đến càng lớn tin tức ta cũng không muốn nói nhiều chờ đợi một hào đội trưởng dẫn người đi phát biểu kết thúc tô dịch cũng học đại gia tận lực ngắn gọn bàn giao một chút ít nhất ít sai chính mình cũng sẽ không đi nhảy vợ sĩ vạn tiếp xuống chỉ hy vọng hai người bên trong có một cái ổ bở dần một hào cường tráng thanh niên mở miệng ta quyết định tạm thời tin tưởng một cái năm hào vợ sĩ vạn ta cũng cho rằng cái này một đội vô luận như thế nào trước xuất trình đứng lên đi nếu sẽ không ô nhiễm trần thánh như vậy chúng ta t r ư ớ hết thành công một vòng liền tính thất bại cũng có logic trung tâm tiếp tục đi bàn nếu năm h ả o phát biểu tương đối t r i n h phái như vậy chúng ta liền tạm thời nhận bên d ư ớ i hắn ta lựa chọn xuất t r i n h đội ngũ bốn năm chín phát biểu xong xuôi đội trưởng x i n xác nhận xuất t r i n h đội ngũ là bốn năm chín xác nhận mời các vị kỵ sĩ nhằm vào xuất t r i n h đội ngũ ném ra đồng ý hoặc là phản đối đồng ý vượt qua một nửa thì đội ngũ xuất trình đồng ý tương đương hoặc nhỏ hơn một nửa đương nhiệm vụ trì hoãn tô dịch trước mắt lập tức xuất hiện lựa chọn không chút do dự lựa chọn phản đối chính mình lựa chọn phản đối thế nào đều có thể giải thích nếu như lựa chọn đồng ý đội ngũ này xuất trình thất bại hoặc là cái này xuất t r i n h đội ngũ bị giải tán chính mình cũng cần giải thích sẽ lưu lại bị người lên án chỗ bẩn xem như mọc z tô dịch tận lực làm đến chú đáo chặt chẽ không cần thiết hướng phiếu tô dịch lựa chọn phản đối bỏ phiếu kết thúc ba phiếu đồng ý bảy phiếu phản đối chén thánh nhiệm vụ trí hoãn hiện biểu hiện ra bỏ phiếu tình huống hoàng bét tô dịch cảm thấy k h ẽ động sợ làm u ố n xảy ra chuyện chương một trăm sáu mươi năm giới này đồng đội tương đối tốt mang nổ tung hóa giải chương một trăm sáu mươi năm giới này đồng đội tương đối tốt mang nổ tung hóa giải đồng ý phiếu bốn năm bảy phiếu phản đối một hai ba sáu tám chín một không tô dịch cảm thấy dâng lên linh cảm không lành đây là còn lại người tốt cảm ấy bọn hắn thế mà làm đến thần đồng bộ không có giao lưu liền có thể tự phát tích lũy ra như vậy chiến thuật mỗi một người đều nói chắc như đinh đóng cột nói như thế nào dẫn đội đều có thể hoặc là tin tưởng nam hảo là t ợ xì vạn đều nghe một hào dẫn đội một hào tổng kết phát ngôn phía sau đúng là phi thường khẳng định hợp thành bốn năm chín xuất t r i n h đội ngũ có thể kết quả đây kết quả liền một hào chính mình cũng tại ném phản đối cái quỷ gì không nở vừa rồi phát biểu toàn bộ đều đang chơi đâu lần này người chơi khó tranh chất lượng cũng quá cao đi một hào cuối cùng tạo thành suất t r i n h đội ngũ là bốn năm chín ngoại trừ chín hào đúng là đã nói có thể chờ một chút bên ngoài những người còn lại đều là tâm khẩu bất nhất tại ném đồng ý phiếu bốn phẩy năm bảy dặm bốn hào là tóc vàng nam mặc căng năm hào là thật giả t ợ xì v ạ n bảy hào là tạ khả thanh thích khách ta cái đại quỷ vạn nhất năm hào là giả t ợ xì v ạ n không ngờ cái này ném đồng ý phiếu bốn phẩy năm bảy dặm ba người tất cả đều là tạ ác mới là đi chính mình nếu là lại ném ra đi bốn cái người xấu trên đài diễn thăng hệ Cái này thật không trách này không n thật é mà đồng người ý phiếu h xem như sĩ vạn, tợ bốn hảo bảy hảo xem như tạ á phương tại tất cả mọi người cổ động tổ đội xuất t r i n h thời điểm tự nhiên không nghĩ qua n h u ộ n bộ hơn nữa bốn hảo xem như ngụy trang mẹ lìn cũng nhất định phải tiến vào đội ngũ nhanh chóng ra vào xuất t r i n h đội ngũ mang ý nghĩa khó khăn giảm xuống t ợ t xỉ vạn trước tin chính mình mà càng mượn thì tạ á phương thế yếu càng lớn bởi vì vợ xỉ vạn tin thật đi chờ thật mẹ lìn mang thành công mấy lần đội ngũ ai sẽ còn quản hắn cái này giả mẹ lìn trực tiếp sẽ không xem thể ạ i nhất lý giải chính là người tốt nhóm cư nhiên như thế mạnh mẽ một hai cái có thể lý giải có thể tại một hào về phiếu dưới tình huống biện toàn bộ đều nói một đằng làm một nẻo dạng này cách chơi không biết bọn hắn là lúc nào bắt đầu đạt tới ăn ý tô dịch tự nghĩ chính mình cũng sẽ không ngờ tới chỉ có thể nói cục diện này tạo thành là mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt mà đại gia vừa vặn đều là người thông minh góp cùng nhau đi thế yếu không phải ngược gió sẽ không chơi bất kể như thế nào trò chơi vừa mới bắt đầu cần càng thêm chuyên chú chén thánh nhiệm vụ trì hoãn từ hai hào kỵ sĩ đảm nhiệm mới đội trưởng đội trưởng mời lựa chọn xuất t r i n h đội ngũ một hai mười hai hào ngự tỷ trở thành mới đội trưởng biên đội một hai mười vẫn như cũng là trước kia hắn nói tới xuất trình đội ngũ kế tiếp là ba hào kỵ sĩ phát biểu ném phản đối ta là chuẩn bị nghe một chút hai hào cùng năm tốt hai cá em tợ s ỉ vặn lại lần nữa phát biểu ba hào thô kệch g ố c dâu cầm nam v ố t cầm nói nói như vậy nói vừa rồi ra phiếu tình huống bốn năm chín ba người đội ngũ chỉ có bốn năm bảy đầu tư phiếu tán thành chín hào tại đội ngũ bên trong đầu tư phản đối người tốt mặt t ạ m được bốn cùng năm đều tại đội ngũ bên trong ném cái khen thành phiếu cũng không có đặc biệt không ổn nhưng bảy hào chỉ có người không tại đội ngũ bên trong còn đầu tư cái này một phiếu tán thành vậy liền có chút không thích hợp hướng phiếu bốn p h năm chín dặm có người tạ ác trận doanh đồng đội phải không chín hào đầu tư phản đối nàng cũng nói rõ nàng muốn ném phản đối như vậy người đồng đội tỷ lệ lớn xuất hiện ở bốn hào năm hào bên trong sẽ không phải đều là người đồng đội a bỏ phiếu tán thành ba người tất cả đều là t a á phương ha ha ba hào gốc d â u cầm n a m n h ì n trăm trăm bảy hào đồng thời cũng quan sát đến bốn hào năm hào bất quá ngoại trừ năm hào đang mỉm cười bên ngoài còn lại hai người đều là rất bình tĩnh hai hào cái thứ nhất xuất hiện ở xì b ả n tiếp tục báo đội ngũ một hai mười nghe tới vẫn là có thể a đến nơi đến trốn cảm giác nàng cũng có thể có một bụng lời muốn nói ta dù sao lại nghe nghe hai hào cùng năm hào ta phải tại phân biệt một cái phát biểu kết thúc quả nhiên cái này ba h ả o lập tức liền bắt đầu tiến công h ắ n tại đè ép ta á c phương không gian sinh tồn thoạt nhìn thật đúng là có mẹt lìn tư thế bất quá hắn sẽ là sao tô dịch cảm thấy suy nghĩ bốn h ả o tóc và nam g n mậc gang phát biểu bốn năm chín ta cho đồng ý bởi vì tự ta cái này người tốt trên xe thứ nhì chín h ả o phát biểu ở ta nơi này thoạt nhìn cũng không t ệ lắm năm h ả o cái này tợ xỉ vạn so ra lại có một chút cường độ cái này biên đội là có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ vạn nhất chén thánh bị ô nhiễm ta tại đội ngũ bên trong còn có thể thấy rõ tình huống cái này nhất định phải cho tán thành sau đó nói nói bỏ phiếu tình huống đây chính là có bảy phiếu phản đối a ngoại trừ đội ngũ bên trong hai người đội ngũ bên ngoài chỉ có một người đầu tư đồng ý cái này có phải là vừa vặn nói rõ tà ác phương đều tại hướng phiếu ném phản đối đây có phải hay không là nói rõ tà ác mới biết sát xuất rất lớn không có bọn hắn nhận biết người xấu trên xe vậy theo cái này lo di nghĩ đội ngũ bốn năm chín nhiều nhất chỉ có một cái bọn hắn không thấy được ô bờ dần cho nên ba hảo ngươi dùng đội ngũ bên ngoài bỏ phiếu điểm này đi công kích bảy hảo kỳ thật không hề thành lập ngươi cứng n đi g i m bảy hảo như vậy ta tại cái này cũng phải g i m ngươi một cái ba hảo kỹ sĩ năm hào đến cùng có phải hay không là ổ bờ dân đây một hai mười tổ đội ân ta lại nghe một vòng a hai hào đến bây giờ cũng không có biện pháp phát biểu chờ chút cường điệu nghe ngươi ngươi cùng năm hào ta đang nghe một chút phát biểu kết thúc bốn hào cái này sóng có thể a c á i lại mười phần có lực lập tức lịch chuyển hình thức nói ra loại thứ hai cực lớn có thể tình huống đội ngũ hạ người tại hướng phiếu phản đối thậm chí còn nhấc một tay bảy hào tô dịch đứng tại bình thường kỵ sĩ thị giác đến xem xác thực như vậy không có sơ hở dẫm cũng hợp tình hợp lý tham dự tất cả mọi người là người thông minh lời nói lý tính phân tích cũng không có khả năng bởi vì bốn hào câu nói này đi cưỡng ép đem bốn hào cùng bảy hào đánh thành tổng một bên ngược lại hắn làm như vậy nếu ai dám nảy lên nói bọn hắn tổng một bên như vậy người kia cũng có cực lớn xác suất làm mẹ lìn không thể a một công ba việc giới này đồng đội tương đối tốt mang tô dịch nhìn thấy đồng đội không c ó theo ba hào câu chuyện ăn t h i t t h i cảm thấy an tâm một chút nếu biết rõ cái này trò chơi kỳ thật cũng là rất nhìn trạng thái một người thoạt nhìn sợ hãi rụt rẻ một người thoạt nhìn quang minh lấm liệt như vậy không hề nghi ngờ Như c hắn ơ i t h g bại nói h xong ánh mắt nhìn một phía tô dịch cẩn thận chuẩn bị nghe vị này tờ sỉ vạn phát biểu hắn đến cùng l à i ổ bờ dần hay là thật tờ sỉ vạn hay là bình thường kỵ sĩ không chỉ là tô dịch tạ khả thanh cùng tóc vàng con lai nam nhất định cũng đều ở trong lòng có chỗ chờ mong hai cùng năm nhất định muốn có một cái ổ bợ dần chứ một r ư ơ i s giang co chờ mặc vân hoàng chứ một r ư ơ i s giang co chờ mặc vân hoàng nam hảo là duy nhất cái kia vợ xì b ả n nam hảo thanh niên hai tay mở ra rất là phách lối tạ ác mới có thể đừng cho là ta là ổ bợ dần à các ngươi đồng đội tại đối diện đây đi nhiều giúp ngươi một chút nhóm hai hảo đi hả trực tiếp như vậy đúng không dù sao ngươi không phải kỵ sĩ là được rồi tô dịch thầm nghĩ trực tiếp biến đội ba hảo phát biểu không sai cùng ta nghĩ không sai bị lắm cho nên ta biên đội ba nam mười cho nên cái này vòng đại gia trực tiếp phản đối hai hảo liền xong việc chờ chút ba hảo giúp ta mang cái đội ngũ này tình huống hiện tại là dạng này hai hảo dù sao cùng ta đối nhảy hẳn là ta áp v ư ơ n g năm hảo cười tủm tìm chỉ chỉ bốn hảo tóc và nam g n thế nhưng bốn hảo chiếu ngươi nói chúng ta trong mấy người nếu là da hỏng vậy coi như phải là ta n h a đúng không ngươi đã nói nếu là da hỏng chỉ có thể là ồ bờ dần như vậy cũng chỉ có thể là ta khá lắm ta đây lại tổ vừa rồi cái t i ế đội nếu là chén thánh bị ô nhiễm các n g hai hào n g cùng c đạp bảy hào h à t là người xấu bốn hào cùng chín hào bên trong lại ra một cái người xấu hai bốn bảy chín trong bốn người có ba cái người xấu như vậy tự nhiên ngươi bốn hào cùng chín hào cùng một chỗ không mang ba hào không sai ta tương đối tán thành mười hào là hồ trung tiên nữ cho nên mang lên tại lặp lại một cái ta xuất t r i n h đội ngũ ba năm mười phát biểu kết thúc nam hào dù bận vận ung dung hai tay ôm ngực như thế một trận lời nói xuống tô dịch cũng có chút mộng cái này nam hào đến cùng lai lịch gì dù sao hiện tại n g h e xuống có chút đứng tại ba hào t h u kệch năm bên g i ả g đạo lý mà nói bốn hào phát biểu cũng không tính toán kém hiện tại hắn tạm thời trước vứt xuống bốn hào mà đi tìm ba hào tiện thể kéo lên chính mình cái này mọc rén hồ trung tiên nữ ân chẳng lẽ tô dịch cảm thấy có hoài nghi nhưng cũng không nóng nảy nghiệm chứng hiện tại tin tức còn chưa đủ lấy phán đoán một cái nhiệm vụ đều không có xuất chính qua thậm chí tiêu điểm vị trí hai hảo đều không có phát biểu lại nghe nghe sáu hảo lão luyện trung niên nam nhân là cái thứ nhất đưa ra hai phẩy năm tùy ý tuyển thứ nhất ngôn luận người hai tay của hắn đặt trước bàn thân thể nghiêng về phía trước phân tích nói ta ném phản đối kỳ thật ta cũng có muốn làm phía trước quyết định lựa chọn tán thành nhưng nhìn tất cả mọi người nghĩ ném tán thành bộ dáng ta cảm thấy bên trong có thể trộn lẫn đồ không sạch sẽ cho nên ta đổi thành phản đối nhưng không nghĩ tới đại gia toàn bộ đều phản đối cái này xuất trình đội ngũ này ngược lại là để ta lại hướng tại bốn hảo suy tính ta cảm thấy hắn nói thật đúng vừa rồi cái k i a đội nói không chừng đều là người tốt ánh mắt của hắn nhìn xem năm hào thanh niên năm hào không có nửa điểm dao động trên mặt một mực mang theo cười nhưng bây giờ năm hào trực tiếp điểm ba cái ta áp phương hướng ba hào phát biểu phương hướng đi như vậy ta cũng không tốt nói thêm cái gì dù sao hắn làm tợ s ì vạn ta chỉ là một cái phổ thông kỵ sĩ tin tức của hắn so ta nhiều như vậy nếu như hai hào cường độ không có hắn lớn như vậy ta sẽ lựa chọn trước tin tưởng cái này năm hào tợ s ì vạn cái này vòng đâu tạm thời còn không có tin tức mới liền chờ hai hào phát biểu đi ân sáu hào cái này phát biểu giống như là không có tầm mắt bình thường kỵ sĩ nhưng tất cả đều có khả năng tô dịch sẽ không thả lòng cảnh giác bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết bảy hào tạ khả thanh thích khách phát biểu ta bên trên một vòng đầu tư đồng ý nhưng không biết vì cái gì ba hào cũng bởi vì dạng này liền muốn đem ta đánh thành tà ác trận doanh đồng ý trước xuất trinh một chuyến làm sao vậy vừa rồi đại gia không phải là nói rất rõ ràng nhiệm vụ lần thứ nhất không có như vậy nhiều thuyết pháp một hào nếu lựa chọn năm hào tợ xỉ vàng xe ta cảm thấy không có vấn đề à. ba hào như thế cứng r ắ n dẫm nói cứng ta hư phiếu bảy hào tạ khả thanh k i n h t ư ờ n g cười, cười ngược lại là các ngươi từng cái đều nói muốn đồng ý cuối cùng toàn bộ đều đầu tư phản đối này ngược lại là ta không thể lý giải vừa rồi sáu hào cũng đã nói lúc đầu cũng chuẩn bị ném đồng ý như vậy tiếp theo tất cả có đồng ý ý nghĩ người đều muốn bị ngươi đánh thành tà ác trận doanh rồi còn có ngươi cái này năm hào làm sao lại cùng ba hào áp vào cùng nhau đi nếu ngươi như thế thao tác vậy ta cũng không có biện pháp hai hào mặc dù không có phát biểu nhưng ta đứng tại nàng bên này ta là kỵ sĩ ngươi cần phải coi ta là tà ác phương đánh như vậy năm hào ngươi nhất định là giả dối ập tợ xì vản hai hào ngươi như thế nào dẫn người ta như thế nào đồng ý ba hào đến cùng người nào tại công kích người nào tại đánh kích động đại gia nhìn rõ rõ ràng ràng phát biểu kết thúc ân có thể tô dịch trong lòng âm thầm gật đầu nói rất tốt cũng đồng thời đem chính mình cùng ba hào năm hào kéo thành đôi mặt chính như vậy hai hào nếu là thật sự tợ s i vạn như vậy có thể đánh n g ã câu nếu như hai hào là giả tợ s i vạn cũng cho nàng lên tiếng ủng hộ lực lượng tám hào vân hoàng nàng vẫn như c ũ duy trì thói quen từ lâu nằm chính mình phía bên phải một sợi tóc thưởng thức lọn tóc ân nói đều có lý bên trên vòng phản đối ta cùng sáu hào nghĩ cái này vòng đâu ta cũng cùng sáu hào nghĩ đồng dạng vân hoàng mỉm cười nói phát biểu kết thúc lại kết thúc tô dịch hít một hơi nàng ý tứ chính là cùng sáu hào phía trước ném phản đối cũng là bởi vì muốn để cái đội ngũ này xuất trình quá nhiều người cho nên đổi thành phản đối mà cái này vòng cũng cùng sáu hào sáu hào phát biểu chính là tán thành bốn hào tóc vàng nam lo di nhưng năm hào phát biểu cường độ mạnh điểm ra ba t à i áp phương hắn tạm thời hỗ trợ năm hào vân hoàng cũng là ý tứ này sách cái này vân hoàng không phát biểu tô dịch có chút dự cảm xấu luôn cảm thấy vân hoàng tại chuẩn bị cái gì chẳng lẽ nàng là m ẹ lìn chín hào thành thục nữ nhân phát biểu Ta nàng g ư ợ c lại l k h ô n g h ĩ tới c á i này vòng x u ấ t trình sẽ thất sẽ b ạ i c u ố i biên đội、ngũ. Đại gia cùng ràng ngũ. rõ hào một phi í a trước cũng n đều ó sẽ đồng ý đội ngũ ý x u ấ thường t r ì n Không nghĩ、tới. Thật chẳng h giống n tới. lẽ bốn nói trên n hào thật là tới. rồi cái kia Kỳ vừa xe đều g ư i tốt. ư ờ i mấu chốt n h i h ế nếu h thật h ư n xong g là p i như có thể xác định được ai là thật tâm vợ xi vạn mới là có lợi nhất phát biểu kết thúc ân, cũng cùng không hào hào phát biểu biệt sai l ắ mười Hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm hiện tại liền nhìn 2 hào h suy vọng vạn đoán liền n lầm sai sỉ là A tại tợ thế nào lên hào phát biểu ta bên trên vòng đầu tư phản đối kỳ thật cũng không có liên quan đến một hào sau cùng đội hình ta lúc đầu nghĩ kỳ thật chính là phản đối đối với điểm này ta vẫn là cùng chín hào ý nghĩ đồng dạng muốn tại nghe một chút hai hào phát biểu về phần tại sao phát biểu thời điểm không nói ta chính là muốn nhìn một cái các người đều nói đồng ý đội ngũ cuối cùng sẽ là như thế nào phiếu loại hình kết quả đích thật là ngoài ý liệu bỏ phiếu thế mà thất bại tô dịch ánh mắt cũng bắt đầu sắp bén đánh giá đến người ở chỗ này người là ô vợ dần sao hai hảo tô dịch nhìn chằm chằm k á c ngẩng đầu ngự tỷ chương một trăm sáu mươi bảy ngự tỷ phát biểu ai mới là thợ tợ s ì vạn chương một trăm sáu mươi bảy ngự tỷ phát biểu ai mới là thợ tợ s ì vạn tô dịch ngón tay đánh mặt b à n c h ậ m dãi nói ta chỉ có thể nói xác thực phía dưới có tà ác phương hướng phiếu khả năng tương đối lớn cho nên trọng yếu nhất nhìn hai hảo tợ s ì vạn nói thế nào a dù sao hai hào cùng năm hào xuất t r i n h đội ngũ bên trong đều có ta vô luận bọn hắn đến cùng cái gì thân phận ta xem như hồ trung tiên nữ đều có thể tại đội ngũ bên trong nhiều người đây đối với chúng ta kỵ sĩ phương đến nói là cái tin tức tốt vậy liền xem một chút đi nếu như hai hào tợ s ỉ vạn phát biểu có thể ta sẽ cho đồng ý nếu như hai hào không được vậy thì chờ ba hào tổ năm hào tợ s ỉ vạn xuất t r i n h đội ngũ phát biểu kết thúc tô dịch lẫn vào sáu hào phát biểu hơi nói một lần bên trên vòng mưu trí lịch trình để diễn t ả một cái biểu hiện ra chính mình người tốt mặt sau đó dùng người tốt thị giác tiếp tục phát biểu không có cái gì quá lớn ba động tiếp tục gần nấp ở giữa kỳ thật mẹt lìn không thấy mình đem chính mình mang lên suất trinh đội ngũ tốt nhất là ở phía sau mấy lần nhiệm vụ mà không phải phía trước bởi vì người xấu ẩn tàng con bài chưa lật chính là chính mình cái này t à ác phương lão đại mọc rét chính mình một khi trên xe ô nhiễm trần thánh nguyên bản sạch sẽ thân phận tại lúc đầu thân phận lập tức sẽ thay đổi và đ ủ hơn nữa chính mình vẫn là hồ trung tiên nữ chỉ cần mình nhậm người cái kia chắc chắn ở vào gió bao trung tâm chuyện này đối với t à ác phương có thể nói không phải như thế có lợi độ khó tăng lớn không ít một hảo cường tráng thanh niên có chút nhắm hai mắt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sau đó mở miệm bên trên một vòng ta điểm suất trinh nhưng không có n é m tán thành kỳ thật cùng đại gia ý nghĩ đều không sai biệt lắm chính là muốn nhìn xem phiếu loại hình xem ra ý nghĩ của mọi người cũng đều rất tiếp cận kỳ thật hai hảo tợ s ỉ vạn hai vòng dẫn người cũng không có thay đổi đều là một hai mười nàng nói phải mang theo ta vậy ta khẳng định tạm thời là thiên hướng về n g ư ờ i cái đội ngũ này năm hảo ba nam mười kỳ thật các ngươi toàn bộ đều mang hồ trung tiên nữ có thể nhưng phải hiểu hắn chưa chắc là một người tốt nếu như đến lúc đó hắn tại s u ấ t t r i n h đội ngũ bên trong t ó c dối bởi trận doanh tốt xấu thế cục nhất định sẽ càng thêm hỗn loạn một hào cường tráng thanh niên ngẩng đầu nhìn lướt qua tô dịch khoe miệng bên trong mang theo điểm ý cười l i ê n đến đúng không điểm ta đây tô dịch cũng không có mảy may hốt hoảng đối hắn đáp lại mỉm cười đương nhiên ta chỉ là điểm một cái cụ thể thế nào vẫn là thấy kết quả lại định một hào cường tráng thanh niên tiếp tục nói tốt vậy kế tiếp n g h e một chút chúng ta đều chờ đợi đã lâu hai hào tợ xỉ vạn phát biểu đi phát biểu kết thúc tô dịch ánh mắt rời về phía hai hào ngự tỷ ngự tỷ sắc mặt như thường hắn không khỏi thầm nghĩ hai hào n g tỷ nếu như là ố bờ dân lời nói áp lực có lẽ thật lớn bởi vì năm hào cao cường độ phát biểu nàng lại tại vị trí này gần như tất cả mọi người đang chờ đợi nàng lỗ thủng một cái không đúng nàng liền đem mất đi vợ xì vạn tranh đấu nếu như nàng nếu là bình thường kỵ sĩ lời nói cũng cần tại cái này một vòng thời quần áo như vậy ngươi đến cùng là thật vợ xì vạn sao vẫn là chúng ta người ồ vợ dần hai hào ngự tỷ không nhanh không chậm tin tưởng mọi người đều đang đợi ta phát biểu vậy ta có thể vô cùng minh sắc nói cho các ngươi ta chính là vợ xì vạn dẫn đội một hai mười hai hào ngự tỷ không nóng không đội nói tiếp năm hào cái này trò chơi đâu ta cảm thấy trạng thái là có nhất định nhân tồ tại nhưng vậy phải xem cùng người nào đang chơi bên kia là vân hoàng a mọi người cùng đủ nhìn về phía hai hào chỗ nhìn tám hào vị trí vân hoàng hiển nhiên tất cả mọi người nghe qua vân hoàng đại danh vân hoàng chưa từng tận lực che giấu thân phận năm gần đây tại linh năng giả giới danh tiếng vang xa nếu biết rõ vân hoàng nghe nói có thể là không có từng đứt đoạn nhảy vọt thi đâu a hơn nữa một tay nhận thức nhân tâm xuất thần nhập hóa cái tia nàng tại cái này thân phận loại trò chơi chẳng phải là như cá g ặ p nước vân hoàng tiếp tục túi đầu thường thức lọn tóc tựa như không có nghe được hai hào nhắc tới mình đồng dạng mọi người chậm rãi thu hồi ánh mắt cảm thấy cũng là đối vân hoàng tham dự dâng lên cảnh giác ta tin tưởng có vân hoàng tham dự trò chơi đại gia trình độ có lẽ đều không thấp như vậy năm h ả o ngươi vừa rồi cái k i ê n g nghĩa chính ngôn từ g i á g dấp là biểu diễn cho ai nhìn đâu hai h ả o ngự tỷ trừng trừng nhìn chằm chằm năm h ả o thanh niên năm h ả o thanh niên cũng hồn nhiên không sợ đón nhận hai h ả o ánh mắt ngươi tâm lý tố chất là rất tốt hai h ả o ngự tỷ thản nhiên nói cái này hai h ả o ngự tỷ có thể à nàng thế mà nhận biết vân hoàng vậy nói rõ bản thân thực lực cũng không thấp khả năng là các nàng trong hiện thực có gặp nhau cũng k ó nói nàng đúng là lợi dụng vân hoàng cái này bên ngoài sân nhân tố đến đạp năm hào một chân đem năm hào cường độ phát biểu chuyển biến làm tận lực đánh trạng thái tôi dịch thật đúng là trong lúc nhất thời không phân rõ hai hào cùng năm hào người nào đến cùng lại ố bở dần chúng ta đến phân tích một chút năm hào hành động mắt thấy chính mình tạo thành đội ngũ bị phủ quyết hiện tại thay đổi đội ngũ đúng không bảy hào ngươi là năm hào hướng phiếu đồng đội đúng không mắt thấy đội ngũ không được bị ba hào cùng đạp hiện tại liền nghị đứng một bên ở ta nơi này đánh ngã câu không được ta cự tuyệt ta khả thanh sửng sốt u khá lắm bây giờ còn chưa có người cởi quần áo như vậy hai hào cùng năm hào nhất định có đồng đội của ta đều đem ta vào chỗ chết dâm đúng không, không ngờ hai cái vợ xỉ vằn đều không nhận ta đến cùng cái nào mới là đồng đội ba hảo hào hào. hào này kéo cái còn cùng tại lôi vòng n ta mười hào. Hào, hào các ngươi suy nghĩ một chút năm hào dựa vào cái gì vừa bắt đầu điểm một tri đội ngũ thứ hai tri đội ngũ liền trực tiếp một trời một vực đó là bởi vì hắn biết ta xem như thật tợ s i v ạ n tuyệt đối sẽ phản b ấ t hắn nếu như tiếp tục xác định cái thứ nhất xuất trình đội ngũ hắn sẽ bị ta đánh á khẩu không trả lời được hai hào ngự tỉ khí định thần nhàn Cùng 5 hào tại r n g t h á đồng dạng tốt. chính mình hồ cái h n này tà ác phương thị giác bên trong chỉ có khả năng là ổ vợ dân cùng vợ xị vạn tô dịch suy tư chính i mình, mình. mình cái này vòng bỏ phiếu không thể nói đứng tại người tốt thị giác bên trong cũng nhất định muốn ném đồng ý dù sao chính mình là tại suất trinh đội ngũ bên trong hồ trung tiên nữ hai hào phát biểu cũng rất không tệ chính mình không có lý do đi phản đối chương một trăm sáu mươi tám k đồng, đồng, đồng, đồng ý không quản hai hào có phải là thật hay không tợ xì vạn hay là hắn đồng đội ô bợ dần đối tốt với hắn người thị giác mà nói tô dịch chỉ có cái này một cái tuyển chọn bỏ phiếu kết thúc năm phiếu đồng ý năm phiếu phản đối chén thánh nhiệm vụ trí hoãn hiện biểu hiện ra bỏ phiếu tình huống đồng ý phiếu một hai bốn chín một không phiếu phản đối ba năm sáu bảy tám lại là trí hoãn tán đồng nhân số không đủ tô dịch cho rằng cái đội ngũ này trên cơ bản đã có thể có thể thực hành xuất t r i n h nhưng không nghĩ tới vẫn như cũng là phiếu phản đối không ít năm hào là nhất định sẽ phản đối bảy hào xem như bị hai hào như thế dẫn bài cũng là không có lý do đi ném tán thành nhưng cái này ba hào thu kệch gốc d â u cầm nam chuyện gì xảy ra tô dịch có thể là nhớ tới hắn phía trước phát biểu là nghe tới hai hào một mực như thế dẫn đội cảm giác còn không tệ có thể hai hào ngự tỷ phát biểu như thế không sai giới tình huống đồng thời còn cố gắng đối thoại hắn tranh thủ hắn cái này một phiếu hắn thậm chí không có phản ứng hắn đây là đoàn chắc hai hào không phải tợ xì vạn hay là thật nghĩ lại n g h e một vòng phát biểu sáu hào lão luyện nam cùng tám hào vân hoàng cũng không có ném đồng ý tám hào vân hoàng t â m tư tô dịch tạm thời nhìn không đấu sáu hào trên cơ bản là nghĩ lại nhìn một vòng n g h e một chút năm hào lại lần nữa phát biểu chén thánh nhiệm vụ trì hoãn từ ba hào kỵ sĩ đảm nhiệm mới đội trưởng đội trưởng mời lựa chọn xuất trình đội ngũ ba nam mười ba hào gốc dâu cầm nam điểm một cái phía trước năm hào chỗ biểu hiện xuất trình đội ngũ có chút vấn đề chính mình là tà ác trận danh o chính mình biết vậy tại sao cái này ba hào có thể như thế đi tin tưởng năm hào nha trừ phi là một cái là mẹ lìn một cái là tợ s ỉ vạn ba hào mẹ lìn là biết hai hào ô bợ dần hỏng thân phận bởi vậy trực tiếp đứng ở năm hào bên này rõ ràng như vậy sao năm hào nhấc ba hào ba hào nhấc năm hào cái này quan hệ cũng quá thân mật quá tổng bên đi mẹ lìn đặt cái này đâu tô dịch nhìn có chút không hiểu đến phiên bốn hào tóc và nam g n mọc đăng phát biểu hắn hoạt động một chút gân cốt ta cho rằng cái đội ngũ này nhất định có thể xuất trình đâu không nghĩ tới vẫn là có không ít người đầu tư phản đối bất quá lại nghe một vòng cũng tốt một hai mười cá nhân ta cho rằng tạm được ba năm mười lời nói đây đối ta mà nói có phong hiểm bất luận hai hảo cùng năm hảo ai làm tợ sỉ vạn m ặ t g ă n g đây là tại giả vơ mẹ lìn á m thịm tợ sỉ vạn một hảo cùng mười hảo là có thể mang tô dịch muốn nói nhiều không tán gấu nữa lúc đầu ta là muốn nói ngươi năm hảo tợ sỉ vạn vì cái gì cùng cái này ba hảo quan hệ như vậy chặt chẽ hắn nói bảy hảo tại hương phiếu ngươi liền nói bảy hảo tại hương phiếu hiện tại càng là vì ngươi dẫn đội các ngươi tình huống như thế nào ta áp phương trần trụi a bốn hào tóc vàng nam chế nhạo cười có chút hăng hái ngón tay giữa hai người hai ngón tay lập tức hợp thành một đường phía trước ta đã giải thích qua ba hào nói tới chỉ có thể nói là khả năng một loại cũng không thể vì vậy mà đánh chết bảy hào nhưng hai hào hiện tại lại nói nàng cũng nói bảy hào hứng phiếu cho nên bảy hào ở trong mắt các ngươi đều là tà á c phương như vậy ta liền không đi hàn huyên nếu hai cái tợ s ỉ vắn đều nói như vậy như vậy chúng ta đem hắn xem như sự thực đã định năm hào thay đổi xe lý do cũng là bởi vì cái này cũng phản bác lời ta nói bốn nam chín dặm có tà áp p ư ơ n g như vậy chính là xuất hiện ở ô bờ dân cho nên không mang cái này đội sợ chén thánh ô nhiễm có người b ậ n hắn v õ đoán tóc vàng nam cười ha ha hắn cùng ý nghĩ của ta khác biệt cho nên ta có khuynh hướng hai hảo là thật tở x ỉ vạn n g h e một chút năm hảo giải thích thế nào đi nếu như giải thích không tốt ta sẽ trực tiếp nhận hai hảo là tở x ỉ vạn phát biểu xong xuôi tóc vàng nam một mực hài lòng tựa vào ghế đá thư giãn thích thi ân bốn hảo m ọ t gang đây là trực tiếp đứng bên dù sao vô luận hai hảo là ố bợ dân đồng đội vẫn là thật tở x ỉ v ạ n đối hắn mà nói đều là lựa chọn tốt dù sao lời này tại hiện tại bình thường kỵ sĩ thị giác bên trong tuyệt đối không có ma bệnh tô dịch tiên t ĩ n h cùng đợi năm hảo phát biểu ba ba năm hảo g h ế đá dâng lên về sau đầu tiên là trùng điệp thở dài một hơi sau đó vỗ vô, vô tay đầu tiên ta rất cảm ơn ba hảo đối ta tín nhiệm còn có ném phản đối đ ạ i g i a lần này dẫn đội vẫn như cũng là ba năm mười nói thật hai hảo lại ngại một đồng lớn ta đều không muốn nghe nhưng không có cách ta đến giải thích cho ta thân yêu kỵ sĩ các huynh đệ tỉ muội tạm thời nghe hai câu năm hảo thanh niên móc móc lỗ thai cười nói nàng nói cái gì kỳ thật cái gì đều không nói đầu tiên là mượn dùng vân hoàng đạp một cái tình trạng của ta lại là lợi dụng ba hảo phát biểu đến dâng ta còn muốn nói ta bởi vì sợ nàng mà đi thay đổi đội xe năm hảo cười nhạo nói ta tợ xỉ vạn thay đổi đội xe không bình thường sao ta tán thành ba suy đoán như vậy bốn nam chín dặm có một t a áp v ư ơ n g chính ta không phải như vậy bốn chín dặm có ta đều không mang theo vấn đề gì cần phải để ta lặp lại một lần thật sự là b ự n cười ngươi cũng rất máu lạnh vì vặn ngã ta đem ngươi bảy hảo đồng đội để bắn đi năm hảo cười ra tiếng hai cái tợ xỉ vạn đều nói nàng là người xấu nàng hiện tại có thể là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đánh cái dự phòng trâm ngươi chờ chút cũng đừng nghĩ đến biện pháp đem nàng còn nói về một người tốt nha nàng có thể là vĩnh viễn vào không được xuất t r i n h đội ngũ ngồi tại số bảy vị tạ khả thanh mặt ngoài bình tĩnh trong lòng b ố c h ỏ a người này còn lửa cháy đổ thêm dầu hai hảo n a m hảo hai cái này cái nào là nàng đồng đội nàng đều muốn mắng chửi người chính mình cứ như vậy bị xa lánh đến không người hỏi thăm nơi hẻo lánh bên trong hơn nữa vân hoàng đã hoàn toàn xác định chính là tại chính mình t ạ ác phương mặt đối lập kị sĩ trận doanh vân hoàng nàng mặc dù chưa từng thấy nhưng nàng cũng biết nghe tiếng xa gần linh năng giả liền không khả năng có một cái không mạnh chớ nói chi là vân hoàng dạng này tồn tại ván này trò chơi sợ là khói như lên trời chính mình bây giờ cũng vào không được xuất t r i n h đội ngũ liền tương đương với tà ác phương đã giảm quân số một người lại nghĩ tiến vậy thật là đến kỳ tích phát sinh nói đến kỳ tích tạ khả thanh nhịn không được nhìn tô dịch một cái lần trước kỳ tích phát sinh rõ mồn một trước mắt ván này trò chơi biểu hiện của ngươi lại sẽ như thế nào tạ khả thanh đột nhiên nghĩ đến vân hoàng cảm thấy cũng không khỏi lắc đầu nàng có thể là nhớ tới tô dịch là tân nhân hơn nữa lần này trò chơi xem xét liền tất cả đều là người chơi giả d ặ n kinh nghiệm cũng không phải lần trước như thế tân nhân tập hợp trò chơi lần này cái này thanh niên cũng không biết vì cái gì lại cùng chính mình xếp tới cùng một cái xóa bỏ trò chơi là chính mình vấn đề còn là hắn vấn đề c u n g c u n g là một người vẫn là tân thủ xếp tới hai lần xóa bỏ trò chơi luôn cảm giác là lạ ai hiện tại xem ra tô dịch dù cho dù thông minh cũng nhất định thiếu hụt tay giả đời kinh nghiệm cùng vân hoàng cái này thanh danh lan xa linh năng giả không cách nào so sánh được ván này kỳ tích vẫn là thôi đi cố gắng tranh thủ tạ khả thanh lại tại đấy lòng lén lút thở dài một hơi tô dịch không có quan tâm tạ khả thanh chỗ bay tới ánh mắt mà là tại cẩn thận phân tích nam hảo phát biểu sách hiện tại xem ra tựa hồ hai hảo càng giống là chính mình đồng đội ô b ờ dần chương một trăm sáu mươi chín loại này nữ nhân có thể thêm không được chương một trăm sáu mươi chín loại này nữ nhân có thể thêm không được tô dịch xem như tạ á phương đã biết bảy hảo tạ khả thanh là thích khách dưới tình huống cái này nam hảo tợ xị vạn quá mức đem bảy hảo tạ khả thanh đánh quá chết rồi thậm chí vừa bắt đầu liền muốn ngăn chặn nàng xoay người có thể như vậy hai càng giống là chính mình đồng đội nói thật cái này năm hào so với t ợ s i vạn tại thế cục bây giờ bên dưới ngược lại càng giống mẹ lìn sẽ không phải ba hào gốc dâu cầm nam mới là t ợ s i vạn năm hào là mẹ lìn đặt cái kia lẫn nhau xuyên thân phận đi còn có chính mình phía trước hoài nghi tựa hồ khả năng cũng nhiều mấy phần lại lần nữa nhắc lại một lần hai hào cùng ta đối nhảy là sát hỏng bảy hào hướng phiếu là xấu cho nên bốn hào cùng chín hào bên trong con nàng tạ ác đồng bạn lại ra một hỏng ba hào phiền phức dẫn đội ba nam mười phát biểu kết thúc năm hào thanh niên khẳng định nói bởi vì chỉ có hắn tợn xì、sì、vạn mới có thể nghe rõ ràng mẹt l i n hằng nghĩa nếu như nói hai cái tợn x、sì、ỉ vạn đều là cùng một loại logic như vậy vô luận cái này logic thế nào hoang đường người tốt cũng phải tạm thời tin cái này l o dịp, bởi vì đó là người tốt duy nhất chân thực tin tức nơi phát ra sáu h ả o lao luyện trung niên nhân suy tư một hồi bên trên vòng ta ném phản đối kỳ thật ta vẫn là tương đối tán thành hai h ả o tợ s ỉ vạn thuyết pháp ta chính là đang nghĩ nếu lần thứ nhất chỉ h o á n nhiệm vụ như vậy tại chỉ h o á n một lần đi nghe một chút ba h ả o cùng năm h ả o phát biểu càng thêm một thỏa hiện tại n g h e xuống kỳ thật ta đối hai h ả o cùng năm h ả o phân biệt không quá đi ra cái này vòng cùng phía trước tình hình không sai biệt lắm vẫn không có ngoài định mức tin tức như vậy ta kỳ thật tán thành tri đội ngũ này trước xuất trình bởi vì lại như thế vòng đi xuống không có ý nghĩa chờ đợi lại đến phiên năm hảo đó chính là vòng thứ năm lần cũng không cách nào bỏ phiếu phản đối hắn vẫn như cũ sẽ như vậy cưỡng chế tổ đội sáu hảo trung niên nhân nói vai hai hảo cái này vòng cùng năm hảo kỳ thật cũng không có cái gì có thể nói dù sao không có thực tế điểm t n g chỉ có thể hư không đối chất nếu như thế cứ như vậy xuất trình à, nếu như ba hảo kỵ sĩ không thay đổi ta sẽ đồng ý cái này một đội ngũ phát biểu kết thúc sáu hảo trung niên nhân t h ẳ n g nhiên nói ra ý nghĩ của mình sáu hảo nói là tương đối đồng ý hai hảo nhưng nếu chờ cũng chờ còn muốn tại nhìn một vòng hiện tại thế nào cái này một vòng nghe xuống cảm giác sẽ vẫn như c ũ không có kết quả gì cho nên tán thành cái đội ngũ này trước xuất trình bệnh nặng không có nhưng chi tiết xác thực có thể bị người ta tóm lấy dẫm nhưng đây có lẽ là hắn cố ý lưu lại bé nhỏ không đáng kể sơ hở chờ lấy người tới cửa dù sao chính mình hiện giai đoạn là không thể nào đi t r e o chọc bất luận người nào tô dịch tiếp tục nhẹ nhàng đập mặt b à n b ả y hào tạ khả thanh thích khách bị hai cái e tợ xỉ vạn công kích một điểm không gian sinh tồn không có chỉ thấy nàng có chút lắc đầu buồn dầu à tuyệt đối không nghĩ tới hai cái e ợ xỉ vạn đều đến nói ta là tà á phương không biết tợ sĩ vạn tại tính toán gì bất quá ta nhận ngươi có ý nghĩ gì ngươi đều có thể thi triển bởi vì tự ta có thể thấy rõ thân phận của ta chính là bình thường kỵ sĩ đến lúc đó các ngươi không có người mang theo cuối cùng sẽ mang ta lên cho nên ta không gấp ta khả thanh không có gió táp mưa rào chuyển vận mà làm ư a phùn không tiếng động lấy lui làm tiến năm vòng đợt người là ba bốn bốn năm năm cho nên cũng chính là nói chỉ cần tợ sĩ vạn chơi tốt ta không tiến vào đội ngũ cũng được dù sao người tốt có sáu cái Tô dịch chú ý tới tạ t dịch chú khả ý a nhưng lại lần nữa lộ ra lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nữa nhất n ra thứ mặt h gặp thế mặt tội, vẻ vô để ư ờ i đối nàng sinh không nổi nàng không có á chán i chi gì ghét chỉ c tâm. Ta một chút â u các có cần, người liền tin đội, ta k ô n g có c ầ dù cho năm hào ngươi giấm ta giấm càng h u n g nhưng ta không có khả năng bởi vậy liền đi tin hai hào cho nên hiện tại ta tạm thời còn không phân biệt được ai mới là thật tợ xì vạn ta chỉ nhìn kết quả tiếp xuống bỏ phiếu không quản các ngươi người nào tổ đội ngũ ta đều sẽ nem phản đối trừ phi xuất trình thành công đội ngũ ta mới sẽ tiếp tục đồng ý phát biểu kết thúc cả đoạn phát biểu tạ khả thanh không có cái gì quá lớn cảm xúc chập trùng ôn nu đem chính mình tâm lý hoạt động nói ra có thể tạ khả thanh đoạn này phát biểu cho nàng thêm m ấ y phần sắc mặt nghiêm trình mẫu là phi thường không sai nhân tâm tốt trạng thái tiện thể chăn đệm dễ dàng cho hậu kỳ đồng bạn vẫn nàng c h ỉ n h thể không sai tô dịch tổng kết phát giác được tô dịch ánh mắt tạ khả thanh quét nhẹ một cái trên mặt không lộ vẻ gì nội tâm đã sớm n g h i ế t đầu lên hai tay chống n ạ n h thế nào bản cô nương thông minh đi phía trước dựa vào ngươi mang bay chỉ là ngoài ý mớn ta so với ngươi có thể là chỉ mạnh không yếu thanh này cho dù có kỳ tích cũng là bởi vì ta mà phát sinh xem ta như thế nào đi dẫn ngươi thắng tạ khả thanh nhìn thấy tô dịch trong ánh mắt mang theo một ít vui mừng không nhịn được trong lòng chống n ạ n h động tác lại lần nữa nâng lên hạ thủ cánh tay quả thực đều nhanh cắm đến nách t h ử để ngươi phía trước không thêm ta hối hận đi t h ử ngươi liền vui mừng đụng phải ta đi tô dịch lúc này trong lòng đối tạ khả thanh nhận biết rõ ràng hơn mấy phần nàng là thật cái thích gạt người nữ nhân tô dịch có chút vui mừng nữ nhân này lừa gạt lên người đến giơ tay chém xuống không mang t r ớ c mắt còn tốt phía trước không có thêm nàng thật sự là chính xác vô cùng loại này nữ nhân có thể thêm không được kế tiếp là tám hào vân hoàng mọi người tại biết nàng là vân hoàng về sau cũng không khỏi tự chủ nhìn chằm chằm nàng chờ đợi nàng phát biểu có thể a cứ như vậy mang rất tốt ba nam mười trước xuất trình đi vân hoàng một bên cuốn sợi tóc một bên ôn n u nói phát biểu kết thúc cái này liền xong nàng đã không có giải thích bên trên một vòng vì cái gì ném phản đối cũng không nói một vòng này vì cái gì liền nghe năm hào lại là dễ như t r ở bàn tay qua không ít người đối nàng có phải là vân hoàng sinh ra hoài nghi tô dịch lại báo động đại sinh nàng bên trên một vòng ném phản đối một vòng này chuẩn bị tán thành lại là loại này vậy nước thái độ chẳng lẽ đã nhìn thấu trên sân thế cục tô dịch có thể biết nàng nhận thức nhân tâm có thể thật là có chút thuyết pháp chính mình thiếu chút nữa nàng nói nàng đúng là tại phẫn nộ x ú t sắc cái này trong trò chơi cho thấy cái gọi là nhận thức nhân tâm tựa hồ thật do xét được tiếng lòng của mình bất quá cũng không phải là thời gian thực chính mình cưỡng chế đình chỉ suy nghĩ nghịch chuyển nội tâm dùng trò chơi sắp kết thúc t r ê n l ệ n h thời gian mới có thể thắng qua nàng quỷ quyệt thủ đoạn nếu như nàng thật có thể ăn cắp người khác nội tâm ý nghĩ đây chẳng phải là tại loại này thân phận loại trong trò chơi nàng sớm đã thấy rõ đại gia thân phận chính mình làm họ d ẹ t cũng chẳng phải bại lộ không thể nghi ngờ nếu là như vậy người tốt vĩnh viễn dẫn trước một phiếu tốt nhất tính toán chính là nàng nguyên bản làm ẹ lìn nếu không vân hoàng thật có thể nhìn thấu lòng người vậy cái này chẳng trò chơi nhưng là tương đương với nhiều một cái g i a cường phiên bản m ẹ lìn tại sau đó phát biểu bên trong nàng càng là có thể thay thế m ẹ lìn phát biểu cho nên nàng hiện tại là đang giả vờ m ẹ lìn vân hoàng chương một trăm bảy mươi vân hoàng khá lắm đe dọa đúng không chương một trăm bảy mươi vân hoàng khá lắm đe dọa ta đúng không tô dịch sớm tại trò chơi vừa bắt đầu thử qua sử dụng ngự vô song vô dụng vô l u ậ n là m ẹ l ỉ n tersiban o b e d e n chính mình neo định thân phận đều không thể có hiệu lực bất quá kinh lịch nhiều như thế trò chơi hắn cũng đã sớm biết ngự vô song căn bản là không cách nào trực tiếp để chính mình lấy được ác ma trò chơi thắng lợi trò chơi độ khó đẳng cấp càng cao càng không cách nào sử dụng vẫn thế không cách nào xông phá ác ma trò chơi ngăn cản hoặc là nói là cấp độ càng sâu lực lượng ngăn cản đặc biệt là lần đó bị hàn mộng kỳ lực lượng tuyệt đối khống chế hắn cảm thụ càng thêm chân thành cho nên tô dịch không nhịn được đối trần tư vận nói tới linh năng bảo ngọc sinh ra hứng thú thật lớn nếu như chính mình ngự vô song có thể thông qua cái này đạo cụ thăng cấp như vậy đối với mấy cái này xóa bỏ trò chơi có thể hay không xông phá ngăn cản đặt tới mình muốn đạt tới mục đích nếu như có thể đi hữu hiệu một viên không đủ vậy liền hai viên hai viên không đủ vậy liền năm viên mãi đến ngự vô song s ó n g k h í không ai có thể ngăn cản chính mình có phải hay không liền chân chính tại ác ma trong trò chơi vô địch có thể chính mình ngự vô song không cách nào trong trò chơi làm đến sự tình vì cái gì vân hoàng có thể làm được nàng gái kêu quỷ dị nhận thức nhân tâm đến cùng là cùng loại với chính mình ngự vô song thiên phú như vậy kỹ năng vẫn là cái gì khác đồ vật vân hoàng cười nói ngâm ngâm tựa như trên sân sự t ì n h không có quan hệ gì với nàng chín hào thành thục nữ nhân phát biểu bên trên vòng ném chính là tán thành ta nghĩ chính là trước xuất trinh lại nói hơn nữa hai hào tợ s ị vạn phát biểu xác thực còn có thể bất quá năm hào lần này lại là tương đối có lợi đánh trả điểm đội ngũ là ba năm m ư ơ i ân ta vẫn như c ũ duy trì bên trên vòng ý kiến vậy liền trước xuất trinh lại nói chín hào thành thục nữ nhân vớt vớt tóc không phải vậy tại cái này trần chửi bản quả thật có chút lãng phí thời gian cái này vòng ta cũng sẽ tán thành phát biểu kết thúc thành thục nữ nhân ấm giọng nói bên trên một vòng bỏ phiếu bên trong ném ra đồng ý phiếu chính là một hai bốn chín mười ngoại trừ một hai mười tại suất trinh đội ngũ bên trong bốn là mọt găng cho chính mình bên trên một phiếu chín hào phát biểu cùng hành động cũng là không có thị giác bình thường kỵ sĩ như vậy như thế nhìn một hào cùng chín hào chờ chút nhưng thật ra là có thể lôi kéo một cái tô dịch suy nghĩ cũng đồng thời chưa quên trong lòng ý nghĩ k i a đến p h i ê n chính mình bên trên vòng ta xem như hồ trung tiên nữ hai hào tạm được hơn nữa vòng thứ nhất tỷ lệ lớn chén thánh sẽ không bị ô nhiễm cho nên ta lựa chọn đồng ý nhưng không nghĩ tới đại gia vẫn tương đối do dự thế mà vẫn như cũ không thành công xuất trình ba năm mười hiện tại nếu đa số người muốn xuất trình cái đội ngũ này vậy ta cũng sẽ tiếp tục ném đồng ý sau đó đối thoại một cái một h ả o cái này xuất trình còn không có xuất trình đây không cần thiết trước dâng ta mọi người đều biết hồ trung tiên nữ là ngẫu nhiên phân phát ta cảm thấy không cần n g u y ê điểm như vậy một cái là có người đồng đội trên xe đặt cái này cho ta mai phục bút sao nên trở về kính vẫn là cần thiết đáp lễ một cái vừa rồi một hào điểm hắn hắn tự nhiên cũng muốn xem như người tốt nên một cái cũng đội một cái vạn nhất đến tiếp sau phát triển cần như vậy cũng có thể lấy ra nói sự tình không phải vậy chờ chút bị đ ổ i theo truy một hào phát biểu một hào cường tráng thanh niên điều chỉnh một cái tư thế ngồi m ộ ư ơ i hào ta cũng chính là tạm thời trước nâng một câu người đồng n ộ i ta bên trên một vòng vẫn là rất tin hai hào tợ xì vạn ta lại tại đội ngũ bên trong khẳng định ném chính là tán thành hiện tại sao phải xuất trình năm hào điểm đội ngũ cũng không phải không được cường điệu lại nghe một cái hai hào tợ xì vạn phát biểu đi Phát nhấp Hai hào tỉ một biểu xôi. xong ngự các i miệng, biểu, nói một tốt, ta phát、biểu. ta h ú t ta tâm t ì ngươi h bây i đi. rồi ờ Rất phức tạp, ta tòa phức h bạn, vừa là n xem đ năm cái đầu tư phản đối năm bảy là xấu ta có thể hiểu được bọn hắn nhất định ném phản đối thế nhưng ba sáu tám ta không biết rõ sáu hào còn có tám hào vân hoàng các ngươi phát biểu cùng ý là cái gì nói nếu đã chỉ hoãn một vòng như vậy bên trên vòng cũng muốn chỉ hoãn một cái lại nghe nghe phát biểu、à. đến ta hai h ả o cái này tợ s ỉ vạn cái này trì hoãn đến năm h ả o cái này các ngươi liền nói lại nghe đi xuống không có ý nghĩa liền muốn đồng ý cái này ba h ả o ta đều không muốn nói g ắ t gao đứng một bên năm h ả o như vậy ta cũng sẽ không kéo ngươi hiện tại ngươi trong mắt ta chính là hỏng tại cái này công kích như vậy ta cũng có thể điểm ba cái người xấu ba năm bảy là ta áp phương chuẩn bị cái này vòng ném đồng ý lại ra đặc biệt là vừa rồi ném phản đối sáu h ả o cùng tám h ả o các ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta sao hai h ả o ngự tỷ biểu lộ bất đắc dĩ một cái chân chính tợ xỉ vạn bị sống sờ sờ nhảy qua đội trưởng của mình theo trình tự hiện tại thế mà dùng loại này phiêu hốt lý do qua loa tắc trách ta ta thật sự là trơ mắt nhìn các ngươi muốn đem ưu thế giao đến người xấu trong tay các ngươi hiểu không biết rất rõ ràng kết quả còn muốn nhìn các ngươi tiến hắn đội ngũ hai hào ngự tỉ âm thanh gia tăng một chút biểu hiện vô cùng chân thành tha thiết các ngươi phải biết ta cái này thật tợ xỉ vẳn tại đội ngũ bên ngoài mang không đến người không ăn được lấy chính mình làm trung tâm tin tức đến lúc đó chờ các ngươi hồi tâm chuyển ý ta thật rất khó xử lý dù sao còn có mỏ dẹp tồn tại cái này xuất trình đội ngũ kiên quyết không được nếu như đại gia tin tưởng lời của ta ta chỉ có thể đề nghị từ bốn hào tổ đội Nếu như 4 hào cũng không hào có tại、sì、o căn h n cứ vào liền chính có đ mình tại áp phương thị giác đa số người tốt lựa chọn là thiên hướng về năm hảo ở trong đó bao gồm tuyệt đối người tốt vân hoàng cho nên tô dịch cảm giác được hai hào hẳn là chính mình đồng đội thật sự là như thế cái kia thật diễn kỹ tinh xảo phát biểu h o à n mỹ cùng năm hào thật tợ sĩ vạn quyết đấu không rơi vào thế hạ phong ba hào thu k c h gốc dâu cầm nam cười nhẹ một tiếng hai hào tợ sĩ vạn ngươi cũng chớ gấp chúng ta có rất nhiều công phu hồi tâm chuyển ý nhưng một vòng này không phải là xuất t r i n h ba năm m ư ơ i không thể đại gia cũng đừng suy nghĩ nhiều cái này vòng trước hết tán thành đi không có gì tốt nói nhảm lại nhiều lời đó là cho tà ác chán vương bên ngoài tin tức chúng ta trực tiếp thấy kết quả lựa chọn ba năm m ư ơ i tổ đội xuất trình phát biểu kết thúc gốc dâu cầm nam không có dâu dài nhanh chóng xác định xuất trình đội ngũ đội trưởng xin xác nhận xuất trình đội ngũ là ba nam mười xác nhận mời các vị kỵ sĩ nhằm vào xuất trình đội ngũ ném ra đồng ý hoặc là phản đối đồng ý vượt qua một nửa thì đội ngũ xuất trình đồng ý tương đương hoặc nhỏ hơn một nửa đương nhiệm vụ chỉ hoãn tô dịch trước mắt lựa chọn đồng ý cái này vòng cơ bản đại đa số người đều sẽ đồng ý chính mình tuyển chọn phản đối quá kiêu ngạo hơn nữa nếu hai hảo tỷ lệ lớn là đồng bạn ô bạo dần như vậy hiện tại đấu pháp chỉ có chức trà trộn vào năm hảo xuất trình đội ngũ bên trong tô dịch ánh mắt không khỏi trôi hướng vân hoàng vân hoàng lần này ngược lại là giống cảm giác được đồng dạng thoáng ngẩng đầu nhìn lướt qua tô dịch hướng về phía tô dịch nhàn nhạt cười một tiếng ánh mắt của vân hoàng vẫn như cũ trong suốt mặc áo giáp màu bạc giống như là cái trung thành nữ kỵ sĩ đồng dạng nàng trắng tinh đầu ngón tay nhẹ nhàng đắp lên để tại trên bàn đá mũ bảo hiểm đột nhiên dùng sức nhất chuyển tô dịch chỗ cổ có lẽ có tới một chút hơi lạnh khá lắm đây là tại đe dọa ta đúng không